Lại sau đó, thật vất vả đợi đến lúc cử nha đọc xong pháp quyết tu luyện ly khai, kế tiếp lại đến phiên mi đến đi học. Đương nhiên, đừng hy vọng thằng này chuyển thụ cái gì chiến đấu luyện kim ma pháp các loại tri thức, trên thực tế hắn chỉ là căn cứ tự thân phong phú kinh nghiệm, nói giảng như thế nào đạt được nữ tính tâm hồn thiếu nữ thông thường phương pháp. Được rồi, rất quỷ dị chính là, lúc này thời điểm điên cuồng ghi chép điên cuồng trầm trồ khen ngợi người nghe, rõ ràng so với trước còn nhiều thêm gấp bội. Như thế như thế. đợi đến lúc giữa trưa 12h thời điểm cả con đường trên đường đã chen chúc đến liền trên cây đều bò đầy người biết được tin tức luyện kim sư chiến sĩ lính đánh thuê theo Kim Hà đảo từng cái phương hướng điên cuồng vọt tới lại để cho vốn là tiểu kín người hết chỗ đường đi càng thêm chen chúc hỗn loạn đừng nói là tìm được địa phương ngồi xuống chậm rãi nghe người có thể có một chân đứng trên mặt đất cho dù cao đẳng đãi ngộ rồi thật vất vả đợi đến lúc giờ ngọ nghỉ ngơi nửa giờ Lưu luyến không rời đám người mới xem như hơi chút tản ra điểm. đao lưng quý tộc cùng đại thương nhân nhóm đám bọn họ từ trong đám người gian nan nặng đi ra đột nhiên phát hiện lẫn nhau đều là đầu đầy mồ hôi quần áo mất trật tự mấy vị quý tộc tiểu thư càng là nước mắt vương công có trời mới biết mới vừa rồi là cái tên hỗn đảng rõ ràng thừa dịp đám biển người như thủy triều mãnh liệt thời điểm vụng trộm sờ soạng bắp đuổi của các nàng ta thụ đã đủ rồi ta thật sự thụ đã đủ rồi kim hà đạo thương hội hội trưởng bèn tiên sinh lau mồ hôi mặt mũi tràn đầy đỏ lên nói chết tiệt Vì cái gì chúng ta cùng với những này người bình thường chen tới chen lui, chúng ta cần phải muốn cái biện pháp. Tại khu nhà giàu ở bên trong xây một tòa quảng bá đài, hơn nữa cấm những người bình thường kia đi vào khu nhà giàu nghe đài. Tự là, tự là, đối với một cảnh tiên sinh cái này đề nghị, chung quanh các quý tộc tất cả đều liên tục đồng ý, càng có người trực tiếp đề nghị nói, có lẽ chúng ta có thể đi tìm nam đầu người bá tước, nghe nói bá tước đại nhân cũng có được quảng bá đài số ít công ty cổ phần. Nếu như hắn có thể chi trì đề nghị của chúng ta, như vậy sự tỉnh tiểu dễ làm nhiều hơn. Nói đến Nam đầu Ngươi Ba Tước, Nam đầu Ngươi Ba Tước cũng rất thần kỳ xuất hiện. Không biết theo cái góc nào ở bên trong xuất hiện, vị này bá tước đại nhân rõ ràng quần áo sạch sẽ mặt mũi tràn đầy vui sướng, hoàn toàn không có đã bị đám người chen chúc ảnh hưởng. Thậm chí còn bưng một ly rượu đỏ, cười tủm tỉm cùng mọi người chào hỏi, à ha, các tiên sinh, các ngươi cũng nghe Đài Quảng bá ư?" Vị kia ấn tiền luyện kim sư tỏa đảm Có phải hay không rất lại để cho ta kinh ngạc? Ách! Nhìn xem chính mình dân chạy nạn giống như không xong dáng vẻ, nhìn nhìn lại đối diện phong độ y nguyên nam đổ người bà tước, một đoàn quý tộc thương nhân không khỏi ngạc nhiên im lặng, đợi một chút. Bá tước đại nhân, ngài buổi sáng cũng nghe đài quảng bà sao. Thế nhưng mà vì cái gì chúng ta không thấy được ngài? Hơn nữa nhìn ngài bộ dạng, giống như một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Đương nhiên! Ta đương nhiên nghe đài rồi! Hơn nữa là một bên hưởng thụ lấy bỏ bít tết một bên vui sướng nghe đài. Nam đổ ngươi ba tức rất vui sướng phất phất tay, nhìn như không đếm xuể tới nhấp một hớp rượu đỏ. Trên thực tế, ta căn bản cũng không có tới nơi này, ta là ngồi ở chính nhà mình đích trên ghế salon nghe đài quảng bà đấy. Nhà mình, quý tộc cùng các thương nhân hai mặt nhìn nhau, lập tức rất mẫn cảm chú ý tới cái từ này, vân vân, đợi một tí. Như vậy nói cách khác, nam đổ ngươi ba tức hoàn toàn không cần đi ra ngoài, có thể nghe đài đến cùng chúng ta giống như lúc tiết mục Không có thiên lý, không có thiên lý à, vì cái gì chúng ta phải ở chỗ này người lách vào người, thằng này nhưng có thể trong nhà uống rượu đỏ ăn bỏ bí tết. Cái này sao, kỳ thật ta cũng là vừa mới cầm bắt được vật kia đấy. Nam đầu ngươi ba tức cười đến càng thêm vui sướng rồi, rồi lại ho nhẹ vài tiếng nói, được rồi, với tư cách một cái hùng hồn quý tộc, ta rất thích đi cùng mọi người cùng nhau chia sẻ, có lẽ các ngươi hội, sẽ, nguyện ý đi ta chỗ đó làm khách, vừa ăn cơm trưa một bên nghe đài buổi chiều tiết mục Muốn đánh hắn sao? Quý tộc các thương nhân hai mặt nhìn nhau, rất có ăn ý được ra kết luận. Sau đó tiểu như ong vỡ tổ tuân đi lên. Đừng hiểu lầm, bọn hắn đương nhiên không có khả năng thật sự đánh nam đổ người bá tước, mà là cùng một chỗ chen lên xa hoa xe ngựa. Chỉ dùng 20 phút không đến, tiểu nhanh như điện chấp đã tới bá tước biệt thự. Trên thực tế, cũng còn không có đẩy ra biệt thự lại môn. Có thể rõ ràng nghe được bên trong chuyển đến quảng bá thanh âm, nghỉ ngơi cho tới chưa en giờ Lina một lần nữa ra trợn. Đang tại chỗ đó thảo luận ở Nam Tước đến cùng là đúng hay không huyết tắt công tước thân sinh tử nghiêm túc vấn đề, đúng vậy, tất cả mọi người có thể phát hiện, huyết tắt công tước thân cao chỉ có một M2, mà ở Nam Tước thân cao có một M75, chúng ta như vậy phỏng vấn mấy cái di chuyển học chuyên gia, mấy vị chuyên gia, đều nhất trí cho rằng, quả nhiên có thể nghe đài đạt được. Một đoàn quý tộc thương nhân lập tức tinh thần đại chấn, lập tức chiếm trước mềm mại sofa ngồi xuống đến nghe bắt quái. Lâm Thái Bình ở bên rất im lặng nhìn xem bọn hắn, nhìn không được mặt mũi tràn đầy đồng tình nhắc nhở vị kia cảnh hội trưởng, cái gì kia, mũi tiên sinh, nếu như ta là ngài lời mà nói, hiện tại sẽ theo cái kia trường trên ghế salon đứng lên. Cái này nhắc nhở tới quá muộn, cận thị mắt cảnh hội trưởng vừa mới ngồi xuống, đã bị phẫn nộ ghế sofa một cước đá bay rồi, bất quá trừ hắn ra bi thảm kinh nghiệm bên ngoài, còn lại các quý tộc ngược lại là hạnh phúc đến rơi nước mắt, cảm ơn trời đất. Chúng ta rốt cục không cần cùng những cái kia bình dân chen tới chen lui, chúng ta rốt cục không cần tại trên đường cái nói mắt rồi, chúng ta rốt cục có thể tại thoải mái dễ chịu ôn hòa gian phòng, uống vào rượu ngon vui sướng nghe đài quảng. Bá rồi. Mà hết thể này cải biến, đều đến từ chính phòng khách trên cái bản tròn chính là cái kia kim loại đen hộp, nương theo lấy điện tử lưu xì xì rung động, NG Lina thanh âm đang từ kim loại đen trong hộp chuyển đến, tựu như là trước khi theo tháp điện tử trong thủy tinh cầu chuyển đến giống như lúc, đúng vậy. Căn cứ mấy vị chuyên gia quan điểm, chúng ta cho rằng ở Nam Tức rất có thể không phải huyết tắt công tước thân sinh hài tử. Về phần hắn rốt cuộc là ai hài tử, cái này sao? Nghe nói. Trước kia phủ công tước ở bên trong đã từng có một vị cao cấp người hầu mất tích. Được rồi, bát quái tuy rất có yêu, nhưng là cái này có thể truyền bá bát quái kim loại đen hộng. Hiển nhiên càng thêm hấp dẫn ánh mắt mọi người, một đoàn quý tộc cùng các thương nhân mặt mũi tràn đầy cổ quái, chằm chăm vào cái kia vẫn còn truyền ra âm thanh kim loại đen hộng. đã qua rất lâu rốt cục nhịn không được lắp bắp nói cái này thứ này vật này là radio lâm thái bình uống trà khoan thai tự đắt trả lời nó nguyên lý cùng tháp điện tử giống như lúc ngươi có thể đem nó lý giải thành tháp điện tử loại nhỏ phiên bản đương nhiên càng thêm dễ dàng mang theo cũng càng thêm dễ dàng di động thẳng thắn mà nói instant thế nhưng mà tốn không ít thời gian thật vất vả bắt nó nghiên cứu ra đến ai quan tâm vật này là như thế nào nghiên cứu ra đến đấy một đoàn quý tộc thương nhân bay vùn vụt nhãn Bọn hắn đổi quan tâm đấy, hiện nhiên là loại này ra đi công dụng, dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết, chỉ cần có cái này lại càng dễ mang theo radio. đi ai còn cần khởi cái đại đi sớm quảng bá đài trung quanh đoạt vị trí, ai còn cần một tấp cũng không rời tại trên đường cái nói mát, là không có sai, đây mới là chúng ta đại nhân vật nên được đáy ngộ, lúc này mới xứng đôi thân phận của chúng ta, cùng địa vị. Cho nên, đều không cần Lâm Thái Bình rất thành khẩn nhắc nhở phía trước có vung hố. đã bị mê hoặc quý tộc cùng các thương nhân tiểu chủ động hướng trong hầm này, vừa mới bị xích thố đá bay đi ra ngoài cảnh hội trưởng dây rũa lấy đứng lên, trực tiếp mặt mũi tràn đầy đỏ lên nhấc tay hỏi, Lâm, nói cái ra đi, không muốn nói cho ta nói, loại này ra đi ô chỉ có một đài, hơn nữa đã đưa cho bá tước đại nhân rồi. Đương nhiên sẽ không, tin tưởng chư vị cũng nhìn ra được, ta mời các ngươi đến đây mục đích là cái gì. Lâm Thái Bình lần này ngược lại là thành thật, đẩy mắt kiếng gọng vàng ho nhẹ vài tiếng nói, khúc khúc, Cân nhắc đến ta cùng nam đầu người bá tức đại nhân thâm hậu hữu nghị, ta quyết định, một đài radio Ách, một cái kim tệ. Mắc như vậy. Nguyện hội trưởng khó có thể tin hít một hơi lanh khí, biểu lộ khoa trường giống như là đầu rằng, Lâm, người cái này cũng quá mắc à, cho dù loại này radio đi cần luyện kim thuật đến chế tạo, cho dù nó tài liệu dù thế nào hy hi hữu, nhưng là một đài radio một cái kim. Vân vân, đợi một tí, một cái. Không phải một vạn. Được rồi. Với tư cách một cái thành công thương nhân, mệnh hội trưởng đương nhiên muốn thói quen trả giá tiền, thế nhưng mà lần này có kẻ mặc cả mà nói nói đến một nửa, chờ hắn ý thức được mấy cái chữ kia không phải một vạn mà là một cái kim tệ lúc, đột nhiên tiểu mặt mũi tràn đầy ngốc trệ há to mồm, câu nói kế tiếp như thế nào đều nói không được nữa. Trên thực tế, không chỉ là hắn, trung quanh quý tộc các thương nhân càng là trận mắt há hốc mồm, nói thật, bọn hắn vốn đều đã làm tốt bị đau nhất làm thịt một đau chuẩn bị. nhưng là bây giờ lại đột nhiên phát hiện một đao kia thật ôn nhu, ôn nhu để cho người sờn hết cả gai úc, vân vân. Đợi một tí, chúng ta có nghe lầm hay không? Như vậy một đài gia đi ô chỉ cần một cái kim tệ, cái này cùng miễn phí tặng không có cái gì khác nhau. Các ngươi không có nghe sai, chính là một cái kim tệ. Lâm Thái Bình mặt mũi tràn đầy thành khẩn nhìn xem bọn hắn, vẫn không quên kéo qua bên cạnh instant. Nói thật, chúng ta đây là đang lô vốn A, nhưng là có cái gì không có biện pháp đâu rồi. Ai kêu ta cùng bá tước đại nhân có thâm hậu tình hữu nghị, ai kêu ta đối, với, các vị tiên sinh tràn đầy thật sâu kính ý, ai kêu ta chính là như vậy một cái trung hậu trung thực người đâu. Người trung thực trung thực quạng lông tuyến A. Một đoàn quý tộc cùng thương nhân hai mặt nhìn nhau, đột nhiên có loại sờn hết cả gai ốc cảm giác, dùng ruột đầu suy nghĩ cũng biết, thiên hạ tuyệt đối sẽ không có miễn phí cơm trừa, cho nên cái này thoạt nhìn rất kỳ quái người đông Vương, lại có thể biết đem như vậy đắt đỏ ra đi ô đưa cho chúng ta, đã nói lên. trong ngay mắt, liên tưởng đến Lâm Thái Bình sau lưng Hắc cám nhóm sinh vật, một đoàn quý tộc cùng thương nhân lập tức triển khai phong phú liên tưởng lực, cơ hồ là không hẹn mà cùng được ra kết luận. Có âm mưu, có âm mưu. Không hề nghi ngờ, trong lúc này nhất định có âm mưu. Chương 335, Lý Lũ uy hiếp. Chương 338, Lý Lũ uy hiếp tiểu thuyết, hạn chế cấp lãnh chúa tác giả, Thiện Thủy. Đứng đầu đề cử, anh hùng liên minh chi ai cùng so tài, vĩnh dạ quân vương, tuyết bên trong hãn dao hành. Chọn thiên ký, chúa tể chi vương, ta dục phong thiên, linh vực, thiên hỏa đại đạo thuần văn tự ở tuyến xem buồn trạm vực tên điện thoại di động đồng bộ xem xin mời phỏng vấn. Cuối cùng xác nhận một lần, nếu như ngài hiện tại chịu rời đi, ta sắp đem hứa hẹn không xuất sử dụng chức vũ khí nguyên tử. Không có ai biết Lâm Thái Bình lời nói này hàm nghĩa, nhưng khi hắn đưa tay nhẹ nhàng khoát lên lý lũ trên bả vai thời điểm, tất cả mọi người đều kinh ngạc ý thức được, hắn con tia trắng non thon dài trên tay trái, đang tản ra màu đèn tia sáng chói mắt. Loại hào quang màu đen này nhìn qua cũng không giống như là phép thuật, nhưng mang theo một loại khiến người ta trong lòng sinh ra sợ hãi khí tức, liền dường như ẩn nút ở trong rừng rậm phệ người hung thú. Hầu như là theo bản năng, trong phòng yến hội tất cả mọi người đều lùi lại mấy bước, hát tư đình đô đốc hơi như mày, vẻ mặt âm trầm nhìn lâm thái bình, nhưng lại đột nhiên cười lạnh một tiếng, lần thứ hai bước về phía trước một bước, người đồng phương, đừng ở trước mặt ta đùa bỡn cái gì quỷ kế, bất luận ngươi làm sao lời chót lưới đầu môi. ngày hôm nay đều nhất định không cách nào sống sót rời đi nơi này. thật sao? Lâm Thái Bình cười híp mắt ngẩng đầu lên, trên tay trai ánh sáng màu đen trở nên càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất trong nháy mắt liền muốn đột nhiên bộc phát ra. thân ái đô đốc đại nhân, ngươi cũng thật là anh minh cơ trí, lại nhanh như vậy liền nhìn thấu ta hư trương làm dáng. như vậy còn chờ cái gì đây? nhanh lên một chút đến giết chết ta đi, ta đều không kịp đợi. trên thực tế, Hắc Tư Đỉnh đô đốc vốn là đã một bước bước ra. nhưng khi nghe đến lần này tràn ngập khiêu khích dí vị thời gian nhưng trái lại có chút do dự do dự dựa theo đạo lý tới nói đáng chết này người đông phương hẳn là không cái gì vương bài nhưng mà hắn loại kia xem ra vẻ không có gì sợ rồi lại không giống như là ở giả bộ lẽ nào thật sự như hắn nói như vậy được rồi dứt bỏ hắc tư đình đô đốc do dự không để cập tới bên cạnh đám ác ma nhưng cũng sớm đã sợ mất mật giờ dạ cụ lạ bá tức hiển nhiên nhớ tới một số không tươi đẹp lắm hồi ức phản xạ có điều kiện tự nhanh chân lui về phía sau Làm tốt bất cứ lúc nào thoát đi chuẩn bị, huyết liêm càng là tỏ rõ vẻ trắng xám cắn móng đuốt, lắp bắp nói, đại nhân, bình tĩnh à, bình tĩnh à, làm ra loại kia quyết định đáng sợ trước, lẽ nào ngài không dự định thật lòng suy nghĩ thêm một chút? Quỷ dị phản ứng. Hắc tư đình đô đốc đem tất cả những thứ này đều đặt ở trong mắt, vẻ mặt trở nên càng thêm biến ảo không ngừng, có thể làm cho những kia tàn bạo ác ma sợ hãi đến trình độ như thế này, hơn nữa nhìn lên hoàn toàn không giống như là đang diễn trò, nói như vậy lên. lẽ nào người đồng phương kia trong tay thật sự còn nắm giữ không có, tuyệt đối không có lại như là biết hắc tư đình đô đốc nghi vấn lâm thái bình mặt tươi cười lắc đầu một cái thậm chí còn mang theo lý lù đi về phía trước mấy bước, kỳ thực ta là lừa gạt ngài, những này ác ma cũng chỉ là ở theo ta diễn kịch khắc khắc, ngài còn chờ cái gì đây thời gian là vàng bạc, để chúng ta nhanh lên một chút giải quyết chuyện này đi cái tên này, lẽ nào đầu góc nước vào sao, nghe được như thế không hiểu ra sao trong phòng yến hội tất cả mọi người cũng không nhịn được hai mặt nhìn nhau. Hắc Tư Đình Đô đốc mặt không hề cảm xúc lạnh rên một tiếng, chậm rãi giơ lên bao phủ ở Kim Quang bên trong tay phải, nhưng mà ở tất cả mọi người cho rằng hắn hội phát động công kích thời gian. vị này Đô đốc đại nhân nhưng làm ra một cái hoàn toàn ngược lại quyết định. trong phút chốc, sáu chuôi màu vàng quang kiếm đồng thời tiêu tan, hóa thành vô số đạo màu vàng tia sáng biến mất ở trong không khí, hào quang màu vàng ánh chiều tà dưới. Hắc Tư Đình Đô đốc mặt không hề cảm xúc xoay người rời đi. trực tiếp phá tan vây quanh ở bốn phía trường thương minh, sải bước hướng về phòng yến hội cửa đi đến, liền như thế đi rồi chưa. Lâm Thái Bình nhìn bóng lưng của hắn, tự nhiên là vô cùng thất vọng, không nhịn được ho nhẹ vài tiếng đạo. Cái kia cái gì? Ngài thật sự không suy nghĩ thêm một chút? Nếu như hiện tại không giết chết ta, nói không chắc hội hậu hoạn vô cùng. Đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua. Quá thôn này liền không cái tiệm này, rất tốt rất cường đại. Trong phòng yến hội tất cả mọi người đều nghe được tỏ rõ vẻ co giật. Chính bước ra phòng yến hội cửa lớn hắc tư đình đô đốc, đột nhiên không có dấu hiệu nào đột nhiên xoay người, từ trên người hắn bùng nổ ra ác liệt khí thế, liền dường như trời đông giá rét bên trong cuồng báo tuyết, nhất thời để đám ác ma cũng không khỏi tự chế lùi về sau vài bước. Túc sát bầu không khí bên trong, vị này đô đốc đại nhân tựa hồ không nhịn được muốn ra tay, nhưng vẫn là mạnh mẽ nhìn xuống, chỉ là dùng loại kia tràn ngập uy hiếp ý vị lạnh leo ánh mắt, vô tình chết nhìn trọng trọc lâm thái bình, người đồng vương đây chỉ là cái bắt đầu có thể không tốn thời gian dài, ta vũ trang hạm đội sẽ đi huyết trảo đảo của ngươi, làm một lần để ngươi suốt đời khó quên bái phỏng. có đúng không? như vậy ta liền xin đợi ngài quang lâm. lâm thái bình như không có chuyện gì xảy ra phất tay một cái, liền như vậy nhìn theo hất tư đình đô đốc rời đi phòng liên hội. cái kia tràn ngập sát khí bóng người màu đen dường như một con cuồng bạo hung thú, ở lạnh giá trong gió biển dần dần đi xa, rốt cục biến mất ở cuối hành lang nơi. hô. trong phút chốc, theo loại kia khí thế đáng sợ biến mất. trong phòng yến hội tất cả mọi người cũng giống như là như chút được gánh nặng, không tự chủ được thở một hơi dài nhẹ nhõm, vừa miễn cưỡng duy trì phong độ mì tổn nam tước, càng là đầu đầy mồ hôi lạnh hai chân mềm nuốt, không để ý hình tượng quỳ ngồi dưới đất chết tiệt, ta suýt chút nữa cho rằng ta vừa nãy liền muốn chết rồi, tên khốn kia khí thế càng ngày càng đáng sợ rồi, mỉ tổn chú ý thân phận của ngài, ạt xạ tổng đốc khẽ to mày, có chút bất mãn nhìn mỉ tổn nam tước một chút, đợi được hắn lần thứ hai quay đầu nhìn lâm thái bình thời gian. cũng đã đổi tràn ngập ấy náy hổ thẹn vẻ mặt thân ái lâm, ta nhất định phải nói tiếng xin lỗi bởi vì ta sắp xếp không chu toàn để ngươi rơi vào như vậy phiền phức bên trong đại nhân tổng đốc ngài không cần chú ý lâm thái bình như không có chuyện gì xảy ra sờ sờ cảm ung dung thông thả đạo trên thực tế coi như không có ngày hôm nay thực rượu ta nghĩ hắc tư đỉnh đô đốc cũng sẽ không bỏ qua ta huống chi lời nói lương tâm thoại này là ngài cũng rất chờ mong nhìn thấy ta cùng hắn xung đột tăng lên đi khắc khắc bị nói đúng dâu diếm tâm sự ạt xạ tổng đốc không nhịn được lúng túng ho nhẹ vài tiếng mắt thấy bầu không khí có chút quái lạ bị tổn nam tức lập tức nhảy ra giải vây nói thân ái lâm đừng nói trước cái này hiện tại vấn đề là hắc tư đỉnh tên khốn kia thật sự nói được làm được có thể nguyên lên suy tính một chút huyết trào đảo vấn đề an toàn nay ngược lại là thật sự dựa theo hắc tư đỉnh chừng mắt tất báo tính cách có thể dùng không được nửa tháng dưới chướng hắn tinh nhuệ quân đoàn sẽ tiến công huyết trào đảo phải biết hắc tư đỉnh bản thân liền cường đại như thế mà hắn dưới trướng càng là ủng có khó có thể tin lực lượng vũ trang, cho dù ma vật chi xảo có thể chế tạo ra lượng lớn răng cưa thú, nhưng ở Hắc Tư Đỉnh quân đoàn trước mặt, e sợ cũng không có bất kỳ năng lực chống cự nào. đương nhiên, làm phỉ thủy tỉnh trên danh nghĩa cao nhất quan trên, ạt xạ tổng đốc đương nhiên có thể hạ lệnh ngăn cản cái này hành động quân sự, nhưng vấn đề là tính mạng của hắn lệnh đến cùng có thể đưa đến bao nhiêu tác dụng? Trên thực tế Hắc Tư Đỉnh hoàn toàn có thể đem mệnh lệnh này cho rằng giấy vụn, nếu như hắn hơi hơi thông minh một điểm. Còn có thể tùy tiện tìm cái không có trở ngại lý do, nói thí dụ như đám ác ma tập kích một cái đội bơn, lấy này làm vì lý do leo lên huyết trào đảo. Lục soát, còn lục soát kết quả, cái kia còn cần nói rõ sao. Chết tiệt, nếu như tên khốn kia rơi vào trong tay ta, ta nhất định sẽ sống sở sở đảo ra trái tim của hắn ăn đi. Nghĩ đến huyết trào đảo sắp đối mặt vận mệnh bi thảm, huyết liêm cùng đám ác ma không nhịn được nghiến răng nghiến lợi, nhưng nhưng không có cách che giấu sợ hãi của nội tâm, đại nhân. có thể chúng ta hẳn là cân nhắc rút đi huyết trào đảo dù sao cứng đôi cứng không phải cái gì sáng suốt quyết định không sai không sai mị tôn nam tức ở bên gật đầu liên tục lại nhìn ạt xạ tổng đốc một chút rốt cục do dự đề nghị thân ái lâm này là ngươi có thể lựa chọn chuyển tới nẽn tịt càng đến ta nghĩ coi như hất tư đình làm sao hung hăng càng quái cũng sẽ không mạo muội đối với vương quốc quý tộc phát động công kích đi không cần phiền phức như vậy lâm thái bình rất vui vẻ lắc đầu một cái trước sau như một nói hưu nói vượng Ngươi biết đến, là một người mặc đêm, ta ghét nhất dọn nhà A ra ngoài loại hình sự tình, vì lẽ đó. Khắc khắc, nếu như hắc tư đình đô đốc dự định đến huyết trào đạo, vậy hay để cho hắn đến được rồi. Ngươi không phải đang nói đùa chứ. Ảt xạ tổng đốc cùng Mỹ Tổn Nam tức hai mặt nhìn nhau, quả thực hoài nghi cái tên này có phải là đột nhiên liền đầu góc nước vào. Trên thực tế đám ác ma cùng giờ dạ cụ lạ bá tức cũng không nhịn được đầy bụng nghi hoặc huyết liêm không nhịn được nhắc nhở. Đại nhân, ngài tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Ta biết mặt mũi của ngài rất trọng yếu, thế nhưng so với mặt mũi đến, sinh mạng của chúng ta. Thả lỏng, thả lỏng, ta còn không có ý định hy sinh chính mình. Lâm Thái Bình cười híp mắt bước cằm, rồi lại từ trong lòng lấy ra một tấm tràn ngập văn tự chỉ, ung dung thong thả đưa cho mì tổn nam tước, thân ái mì tổn. Nếu như ngươi thật sự muốn cần giúp đỡ, vậy thì giúp ta mua ma tinh, lượng lớn ma tinh, còn chi phí có thể từ lợi nhuận của chúng ta giảm khấu trừ. Ma tinh. Nói đến đây cái từ. Huyết Liêm cùng đám ác ma hai mặt nhìn nhau, đột nhiên như là nghĩ đến cái gì, tỏ rõ vẻ kinh ngạc đều đã biến thành tà ác cười gằn. Đúng là mị tổn nam tức vẫn là hoàn toàn không hiểu, vẻ mặt đau khổ nói, cái này mua ma tinh đúng là không thành vấn đề, bất quá lâm ngươi muốn số lượng quá hơn nhiều, nếu như muốn cấp tốc tập hợp mấy vạn viên, liền không thể không để giá cao. Tiên là việc nhỏ, dù sao chúng ta lần này cũng kiếm lời không ít, không phải sao? Lâm Thái Bình vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười hiếp mắt nói, vấn đề duy nhất là. Ngươi cần phải bao lâu mới có thể thu thập đủ quan hệ này đến Hắc Tư Đình Đô đốc đến huyết trào đảo bái phòng thời điểm ta có hay không có thể đưa cho hắn một phần phong phú lễ vật cái này mà Mị Tôn Nam tức sát đầu đầy mồ hôi không nhịn được quay đầu nhìn át xạ tổng đốc người sau đúng là rất bình tĩnh gật gù tuy rằng có chút khó khăn bất quá ta hội vận dụng hết thể tài nguyên đi giúp ngài thu thập không ngoài dự liệu đại khái trong vòng 10 ngày liền có thể toàn bộ thu thập đủ nhưng mà cái tiết như vậy đủ rồi. Lâm Thái Bình trực tiếp đánh gây ạt xạ tổng đốc, mỉm cười không mình hành lễ, đại nhân tổng đốc, cảm tạ sự giúp đỡ của ngài, ta hội ở sau 10 ngày phái người đến lĩnh. Như vậy, xem ra đại gia cũng không có hứng thú lại cử hành tự rượu. nếu như ngài không ngại, ta muốn dẫn đám ác ma rời đi. Hiển nhiên còn có chút kinh ngạc, ạt xạ tổng đốc run lên mấy phút, lúc này mới mở mịt gật gật đầu, ra hiệu bên cạnh bọn kỵ sĩ hộ tống Lâm Thái Bình rời đi, dù sao ở dưới tình huống trước mắt. Ai cũng không thể bảo đảm hất tư đình sẽ làm ra cái gì. Nói không chắc vào giờ phút này đường phố trong bóng tối đang có một đoàn chiến sĩ rút ra trường kiếm sẽ chờ con ngồi tự động đưa tới cửa. U đọc sách. Http vđt vđt vđt ổ cản đọc sách h cùng. Bất quá Lâm Thái Bình hiển nhiên hoàn toàn không có bất kỳ lo lắng. Vô vô còn đang ngẩn người ly lù, hắn rất vui vẻ nhanh chân rời đi. Một đoàn ác ma trợn mắt ngoe mồm, rốt cục đống nhiên tỉnh ngộ tự phục hồi tinh thần lại. vội vã xông lên vi ở bên cạnh bảo vệ hắn, huyết liêm đi theo bên cạnh hắn, không nhịn được âm u cười gần nói, đại nhân, ngài mới vừa nói thu thập ma tinh, có phải là dự định? không sai, đúng là chúng ta lần trước ở trên thuyền thảo luận. lâm thái bình Vũ vô bờ vai của nó, nghiêm túc nói, đợi được có đầy đủ ma tinh, ta liền có thể làm cho ma vật chi xảo tiến một bước thức tỉnh, đồng thời mượn sức mạnh của nó, để cho các ngươi trở nên càng mạnh hơn. nếu như số may, nói không chắc ngươi có thể trực tiếp tăng lên tới bạch ngân cấp trung. thậm chí là bạch ngân cấp cao vâng, thật sao tưởng tượng loại kia Mỹ hảo tình cảnh huyết liêm mắt mạo ánh sáng xanh lục hai chảo run dậy, liền ngay cả hô hấp cũng gấp xúc được dường như phong tương tự có phải là à, nếu như thật sự tăng lên tới bạch ngân cấp cao ta nhất định phải giết tới mấy vạn người khi làm, chúc mừng, thuận tiện lại cướp thượng mấy cái tỉnh, ồ oh, ha ha ha à. chỉ là muốn nghĩ, ta đều cảm thấy ta liêm đao đã khát khao khó nhịn. không sai, không sai Một đoàn ác ma tất cả đều tà ác cười gần bắt đầu thảo luận khởi điểm đánh cướp cái nào tỉnh tốt hơn, hoàn toàn không thèm để ý chính mình còn đối mặt hất tư đỉnh đô đốc uy hiếp, hỗn loạn tương bừng bên trong. Giờ dạ cụ lạ bá tức mắt lạnh nhìn chung nó, đột nhiên tỏ rõ vẻ quái lạ ngẩng đầu lên, nhìn một chút phía trước cười không nói lâm thái bình. Một đám ngu ngốc, các ngươi sẽ trở rơi vào trong hầm. Quả nhiên, trí tuệ thứ này là cùng dung mạo thành tỷ lệ thuận a. EJ1152, nhanh nhất chương mới.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 Do huyết trào đảo ác ma truyền hình công ty trách nhiệm hữu hạn đầu quay, tỷ tani Linh Thiên Ánh ngày thứ nhất liền nhất lên phòng bán vé cùng chiều, ngăn ngắn nửa tháng giảm, có ít nhất 10 vạn người lần từ phỉ thúy tỉnh các nơi tới rồi, quan sát này bộ được xưng từ trước tới nay tối cảm động lãng mạn ái tình địa ảnh, đồng thời nhân số còn ở khó có thể tin tốc độ kéo dài tăng trưởng. Cùng lúc đó, vì được Lâm Thái Bình dạp chiếu phim kiến thiết trao quyền, rất nhiều thương nhân tất cả đều chen chúc mà đến tập trung đến nẹn thịt cảng. Ở dạp chiếu phim kiến thiết trao quyền buổi đấu giá thượng, những thương nhân này gần như điên cuồng cạnh tranh tăng giá, cuối cùng thành giao con số quả thực có thể dùng hào vô nhân tính để hình dung, cho tới mỹ tổn nam tức ở toán thanh mình có thể được chia làm sao, đột nhiên hứng thú phấn được kẽ xỉu ở một vị quý tộc phu trên thân thể người. Trên thực tế mấy ngày ngắn ngủi sau, mấy chục tòa dạp chiếu phim ngay khi phỉ thúy tỉnh cùng quanh thân tỉnh đồng thời khởi công kiến thiết, dựa theo chữ ịn tiền vị này tổng công trình sư dự tính. Nếu như không cân nhắc đậu hủ nát công trình chất lượng vấn đề, lớn như vậy khái 2 tháng sau, toàn bộ lãnh thạch đế quốc khu vực phía Nam cũng có thể nắm giữ chính mình dạp chiều bóng, quý tộc hào thương nhóm lại cũng không cần tiêu tốn thời gian cùng tinh lực, khổ cực buôn ba chạy tới nẹn thì càng. Chỉ vì xem một hồi điện ảnh. Được rồi, điều này hiển nhiên là một tin tức tốt, bất quá cùng với hình thành so sánh rõ ràng, khác một cái làm người quan tâm đại sự, nhưng khó tránh khỏi để rất nhiều người có chút sầu lo bất an có người nói ở nén tịt cảng long trọng thiệt diệu thượng đại diện cho hoàng đế bệ hạ hắc tư đình đô đốc cùng đại diện cho H. tần nguyên xoáy ảm xạ tổng đốc hầu như tại chỗ làm lộn tung lên mà song phương sở dĩ đối chọi gây gắt nguyên nhân chính là ở hắc tư đình đô đốc đối với người đông phương kia cùng đám ác ma tràn ngập địch ý đồng thời tin chắc những này tà ác sinh vật hội cho đế quốc mang đến nguy hiếp. trên thực tế rời đi nam tước phủ thiệt diệu sau hắc tư đình đô đốc ngay lập tức sẽ xuất lĩnh đội cận vệ đăng lên chiến hạm. Trở về chính mình ở vào bờ rủ sở cảng loại cơ lớn quân doanh, mà ở trước khi lên đường, hắn chỉ là dặn do đội trưởng đội thị vệ lần thứ hai đi tới Nam Tức Phủ, hướng về ạt xạ tổng đốc đưa lên một phần công văn, phần này công văn nội dung rất đơn giản, bất cẩn đúng là một câu nói. Để bảo đảm phỉ thủy tỉnh an toàn, tại hạ thân là tỉnh quân sự đô đốc, đều sẽ triệu tập quân đội cùng hạm đội, trong vòng 3 tháng sau đó, càn quét chân châu đảo liên bên trong hết thể không phải đế quốc thế lực. Trở lên. Xin mời đại nhân tổng đốc phê chỉ thị ý kiến, đồng thời phân phát hành động quân sự cần thiết vật tư chiến lược. Thật đáng tiếc, phần này công văn không có được phê chỉ thị, bởi vì Áp tổng đốc ở bắt được nó 3 giây đồng hồ sau, hay dùng nó đến điểm xì gà, nhìn từ từ nhiên đốt thành cho bụi công văn, nhìn lại một chút trước mặt tỏ rõ vẻ tái nhợt đội trưởng đội thị vệ, đại nhân tổng đốc như không có chuyện gì xảy ra sờ sờ cái bụng, rất xin lỗi, tình gần nhất tài chính tình hình rất hồi hộp, vì lẽ đó đô đốc đại nhân muốn triển khai quân sự động lòng ta chỉ có thể ở tinh thần thượng biểu kỳ chống đỡ, không nghi ngờ chút nào, như vậy trả lời, không thể nghi ngờ để song phương mâu thuẫn lần thứ hai trở nên trở nên kịch liệt. nửa tháng sau, từ hoàng đế bệ hạ nơi đó trực tiếp được vật tư bổ sung hắc tư đình đỗ đốc, liền không nhìn ạt xạ tổng đốc phản đối, xuất lĩnh vũ trang hạm đội hung mãnh lái vào Trân châu đảo liên. có người nói vì một lần chinh phục toàn bộ Trân châu đảo liên, hắn lần này phát động rồi gần trăm chiếc vũ trang chiến hạm cùng ba cái tinh nhuệ quân đoàn, binh lực tổng số đạt đến 15.000 người. Dù cho vẹn vẹn chỉ là dùng người mấy đi trồng, cũng có thể đem chân châu đảo liên triệt để san thành bình địa. Không hề khuyết đại, vào lần này quy mô lớn hành động 3 ngày trước dặm, thì có mười mấy cái thế lực tầm trung sụp đổ, mấy cái nguyên lai không chịu tiếp thu Lâm Thái Bình tuyển mộ ác ma lãnh chúa, lần này càng là thai vạ tới cá trong chậu gặp vận rủi lớn, liền thi thể đều bị treo lơ lửng ở cột buồm thượng giết gà dọa khỉ. Còn nói đến hầu tử là ai, chỉ muốn nhìn một chút Vũ Trang hạm đội đi tới phương hướng, liền rõ rõ ràng ràng rồi. đây là kháng mệnh chết tiệt Hắc Tư Đình hắn đây là không nhìn quyền uy của ta cùng mệnh lệnh biết được tin tức này sau ạ xã tổng đốc ở tổng đốc phủ giảm liên tục đập phá 20 mươi tình mỹ bình hoa nhưng mà phẫn nộ cũng cường đại chửi bới cũng được đại nhân tổng đốc căn bản vô lực ngăn cản hắn duy nhất có thể làm sự đúng là khẩn cấp phái người truyền tin đi huyết trào đảo biểu thị đám ác man nếu như không chống đỡ được có thể tạm thời rút đi trốn vào tổng đốc phủ tị nạn tin tưởng Hắc Tư Đình đô đốc như thế nào đi nữa cả gan làm loạn cũng không dám công nhiên tiến công phỉ thúy tỉnh trên danh nghĩa cao nhất con trên. Trên thực tế, vị này người đưa tin động tác đúng là rất nhanh, vẹn vẹn hai ngày sau liền vội vàng trở lại Tổng đốc phủ, bất quá làm người kinh ngạc chính là, hắn lại là một người trở về, ngược lại là ở nhìn thấy ả sạ Tổng đốc cùng mỉ Tổn Nam tức sau, tỏ rõ vẻ quái lạ bẩm báo nói, đại nhân, ta gặp được Lâm Tiên Sinh, nhưng là hắn cũng không giống như đồng ý rời đi huyết trảo đảo, ngược lại là ở, ở, chết tiệt ngu xuẩn, nói nhanh một chút nhìn thấy người đưa tin loại này ấp ha ấp đúng dáng vẻ bị tổn nam tức không khỏi cuống lên chưa kịp hạt xạ tổng đốc mở miệng liền giành trước nắm lấy người đưa tin cổ áo đừng làm phiền nói cho ta lâm đến cùng đang làm gì cái này mà người đưa tin đều không biết trả lời như thế nào do dự nửa ngày mới lắp bắp nói đại nhân khả năng ngươi không tin thế nhưng ta gặp được vị kia lâm tiên sinh thời điểm hắn thật giống đang cùng con kia dở dạ cụ lạ bá tự ở à, câu cá không sai đúng là đang câu cá vào giờ phút này huyết trào trên đảo đối mặt vẻn vẹn hai ngày sau sẽ tới vũ trang hàm đội, lâm thái bình lại còn rất nhàn nhã ngồi ở trên thuyền nhỏ câu cá giờ dạ cụ lạ bá tức vớt chính mình tâm kia anh tuấn mặt vừa ở bên cạnh lần xem những kia màu phấn hồng thư tình vừa dương dương đắc ý nói Ồ oh ha ha ha thân ái lâm đoán xem này phong thư tình là ai ký tới được có thể ta hẳn là bất chút thời gian đi nẹn tịt cảng một chuyến an ủi một thoáng những kia cô quạng. quý tộc phu nhân khách khí tình của người thư rồi tiếc nuối chính là đám ác ma lại không loại này hảo tâm tình huyết liêm rất lo lắng cắn móng vuốt tỏ rõ vẻ khổ não nói đại nhân chúng ta có phải là nên dành thời gian lạc quan nhất phòng trường hắc tư đình hạm đội cũng sẽ ở hai ngày sau đến huyết trào đảo thật là đáng chết ngài không phải nói muốn thức tỉnh ma vật chi xào sao, sao đến cùng tiến hành được thế nào rồi thả lỏng thả lỏng lâm thái bình cười hiếp mắt thu hồi câu cá can quay đầu nhìn về xa xa sương mũ bên trong máu tươi pháo đài cổ ngày hôm qua các ngươi lúc ngủ ta đã sử dụng chúng ta Long hổ sơn hắc Ám, cửa hàng lớn bí thuật, để ma vật chi xào thức tỉnh hơn nữa. Nếu như không có đoán sai, hiện tại gần như đã đốt tan. Đốt tan? Cái gì đốt tan? Huyết liêm cùng đám ác ma hai mặt nhìn nhau, có thể chưa kịp chúng nó phản ứng lại. Liền nghe đến xa xa chuyển đến một tiếng nổ vang nổ vang, toàn bộ máu tươi pháo đài cổ đều ở chấn động kịch liệt. Tiếp theo tảng lớn xương mù đỏ ngòm bay lên trời. Liền nghe đến chưa ỉn Sến ở nơi đó kêu quái gì? Lâm, gần đủ rồi. gọi là những thứ ngu xuẩn kia đều rửa sạch sẽ lại đây. Được rồi, không biết tại sao, nghe được như vậy kỳ quái tiếng tê, đám ác ma đột nhiên cũng không nhịn được dùng mình lạnh leo, bất quá Lâm Thái Bình cũng đã cười híp mắt thu hồi ngư cụ, không nhanh không chậm đi ở phía trước, ra hiệu đám ác ma tất cả đều cùng lên đến, liền ở trong tầm mắt của bọn họ, toàn bộ máu tươi pháo đài cổ đều bị nóng bỏng xương mù đỏ ngòm bao phủ, xem ra lại như là một cái to lớn lồng hấp. Thấy vong linh, tại sao chúng ta pháo đài cổ sẽ biến thành bộ dáng này? đang ác ma ở nóng bỏng màu máu xương mù bên trong xuyên hành, thật vất vả mới lão đảo tìm thấy pháo đài cổ cửa, xui xẻo huyết liêm va đầu vào trên cửa chính, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh đạo, đại nhân, những xương mù này đến cùng là cái gì, ta đều không thấy rõ. Được rồi, câu này lời còn chưa nói hết, nó một cước giấm không gian suýt chút nữa té xuống, may là Lâm Thái Bình rất đúng lúc đưa tay kéo nó, gặp quỷ, trời mới biết chuyện gì xảy ra, dựa theo đạo lý tới nói. cửa lớn đi vào sau đó đúng là máu tươi pháo đài cổ phong khách nhưng là phát hiện ở đại sảnh dưới đấy nhưng trống rỗng ngược lại là truyền đến rầm rầm âm thanh lại như là một đại nồi nước nóng đốt tan ta pháo đài cổ ta tổ phụ tổ phụ tổ phụ lưu lại pháo đài cổ nóng bỏng xương ngủ bên trong huyết liêm hoàn toàn không thấy rõ trong đại sảnh cảnh tượng không nhịn được vừa giận vừa sợ thét to đại nhân ngài đến cùng đối với ta pháo đài cổ làm cái gì phải biết cái đại sảnh này nhưng là ta tổ phụ thích nhất địa phương lúc trước dùng thiếu nữ máu tươi dòng dã thoa sáu lần. Ê, lời còn chưa dứt, một trận gió biển gào thét mà qua, lại đem bao phủ màu máu xương ngủ thổi tan một chút, mấy giây sau, các loại, chờ, huyết liêm nhìn thấy trước mặt phòng khách thời gian, đầu tiên là trận mắt ngoát mồm, tiếp theo cả người run rẩy, cuối cùng đột nhiên đau lòng hai mắt một phen, suýt chút nữa liền trực tiếp ngất đi. Đúng, liền ở trước mặt của hắn, nguyên bản dùng đá cẩm thạch lắt thành phòng khách, hiện tại lại đã biến thành một cái to lớn màu máu rung nhang chỉ nóng rực đỏ tươi sóng lửa từ dung nhang trong ao sôi trào mãnh liệt mà ra nhấc lên cao tới mấy chục mét sóng lớn mấy cái áp sát quá gần ác ma lấy làm kinh hãi tỏ rõ vẻ trắng xám lão đảo lùi về sau cả người bộ lông đều cháy hừng hực lên thấy vong linh này rốt cuộc là thứ gì huyết liêm lại là đau lòng lại là phẫn nộ ta phong khách tổ phụ của ta tổ phụ tổ phụ thích nhất phong khách hiện tại lại đã biến thành thả lỏng ta cũng không có làm gì Lâm Thái Bình vỗ vô bờ vai của hắn, cười hiếp mắt nói, ngươi biết đến, lần thứ hai thức tỉnh sau ma vật chi xào có chút lớn, vì lẽ đó chỉ có thể mượn cái đại sảnh này đến dùng. Cái kia cái gì, này không phải trọng điểm, trọng điểm là, cái này thức tỉnh sau ma vật chi xào gọi là, hắc ám huyết trì, hắc ám, hắc ám huyết trì. Trong phút chốc, lại như là nghe được cái gì khó có thể tin sự, mấy trăm con ác ma nhất thời náo động lên, đúng, dù cho là không còn kiến thức cấp thấp ác ma. Cũng từng nghe nói qua hắc ám huyết trì, loại này có người nói có thể làm cho đám ác ma được gội rửa để chúng nó trong cơ thể thái cổ ác ma huyết thống bộ phận thức tỉnh tà ác luyện kim kết quả. Liên quan với cái này, nhất định phải từ đám ác ma chuyển thừa nói tới, ở con tầng xệ phía trên thế giới này, hết thảy ác ma đều là thái cổ ác ma đời sau. Nhưng bởi năm tháng dài đằng đằng trôi qua, hơn nữa chủng tộc hỗn độn sinh sôi, bây giờ đám ác ma tuy rằng được xưng ác ma, nhưng trong cơ thể nhưng có thêm rất nhiều vô dụng tạm bác huyết thống. chỉ để lại chút ít thái cổ ác ma huyết thống, hơn nữa còn thường thường nằm ở trạng thái ngủ say. Lấy huyết liêm làm thí dụ, cái tên này tuy rằng tự xưng là Nikolat gia tộc cao quý người thừa kế, thế nhưng nếu như thật sự đem nó giải phẫu, liền sẽ phát hiện trong cơ thể nó chỉ có 1 phần 5 huyết mạch, là đến từ Nikolat gia tộc thái cổ ác ma tổ tiên, hơn nữa này một phần năm trong huyết mạch phần lớn, vẫn là nằm ở trường kỳ trạng thái ngủ say, căn bản cũng không có kích thích ra đến. Mà chính là bởi vì huyết thống không đủ thuần khiết. Nguyên vốn có thể như tổ tiên mạnh mẽ như vậy huyết liêm, thực lực hôm nay chỉ có thể nói là phổ thông, thế nhưng từ một góc độ khác tới nói, nếu như nó có thể tẩy đi trong cơ thể tạm bác huyết thống, đồng thời để này một phần năm thái cổ huyết thống hoàn toàn tỉnh lại, như vậy thực lực ngay lập tức sẽ có thể được tăng lên trên diện rộng. Nguyên nhân chính là như vậy, trước mắt cái này do ác ma chi xảo thức tỉnh mà sản sinh hắc ám huyết trì, quả thực là đối với đám ác ma ban ân, nó không có bất kỳ lực công kích, cũng không cách nào chế tạo ra ma vật đại quân. lại có thể dựa vào tà ác hắc ám máu sức mạnh tẩy đi phổ thông ác ma trong cơ thể tạm bác huyết thống để chúng nó ẩn giấu thái cổ ác ma huyết thống được bộ phận thức tỉnh ngẫm lại xem đối với đám ác ma tới nói đây là cỡ nào cơ hội hiếm có vẹn vẹn trong trước mắt đám ác ma liền mắt mạo ánh sáng xanh lục gào thét lên hắc ám chi thần linh thiên, nếu như chúng ta có thể tiến vào hắc ám huyết trì tiếp được rửa dùng không được mấy ngày liền có thể điên cuồng tăng cao thực lực đến thời điểm còn sợ hơn cái gì hắc tư đỉnh đô đốc vũ trang hạm đội Dù cho là trực tiếp đi chinh phục lãnh thạch đế quốc cũng không có vấn đề gì. Ô ha ha ha, ta đã thấy ta chinh phục toàn bộ lãnh thạch đế quốc tình cảnh đó rồi. Nghĩ đến loại kia tươi đẹp tình cảnh, huyết liêm không nhịn được cả người run rẩy ngửa mặt lên trời thét dài. Bất quá cái tên này hiển nhiên quá quá đắc ý vinh báo. Trong hương phấn một cước dẫm không gian, suýt chút nữa cả người đều ngã vào hắc ám bên trong ao máu. Uu đọc sách. Http vduvduvduổ cản sú con. Cương đại ở bên cạnh mấy cái ác ma nhanh tay lẹ mắt, một phát bắt được nó mạnh mẽ kéo đến, có thể coi là là như vậy. Huyết liêm nửa người dưới vẹn vẹn chỉ là lơ đãng đụng tới màu máu rung nham, liền nhất thời tê tê vang vọng nóng chảy bước hơi rồi. Trên thực tế nếu như không phải ác ma mạnh mẽ tự lành năng lực, nó trong dây lát này cũng có thể đi địa ngục công trả. Lệ rơi đầy mặt ta, thời khắc này, nhìn mình biến mất không còn tâm hơi hai cái chân. Không đúng, hẳn là ba cái chân, đáng thương huyết liêm không nhịn được lệ rơi đầy mặt. nhất thời liền muốn tự tử đều có. Chỉ có điều mấy giây sau, mắt thấy cái kia Hắc ám huyết chỉ càng thêm sôi trào mãnh liệt, đặc biệt là nhìn thấy những kia màu máu dung nham sôi trào mạo ra bong bóng, nó đột nhiên không nhịn được dùng mình lạnh léo, "Chờ đã, đại nhân, ngài nên sẽ không nói cho ta nói, nếu như chúng ta muốn tinh luyện dòng máu ác quỷ, liền nhất định phải." "Chúc mừng, ngươi trả lời rồi." Lâm Thái Bình gật đầu liên tục, nhìn dưới chân cái kia sôi trào lăn lộn đủ để đem sắt thép đều dung hóa thành cho Tàn Hắc Gấm huyết chỉ, khắc khắc. Kỳ thực rất đơn giản, các ngươi chỉ cần nhắm mắt lại, sau đó lấy dũng khí bài trừ muôn vàn khó khăn đi vào trong nhảy một cái. Ta ngã, cũng. Mấy trăm con ác ma nhất thời rơi trồng vó, chỉ có điều sau một khắc, cũng không biết là ai phản ứng đầu tiên. Một đoàn ác ma đột nhiên rất chỉnh tề quay đầu, dùng loại kia mặc niệm mắt chỉ nhìn huyết liêm. Khắc khắc, nếu là không có nhớ lầm, ngày hôm qua đại nhân cô ý đã nói, muốn cho huyết liêm cái thứ nhất tăng lên sức mạnh, nói như vậy lên. E giờ một một trăm năm mươi hai.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 Nói như vậy lên. Thời khắc này, mấy trăm ác ma hai mặt nhìn nhau, xem trước một chút dung nham sôi trào huyết trì, tiếp theo đột nhiên rất chỉnh tề quay đầu, dùng loại kia mặc niệm mắt chỉ nhìn huyết liêm, thật giống như ở xem một cái sắp đi địa ngục uống trà xui xẻo ra hỏa, vì lẽ đó, tôn kính huyết liêm đại nhân, cảm tạ ngài anh dũng hy sinh, chúng ta nhất định sẽ nhớ lại ngài. Lệ nóng doanh trọng à, thời khắc này, đáng thương huyết liêm lệ nóng doanh trọng, hầu như là theo bản năng dùng mình lạnh lẽo, tiếp theo không chút do dự chạy đi liền chạy. Không có thiên lý a không có thiên lý, nhiều như vậy ác ma có thể tuyển, tại sao một mực tuyển ta? Kỳ quái, nếu nhiều như vậy ác ma có thể tuyển, tại sao một mực không thể tuyển ngươi? Lâm Thái Bình hoàn toàn không thấy nó kháng nghị, trực tiếp vung tay lên, thời gian vừa vặn, bọn tiểu nhị, đồng thời đưa huyết liêm tiến vào ao, trừ phi các ngươi muốn thế thân nó. Thiên tài đồng ý thế thân nó, này lời vừa nói ra, mấy trăm con ác ma nhất thời vừa lên, cũng mặc kệ huyết liêm làm sao phản kháng dây ruột, trực tiếp liền ba chân bốn cẳng nâng lên nó. hắt khèo hắt khèo hướng về bên trong ao máu vước. hỗn loạn tương bừng bên trong chỉ nghe được huyết liêm ở nơi đó tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt còn có lâm thái bình thản nhiên tự đắc dặn dò thành cái kia ai đi lấy điểm gia vị liêu lại đây sẽ giúp huyết liêm đem ao cạo sạch sẽ không phải vậy liền ăn không ngon không là không cường đại luyện quá đáng thương vực sâu viêm ma ở bên cạnh nhìn ra vô cùng thê thảm không nhịn được thở dài tên đáng thương ai kêu sau lưng ngươi nói đại nhân nói xấu lần này thảm đi Ồ! Nó nói cái gì? Bên cạnh băng chi sử ma hiếu kỳ tập hợp quá mức đến. Nó khuya ngày hôm trước đánh bài thời điểm, nói đại nhân vẫn luôn không có gọi là lý lù đi làm ấm giường, không làm được là phương diện kia có vấn đề, đây là bệnh được chỉ. Sau đó... Sau đó, đại nhân vừa vặn bưng một chén sữa bò nóng đi ngang qua. Lại sau đó, ngươi hiểu. Được rồi, hiểu cũng được, không hiểu cũng được, ngược lại đáng thương huyết liêm đã bị trói gô đến như cái bánh trưng. chỉ có thể ở nơi đó phi công rẽ ruột kêu thẳng thiết, đệt. không nghĩa khí a không nghĩa khí, các ngươi này bảy chim thú, lão tử coi như bị đốt thành cho bụi, cũng phải kéo các ngươi cùng đi địa ngục. yên trí, bảo đảm con sống, nhiều lắm chín bảy phần mà thôi. lâm thái bình cười híp mắt sờ sờ cảm, tiếp theo trực tiếp vung tay lên, thuận tiện lùi về phía sau mấy bước. thời khắc này, mấy trăm con ác ma rất thức thời cùng nhau phát lực, dơ lên thật cao liều mạng rẽ ruột phản kháng huyết liêm, rất chỉnh tề bỗng nhiên phát lực, một nha. Hai nha, ba nha. Vứt. Âm âm một tiếng, đáng thương huyết liêm trên không trung sẹn qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, nặng ngê đập vào học kỳ bên trong. Trong phút chốc, nóng rực nóng bỏng rung nham mãnh liệt mà đến, nhất thời đưa nó hoàn toàn nhấn chìm Sau đó. Sẽ không có sau đó rồi. Khiếp, sẽ không phải liền chết như vậy đi. Mấy trăm con ác ma ngồi sổm ở huyết bên cạnh ao, tỏ rõ vẻ quái lạ hai mặt nhìn nhau, đột nhiên cảm thấy chính mình có thể đi trở về phân huyết liêm đại nhân di sản. Không bằng chúng ta trước tiên đi ăn cơm chưa? Lâm Thái Bình rất bất lương quay đầu hỏi, đám ác ma rất tán thành gật đầu liên tục, hoàn toàn mặc kệ huyết liêm là bị trừng quen vẫn bị nóng chảy, liền như thế kể vai sắt cánh tập thể đi ăn cơm, nhai kỹ nuốt chậm cộng thêm uống rượu đánh bài, bữa cơm này đầy đủ ăn ba tiếng, đợi được sắc trời cũng dần dần hôn ám đi, ăn uống no đủ đám ác ma lúc này mới đánh ở no, hài lòng nuốt cái bụng trở về, nhìn lại một chút trong đại sảnh hắc ám huyết trì, lúc này như trước sôi mãnh liệt lan lộn còn đáng thương huyết liên. Lúc này không cần nói là hình bóng, liền ngay cả tóc cũng không tìm tới một cái. Có thể nói cái gì đó. Một đám ác ma ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, vượt sâu viêm ma đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm túc, khắc khắc. Đại nhân, ngài nói nếu như huyết liêm thật sự bị nóng chảy, chúng ta có muốn hay không đem bên trong ao máu rung nham đều uống, nói không chắc trong này đựng huyết liêm ác ma sức mạnh. Cường đại vấn đề. Lâm Thái Bình nhất thời nghe được nổi lòng tôn kính, có thể ngay trong nháy mắt này. Chỉ nghe được bên trong ao máu một tiếng nổ vang nổ vang, xôi trào mãnh liệt dung nham phóng lên trời, dường như báo tô giống như vậy, đem toàn bộ phòng khách đều bao phủ ở bên trong. Khẩn đón lấy, ngay khi đám ác ma tiếng kinh hô bên trong, cả người cháy đen huyết liêm đột nhiên một ngày ra, phảng phất từ trong địa ngục bò ra ma như thần, tầng tầng đập xuống ở đại sảnh bên dưới, khắp toàn thân càng là trơn, liền quần slip đều bị thiêu thành cho tàn. Đi chết, đi chết. Hai con mắt dặm đều đang bước lên hồn quàng. Huyết liêm cùng loạn đại bạo phát, nắm lấy vực sâu viêm ma cái cổ đúng là một trận loạn hoảng, chết tiệt, ngươi cái này không nghĩa khí khốn nạ, có tin hay không láo tử hiện tại liền an. Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy như thế anh tuấn đẹp trai ác ma sao? Vẫn đúng là chưa từng thấy, một đám ác ma rất chỉnh tề gật đầu, đáng thương vực sâu viêm ma đều sắp bị cắt đứt khí, rất gian nan rỗi ra một cái móng đuốt. Đức Quang nói, không phải à, huyết liêm đại nhân ngươi nghe ta giải thích, ta đúng là tùy tiện như vậy. Ồ, đại nhân. Ngươi xem đỉnh đầu của ngươi, mau nhìn. Cái gì? Huyết liêm hung tận không chịu bông tay, nhưng cũng theo bản năng ngẩn đầu nhìn tới. Sau một khắc nó đột nhiên liền trợn mắt ngoan mồm, hú lên quái gì về phía sau liền lùi lại vài bước. Chẳng biết lúc nào, vai trái của nó bên trên, dĩ nhiên lại bước lên một cái giữ tợn ác ma đầu lâu. Hơn nữa cùng chính nó nguyên bản đầu giống nhau như lúc, thậm chí đồng dạng ở nơi đó mở miệng nói chuyện. Chuyện này. Chuyện này. Huyết liêm dương hai há to mồm. chấn kinh đến hai cái cầm đều sắp chật khớp rơi xuống đất. Nhưng là lời còn chưa dứt, chỉ nghe xì xì xì xì một trận văng rền, nó khắp toàn thân đều ở loạn mạo đồ vật, ngăn ngắn chốc lát không tới, liền có thêm 5 cái đầu, 12 con móng đuốt, 8 cái bắp đùi, cộng thêm ba cái côn, giờ gờ, côn là gì thì tự hiểu nhá S10. Được rồi, chố khác cũng coi như, nhưng là liền côn cũng có ba cái, cái này cũng quá, quá, quá đồ sộ. Chố mắt ngoác mồm ngây người như phóng, Một đám ác ma nhìn ra mắt to trừng mắt nhỏ, liền ngay cả huyết liêm chính mình cũng không tin, lung tung vung vẩy 12 con mắm bước, chóng váng nửa ngày lúc này mới mơ mơ màng màng bước lên một câu, chờ đã, này tính là gì? Điều này nói rõ, ngươi luyện xong rồi. Quỷ dị trong hỗn loạn, Lâm Thái Bình vỗ tay cái độ, cười hiếp mắt nói, xem ra, hắc ám huyết chỉ quả nhiên có thể làm cho ác ma huyết thống trở nên càng thuần khiết, nếu như ta không đoán sai, huyết liêm các ngươi liêm đao ma tổ tiên hẳn là đúng là loại này hình tượng được rồi Đám ác ma thật không có thẩm mỹ thưởng thức a. Được rồi, dứt bỏ thẩm mỹ thưởng thức không đề cập tới, chỉ ít cái này hình tượng rất có lực uy hiếp. Kinh ngạc mấy giây, huyết liêm đột nhiên ngửa mặt lên trời rít gào, 5 cái miệng to cùng nhau quát lên một tiếng lớn, thanh thế dường như lôi đỉnh chấn động đến mức máu tươi pháo đài cổ đều ở khẽ run, liền trong chớp mắt này, 12 con móng vuốt đồng thời hóa thành sắc bén liêm đao, cùng hung cực gác quét ngang mà ra, 12 đạo ánh sáng đỏ ngòm gào thét bay lên không. Dĩ nhiên ngưng tụ thành một tấm giữ tận hung ác gác ma khuôn mặt, hướng về xa xa bình địa hung tận đánh tới. Ngoài ý muốn, không nghĩ như bên trong đáng sợ thanh thế, nhưng này khối bình địa đang bị ác ma khuôn mặt bao phủ trong ngáy mắt, lại như là bị axit sủn phiểu dịp dội bên trong tự, vô thanh vô tức tiêu mất hòa tan. Dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trực tiếp chuyển hóa thành một cái to lớn hô sâu, đồng thời không ngừng bốc lên màu đen sương ngủ. Quả thực là đáng sợ, mấy trăm con ác ma cùng nhau hít vào một ngụm lạnh Lâm Thái Bình nhưng xem rất vui mừng, à, xem ra luyện hóa còn chưa hoàn thành, bất quá này tựa hồ đã là tiếp cận bạch ngân cấp trung sức mạnh, rất tốt mà. Đâu chỉ là không sai, quả thực là cường đại đến lịch tiên, mấy trăm con ác ma ở bên nước ao đấu kỵ hận được hai mắt đỏ lên, đây cũng quá dễ dàng, chỉ ở hắc cám bên trong ao máu đợi mấy tiếng, liền trực tiếp nắm giữ tiếp cận bạch ngân cấp trung sức mạnh, hơn nữa liền ngoại hình đều trở nên như thế phong cách, quả thực là cường đại đến không thể mạnh mẽ đến đâu. Há ha ha ha ha. ha. Huyết liêm đã sớm hánh diện, 12 con móng đuốt xoay eo, 5 miệng mở lớn ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng, phát đạt phát đạt, lao tử lần này thật sự phát đạt, cái gì hắc tư đình đô đốc, cái gì vũ trang hàm đội, cái gì hơn vạn người tinh nhuệ quân đoàn, tất cả đều là... Ấy, chính rào giạt đắc ý, nó đúng là đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, không khỏi tỏ rõ vẻ quái lạ, đại nhân, ta hiện tại ngoại hình đúng là rất phong cách, bất quá chỉ là có chút không quá thói quen, đặc biệt là ba cái côn. Cái kia cái gì? Đến cùng phải làm sao, mới có thể ở sinh hoạt hàng ngày bên trong biến trở về nguyên lai hình thái. Cái này mà, trên lý thuyết là bất cứ lúc nào có thể biến trở về đến. Lâm Thái Bình đàng hoàng trịnh trọng trả lời, cô ý cường điệu lý luận hai chữ này, thế nhưng trên lý thuyết đồ vật, có lúc. Haha, ha, ngày hôm nay khí trời thật tốt. Rất tốt rất cường đại, huyết liêm vốn đang đắc ý, nghe nói như thế triệt để mắt choáng váng, 5 cái đầu 12 con móng vuốt 8 cái chân một trận loạn hoảng. còn chưa đi ra vài bước liền đem mình cho câu ngã xuống đất, tầng tầng quăng ngã cái bắt cước hướng lên trời. Ta lặc, sẽ không phải thật sự biến không trở lại chứ. Lẽ nào ta đời này đều muốn đẩy 5 cái đầu 12 con móng vuốt 8 cái chân, còn muốn cộng thêm ba cái côn. Không muốn A không muốn A, những nơi khác cũng coi như, nhưng là ba cái côn A, lẽ nào ta còn muốn chuyên môn đi làm diện quẩn. Xin lỗi, ta cũng không biết. Lâm Thái Bình sờ sờ cảm, tỏ rõ vẻ vô tội mở ra hai tay, ngươi biết, dòng máu ác quỷ thứ này khó tránh khỏi hội có chút tác dụng phụ, một chút mà thôi rồi. lệ rơi đầy mặt a, đáng thương huyết liêm nhất thời phun ra một ngụm màu đến, này còn gọi một chút tác dụng phụ, không làm được buồn đại gian nửa đời sau, đều muốn kéo như thế một đống lớn đồ vật trên đất bỏ a bò. UU đọc sách, cờ, đọc sách, tp u à, tiên trí, tiên trí, chờ ngươi thói quen sau đó, luôn có thể học được khống chế mà. UU đọc sách, http. Vê đút vđút vđút cổ cạn sù con, Lâm Thái Bình ngồi chồm hôm xuống vô vô bờ vai của nó, thuận tiện còn không quên an ủi vài câu, hơn nữa, coi như biến không trở lại, ngươi cũng không mất mát gì mà, ngẫm lại xem, chí ít ngươi có ba cái con đường, dòng dã ba cái hư biết điều này có ý vị gì sao? Nay cứu mang ý nghĩa, huyết liêm đại nhân ngươi sau đó có thể đi ra ngoài làm lưu lang. Vực sâu viêm ma ở bên cười trên sự đau khổ của người khác phụ họa, hoàn toàn không thấy huyết liêm vá nghiệm, cười đến càng thêm thấy mi không gặp mắt. Chỉ có điều, cái tên này hảo tâm tình cũng không kéo dài bao lâu, bởi vì sau một khắc, Lâm Thái Bình đột nhiên liền vô vô bờ vai của nó, ngọn lửa à, nếu ngươi như thế được ao, không bằng đón lấy liền đến phiên ngươi nhảy vào hắc ám huyết trì. Kết quả là, vừa còn cười đến không ngậm mồm vào được bạch lại trường, nhất thời liền bi kịch được muốn đụng chết ở trên tường, Thì đại nhân à ta cảm thấy giống như vậy quang vinh gian khổ sứ mệnh, không bằng liền giao cho huyết liêm đại nhân đi hoàn thành được rồi, ngược lại nó luyện hóa cũng vẫn chưa hoàn toàn thành công. Đúng là, đúng là, mấy trăm con ác ma gật đầu liên tục, e sợ cho vực sâu viêm ma mặt sau liền đến phiên tự mình xui xẻo, đương nhiên là lớn tiếng tán thành. Đại nhân, chúng ta có thể để cho huyết liêm đại nhân trước tiên hoàn thành luyện hóa, sau đó nhìn hiệu quả, rồi quyết định đại gia có muốn hay không thay phiên xuống rửa giấy tới. Thật sao? Lâm Thái Bình cười híp mắt hỏi, sau đó cướp ở vực sâu viêm ma liều mạng gật đầu trước, trực tiếp đưa tay tìm cái đại quyển, đem mấy trăm con ác ma tất cả đều hoa ở bên trong. Xin lỗi, chúng ta không thời gian, vì lẽ đó ta quyết định, lần này các ngươi tất cả đều đi vào đồng thời luyện. Đứng lại. Chạy cái gì chạy, cái nào dám nữa chạy nửa bước, ta liền để nó luyện ra 10 cái con đến. E giờ Nhanh nhất chương mới, không đạn xong xem xin mời Thu Gom. Nếu như yêu thích, hạn chế cấp lánh chúa, xin mời đem Linh thông qua quà quà, y y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem Linh tuyên bố đến xe bạ, diễn đàn. Thu Gom bản trang xin mời theo.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 Chúa tể Chi Vương, ta dục phong thiên, linh vực, thiên hỏa đại đạo thuần văn tự ở tuyến xem buồn chạm vực tên điện thoại di động đồng bộ xem xin mời phỏng vấn. Ta dương dần dần chìm, hoàng hôn ánh nắng chiều dường như màu máu giống như vậy, ba phủ ở Bình Tĩnh trên mặt biển, một con to lớn làm kình trôi nổi ở trên mặt biển nghỉ ngơi, mấy chục con thú điểu rơi vào lưng của nó thượng, liễu ra liễu dịu kêu to, này tựa hồ là sự yên tĩnh hiêm có thời gian, nhưng mà cũng không kéo dài. Rất nhanh, không biết từ chỗ nào truyền đến thê lương tiếng cánh lệnh. đột nhiên đánh vỡ này trạng vạng yên tĩnh, phảng phất nhận ra được chí mạng nguy hiểm, thúy điểu quân lập tức rít gào lên tứ tán đào tẩu. hầu như đồng thời ở nơi này, nguyên bản bình tĩnh ngoài khơi đột nhiên nhấc lên cuồng chiều sóng lớn, phương xa sương mù bên trong, màu đen bóng mờ như ẩn như hiện, rồi lại ở trong chớp mắt đột nhiên nhảy ra. đó là một nhánh cường đại đến khó có thể tin hạng đội, mấy chục chiếc vũ trang chiến hạm dường như hung thú giống như vậy, theo gió vừa sóng cao tốc lái tới, màu đen tùng lâm giống như dày đặc tháo. Ở hoàng hôn dưới trời chiều lóng lánh trí mạng ánh sáng, ngăn trở đường đi làm Kình nỗ lực kinh hoàng đảo tẩu, nhưng ở nó di động ngốc thân thể trước, dây đặc lửa đạn đã đem nó xé thành máu thịt vụn. Hạm đội kỳ hạm rộng lớn trên bong thuyền, Hắc tư đỉnh Đô đốc khoác mũ che màu đỏ ngòm, mặt không hề cảm xúc nhìn chăm chú phương xa, lạnh lẽo gió lạnh gào thét mà qua, thổi hắn màu máu trên mặt vết đao, này đạo vết đao dường như nắm giữ sinh mệnh tự, chậm rãi vặn vẹo ngọ nguậy, tượng trưng chủ trong lòng người cuồng bạo cùng giết chóc tâm tình. Không nghi ngờ chút nào, làm hoàng đế bệ hạ ngày xưa đội trưởng đội thị vệ hắc tư đình đô đốc đối với hoàng đế bệ hạ tràn ngập cùng nhiệt trung thành mà ở mấy năm trước khi hắn được hoàng đế bệ hạ ban ân, nắm giữ loại kia thần kỳ sức mạnh sau khi loại này trung thành càng là đạt đến đỉnh cao đối với hắn mà nói bất kỳ dám đối với bệ hạ bất kính sinh vật bất kể là ạt xạ tổng đốc cùng mì tổn nam tước vẫn là những kia chết tiệt khỉ da vàng cùng ác ma đều hẳn là bị trói ở đài hành hình thắt cổ chết đô đốc đại nhân chúng ta sắp đến huyết trảo đảo rồi. ở chợ đêm nghe đô đốc bên cạnh hạm đội tham lưu thả xuống ngàn giảm kính, nhìn chăm chú phương xa như ẩn như hiện huyết trảo đảo bóng mở, tỏ rõ vẻ cung kính mà dò hỏi. như vậy, có hay không hẳn là để vũ trang hạm đội tiên tiến hành một vòng lửa đạn bắn một lượng, vì chúng ta thành lập an toàn đổ bộ khu vực. không có trả lời ngay, hắc tư đỉnh đô đốc trầm mặc như trước không nói nhìn chăm chú huyết trảo đảo bóng mở. sau một chốc sau khi, hắn đột nhiên lạnh rên một tiếng, mặt không hề cảm xúc dò hỏi, nghe ngóng kỹ lượng sao? con kia khỉ ra vàng cùng đám ác ma. Có phải là vẫn như cũ ở lại trên hải đảo không hề rời đi? Đúng, điều này tựa hồ có chút kỳ quái. Hạm đội tham như một mực cung kính hồi đáp, những kia chết tiệt tắc ma, biết rõ ràng chúng ta chính đang đến đây trên đường, nhưng mà quỷ dị chính là. Bọn họ lại không có rút đi, ngược lại là trốn ở cái này màu máu trong pháo đài cổ, ta hoài nghi. Đợi một chút, đó là cái gì? Lời còn chưa dứt, đúng vào lúc này. Phương xa sương mù bên trong đột nhiên bay tới một chiếc thuyền nhỏ, trên thuyền cũng không có bất kỳ ác ma, chỉ là trôi dạt từ từ theo cuộn sóng trôi nổi. Hướng về hạm đội nơi này chậm rãi tới gần. Đi xem xem, chiếc thuyền kia lên tới đảm bảo có cái gì. Ở các binh sĩ kinh ngạc vẻ mặt, h Tư đình độc hại mặt không hề cảm xúc phất tay một cái. Sớm đã có mấy cái thủy thủ trực tiếp nhảy vào trong biển, đem cái kia chiếc thuyền nhỏ đẩy tới. Làm người kinh ngạc chính là, trên thuyền nhỏ cũng không có bất kỳ cảm ấy. Chỉ là cắm vào một khối lâm thời chế tắc đơn sơ một bài, một bài thượng tự khó coi tới cực điểm, cũng không biết là tên nào tạ, thân ái đô đốc đại nhân. Nếu như chúng ta hiện tại đầu hàng, có thể hay không là chỉ tính thua một nửa. Cái gì lung ta lung tung. Trên bong thuyền đám thủy thủ không nhịn được hai mặt nhìn nhau. Đúng là hạm đội tham như khe tao mày nói, đại nhân, mời ngài cần phải tăng cao cảnh giác. Con kia nham hiểm khỉ ra vàng, này là sắp xếp một số ác độc cảm ấy, chính trở chúng ta lô mãng va vào môn đi. cảm thấy sao? hắc tư đình đô đốc cười lạnh một tiếng màu máu trên mặt vết đao đột nhiên bùng nổ ra màu đỏ thâm ánh sáng trước thực lực tuyệt đối bất kỳ quỷ kế đều đều không có ý nghĩa để hạm đội ra tốc đi tới ta muốn ở sau 10 phút nhìn ta quân đội san bằng toàn bộ huyết trào đảo nương theo tính mạng của hắn lệnh theo gió vượt sóng chiến hạm đội lần thứ hai ra tốc rất nhanh sẽ đến huyết trào đảo gần biển trong phút chốc tiến lên môn ma tinh pháo cùng nhau không minh phóng ra hầu như đem hơn một nửa cái hải đảo đều bao phủ ở trong biển lửa Khẩn đó lấy, hơn vạn người tinh nhuệ quân đoàn lập tức leo lên chỗ nước cạn, đồng thời rất nhanh hội tụ thành màu đen dòng lũ, sôi trào mãnh liệt đánh về phía màu máu pháo đài cổ. Hắc Tư Đình đô đốc cây lấy to lớn hành long, xuất lĩnh mấy ngàn người hắc giáp đoàn kỵ sĩ, trắng trận không kiêng rẻ quét ngang tất cả cản trở. Sau lưng bọn họ là nhỏ thượng vọng người tạo thành màu đen thương binh phương trận, cùng với tản ra hàng ngũ phụ ma cường nỏ binh, hơn 10 vị pháp sư bồng bình ở trong hư không, hào không keo kiệt triển khai tăng thêm phép thuật. Không nghi ngờ chút nào, bất kỳ dám ngăn trở đường đi sinh vật, đều sẽ trong nháy mắt bị xé thành mảnh vỡ. Nhưng mà làm người kinh ngạc chính là, ở dài đến một giờ hành quân trong quá trình, huyết trào đảo ác ma thượng lại không có bất kỳ phản kích, những thứ ở trong truyền thuyết rằng cưa thú cũng được, đám ác ma am hiểu nham hiểm cạm bấy cũng được, lại như là toàn bộ đều biến mất, duy nhất có thể chứng minh đám ác ma còn tồn tại chứng cứ, cũng chỉ còn sót lại phương xa tòa kia bao phủ ở sương mù đỏ ngòm bên trong pháo đài cổ. Đúng. Đây là quỷ dị nhất địa phương, một tòa pháo đài cổ đều bị sương mù đỏ ngòm bao phủ, lại như là một cái to lớn nóng rực nóng bỏng lồng hớp, trên thực tế càng đến gần pháo đài cổ, vũ trang các binh sĩ liền càng cảm thấy nóng bức, rất nhiều người đều không cách nào khống chế mồ hôi đầm địa, quả thực hoài nghi mình từ mùa đông tiến vào viêm hạ. Tình cảnh thế này, cho dù là Hắc Tư đình đô đốc cũng lòng sinh sầu lo, bên cạnh hạm đội tham nhu ngần người, không nhịn được đề nghị, đại nhân, này là chúng ta hẳn là phái người đi vào điều tra nhìn. Trực giác của ta nói cho ta, loại kia sương mù đỏ ngòm khả năng có độc, nếu như chúng ta mạo muội vọt vào. Đừng cả nghĩ quá rồi, đây chỉ là sương mù, lại không phải khói mù. Lời còn chưa dứt, phía trước sương mù đỏ ngòm bên trong, đột nhiên truyền đến Lâm Thái Bình cái kia cười híp mắt âm thanh. Bất quá, có một chút các ngươi nói đúng, tuy rằng sương mù đỏ ngòm cũng không có bất kỳ nguy hại gì, bất quá chúng ta ở đây ẩn dấu đáng sợ cả bấy, vì lẽ đó. Khắc khắc, có muốn hay không đàm phán? Hầu như ở đồng thời, một trận gió biển gào thét mà qua, dần dần thổi tan bao phủ pháo đài cổ xương mù đỏ ngòm, tụ tập ở Hắc tư đỉnh Đô đốc Chu Vi Hắc giáp đoàn kỵ sĩ, hầu như là theo bản năng rút ra trường kiếm, nhưng mà vẹn vẹn mấy giây sau, chờ bọn hắn thấy rõ cảnh tượng trước mắt thời gian, rồi lại không khỏi ngạc nhiên không nói gì. Đúng, ngay khi máu tươi pháo đài cổ trước đại môn, Lâm Thái Bình rất vui vẻ tồn ở nơi đó, ung Dung thong thả ở lựa trại thượng nướng khoai lang, Chu Inns tiền rất nhiệt tình cầm ra vị liêu. Thỉnh thoảng còn giúp bận bịu vẩy lên một ít hoa tiêu, bất luận từ góc độ nào đến xem, này đều không giống như là nên chiến, ngược lại như là ở cử hành tiêu đốt dạ hội. Ê! Cái kia hai tên này đang làm gì? Nhìn thấy này quái lạ tình cảnh, tinh nhuệ quân đoàn không khỏi xuất hiện nhẹ nhàng hỗn loạn, nhưng mà rất nhanh, Hắc Tư đình đô đốc liền chậm rãi dơ cánh tay lên, áp chế một cách cưỡng ép quân đoàn hỗn loạn, đồng thời lạnh lùng hồi đáp, ngu xuẩn khỉ ra vàng, ngươi cho rằng như vậy phô trương thanh thế. liền có thể trì hoãn ngươi tử vong thời gian sao nói thật cũng không ai tin Lâm Thái Bình bất đắc dĩ thở dài thẳng thắn cái gì đều chẳng thèm nói trực tiếp dơ lên nướng được thơm nước khoai lang hướng về đối diện nhẹ nhàng dơ dơ tùy tiện không giải thích thân ái đô đốc đại nhân vậy thì mời ngài dành thời gian tiến công nói không chắc chúng ta còn có thể đuổi tới An khuya. được rồi ngài cũng thật là sáng khoái không nghi ngờ chút nào Hắc Tư Đình đô đốc rất không thích phí lời trên thực tế đúng vào lúc này hắn đã đột nhiên rút ra trường kiếm to lớn hành long hung mãnh gầm thét lên, mang theo sẽ rách mặt đất sức mạnh kinh khủng, hung tợn va về phía máu tươi pháo đài cổ. Hầu như ở đồng thời, mấy ngàn tên kỵ binh giáp đen cùng nhau ra tốc xung phong, hoàn toàn không thấy ngăn cản ở trước mặt bất kỳ cản trở, bọn họ dường như phá tan đê đập bờ bãi tàn phá hồng thủy, đem ven đường hết thể chướng ngại vật đều sẽ thành mảnh vỡ. Mấy vạn con gót sắt phát sinh chấn động linh hồn tiếng sấm, cuồng bạo đánh cứng rắn thổ địa. Chớn mắt ngoạc mùng a, nhìn kinh khủng như thế xung kích thanh thế. đáng thương chưa ỉn tiền vẹn vẹn sừng sốt mấy giây liền rít gào lên xoay người thoát đi Lâm Thái Bình rất không nói gì xoa một chút mồ hôi lạnh đón đã cùng nhau rơi lên trường thường kỵ binh giáp đen hàng ngũ chỉ có thể đàng hoàng sờ sờ cằm, được rồi nếu là nếu như vậy như vậy ta cũng chỉ đành nhiệt tình ầm không có bất kỳ dấu hiệu trước mặt hắn cái kia mảnh màu đen đất hoang đột nhiên dường như sôi trào mãnh liệt nổ hải nhấc lên cao tới mấy chục mét bùn đất sóng lớn bị lực vô hình cao cao nhấc lên lãng Dĩ nhiên đạt đến mấy chục mét cao, dường như sắp nước toát tan dã cứng rắn vách tương tự, hướng về sung phong mà đến. Kỵ binh giáp đen đệ tới. Uu đọc sách. Http. Vđt vđt vđt ủ cản súp con. Cái gì? Chính đang sung phong kỵ binh giáp đen căn bản không còn kịp suy tư nữa, hầu như là theo bản năng gìm lại dây cương, cao tốc sung phong chiến mã ở hoảng loạn bên trong đứng thẳng người lên. Không ít kỵ binh nhất thời kêu thảm thiết bay ngược ra ngoài, đập ầm ầm rơi vào vẫn không có dây rủa bò lên. liền bị vô số chỉ móng ngựa nghiền ép mà qua, trực tiếp đã biến thành một đống thịt nát. Nhưng này còn không là đáng sợ nhất, chân chính đáng sợ là sẽ ở đó lăn lộn dâng trào nê lãng bên trong, một cái to lớn đỏ tươi huyết chỉ đang từ lòng đất chậm rãi bay lên, phạm vi mấy trăm mét to lớn bên trong ao máu, đỏ tươi như máu chất lỏng phát sinh tiếng hí, như có sinh mệnh tự sôi trào phun trào, dần dần hình thành một cái đáng sợ vòng xoáy, một loại làm người sợn cả tóc gáy khí thế khủng bố, đang từ cái này vòng xoáy bên trong điên cuồng tuôn ra. để những chiến mã kia bị kinh sợ triệt, để mất đi sự khống chế. Đại nhân, bảo vệ đại nhân. Hạm đội Tham Mưu sợ hãi hô to, nhưng mà loạn trong trận Hắc Tư Đình Đô đốc, nhưng tỏ rõ vẻ cứng ngắc ngẩng đầu lên, nhìn hoàn toàn bại lộ dưới ánh mặt trời hát Ám huyết chỉ, lần đầu tiên trong đời, hắn đột nhiên có loại yếu ớt cảm giác sợ hãi, đây là mười mấy năm qua đều chưa từng có mặt trái trải nghiệm, chết tiệt, vậy rốt cuộc là? Vậy rốt cuộc là? Ầm. Lại là một tiếng to lớn nổ vang. Bên trong ao máu chất lỏng màu đỏ tươi dường như suối phun, cùng bão bay lên trời, ở đầy trời bay là tả đỏ tươi mưa máu bên trong, một cái giữ tận tàn bạo màu đen cự ảnh, từ huyết chỉ vòng xoáy bên trong đống dưng đứng thẳng lên, đồng thời cùng hung cực ác ngẩn đầu lên lô, phát sinh tà ác máu tanh tiếng kêu gạo. Quá mỹ diệu, ta cảm giác được sức mạnh, đến từ tổ phụ tổ phụ tổ phụ. Sức mạnh. Chưa xong còn tiếp, e 466. Nhanh nhất chương mới, không đạn xong xem xin mời thu gom. Nếu như yêu thích.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 Rốt cục vào thời khắc này hiện ra khủng bố thân hình, không có bất kỳ công kích cử động, vẹn vẹn là mở ra cái miệng lớn như chậu máu rít gào gào thét, liền để không khí chung quanh giường như cuồng chiều sóng giữ giống như sôi trào mãnh liệt, càng làm cho này chiến mã bị kinh sợ gào thét lùi về sau. Đây là... đây là... Hắc tư đình đô đốc không chế sợ hãi bất an địa hành lòng, hắn đột nhiên ý thức được, cái này từ hắc cám bên trong ao máu đứng lên đến giữ tận quái vật, chính là cái kia chết tiệt liêm đau mà. nhưng mà vấn đề ở chỗ Cái kia nhiều nhất cũng chỉ là Bạch Ngân cấp thấp Hắc Ma Bá Tước, làm sao hội ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong, trưởng thành đến như vậy trình độ khủng bố. Trên thực tế, không chỉ có là khí thế thượng kinh người biến hóa, liền ngay cả ngoại hình cũng phát sinh quỷ dị thay đổi, lúc này đứng ở hắc ám bên trong ao máu huyết liêm, hắc ám xấu xí thân thể tăng vọt đến sắp tới 6m, mà kinh khủng hơn chính là, nó dĩ nhiên đồng thời nắm giữ năm cái đầu lâu, 12 điều liêm đao cánh tay dài, tám cái trụ đá giống như chân dài, cùng với ba cái. Khắc khắc. Cái cuối cùng có thể quên. Trong phút chốc, nhìn về phía trước cả người lẫn ngựa rơi vào hỗn loạn kỵ binh hàng ngũ. Huyết liêm giữ tận khát máu liếm liếm răng nanh. Đột nhiên từ hắc ám bên trong ao máu nhảy lên thật cao, như cùng một mảnh to lớn hắc vân phủ đầu cháo rơi xuống. Lít nha lít nhít liêm đao cánh tay, lại như là gào thét xoay tròn khủng bố máy xay gió. Đêm này mười mấy tên kỵ binh toàn bộ bao phủ ở trong ánh đao. Lui về phía sau, lui về phía sau. Còn trong lúc hỗn loạn các kỵ binh sắc mặt đại biến. Vội vàng đã nghĩ nhảy xuống chiến mã thoát đi, nhưng ở huyết liêm sắc bén nhanh trong tiếng cười, mấy trăm đạo màu đen liêm đao bóng mở gào thét quét ngang bay lượn, mang theo bay đầy trời tiên mơ hồ huyết đục, ở loại này khủng bố công kích dưới bất kỳ che ở trước mặt nó sinh vật đều trong nháy mắt đã biến thành mảnh vỡ. Cho ta đi chết! Nhìn như vậy nghiêng về một bên giết chóc, Hắc Tư Đình đô đốc rốt cục từ bỏ khống chế hành long, tỏ rõ vẻ vặn vẹo nổi giận gầm lên một tiếng, hắn từ địa hành long lưng thượng nhảy lên thật cao. Sáu chuôi màu vàng quang kiếm đột nhiên xuất hiện, tiếp theo cùng nhau gào thét bay lên, dường như lôi đỉnh tự tầng tầng chém xuống. Cho dù là thực lực tăng lên trên diện rộng sau huyết liêm, đối mặt kinh khủng như thế màu vàng quang kiếm, cũng chỉ có thể miễn cưỡng vùng về liêm đao cánh tay dài gian nan chống đối, mà ngay khi nó bị ép lùi về sau thời điểm, đệ nhị liệt kỵ binh đã vu hồi sùng phong mà tới, hơn trăm chuôi trường thương mang theo lạnh leo ánh sáng, hung tợn đâm vào thân thể của nó, mang theo máu tươi thậm chí đem mặt đất đều nhuộn thành đỏ sậm. Hầu như ở đồng thời, càng nhiều kỵ binh giáp đen dường như thủy triều gào thét mà tới, bọn họ từ huyết liêm bên cạnh cao tốc vòng qua, thế như manh thu điên cùng nhắm phía Lâm Thái Bình, đều không cần dơ lên trường thương đâm ra, vẹn vẹn là chạy trồm mà qua nổ vang gót sát, liền đủ để đem bất kỳ chướng ngại vật nghiền thành mảnh vỡ. Tại sao là ta? Lâm Thái Bình rất cảm khái thở dài, nhìn màu đen như nước thủy triều vọt tới kỵ binh, nói thật sự, liền coi như các người giết chết ta, cũng không thể xoay chuyển cục diện, bởi vì ẩm. Tiếng nổ vang dền lại một lần tầng tầng vang lên, nguyên bản dần dần bình tĩnh hắc ám huyết chỉ lần thứ hai cuồng bạo mãnh liệt, mấy chục đạo màu máu suối phun gào thét vọt lên, ở những này không ngừng dâng trào màu máu suối phun bên trong, số lượng hàng trăm ác ma dữ tợn gào thét, cùng hung cực ác một nhảy ra, khiến người ta cảm thấy khó có thể tin, ao máu này bên trong dĩ nhiên ẩn giấu nhiều như vậy ác ma. Nhưng so với ác ma số lượng, tăng thêm sự kinh khủng, là chúng nó bày ra sức mạnh, hầu như mỗi một con nhảy ra huyết chỉ ác ma đều có tăng lên trên diện rộng. Vực sâu viêm ma thân thể tăng vọt đến 10 mấy mét, quanh thân thiêu đốt hừng hực lăn lộ liệt, diễm, nóng rực được liền dường như một tòa có thể di động núi lửa. Băng chi sử ma hung ác phun ra hàn khí, lạnh lẽo hàn khí như có thực chất, để những kỵ binh kia vẹn vẹn đến gần rồi một điểm liền phát hiện khôi giáp thượng kết mãn băng sương. Độc nhãn cự ma hung tợn gào thét, nó hai con cự móng vuốt lớn đã giống như núi cao to lớn, thậm chí chỉ là nhẹ nhàng đập xuống trên đất, liền để mặt đất đều ở chấn động kịch liệt. Chư thần linh thiên. cái này không thể nào. Hết thể kỵ binh đều sợ hãi được run rẩy, nhưng ở cao tốc xung phong bên dưới, bọn họ căn bản không kịp ghìm lại ngựa, chỉ có thể dựa vào cuối cùng dũng khí, nhắm mắt va và tiến vào hung ác tàn bạo ác ma quần bên trong. Dây đặc súng lâm ở ban đầu đưa đến một chút tác dụng, cho ác ma nhóm tạo thành tầng tầng thương tổn, nhưng hết thể đều chấm dứt ở đây rồi. Điên cuồng gầm rú, chống lại rồi cái này luân xung kích đám ác ma, lập tức triển khai cùng hung cực các phản kích, thực lực vượt xa kỵ binh chúng nó. liền dường như vọt vào dê quần đói bụng manh thú tàn bạo khát máu vung vẩy lợi trảo phóng thích phép thuật ở chúng nó giữ tận tiếng kêu gào bên trong hơn một nghìn tên kỵ binh tất cả đều là người dơm không đỡ nổi một đòn người dơm ngăn ngăn chốc lát không tới liền có mấy trăm tên kỵ binh bị xé thành mảnh vỡ nhưng này còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu bị máu tươi kích thích triệt để mất đi lý trí chúng nó ở dày đặc kỵ binh hàng ngũ bên trong mở một đường máu rồi lại tàn bạo cười gằn giết trở về này đã không phải cái gì chiến đấu mà là tràn ngập lạc thú giết chóc, lại như là đám ác ma trăm nghìn năm làm chết tiệt. Rốt cục ý thức được tình huống không ổn, Hắc Tư Đình đô đốc nổi giận gầm lên một tiếng, nỗ lực khống chế sáu chuôi màu vàng quang kiếm chém giết ác ma, nhưng thở ra hơi huyết liêm nhưng âm trầm cười gằn, dường như ra châu đường tự chuyển tới. Rất xin lỗi, thân ái đô đốc đại nhân, ngài kẻ địch là ta, cút ngay cho ta. Hắc Tư Đình đô đốc sắc mặt tái xanh khẽ quát một tiếng, sáu chuôi màu vàng quang kiếm ở trong hư không hội tụ. đột nhiên hóa thành một chui dài đến mấy chục mét to lớn quang kiếm bùng nổ ra vô cùng vô tận chói mắt ánh sáng thế như lôi đình nổ vang chém xuống loại này khủng bố uy thế căn bản là không có cách ngăn cản huyết liêm cười gằn đột nhiên động lại ở trên mặt ở chui này to lớn quang kiếm ánh sáng bao phủ xuống thân thể của nó dĩ nhiên bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng nóng ngọn lửa này thậm chí trực tiếp thiêu đốt linh hồn khiến cho cho nó rít gào gào thét chạy đi chết tiệt chết tiệt giờ giả cụ là ngươi tên con kiếp ngươi lại không đến giúp bận Lão tử liền sát quang tình nhân của ngươi. Đầu tiên ta đến rồi, thư yếu, những nữ nhân kia còn chưa xứng được gọi là tình nhân của ta. Nương theo dương dương tự đắc tiếng cười quái dị, giờ dạ cụ lạ bá tức như rơi tự từ trên trời giáng xuống, đồng thời dựa vào một đôi nghệ thuật da trắng non bàn tay, mạnh mẽ chặn lại rồi sáu trôi màu vàng quang kiếm. Không nghi ngờ chút nào, cho dù đồng dạng là bạch ngân cấp trung, nhưng thực lực của hắn vẫn cứ kém hơn hắc tư đình đô đốc, cho tới vẹn vẹn là trong nháy mắt chống đối. liền không cách nào khống chế lão đảo lùi về sau, nhưng mà hầu như đồng thời ở nơi này, hơi hơi khôi phục như cũ huyết liêm từ lâu lần thứ hai mánh nào lên, mười mấy trôi liêm đao hung tợn vung ra. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn cả ta? Hắc tư đỉnh đô đốc đột nhiên lùi về sau, ở cuồng bạo tiếng giống giận dữ bên trong, hắn từng bước từng bước tầng tầng bước ra, phảng phất dơ một tòa trầm trọng núi cao, thậm chí mỗi một bước bước ra đều sẽ để cứng rắn mặt đất xuất hiện vết rách, mà cái kia trôi nổi ở hắn phía trên to lớn quan kiếm. càng là không ngừng bùng nổ ra chói mắt hào quang màu vàng, thậm chí đem không trung liệt nhật đều che đậy được lu mờ ảm đạm. hết thảy ác ma ở này chói mắt kim quang chiếu dọi xuống đều gặp phải ăn mòn buốc lên khói đen, trên thực tế chúng nó vẹn vẹn là ở to lớn quang kiếm uy thế giới cũng đã không cách nào khống chế hốt hoảng lùi về sau, mà cũng là bởi vì chúng nó sợ hãi lui lại, nguyên bản nhàn nhã đứng ở phía sau xem trò vui lâm thái bình, nhất thời liền bại lộ như vậy ở hắc tư đỉnh đô đốc trước, không có bất kỳ biểu lộ gì. Hắc Tư Đình đô đốc chậm rãi mở bàn tay, như đồng cảm đáp lời hắn mạnh mẽ ý chí, trôi nổi linh thiên không gian to lớn quan kiếm, đột nhiên bốc cháy lên hừng hực sôi trào ánh sáng liệt diễm. Toàn bộ máu tươi pháo đài cổ kể cả phạm vi mấy trăm mét không gian, đều ở loại này ánh sáng liệt diễm bao phủ xuống kịch liệt tấm lên, thậm chí đủ khiến sắt thép cũng bốc cháy lên. Trong phút chốc, theo Hắc Tư Đình đô đốc nhẹ nhàng phát tay, to lớn quan kiếm bắt đầu chậm rãi hạ xuống, tốc độ của nó chậm đến khó có thể tin, nhưng lùi đi xuống hạ xuống một thước. Khủng bố uy thế sẽ tăng cường một phần, cho tới nó ở đi xuống hạ xuống rồi mấy chục mét sau khi, máu tươi pháo đài cổ cũng bắt đầu kịch liệt lay động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ở uy thế như vậy dưới đổ nát tan rã rồi. Trên thực tế, nếu như không phải đúng lúc triển khai tinh thần bình phong, Lâm Thái Bình đã bị triệt để ép vỡ, nhưng cho dù dựa vào tinh thần bình phong khổ sở chống đỡ, hắn cũng như trước cảm thấy dường như bị núi cao bắn chúng thân thể, liền cuộc sống đều ở phát sinh quái lạ nước toát thanh, mà trực tiếp chống đối quang kiếm phép thuật bình phong. Càng là xuất hiện mạng nhện tự vết rách, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để nát tan. Người Đông Phương, chấm dứt ở đây rồi. Hắc tư đỉnh Đô đốc rốt cục lộ ra một nụ cười lạnh lùng, trong chớp mắt này, nguyên bản chậm rãi hạ xuống quang kiếm đột nhiên chấn động, khó có thể tin tốc độ tầng tầng chém xuống, đáng giá tán thưởng đối thủ, nhưng mà ngươi sai lầm lớn nhất ở chỗ, lựa chọn dư thừa. Ầm. Không có dấu hiệu nào, nhìn qua đã tiếp cận khô cạn Hắc Ám huyết trì, vào thời khắc này đột nhiên bạo phát, cao tới mấy chục mét cơn sóng thần. Hầu như đem toàn bộ hắc ám huyết chỉ đều triệt để xuống vỡ, ở gao thép tung tóe huyết chỉ mảnh vỡ bên trong, dường như to lớn núi cao giữ tận ma vật ngửa mặt lên trời thép dài, khủng bố bóng tối bao phủ toàn bộ máu tươi pháo đài cổ, phảng phất bóng tối bao trùm đại địa. Đúng, đây chính là lý lụ. Đi ngang qua hắc ám huyết chỉ gột rửa sau khi ẩn giấu dòng máu ác quỷ rốt cục triệt để thức tỉnh, hoàn toàn rơi vào cuồng bạo trạng thái hán, hóa thân làm mấy chục mét tàn bạo cự ma, đen kịt giữ tận trên thân thể trải rộng màu đen sức măng dô. Sáu con sắc bén như trường đao màu đỏ thám lợi chảo, ở trong hư không nhẹ nhàng hợp lại, dĩ nhiên làm cho không khí đều phát sinh nổ tung thanh. Đón hắc tư đình đô đốc kinh hãi ánh mắt, cùng bạo lý lù điên cuồng gào thét, dĩ nhiên đón cái kia đủ để nóng rực linh hồn hào quang màu vàng, hung tận rỗi ra lợi chảo, đem chui này to lớn màu vàng quang kiếm trộn vào chảo bên trong, như cùng ở tại thưởng thức mỹ vị tự, hắn dĩ nhiên đem màu vàng quang kiếm nhét vào cái miệng lớn như chậu máu, trắng toát răng nanh hung ác ngay, nghiền ngẫm, phát sinh chói tai tiếng rắc rắc hưởng. Khó có thể tin, nay hoàn toàn do ma lực ngưng tụ mà thành quang kiếm, liền như vậy bị hắn nuốt vào, vẹn vẹn mấy giây sau, chưa hết thỏm thèm Lý Lũ tàn bạo gầm thét lên, lần thứ hai dơ lên cái kia sáu con như núi cao to lớn lợi trảo, hướng về Hắc tư đỉnh đô đốc mạnh mẽ đập xuống, vẹn vẹn là lợi trảo xuyên qua bầu không khí sắc bén tiếng rít, liền phảng phất có thể đâm thủng màng hai. U u độc sách, http con. Âm một tiếng, không cách nào chống đối Hắc Tư đỉnh đô đốc. Không cách nào khống chế lão đảo lùi về sau, mà vẫn không có chờ hắn ổn định thân hình, cuồng loạn lý lù đã nhảy lên thật cao, phảng phất tụ tập toàn bộ huyết trào đảo trọng lượng, điên cuồng nện ở dậy đặc trong đám người, đó là không cách nào hình dung khủng bố tình cảnh, liền phảng phất địa ngục vào thời khắc này hình chiếu đến huyết trào đảo. Thời khắc này máu thịt tung tóe, thời khắc này núi lở đất nứt, thời khắc này vô số binh lính bị nghiền thành mảnh vỡ, phảng phất bị loại này tàn nhẫn tình cảnh kinh sợ, nguyên bản hỗn loạn chiến cuộc đột nhiên rơi vào đến quỷ dị trong yên tĩnh. Bất kể là giữ tận rít gào đám ác ma hay là liều mạng phản kháng các binh sĩ, tất cả đều quỷ dị đình chỉ chiến đấu, tỏ rõ vẻ trắng sáng ngẩng đầu lên, nhìn phía cái tiệt nhưng đang gầm thét gào thét lì lụ. Không coi ai ra gì đứng ở khốc liệt bên trong chiến trường, thân cao mấy chục mét lì lụ giữ tận giết gào, bỏ ra to lớn hắc ám bóng tối, không biết lúc nào, con kia địa hành long đã bị hắn xé thành hai đoạn, mạnh mẽ nhét vào cái miệng lớn như chậu máu bên trong, răng nanh sắc bén dường như bạch cốt rừng rậm, cùng hung cực các ngai nghiền ngẫm. Huyết nhục như mưa sối xả tự rơi trên mặt đất, liền ngay cả cứng rắn xương cũng bị cắn được nát tan. Trong phút chốc, bị thương nặng Hắc Tư Đình đố đốc, rốt cục không cách nào khống chế phun ra tụ huyết. Thất kinh hạm đội Tham Hưu vội va xông lên, muốn nâng lên hắn lão đà lão đảo bóng người, lại bị hắn không chút lưu tình đẩy ra, không. Chết tiệt khỉ ra vàng. Nếu như ngươi cho rằng như vậy liền có thể ngăn cản ta, như vậy, như vậy, muốn tới cái nướng khoai lang sao? Lâm Thái Bình cười híp mắt trả lời, đồng thời rất có lễ phép hỏi. thân ái đô đốc đại nhân nếu như ta là lời của ngài ta liền sẽ chọn cùng đi ăn tối thuận tiện hỏi một câu ngài là yêu thích sắt muối đây hay là yêu thích tát hạt tiêu r 1152 nhanh nhất chương mới không đạn xong xem xin mời thu gom nếu như yêu thích hạn chế cấp lãnh chúa xin mời đem linh thông qua qr y phân phát bằng hữu của ngài hoặc đem linh tuyên bố đến c ba diễn đàn thu gom bản trang xin mời theo dcrg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 Thiên Hỏa Đại Đạo thuần văn tự ở tuyến xem buồn trạm vực tên điện thoại di động đồng bộ xem xin mời phỏng vấn. Nếu như dùng đầu voi đuôi chuột cái từ này, để hình dung Hắc Tư đỉnh đô đốc lần này cản quét hành động, cũng thật là một điểm đều không có sai. Tháng 12 hạ tuần, Mên Ngông quần quần tiến vào Trân Châu đảo Liên Vũ trang hạm đội, phảng phất hung ác đến phải đem đám ác ma đều hoành thành mảnh vỡ, nhưng mà vẹn vẹn vài ngày sau, chưa kịp phỉ thú tỉnh các quý tộc triển khai nhiệt liệt thảo luận, này chi mạnh mẽ vũ trang hạm đội liền toàn quân rút đi, ngừng chiến tranh trở lại tỉnh. thật giống như bọn họ chỉ là tập thể tiền công du lịch một chuyến đối với loại này làm người trợn mắt ngoác mồm kết quả đại biểu hất tư đình đô đốc đứng ra hạm đội thăng lưu là như vậy giải thích khắc khắc hạm đội tiến triển rất thuận lợi thuận lợi được vượt quá dự liệu nhưng mà không may đô đốc đại nhân bởi vì lo lắng tương lai của đế quốc nửa đêm khổ sở suy nghĩ bất hạnh cảm nhiễm phong hàn vì lẽ đó không thể không tạm thời rút đi tĩnh dưỡng được rồi nơi này cho còn thật là khiến người ta nổi lòng tôn kính chỉ có điều những quý tộc kia cùng nhau than thở đồng thời nhưng cũng không nhịn được tập thể âm thầm đoán thầm lừa gạt quý a ngươi có thể giải thích cho ta một thoáng tại sao một vị bạch ngân cấp trung đáng sợ cứng giả sẽ bị cảm mạo loại này tiểu bệnh đánh đổ sao hợp lý cũng được không hợp lý cũng được ngược lại mặc kệ như thế nào chí ít nương theo hắc tư đỉnh đô đốc trở về cùng đóng cửa không ra nguyên lai mùi thuốc súng dậy đặc phỉ thúy tỉnh lại lần thứ hai khôi phục kiên tĩnh ca chiếu sướng vũ chiếu khiêu điện ảnh đương nhiên cũng như trước muốn xem Trên thực tế bây giờ dạp chiếu bóng cửa bài lên hàng dài cũng đã đến cảng, lại sau này bài cũng chỉ có thể ở nước biển ngầm. Thú vị là, cùng hắc tư đình đô đốc đột nhiên vắng lặng không giống, ạt xạ tổng đốc cùng Mỹ tổn nam tước nhưng ở gần nhất càng ngày càng kêu căng lên. Khi, làm, tỷ phòng bán ve chu toàn tích vượt quá 50 vạn kim tệ thời gian, đại nhân tổng đốc đột nhiên tuyên bố muốn ở nẹn tịt cảng lại cử hành một lần long trọng tiệc rượu. Chúc mừng, tỷ đại bán rất bán. Đồng thời mời toàn bộ tỉnh quý tộc danh lưu nhóm trước tới tham gia. Không nghi ngờ chút nào, tuy rằng tiệc rượu cho đại nhân tổng đốc cùng mỹ tổn nam tức khởi sướng, nhưng tiệc rượu thượng trở thành tiêu điểm chịu đến cuồng nhiệt vây đỡ, nhưng là lấy Lâm Thái Bình cầm đầu, thì tạ ni, chủ sang các nhân viên. Trên thực tế đám ác ma mới vừa tiến vào phòng khách không tới 10 phút, còn chưa kịp bưng chén rượu lên, liền bị những kia cuồng nhiệt mê điện ảnh chia cắt toàn bộ. Huyết liêm bị mấy cái trung niên thương nhân lôi kéo đàm luật ghi, làm phát ngôn viên vấn đề Lý Lũ bị một đám quý tộc tiểu thư vây quanh muốn ký tên, kẻ chạy cờ vượt sâu viêm ma cùng băng chi viêm ma lại cũng có chính mình Trung Thực Fens, còn gần nhất đã được gọi là nữ tính chi hữu dở dạ cụ lạ bá tước. Khắc khắc, cái tên này đúng là rất bình tĩnh, đối mặt một đám mắt mạo ánh sáng xanh lục quý tộc các phu nhân, rất bình tĩnh dựng thẳng lên ba ngón tay, số một, theo, đệ trình tự xếp hàng đến, thứ hai, không cho cắn ta cái cổ, đệ tam, đừng gọi ta, còn chưa kịp ước pháp tam trương. Được xưng vạn người mê dở dạ cụ lạ bá tức liền bị một đoàn quý tộc phu nhân tha đi, trực tiếp kéo vào phòng yến hội mặt sau phòng gian nhỏ bên trong đi rồi, lâm thái bình bưng một chén rượu, nhìn dở dạ cụ lạ bá tức quần áo quần từ phòng gian nhỏ giảm bay ra ngoài, không nhịn được đồng tình thở dài, chứ instant, ta cảm thấy ngươi có thể chế tác điểm đặc biệt thuốc cho dở dạ cụ lạ, tỉ như màu xanh lam tiểu viên thuốc cái gì. a ha! Không bằng cũng cho ta dự bị một điểm. Lời con chưa dứt. Trên mặt còn giữ mấy cái dấu môi son mì tồn nam tước, liền say khất từ bên cạnh tập hợp tới, đồng thời nắm lâm thái bình tay. Rất nhiệt tình dùng sức lung lay, thân ái lâm, làm được, khô đến đẹp đẽ, ta muốn đại biểu ta thúc thúc hướng về ngài biểu thị chúc phúc. Không chỉ có là bởi vì điện ảnh đại bán, càng là bởi vì. Khắc khắc, ngươi hiểu. Hiểu. Hoàn toàn hiểu, lâm thái bình tâm linh thần hội gật gù, rồi lại cười híp mắt hỏi, đúng rồi, ta đột nhiên rất muốn biết. Thân ái Hắc Tư Đỉnh Đô Đốc Đại Nhân gần nhất như thế nào? Hắn cảm mạo khá hơn chút nào không? Tên kia mà, hắn cảm mạo thật giống càng ngày càng nghiêm trọng, không có mấy tháng phòng trường đều ra không được môn. Mỹ Tôn Nam tức rất đồng tình thở dài, bất quá thấy thế nào cũng giống như là ở cười trên sự đau khổ của người khác, lại nói ngược lại, ta thúc thúc hơi nhỏ thất vọng. Nếu như lúc đó Hắc Tư Đỉnh tên kia có thể bị vĩnh viễn ở lại huyết trào trên đảo dưỡng bệnh, vậy thì hoàn mỹ đến đâu bất quá. Nhưng vấn đề là, chúng ta còn cũng không đủ năng lực để hắn lưu lại. Lâm Thái Bình như không có chuyện gì xảy ra sờ sờ cảm, vì lẽ đó tình huống trước mắt cũng xem là tốt, hơn nữa ngươi mới đến, ta chỉ là cái tiểu thương nhân, chỉ muốn đàng hoàng kiếm lời điểm khổ cực tiền, quay mấy bộ phòng bán vé thành tích không sai địa ảnh, còn những chuyện khác vậy thì không có quan hệ gì với ta. Thật sao? Cái kia thật là quá đáng tiếc. Mị To Nam tức trong mắt thất vọng biểu hiện chợt lé lên, bất quá rất nhanh hắn liền thu thập xong tâm tình, không thể chờ đợi được nữa hỏi. À ha, nói đến địa ảnh, thân ái Lâm Ngươi đón lấy có cái gì mới kế hoạch quay phim sao? Mặc dù nói, Titanic, hay là rất lưu hành, thế nhưng làm nhìn 16 lần ta tới nói, đã rất muốn nhìn ngươi mới điện ảnh. Đương nhiên là có, trên thực tế ta đã ở kế hoạch quay. Lâm Thái Bình Đảng Hoàng Trịnh trọng trả lời. Thật sự, Mỹ Tồn Nam tức nguyên bản chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nghe nói như thế nhất thời sáng mắt lên. Trên thực tế đúng vào lúc này, Chu Vi Quý Tộc danh lưu nhóm toàn bộ cũng đã tỏ rõ vẻ hưng phấn, không thể chờ đợi được nữa xuống tới. Đặc biệt là những quý tộc kia phu nhân và quý tộc các tiểu thư, càng là đầy mắt tinh tinh thu về song trưởng, e sợ cho bỏ qua đón lấy mỗi một chữ. Không sai, ta đã đem kịch bản đều viết xong. Lâm Thái Bình cười hiếp mắt trả lời, bất quá ở xung quanh mấy trăm con mắt nhìn kỹ, hắn nhưng lại có chút khổ não sờ sờ cằm. Bất quá, hiện tại có mấy vấn đề, ta vừa ước lượng một chốc này bộ mới điện ảnh chi phí, phát hiện cần sắp tới 30 vạn kim tệ, nhưng mà ta tài chính lại không phải rất đầy đủ. 30 vạn kim tệ. nghe được cái này khủng bố con số trên trời, Chu Vi quý tộc danh lưu nhóm không nhịn được cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ có điều mấy giây sau, mới vừa từ chấn động bên trong phục hồi tinh thần lại mỉ tổn nam tước, liền không chút do dự ngẩng đầu đỡ ngực. Không thành vấn đề, thân ái lâm, Nếu như ngươi tài chính không đủ, ta có thể đầu tư, muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Đầu tư, đầu tư, chúng ta cũng có thể đầu tư. Lời còn chưa dứt, bên cạnh quý tộc danh lưu nhóm tất cả đều phản ứng lại, hầu như là rất chỉnh tề giơ cánh tay lên. Lại như là một đám lớn dày đặc tùng lâm. Các ngươi xác định sao? Lâm Thái Bình rất giật mình nhìn bọn họ, lại rất thành khẩn đề nghị, thành thật mà nói, 30 vạn kim tệ à, đó cũng không là một con số nhỏ, ta kiến nghị các ngươi lại thật lòng suy nghĩ một chút. Không cần cân nhắc, còn cần cân nhắc cái gì? Mỹ Tổ Nam tức cùng một đoàn quý tộc danh lưu tất cả đều chỉnh tề lắc đầu, dùng eo bàn đi nghị cũng biết, càng là đầu tư to lớn điện ảnh. Thu vào liền càng là kinh người, phải biết cái kê bộ, thì Vẹn vẹn bỏ ra mấy vạn kim tệ quay trụ, liền kiếm lời gần như 50 vạn, như vậy quay trụ chi phí vượt quá dòng ra gấp 10 lần mới điện ảnh, có thể mang đến lợi nhuận. Nói chung một câu nói, ngu ngốc mới hội bỏ qua loại này phát tài cơ hội. Được rồi, nếu như các người kiên trì. Lâm Thái Bình rất bất đắc dĩ thở dài, bất quá suy nghĩ một chút lại khẽ cau mày nói, bất quá, coi như tài chính giải quyết vấn đề. Chúng ta vẫn có cái vấn đề lớn, là như vậy, bởi vì này bộ mới điện ảnh quy mô cực kỳ thông minh. Bằng vào chúng ta cần đại lượng diễn viên, xin chú ý, ta nói chính là lượng lớn, liền các loại có lời kịch diễn viên quần chúng tính cả, ít nhất cũng phải hơn trăm người. Vì lẽ đó, Mỹ tôn Nam tức cùng quý tộc danh lưu nhóm hai mặt nhìn nhau, không hiểu vì chuyện gì đột nhiên chuyển tới diễn viên lên. Vì lẽ đó, chúng ta ác ma không đủ dùng. Lâm Thái Bình đàng Hoàng Trịnh trọng mấy cho bọn họ nghe. Ngươi xem, chúng ta cần mấy cái tuấn nam mỹ nữ đến diễn tinh linh, chúng ta cần một đám cường tráng ra hỏa đến diễn thu nhân. Chúng ta cần một đám dũng cảm nhân loại kỵ sĩ. Chúng ta còn cần mấy vị phong độ phiên phiên đại ma pháp sư. Chúng ta còn cần rất thật đẹp lệ phu người tiểu thư. Chúng ta còn cần. Được rồi, nghe hắn một hơi mấy cái đến. Quý tộc danh lưu nhóm cũng đã có chút hôn mê. Đây rốt cuộc là cái gì điện ảnh tới. Lại cần nhiều như vậy diễn viên. Mỹ Tồn Nam tức càng là nghe được hoa mắt chóng mặt. Không nhịn được trực tiếp nhấc tay ngắt lời nói. Được rồi, được rồi, Lâm, ngươi cũng đừng nói rồi. chỉ phải nói cho ta làm sao mới có thể giúp đến ngươi là được. chính đang chờ câu này, lâm thái bình đột nhiên liền cười đến như vậy thân thiết, như không có chuyện gì xảy ra nói. rất đơn giản, vì giải quyết diễn viên khan hiếm vấn đề, ta dự định xin mời nam Tức đại nhân ngài hỗ trợ ở nện tịt cảng cử hành một lần quy mô lớn. a, quy mô lớn, diễn viên hải tuyển, diễn viên hải tuyển, mỹ tôn nam Tức vốn là đã muốn vỗ ngực bảo đảm, nhưng là nghe được cuối cùng cái kia từ, nhưng không khỏi ngạc nhiên không nói gì. Một đoàn quý tộc danh lưu nhóm càng là hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn bị cái này kỳ quái từ cho mê hoặc. Nó như thế nào đây, ngươi có thể đem nó lý giải thành một loại công khai chọn. Lâm Thái Bình rất khổ não sờ sờ cảm, nỗ lực giải thích cho bọn họ nghe, bất luận người nào, không hạn chủng tộc, không hạn tuổi tác, không hạn địa vị, chỉ cần ngươi cảm giác mình có đầy đủ điều kiện là có thể tới tham gia cái này hoạt động, chúng ta hội căn cứ công khai công chính công bằng lựa chọn, từ bên trong chọn tối người thích hợp. Tương tự với tuyển cử sao? Mị tồn nam tức thật giống có chút đã hiểu, suy nghĩ một chút lại không nhịn được hỏi, sau đó, sau đó, bị người được chọn, là có thể thành vì chúng ta mới điện ảnh diễn viên. Lâm Thái Bình rất chăm chú trả lời, thuận lợi vô vô mị tồn nam tức vai, làm một ví dụ, chỉ là làm một ví dụ, tỉ như chúng ta mới trong phim ảnh cần một cái vai nam phụ, hắn sẽ cùng lý lủ đóng vai công chúa tinh linh có một đoạn cảm tình hí kịch, như vậy nếu như mị tổn nam tức ngươi có hứng thú. Có. Hiểu được không thể lại có thêm. nghe được lý lũ cùng cảm tình hí kịch hai người này tự mị tổn nam tức nhất thời hưng phấn đến mán đỏ mặt lên thân ái lâm ngươi biết đến ta luôn luôn là lý lũ tiểu thư trung thực khẽ hơn nữa thứ tình cảm này đùa ta lại rất sở trường khắc khắc thuận tiện hỏi một câu chút tình cảm này hí kịch dặm bao quát hôn hí kịch sao Cút. chưa kịp mị tổn nam tức nói xong bên cạnh mấy cái trung niên quý tộc nhất thời phẫn nộ rồi cũng mặc kệ mị tổn nam tức thúc thúc là người nào trực tiếp liền tức đến nổ phổi sông lên thân ái lâm Đừng nghe cái tên này nói hưu nói vượng, nói đến đối với Lý Lũ tiểu thư ái mộ tình, ai có thể siêu được ta, hơn nữa ta từ nhỏ còn đã từng làm nghiệp dư ca vũ kịch diễn viên, rất có biểu diễn kinh nghiệm, rất tốt rất cường đại, nhìn mấy nam nhân vì chính mình mặt đỏ tới mang thai ra tay đánh nhau, bên cạnh Lý Lũ thật sự triệt để không nói gì, đúng là Lâm Thái Bình rốt cục không nhìn nổi, ho nhẹ vài tiếng nói, bình tĩnh, bình tĩnh, các tiên sinh, xin vi yên tĩnh một chút, ta vẫn chưa nói hết. Trên thực tế các ngươi đều có cùng lý lũ đối với hí kịch cơ hội, thế nhưng tiền đề là Các ngươi muốn tham gia lần này tuyệt tú, đồng thời bị chúng ta tán thành trở thành vai nam phụ. UU đọc sách, HTTP, V2V2V2 con. Được rồi, với tốc độ nhanh nhất, vốn là đều sắp muốn quần đầu mấy tên rốt cục buông tay ra, mỹ tổn nam tức sửa sang lại bị làm loạn cổ áo, vên vang đắc ý ngẩn đầu lên, dùng loại kia miệt thị mục chỉ nhìn mấy cái trung niên quý tộc, một đám ngu xuẩn, các loại, chờ tham gia tuyển tú thời điểm lão tử tới tấp giờ nói cho các người cái gì gọi là trời sinh diễn viên ai sẽ sợ người a nghe nói như thế mấy cái trung niên quý tộc lập tức trợn mắt lên bất quá còn không chờ bọn hắn tới kịp nói chuyện bên cạnh một vị trung niên quý phụ lại đột nhiên giơ tay lên tỏ rõ vẻ hưởng đỏ thẹn thùng nói cái kia lâm tiên sinh ta có thể hay không hiểu như vậy nếu như ta tham gia lần này tuyển tú có phải là cũng có cơ hội cùng giờ dạ cụ là tiên sinh diễn đối thủ hí kịch không sai Hơn nữa ta nếu như nhớ không lầm, đó là một đoạn giường. Khắc khắc, ngươi hiểu. Lâm Thái Bình tỏ rõ vẻ vô tội hấp hay mắt, không nhìn thẳng đã ngất đi quý phụ người, rồi lại cười híp mắt nhìn Chu Vi quý tộc danh lưu nhóm, ngoài ra, chúng ta còn cung cấp rất nhiều nhân vật, các tiên sinh, nếu như các ngươi muốn trải nghiệm một thoáng điện ảnh mỹ lực, nếu như các ngươi muốn đem chính mình phong thái khắc họa trong năm tháng, nếu như các ngươi muốn trở thành như dở giả cụ lạ như vậy vạn người mê, như vậy. Đừng nói, cái gì đều đừng nói, mấy giây sau Một đoàn quý tộc danh lưu rất chỉnh tề dơ tay lên, không hẹn mà cùng lớn tiếng hỏi, thời gian, địa điểm, cần mang tới cái gì? Một tháng sau, ngay khi nẽn thịt cảng, chỉ cần mang tới cá nhân CV ở mấy trăm con mắt cuồng nhiệt nhìn kỹ bên trong, Lâm Thái Bình không chút do dự trả lời, hơi hơi ngừng lại một chút, lại rất vui vẻ nói bổ sung. Mặt khác, nhớ kỹ chúng ta lần này diễn viên Hải tuyển tên, xin mời xưng nó vị. Hải vực cường đại diễn viên. Chưa xong còn tiếp.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 Theo, tỷ ở toàn bộ tỉnh kéo dài như ánh, một phần kỳ lạ áp phích cũng ở mì tổn nam tức cùng hộ, thiếp khắp cả toàn bộ tỉnh phố lớn ngõ nhỏ, truyền khắp toàn bộ tỉnh quý tộc bình dân giai tầng, náo động từ trên xuống dưới vô số người các loại. áp phích bìa ngoài chế tác được rất đẹp, bằng gần đại hồng giờ giả cụ lạ bá tức cùng lý lũ vì nhân vật trọng yếu, ở hai người bọn họ ôn nhu nụ cười phía dưới là một tòa ánh sao hóng ánh hoa lệ sân khấu, trên sàn nhảy ánh sáng như vậy chói mắt, một nhóm tràn ngập kích động lực to lớn văn tự. khiến người ta dù cho cách mấy trăm mét xa cũng có thể rõ ràng nhìn thấy. Hải vực cường đại diễn viên, thực hiện ngài giấc mơ. Đến đây đi, leo lên chúng ta sân khấu, ngài đúng là cái kế tiếp sán lạn nhân vật chính. Không nghi ngờ chút nào, với bắt đầu nhìn thấy này tấm áp phích thời điểm, đại đa số người đều không thể nào hiểu được nó hàm nghĩa, nhưng mà rất nhanh, theo những kia tin tức linh thông nhân sĩ rộng khắp truyền bá, vẹn vẹn vài ngày sau, toàn bộ tỉnh tất cả mọi người đều rõ ràng biết, không lâu sau đó. Một hồi vì mới điện ảnh chọn diễn viên long trọng tuyển tú sắp long trọng mở ra, không hạn thân phận không hạn địa vị không hạn tuổi tác. Chớ đã, đó chính là nói, chúng ta cũng có cơ hội đóng phim. Cái này khó có thể tin tin tức, trong nháy mắt náo động toàn bộ phỉ thúy tỉnh, bất kể là quý tộc hay là bình dân, bất kể là phú hào hay là người nghèo, bất kể là thanh xuân thiếu nữ hay là người đàn ông trung niên, tất cả đều vì tin tức này mà cuồng nhiệt, cho tới tỉnh mỗi cái địa phương, tất cả mọi người cũng đang thảo luận cái này nhiệt điểm. Thân ái, ta nghĩ đi tham gia lần này hải vực cường đại diễn viên, chờ ta trở thành chính thức diễn viên sau đó, không chỉ có thể nổi danh, còn có thể bắt được một số lớn phong phú thù lao, đến vào lúc ấy, cha mẹ ngươi liền cũng sẽ không bao giờ ngăn cản chúng ta cùng nhau rồi. Người đến A, đem ta từ nhỏ trang phục đều lấy tới. Ta muốn đi tham gia hải vực cường đại diễn viên, ta muốn trở thành cái kia quan trọng nhất vai nam phụ, sau đó cùng lý lũ tiểu thư diễn đối thủ hí kịch, ồ oh ha ha ha. Nói không chắc lý lũ tiểu thư hội đồng ý ở quay chụp sau khi kết thúc cùng ta cùng đi ăn tối, nói không chắc hắn hội say mê với mị lực của ta bên trong, nói không chắc. cha nuôi, mặc kệ rồi mặc kệ rồi, nhân ra cũng muốn đi diễn kịch rồi, nghe nói có cái rất trọng yếu tinh linh người bắn tên nhân vật. Ngươi xem một chút nhân gia tư thái, nhìn lại một chút nhân ra mặt, lẽ nào ngươi không cảm thấy ta là diễn tinh linh thích hợp nhất ứng cử viên sao? Mặc kệ rồi, ta biết cạnh tranh rất kịch liệt, thế nhưng cha nuôi ngươi nhất định có biện pháp, có đúng hay không? Như vậy như vậy, tại này cố dậy sóng bao phủ bên dưới, toàn bộ phỉ thúy tỉnh đều bao phủ ở cái này tuyển tú minh tinh trong ngộng, nâng cái đơn giản nhất ví dụ. Phụ trách lần này hải tuyển mị tồn nam tước, gần nhất đột nhiên phát hiện mình thành tỉnh được hoan nghênh nhất người, mỗi ngày lấy các loại danh nghĩa đến hắn trên tòa phủ đệ bái phòng quý tộc, hầu như có thể từ sáng sớm xếp hàng đến đêm khuya. Đương nhiên, đương nhiên, ta xác thực biết một chút tin tức, cũng xác thực cùng lâm quan hệ rất tốt. Đối mặt những kia rất quý tộc tiểu thư. Mị Tồn Nam Tức đều là rất vô liêm sỉ tuyên bố. Thế nhưng, là một người phẩm đức cao thượng quý tộc, ta chắc chắn sẽ không tùy ý tiết lộ bất kỳ tin tức gì. Càng sẽ không mượn tư nhân quan hệ nói với lâm tỉnh ta duy nhất có thể làm sự, đúng là trong trăm công ngàn việc rút ra một chút thời gian, chỉ đạo một thoáng chư vị hành động. Không sai, Mỹ Tồn Nam Tức đúng là một vị phẩm đức cao thượng quý tộc, vì lẽ đó từ ngày này trạm vạng bắt đầu, hắn đều là rất rất cần rút ra bữa ăn khuya thời gian. chuyên môn vì những quý tộc kia tiểu thư trình diễn ký học bổ túc khóa. Cái gì? Người hỏi tại sao mỗi lần lên hoàn học bổ túc khóa sau, Mỹ Tổ Nam Tức đều là tỏ rõ vẻ dấu môi son gió xuân dáng dấp đắc ý, cái này mà, không giải thích. Đương nhiên, so với Mỹ Tổ Nam Tức gần nhất cuộc sống hạnh phúc, càng được hoan nghênh hay là Lâm Thái Bình cùng đám ác ma, Lâm Thái Bình gần nhất mỗi sáng sớm lên chuyện thứ nhất, đúng là nhìn trước mặt một đống lớn thiệp mợi ngần ra. Sau đó cân nhắc ngày hôm nay phải đáp ứng vị nào quý tộc mời đi ăn cơm, chứ ỉn tiền thân là mới điện ảnh đại đạo diễn, mỗi ngày đều hội thu được một đống lớn cá nhân CV, trong đó không thiếu giác mê hoặc tự chân dùng, trên thực tế liền ngay cả nhát gan sợ phiền. Phước Lý Lũ, gần nhất cũng thu được một đống lớn quý báo châu đáo, hơn nữa đã không phải luận kiện, mà là trực tiếp có thể luận cân. Liên như vậy, tiền kỳ công việc quảng cáo dòng dã kéo dài một tháng, ở loại này quần tỉnh chờ đợi bên trong. bị tất cả mọi người chờ mong hải vực cường đại diễn viên bước đầu hải tuyển, rốt cục ở 2 tháng thượng tuần chính thức mở màn. Tuy rằng sáng sớm khí trời rét lạnh như thế, nhưng là làm hải tuyển cử làm mì tổn nam tứ phủ, nhưng ở sáng sớm liền bị vây được nước chảy không lọt, lít nha lít nhít tối om om đoàn người, hỗn độn không tự khắp nơi chen chúc đặt xe ngựa, đều sắp muốn đem nơi. Này biến thành một cái to lớn chợ bán thức ăn. Tuổi trẻ quý tộc đổi sang trọng nhất quần áo, thiếu nữ xinh đẹp nhóm dành thời gian hóa trang trang phục. Mấy cái bụng phệ thương nhân cũng đang sốt sáng bối lời kịch, rất nhiều quý tộc phu nhân nhưng là trang phục được trang điểm lộng lẫy, rất vui vẻ tụ tập ở trong góc, thảo luận phải như thế nào chinh phục vị kia anh Tuấn dở Giả Cụ Lạ Bá Tước. Sau 10 phút, ở hơn ngàn người ngóng trông lấy phán chờ đợi bên trong, Nam Tước phủ cửa lớn rốt cục từ từ mở ra, huyết liêm mang theo vài con ác ma nên ngang đi ra, ở cửa bày xuống mấy cái bảng cho rằng báo danh đài, đã sớm không thể chờ đợi được nữa đám người nhất thời ùa lên. Đem chúng nó vây lại đến mức giảm 3 tầng ở ngoài 3 tầng suýt chút nữa đem bàn đều cho là tung Chết tiệt, không muốn lại chen Ai ở chen ta liền thủ tiêu hắn báo danh tư cách Bị chen được trực tiếp tiếp ở trên vách tường Huyết liêm tức đến nổ phổi gầm thét lên Nắm lấy các người báo danh biểu Ở trước bàn diện xếp thành hàng Thuận tiện nói một câu Tiền ghi danh cần 100 kim tệ Bao nhiêu Nghe được còn muốn 100 kim tệ cho rằng tiền ghi danh Nguyên bản đám người hỗn loạn không nhịn được cùng nhau hút vào hơi lạnh Một vị bá tước đại nhân không nhịn được kháng nghị nói, chờ đã, ta nhớ tới Lâm Tiên Sinh đã từng nói, hải vực cường đại diễn viên là hoàn toàn miễn phí, tại sao hiện tại lại đột nhiên cần giao tiền? Hẹp hỏi ra hỏa. Huyết liêm rất khinh bị liếc mắt nhìn hắn, dương dương đắc ý nói, không sai, hải vực cường đại diễn viên đương nhiên là miễn phí, thế nhưng chúng ta còn cố ý mời bình ủy, còn vì các vị cung cấp phòng nghỉ ngơi, xa hoa cơm trưa, phỏng vấn sổ tay, lẽ nào những này không cần dùng tiền, lẽ nào ngươi dự định để chúng ta thâm hụt tiền sao Lời này nghe vào thật giống có chút đạo lý, vị tiêu bá tức đại nhân mà người, chỉ là mấy giây sau, chờ hắn nhìn thấy một bên khác đội ngũ thời gian, đột nhiên liền không cách nào không chế sự phẫn nộ, vân vân, tại sao bên kia đội ngũ không cần giao phí, thật giống chỉ cần nộp báo danh biểu là có thể. Đó là phổ thông bình dân, hơn nữa bọn họ thông qua chọn lựa sau, muốn cùng chúng ta ký kết mười năm hiệp ước. Huyết liêm tức giận nhìn hắn, thiếu kiên nhẫn vung vung móng đuốt đạo, nếu như ngươi cảm thấy ngươi cùng những kia bình dân như thế. hoàn toàn có thể đi nơi đó xếp hàng, ta sẽ không ngăn ngươi. Ai muốn cùng những kia bình dân cùng nhau xếp hàng? Bá tước đại nhân đương nhiên là cao quý biểu thị từ chối, chu vi các quý tộc càng là lắc đầu liên tục, bất quá huyết liêm nhưng không có hứng thú nhìn bọn họ biểu diễn, trực tiếp vỗ bàn nói, được rồi, được rồi, thời gian có hạn, muốn ghi danh cũng sắp điểm giao tiền, các ngươi đây là đang lãng phí sinh mệnh, biết không? Nó đều nói như vậy, các quý tộc cũng chỉ có thể bất đắc dĩ giao tiền báo danh, Trên thực tế quý tộc xác thực có thể hưởng thụ một ít đãi ngộ đặc biệt, tỷ như bọn họ không cần như bình dân như vậy ở gió lạnh bên trong xếp hàng, tỷ như bọn họ báo danh sau hội nắm giữ chính mình phòng nghỉ ngơi, lại tỷ như vài con ác ma hội ở trong đám người lén lén lút lút chui tới chui lui, đồng thời thỉnh thoảng nhẹ giọng lại nói. Này, vị tiên sinh này, ta xem ngài khuôn mặt anh tuấn khí chất cao nhã xương cốt thanh kỳ, trời sinh đúng là làm diễn viên tài liệu tốt, ta chỗ này có một quyển luận diễn viên cơ bản tu dưỡng Là cho Lâm Đại Sư tự mình chấp bút, chỉ cần 999 kim tệ. Cái gì? Quý! Hiêm quý ngài có thể không mua, bên cạnh vị tiểu thư kia vừa liền dự định sau phân. Như vậy như vậy, dòng giã hám hại những quý tộc này 2 giờ, mãi đến tận ở đây mấy ngàn người đều có chút lo lắng bất an thời gian. Trong truyền thuyết diễn viên hải tuyển mới xem như là chân trinh kéo dài màn che. 9 giờ rưỡi sáng, vị trí thứ 20 báo danh biểu thông qua bước đầu xét duyệt sông tuyển giả. Rốt cục ở ác ma dưới sự dẫn đường tiến vào chờ đợi phòng khách, ngồi ở chỗ đó tỏ rõ vẻ mê hoặc hai mặt nhìn nhau, không biết đón lấy chờ đợi bọn họ đều sẽ là cái gì. Chốc lát chờ đợi sau, một con mị ma lắc ngông chi tràn ngập mê hoặc đi tới, hiểu điệu bưng lên cà phê, đồng thời rất ôn nhu nhắc nhở nói, Chư vị, căn cứ chư ỉn sát đại đạo diễn yêu cầu, chúng ta đầu tiên muốn tiến hành nữ vai phụ lựa chọn, xin mời bắt được dãy số bài lộ rèn nẹ tiểu thư đi theo ta. UU đọc sách, Vê đút, vê đút, vê đút hồ cản su con, u đọc sách, "T, who ask, ta là cái thứ nhất sao?" Chờ đợi trong đám người, vị kia đẹp đẽ quyến rũ lộ rẹn nèt tiểu thư lập tức chạm lên, tỏ rõ vẻ đỏ ửng theo mị ma tiến vào bình nghỉ thất, mặt sau mấy vị quý tộc tiểu thư không nhịn được nghiến răng nghiến lợi, âm thầm nguyền rủa người này tốt nhất sẽ ra cái dương tương, không tới mấy phút liền bị đuổi ra ngoài. Bình ủy trong phòng, Lâm Thái Bình chính đảng hoàng chỉnh trọng uống cà phê, bên cạnh là tỏ rõ vẻ dương dương tự đắc chư instant. Đương nhiên cũng ít không được anh Tuấn đến có thể dựa vào mặt ăn cơm Giờ dạ cụ Lạ Bá Tước, nhìn thấy lộ rèn mẻ tiểu thư đi vào, Giờ giả cụ Lạ Bá Tước lập tức tọa thẳng lên, lộ ra một cái rất mỉm cười mê người, sau đó, phình một tiếng, đáng thương lộ rèn mẻ tiểu thư trực tiếp bị thuần sát, tỏ rõ vẻ đỏ ửng kẽ lăn trên đất, Lâm Thái Bình lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ đây là tình trạng gì tới, chúng ta còn chưa bắt đầu chính thức chọn lựa liền làm chết người đến, này nếu như truyền đi, quả thực đúng là cái vụ bê bối cực lớn. may mắn chính là tình huống như thế chưa từng xuất hiện. mấy giây sau mơ mơ màng màng bò lên lỗ rẹn nè tiểu thư nhìn chung quanh, đột nhiên liền cuồng loạn hét lên một tiếng, bay thẳng đến bình ủy tịch điên cuồng vồ tới. chưa kịp lâm thái bình cùng chư ỉn tiện tới kịp ngăn cản, hắn liền ôm chặt lấy dở dạ cụ lạ bá tước, môi anh đảo như hạt mưa tự rơi vào trên mặt hắn. Ô ô ô, ô. thân ái dở dạ cụ lạ đại nhân, thân ái tiểu khố khố, ta là ngươi phèn gia, ta là ngươi trung thành nhất phèn, ta phải cho ngươi sinh con, sinh thật nhiều thật nhiều hải tử.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 Linh vực, Thiên Hỏa Đại Đạo thuần văn tự ở tuyến xem buồn chán vực tên điện thoại di động đồng bộ xem xin mời phỏng vấn. Biết cái gì gọi là cuồng phấn sao? Chỉ muốn nhìn một chút lộ rèn nệ tiểu thư, ngươi liền biết cuồng phấn là một loại sinh vật đáng sợ cỡ nào. Ở Lâm Thái Bình cùng Chu In vây xem dưới, cùng nhiệt Lộ Rèn Nệ tiểu thư ôm giờ dạ cụ lạ bá tước, dòng giá hôn 10 phút, đáng thương giờ dạ cụ lạ bá tước đều bị thân được tỏ rõ vẻ phát sưng lên, mắt thấy hắn còn muốn thân xuống, Lâm Thái Bình rốt cục không nhịn được ho nhẹ vài tiếng. Rất tốt bụng nhắc nhở, cái kia cái gì, lộ rèn nẻ tiểu thư, nếu như ngài còn như vậy thân xuống, chúng ta liền không thể không thủ tiêu ngài dự tuyển tư cách. Được rồi, câu nói này cuối cùng cũng coi như có điểm dùng, lộ rèn nẻ tiểu thư miễn cưỡng từ cuồng nhiệt bên trong khôi phục như cũ, rồi lại chưa hết thòm thèm thu về song trưởng, đầy mắt ngôi sao nhỏ nhìn giờ dạ cụ lạ bá tước, à, thân ái bá tước đại nhân, ta là ngài trung thành nhất fans. không biết ta có cơ hội hay không cùng ngài diễn một hồi đối thủ hí kịch. Vậy sẽ phải xem biểu hiện của ngươi rồi. Lâm Thái Bình một quyển chính khẩn trả lời, đồng thời ra hiệu dở dạ cụ là người này mau mau thu hồi nụ cười. Như vậy dành thời gian, Lô Dèn nes Tiểu Thư, mời ngài đi tới một đoạn tình cảnh biểu diễn thế nào. Tốt như vậy, giả thiết ngài vừa mang thai, lại bị âu hiếm người yêu vứt bỏ. Như vậy ở tình huống như vậy, ngươi muốn làm sao biểu hiện sự đau lòng của ngươi gần chết đây. Hiện tại, lập tức, Lô Dèn Nè Tiểu Thư không khỏi ngạc nhiên không nói gì. Mãi đến tận lâm Thái Bình rất không nhịn được ho nhẹ một tiếng, hắn lúc này mới lắp bắp nói, đương nhiên, đương nhiên, ta hiện tại là có thể biểu diễn, xin mời cho ta mấy phút suy nghĩ thời gian, để ta ngẫm lại xem. A, thương tâm gần chết, thương tâm gần chết, nói thật sự, đẹp đẽ quy đẹp đẽ, nhưng là nuông chiều từ bé lộ rèn nẻ tiểu thư, còn thật không có bất kỳ biểu diễn kỹ xảo, suy nghĩ hồi lâu đều không biểu hiện ra yêu thương đến, hắn mãn đỏ mặt lên to mày, thẳng thắn dùng sức bấm bấm trắng như tuyết bắp đùi miễn cưỡng bỏ ra mấy giọt nước mắt, tội nghiệp nhìn giờ dạ cụ lạ bá tước. Điều này cũng gọi là biểu diễn sao? Lâm Thái Bình rất không nói gì sờ sờ cằm, Trư Insten cũng đã muốn dơ lên cái kia vẽ ra hồng xoa một bài, đúng là giờ dạ cụ lạ không hổ là nữ tính chi hữu, như trước mỉm cười đề nghị, khắc khặc, mỹ lệ Lô nè tiểu thư, ngài biểu diễn coi như không tệ, bất quá ta rất muốn biết, ngài có phải là còn am hiểu cái gì khác? Những khaka. Logennest tiểu thư rất khổ não suy nghĩ một chút. Quá rất lâu sau đó, hắn rốt cục do dự cẩn thận nói, cái này, ta biết nhà ai điếm váy mặc vào đến xinh đẹp nhất, còn có thể phân biệt ra được sáu loại quý nhất cà phê. Vân vân, vân vân, ta đột nhiên nhớ tới đến, ta còn hiểu được hát. Nói thật sự, nếu như không phải là bởi vì câu cuối cùng, Lâm Thái Bình ba người bọn họ cũng đã muốn tập thể nâng xoa bài, bất quá các loại, chờ, nghe được cuối cùng câu kia, bọn họ hay là bảo lưu cuối cùng một điểm kiên trì, thỏ rõ vẻ bất đắc gì nói, được rồi. Như vậy mời ngươi tới sướng một đoạn nhạc nhẹ thế nào? Sự thực chứng minh, chuyện này quả thật là một quyết định ngu xuẩn. Đợi được lô rèn nhẹ tiểu thư vẹn vẹn hát một đoạn ngắn. Ở đây ba cái bình ủy đều sắp muốn tập thể ngất đi. Chưa insten càng là cả người co giật miệng sùi bọt mép. Đột nhiên rất giống dơ lên trên bàn một bài, trực tiếp nhảy qua đi làm thịt cái này đáng sợ cô nàng. Lẽ nào ta sướng không tốt sao? Lô rèn nhẹ tiểu thư hoàn toàn không hiểu tình hình, còn rất vô tội hấp háy mắt. Rất hay, hay không thể cho dù tốt. Lâm Thái Bình hề phải phất tay một cái, quyết định sấn chính mình đâm chết ở trên bàn trước vội vàng đem cô nàng này đuổi ra ngoài, thành thật mà nói, ta vẫn cho là từng ca cựu âm, là toàn bộ thế giới đáng sợ nhất tiếng ca, không nghĩ tới a không nghĩ tới, nguyên lai like đây mới là cựu âm cảnh giới tối cao. Chờ đã, vân vân. Nhìn thấy hắn liền muốn dơ lên cái kia xoa bài, lô rẻn nẻ tiểu thư nhất thời cũng lên, liền vội vàng tiến lên vài bước đạo, ta đột nhiên nhớ tới đến, đột nhiên nhớ tới đến. Ta còn có một cái rất am hiểu sở kỳ hiệu, nhất định có thể cho người nhóm thỏa mãn. Là cái gì, tuyệt đối không nên nói cho ta nói là khiêu vũ. Lâm Thái Bình Ấn lại đã muốn sông lên chém người chư instant, rất chờ mong nhìn lộ rẻn nẹ S. tiểu thư. Đương nhiên không phải, kỳ thực ta còn hiểu. Hiểu được. Lô rẻn nẹ S. tiểu thư hai cái tay cầm lấy góc áo, rất khổ nào hôn tới hẻo lui. Quá mấy phút sau, hắn đột nhiên nô lên cuối cùng dũng khí, tỏ rõ vẻ đỏ hứng lớn tiếng nói, đúng. Ta am hiểu nhất sở kỳ hiệu đúng là, cha của ta có một cái đại mã chẳng, có mấy vạn con ngựa có thể miễn phí cung cấp cho đoàn kịch quay trụ. Quả nhiên là cái cường đại sở kỳ hiệu, trong phút chốc, ở đây ba cái bình ủy nhất thời tinh thần đại chấn, Lâm Thái Bình càng là trực tiếp dùng sức vô bàn một cái, quyết định, ngươi được trúng tuyển, coi như không có cơ hội diễn nữ vai phụ, cũng có thể diễn một cái rất trọng yếu nữ tính nhân vật. Vâng. Thật sao? Lô rèn nẹ tiểu thư nhất thời mừng rỡ như điên. Tỏ rõ vẻ đỏ hứng không người ngỏ ý cảm ơn Tiếp theo lại như một con đắc thắng chim công như thế Tỏ rõ vẻ kiêu ngạo mà đi ra ngoài Ô oh, ô oh, oh. Những tên hư hỏng Còn nói ta chỉ là Bình Hoa Căn bản là diễn không được hí kịch Nhưng là nhìn hiện tại Ta nhưng là cái thứ nhất thông qua hải tuyển diễn viên nha Như vậy cái kế tiếp Lâm Thái Bình cùng Chư tiền hai mặt nhìn nhau Ấn ấn trên bàn hưởng linh Mấy phút sau khi Cửa phòng bị một tiếng cọt kẹt nhẹ nhàng đẩy ra Nhìn cái kia đi tới bóng người Giờ dạ cụ lạ phản ứng đầu tiên đúng là bộ mặt, theo bản năng muốn phải tiếp tục khiêu xong chạy trốn. May mắn chính là, lần này đến cũng không phải cái gì cuốn phấn, mà là một cái xem ra rất phổ thông người trẻ tuổi. Hắn có chút gò bó xoa một chút mồ hôi lạnh, rất cứng ngắc bỏ ra mấy phần nụ cười, lại hướng về ba vị bình ủy túi mình bái chào Lắp bắp nói, cảm, cảm tạ, ta. ta, ta, ta có thể bắt đầu chưa? Tùy tiện ngươi, Lâm Thái Bình cùng chư ỉn sĩ tiền âm thầm đoán thầm. Thầm nghĩ cái tên này trong lòng tố chất kém thành như vậy, lại cũng dám tới tham gia diễn viên hải tuyển, dùng góp chân đi nghị cũng biết biểu hiện của hắn. Sự thực cũng xác thực như vậy, ở sau đó hành động biểu diễn bên trong, vị trẻ tuổi này hành động có thể nói là không hề đặc sắc, còn mặt sau trà nghệ biểu diễn, bất kể là ca vũ vũ đạo hay là thơ ca đọc diễn cảm, hắn trình độ đều chỉ có thể nói so với lộ rẹn nẹ tiểu thư hơi hơi tốt hơn một tí kéo như thế, thế nhưng cường đại cũng rất có hạn. Có thể, có thể. Lâm Thái Bình hề phải phất tay một cái, ngắp một cái đạo, như vậy, có chính thức tin tức sau khi, chúng ta hội đúng lúc thông báo ngươi, còn hiện tại mà. Chờ đã, vân vân, có thể lại cho ta một cơ hội sao? Người trẻ tuổi đột nhiên thu về song trưởng, rất chăm chú ngẩn đầu lên, tôn kính Lâm tiên sinh, kỳ thực có đoạn thoại ta trôn ở trong lòng rất lâu, có thể hay không cho ta một cơ hội để ta nói ra. Vì lẽ đó, cha ngươi cũng có một cái đại mã trảng, hoặc là một nhà thật rất lớn ngân hàng. Chưa kịp Lâm Thái Bình trả lời, Trư ỉn Tiền Liền không thể chờ đợi được nữa hỏi, hai con mắt dặm đều đang bước lên kim quang. Rất xin lỗi, không có. Người trẻ tuổi rất yêu thương thở dài, đồng thời 45 độ rắc nhìn phía ngoài cửa sổ, trên mặt tràn ngập thiên sứ giống như yêu thương, trong đôi mắt càng là tích chữ lên một tầng hơi nước. Trên thực tế, ta ba ba chỉ là một người bình thường, mà ta cũng tới tự một cái rất bẩn cùng gia đình. Ở quê hương của ta, cha mẹ ta rất cần công tác, từ sớm đến tối đồng thời làm ba một công việc. Chỉ vì cho ta kiếm lời một chút đến trường chi phí. 16 tuổi năm ấy, ta ôm ấp trở thành ca vũ kịch diễn viên giấc mơ. Từ quê hương đi tới nẹn thị cảng, ở cái này thành thị xa lạ. Ta chịu đến rất nhiều người cười nhạo, bị vô số lần cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhưng mà ở những kêu kỳ thị trong ánh mắt, ta như trước ôm ấp giấc mơ nỗ lực. Giấc mơ có một ngày có thể leo lên sân khấu, đem sự kiêu ngạo của ta cùng tài hoa bày ra cho tất cả mọi người xem. Đúng, mấy năm qua dặm, ta chưa từng có nói cho người trong nhà. Ta ở cái thành phố này sinh hoạt thế nào? Nhưng cha mẹ ta vẫn cứ yên lặng chống đỡ ta, liền vào tháng trước, cha của ta bị mắc bệnh nghiêm trọng cột sống bệnh, đó là nhiều năm qua ở bến tàu lên vận chuyển lưu lại di chứng về sau, nhưng là ngay cả như vậy, hắn vẫn cứ đi sớm về tối ra ngoài công tác, nhiều bối một túi gạo, nhiều rang một cái hàng hòm, chỉ vì nhiều kiếm lợi một chút tiền, vì ta tập hợp đủ đắt giá huấn luyện phí, để ta có thể kế tục truy đổi giấc ngộng của chính mình. Hào cả người, thật sự hảo cả người. nhìn hắn đoạn này phiến tình tự thuận, chưa ỉn tiền cùng Giờ dạ cụ lạ cũng không nhịn được lệ nóng doanh trọng. Lâm Thái Bình càng là lấy ra một cái khăn tay, xoa một chút khỏe mắt nước nở nói, đừng nói, cái gì cũng không cần nói rồi, chúng ta quyết định để ngươi thông qua sơ thí, hy vọng tương lai có một ngày, ngươi có thể dựa vào chính mình nỗ lực để cha mẹ ngươi vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Cảm tạ, cảm tạ, người trẻ tuổi kích động đến lệ rơi đầy mặt, thật sâu túi mình vái chào, sau đó xoay người đi ra ngoài, bình ủy trong phòng yên lặng như tờ. Nhưng mà mấy giây sau, chư ỉn tiền đột nhiên liền mẹ lên, a -fi. Khi ta là ngớ ngẩn à, tùy tiện biên đoạn cố sự đã nghĩ tới đến lòng thông cảm, hơn nữa coi như là thật sự thì thế nào. Ô ha ha ha, chúng ta sinh vật bóng đêm trong tự điển, xưa nay sẽ không có lòng thông cảm hai chữ này. Đó là ba chữ, ngủ ngốc. Giờ giả cụ là bá tức không nhịn được nguy nguy, rồi lại quay đầu tả và nói, Lâm, ta thật sự không hiểu, tại sao phải nhường tên như vậy thông qua sơ thẩm. Lẽ nào ngươi thật sự cảm thấy cái tên này thích hợp làm một cái diễn viên? Nhưng là hắn hiểu được so với thảm a Lâm Thái Bình cười híp mắt sờ sờ cảm vụ vô, vô giờ giả cụ là vai ngự trọng tâm trường nói giờ giả cụ là a ngươi hay là quá tuổi trẻ ngươi phải hiểu được chúng ta không gần như chỉ ở chọn diễn viên đồng thời cũng là ở chế tạo thần tượng lẽ nào ngươi không cảm thấy cái tên này rất có bình dân thần tượng tiềm chất tương lai có thể giúp chúng ta kiếm được một số tiền lớn sao thần tượng bình dân thần tượng Dơ dạ cụ là ngẩn người, đúng là rất nhanh sẽ lý giải đến cái từ này hàng nghĩa, chờ đã, ý của ngươi nói, cái tên này có thể giúp chúng ta kiếm bộ tiền. Đương nhiên rồi. Lâm Thái Bình Đàng Hoàng Trịnh trọng trả lời, ngươi phải hiểu, thời đại này bình dân thần tượng dựa vào cái gì thành công, không phải dựa vào tài hoa, cũng không phải dựa vào mặt, không sai, đúng là dựa vào so với thảm. Nói như thế, ngươi nếu như không xuất thân bần hẳn, thuận tiện để người cả nhà liền miêu cầu ở bên trong cũng phải cái trọng bệnh cái gì. ngươi đều thật không tiện lên sân khấu, như vậy cũng được. Giờ giả cụ lạ bá tức triệt để hỗn loạn, hoàn toàn không hiểu so với thảm có cái gì hấp dẫn người. đúng là bên cạnh Trư Ỉn Tiên đã xoa bóp hưởng linh, không thể chờ đợi được nữa kêu quái gì nói, được rồi, được rồi, vị kế tiếp, vị kế tiếp dự tuyển giả xin mời. Hoa wow. ủ, mấy giây sau, các loại, chờ, nhìn thấy vị kia mới vào dự tuyển giả, Trư Ỉn Tiên lại đột nhiên liền không cách nào khống chế mắt mạo ánh sáng xanh lục, u u lộc sách. widehat DP, Vút vút V đốt hổ cản sủ con. Đó là một vị cực kỳ đẹp đẽ khuôn mặt đẹp nữ lang, khuôn mặt thuần khiết đến như thiên sứ, vóc người nóng nảy đến như ác ma, còn quần trên người nàng. À, nói như thế, này đều váy hoàn toàn là trang sức phẩm, nên lộ địa phương đều lộ ra, không nên lộ địa phương cũng đều lộ ra, trên thực tế vẹn vẹn chỉ liếc mắt nhìn, giờ dạ cụ lạ liền bắt đầu lấy ra tấm gương thu dọn tóc của chính mình. Thân ái các tiên sinh, ta có thể bắt đầu biểu diễn sao? Mang theo nụ cười mê người, Vị này đẹp đẽ nữ lang bước miêu bộ, đi tới bình ủy tịch trước nhẹ nhàng túi người, lộ ra sâu không thấy đáy sự nghiệp tuyến, thuận tiện nói một câu, ta am hiểu nhất biểu diễn là, là hôn hí kịch ổ. Rất tốt rất cường đại, Lâm Thái Bình cùng chư ỉn sẽ đến rất chỉnh tề quay đầu, đồng thời nhìn giờ giả cụ lạ bá tước, ở tại bọn hắn nhìn kỹ bên trong, giờ dạ cụ lạ bá tước đảng hoàng chỉnh trọng đứng dậy, sửa sang lại cổ áo, đồng thời đại nghĩa lăng nhiên tuyên bố, khắc khắc, là một người ưu tú diễn viên cùng bình ủy. ta cảm thấy ta tất yếu tự mình thử thách một thoáng vị này dự tuyển giả hành động. Như vậy, cho ta nửa giờ, ta lập tức sẽ trở lại. Cho nên nói, quy tắc ngầm cái gì ghét nhất rồi. Lâm Thái Bình chỉ có thể rất bất đắc di thở dài, nhìn thấy giờ giả cụ lạ cùng đẹp đẽ nữ lang biến mất ở ngoài cửa lớn, hơi hơi uống một hớp cà phê nóng, hắn lần thứ hai ấn ấn hưởng linh, sau đó lại túi đầu nhìn trên bàn báo danh biểu. Được rồi, như vậy chúng ta kế tục, để ta xem một chút đón lấy vị này dự tuyển giả. Vân vân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 Như vậy ngươi liền sẽ rõ ràng, khí thế hừng hực cái từ này hàm nghĩa chân chính. Từ trung tuần tháng riêng đến 2 tháng hạ tuần, toàn bộ nẹn tịt cả quan tâm tiêu điểm đều là Hải vực cường đại diễn viên, tất cả mọi người đều ở nhiệt tình như hỏa thảo luận, đến cùng ai mới có thể từ gần nhất thịnh hành tỉnh tuyển diễn viên bên trong bộ lộ tài năng, gia nhập vào cái kia bộ thần bí mới điện ảnh diễn xuất, đồng thời cuối cùng như giờ dạ cụ lạ bá tức cùng Lý Lũ tiểu thư như vậy, trở thành toàn bộ tỉnh điên cuồng vây dơ đại minh tinh. hai tháng thượng tuần Hải vực cường đại diễn viên hoàn thành bước đầu hải tuyển, mấy ngàn người trải qua tàn khốc thi sau, cuối cùng cho 362 cái người may mắn buộc lộ tài năng, mà ở sau đó trung tuần tháng 2, này 362 cái người may mắn lại tiến hành rồi vòng thứ 2 tàn khốc chém giết, cuối cùng tuyển ra 12 không cái người xuất sắc, nhưng này còn cũng không kết thúc, ở sau đó trong một quang thời gian rất dài, này 12 không cái người xuất sắc còn muốn tiến hành hành động huấn luyện, đồng thời cuối cùng cho bình ủy nhóm tiến hành cuối cùng phán xét. chọn lựa ra 64 cái cuối cùng người thắng trận. Không nghi ngờ chút nào, đây là một cái dài răng giặc mà dài vào quá trình, bất quá đối với Lâm Thái Bình tới nói, hắn nhưng hy vọng quá trình này kéo dài hoàn toàn càng lâu càng tốt, lý do rất đơn giản, ở này ngăn ngắn trong vòng một tháng, hắn đột nhiên phát hiện mình là thứ đều không cần làm, chỉ cần tọa ở nhà uống chút trà xem xem cho vui, là có thể nhìn lượng lớn lượng lớn kim tệ tự động đưa tới cửa, hơn nữa không thu đều là không nể mặt người ta. Phỉ thúy tỉnh to lớn nhất gỗ thương nhân, Được xưng ra sản ngàn vạn Louis Tư tiên sinh, vì để cho chính mình nữ nhi mến yêu có thể thuận lợi chúng cử, trực tiếp sáng sớm liền đến nhà bái phỏng. Hơn nữa là vọt thẳng tiến vào lâm thái bình phòng ngủ, không nói hai lời đem một đại hòm kim tệ tầng tầng nện ở cái bàn gỗ lên. Thân ái lâm, ta không có những khác yêu cầu, chỉ cần để con gái của ta thông qua sơ tuyển, cái này vạn kim tệ cũng là người, nếu như có thể thông qua vòng thứ hai đấu bán kết, ta ở cơ sở này lên lại thêm 20.000 kim tệ, còn nếu như có thể cuối cùng chúng cử. Như vậy 10 vạn kim tệ, ngươi cứ việc lấy đi. Rất xin lỗi, Louis Tiên Sinh, đây là một hồi công chính công khai công bằng chọn lựa. Đối mặt vàng chói lọi kim tệ, Lâm Thái Bình Nghĩa chính luôn từ biểu thị từ chối, bất quá hơi hơi suy nghĩ một chút, hắn lại rất chăm chú nói bổ sung, thế nhưng lại nói ngược lại, tuy rằng đút lót chuyện như vậy tuyệt đối không được, thế nhưng chúng ta chưa ỉn sến đại đạo diễn, hẳn là đồng ý vì ngài con gái tiến hành một ít chuyên nghiệp phụ đạo, đương nhiên, cân nhắc đến nó rất bận. vì lẽ đó phụ đạo phí khả năng hơi hơi có một chút quý, ngài xem. Trong tự điển của ta xưa nay sẽ không có quý cái chữ này. Louis tiên sinh thực sự là vô cùng bạo tay, trực tiếp giàu nước đổ đổ vách đập ra một tấm lượng lớn kim phiếu, nhìn kim phiếu lên cái kia con số trên trời, chứ ỉn tiền móng đều đang điên cuồng run dậy, nó lần thứ nhất cảm thấy, nguyên lai like khi, làm, đạo diễn so với khi, làm, ta ác luyện kim sư có tiền đồ hơn nhiều, như vậy đệ tử nếu như nhiều đến mấy cái, vậy thì thật sự phát đạt. Đến từ nẹn tịt cảng đệ mị công tức phu nhân từ khi xem qua tỷ tản đi sau đó liền đã biến thành giờ dạ cụ lạ bá tức tử trùng phấn thêm nao tàn phấn vì có thể cùng giờ dạ cụ lạ bá tức có một đoạn diễn cảm tình hí kịch cơ hội nàng phí hết tâm huyết tìm người khẩn cấp huấn luyện rốt cục rất thuận lợi thông qua cuối cùng chọn lựa nhưng này không phải trọng điểm trọng điểm là đệ mị công tức phu nhân đột nhiên phát hiện chính mình lại chỉ là cái kẻ chạy cờ nhân vật hơn nữa chỉ có ngăn ngắn ba câu lời kịch trong đó một câu hay là ồ Đáng ghét ta, lẽ nào bằng vào ta khuôn mặt đẹp cùng địa vị, chỉ có thể diễn một cái diễn viên của chúng. Đệ mỉ công tức phu nhân đối với này cực kỳ bất mãn, lúc này nhấc theo quần dài tìm tới Lâm Thái Bình, thu về song trưởng tội nghiệp khẩn cầu. Thân ái Lâm, cho ta một cái cùng giờ dạ cụ lạ diễn đối thủ hí kịch cơ hội, ta không cần quá nhiều, dù cho một cái đơn giản ôm ấp cũng được, ta chỉ muốn cảm thụ một chút hắn ấm áp. Cái này mà, hơi bó tay a, Lâm Thái Bình thật khó khăn cao mày, tỏ rõ vẻ khổ não đạo. Ngài biết đến kịch bản trên căn bản cũng đã thiết kế được rồi hiện tại lâm thời cải biến chúng ta phải hao phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực đặc biệt là chưaỉ tiền đại đạo diễn hắn vì biên soạn đặc sắc kịch bản mỗi ngày đều thức đêm đến 2 giờ sáng tùng nhung trưng cá muối cao cấp đồ bổ là thứ luận cân nhét trong bụng bết bắt nhất chính là gần nhất trên thị trường Tùng Nhung trưng cá muối luôn luôn ở tăng giá ta gia dinh dưỡng phí ta raệ mỉ công thức phu nhân không hổ là tử trung phấn rau nứt đố đổ vách phất tay một cái Trực tiếp lấy ra một tờ kim phiếu nặng nghề quay ở trên bàn, không chỉ là chư ịn sếp đến đại đạo diễn dinh dưỡng phí, toàn bộ đoàn kịch hàng ngày dinh dưỡng bổ sung tất cả đều cho ta bao. Tùng nung chừng cá muối là thứ muốn bao nhiêu có bao nhiêu, đến 300 cân có đủ hay không? Hẳn là miễn cưỡng đủ chứ? Lâm Thái Bình rất cảm khái thở dài, lại thật lòng suy nghĩ một chút, rốt cục cố hết sức đạo, được rồi, nếu ngài nói như vậy, như vậy ta này là có thể sắp xếp cho ngài một cái mới nhân vật. Ngài xem cụ lạ bá tước mối tình đầu tình nhân như thế nào, có muốn hay không ta lại cho ngài sắp xếp một đoạn mưa to bên trong ly biệt hí kịch, lại tới một người lãng mạn hôn từ biệt. Tốt, tốt, để mỹ công tức phu nhân nghe được mở cờ trong bụng. Lúc này biểu thị toàn bộ đoàn kịch hàng ngày chi phí đều cho nàng bao, tùy cơ lại hứng thú bừng bừng nhấc theo quần dài, trực tiếp chạy đi tìm dở dạ cụ lạ bá tước. Thân ái, thân ái giờ dạ cụ lạ, ta cảm thấy chúng ta tất yếu dành thời gian để luyện tập một thoáng, Thì như mưa to bên trong hôn từ biệt hí kịch. Vân vân, ta còn chưa nói hết đây, người muốn đi đâu? Như vậy như vậy, cảnh tượng như vậy, ở trong một tháng này không ngừng kéo dài chính diễn, đợi được hai tháng hạ tuần đến thời điểm, Lâm Thái Bình đột nhiên kinh hỉ phát hiện, mới điện ảnh tuy rằng còn chưa có bắt đầu quay chủ, thế nhưng nội dung vợ kịch chi phí toàn bộ cũng đã có người trả nợ, thậm chí ngay cả các diễn viên hàng ngày dừng chân, cũng cho phỉ thúy tỉnh tối tên khách sạn nhận đầu, nhà này khách sạn đại phú hào ông chủ, có người nói là lý lù của nghiệp fans, hắn chỉ nhắc tới ra. Một cái tiểu yêu cầu, hy vọng có thể thu gom lì lụa ở hí kịch bên trong đái quá găng tay. Cho nên nói, giấc mơ diễn viên là thứ tốt nhất kiếm lời. Lâm Thái Bình đối với này biểu thị rất hài lòng, đồng thời không nhịn được bắt đầu tưởng tượng, nếu như có một ngày, chư ỉn tiền Nếu có thể làm ra đài truyền hình đến, chính mình có phải là hẳn là liên tục làm mấy cái tiết mục giải trí, tỷ như Trung Quốc cường đại âm thanh không phải thành chớ quái dày cha nuôi đi chỗ nào, đến thời điểm nhất định có thể kiếm một món hơi tới. Wow! Ta yêu thích dí đồ này. Chư Einstein ở bên gật đầu liên tục, suy nghĩ một chút lại bổ sung, nói đến, lần trước h Tư đỉnh tiến công chúng ta huyết trào đảo thời điểm, ta đem ngay lúc đó chiến trường cảnh tượng đều mua xuống đến, thật giống chỉ cần hơi hơi sửa lại một chút liền có thể đặt ở mới trong phim ảnh dùng. Nói như vậy lên, ta có phải là hẳn là ngay mặt cảm tạ một thoáng tiên kia? Đi thôi, sau đó ngươi liền có thể biến thành heo sữa quay rồi. Lâm Thái Bình đàng hoàng trịnh trọng trả lời, rồi lại cười híp mắt ngẩng đầu lên. Nhìn phía ngoài cửa sổ bị sương mù bao phủ rộng lớn ngoài khơi. Được rồi, ta đột nhiên rất muốn biết, vị kia đô đốc đại nhân gần nhất đang làm gì, có thể hắn chính phẫn nộ. Phẫn nộ? Không, ta cũng không phẫn nộ. Cùng lúc đó, ở mấy trăm hải lý ở ngoài bờ rủ sở cảng trong quân doanh, một cái hoàn toàn đem bóng người bao phủ ở tối tăm ánh đến bên trong bí mật phong khách, chính mặt không hề cảm xúc bình tĩnh nói. Trên thực tế, ta chẳng qua là cảm thấy thất vọng, hắc tư đình đại nhân, thân là bệ hạ trung thành nhất nhanh bước Gánh vác quản lý phỉ thúy tình ngươi, lại không đấu lại một cái ngu xuẩn chức quan văn tổng đốc, bị giáo huấn hoàn toàn á khẩu không trả lời được. Ngày xưa tính khí nóng nảy hất tư đình đỗ đốc, giờ khác này càng đầy mặt xấu hổ cúi đầu, lại như là một cái tiếp thu phát biểu hải tử. Trên thực tế, đối phương ngữ khí tuy rằng như vậy không khách khí, nhưng hắn nhưng không có bất kỳ phản bác nào lực lượng, ngược lại là cùng kính mà xấu hổ trầm mặc nghe. Cũng may vị kia bí mật phong khách cũng không có lại tiếp tục gian dại xuống, mà là nhẹ nhàng nhấp một hớp cà phê. Như không có chuyện gì xảy ra nói, được rồi, để chúng ta chuyển tới để tài chính đi, ta lần này phụng bệ ra lệnh, từ đế đô nơi đó vội vàng tới rồi, cũng là muốn biết, tại sao nắm giữ tuyệt đối binh lực ưu thế người, lại hội ở gần nhất liên tục chạm bích. Mẹ đã là đại nhân, rất xin lỗi để ngài cùng bệ hạ thất vọng rồi. hắc tư đình đô đốc đẩy mặt đỏ lên túi đầu, mang theo cây đăng liếm môi một cái, vấn đề căn nguyên, cũng không xuất hiện ở ạt xạ tổng đốc trên người, trên thực tế tên kia cái gọi là lính mới. Căn bản là không ở trong mắt ta, nhưng mà quỷ dị chính là, gần nhất xuất hiện một cái đông phương khách tới, nhưng tụ tập một nhóm lớn ác ma vì ả xạ tên khốn kia ra sức, điều này làm cho ta cục diện trở nên rất bị động. Như vậy như vậy, Hắc Tư Đình đô đốc dùng mấy phút, đem chuyện gần nhất đơn giản tự thuật một lần, hồi tưởng lại ngày đó ở huyết trảo trên đảo khuất nhục tao nộ, hắn không nhịn được nắm chặt nắm đấm, đầy mặt âm trầm nói, thật là đáng chết, còn kia nham hiểm khỉ ra vàng, dĩ nhiên ở ngắn trong thời gian ngắn liền tụ tập lên một đoàn ác ma. Ngươi là nói, cái kia kỳ quái người đông phương có thể làm cho ác ma vì hắn ra sức. Nghe được Hắc tư đình đô đốc chân thuật, vị kia thần bí sứ giả cũng không khỏi vi hơi kinh ngạc, hơi hơi trầm mặt chốc lát, hắn đột nhiên mỉm cười nói, được rồi, thẳng thắn nói, ta bị ngươi làm nổi lên lòng hiếu kỳ, ta ngược lại thật sự là rất muốn biết, người đông phương kia đến cùng nắm giữ ra sao thủ đoạn. Thủ đoạn của hắn rất nhiều, còn không chỉ là triệu tập ác ma đơn giản như vậy. Hắc tư đình đô đốc khe khẽ thở dài. Dặn dò thủ hạ năm cái trước phép thuật hình ảnh thủy tinh, ngài nhìn cái này, đây là ta khiến người ta quay chụp dưới cái gọi là điện ảnh đoạn ngắn, tên kia chính là dựa vào loại thủ đoạn này, trong khoảng thời gian này trải qua đường làm quan rộng mở, hơn nữa không ngừng lớn mạnh gắng sức lượng. Nói như vậy, phép thuật hình ảnh thủy tinh đã bắt đầu truyền phát tin, thần bí sứ giả nhẹ khẽ ồ lên một tiếng, suy tư ngồi thẳng thân thể, có như vậy mấy giây, cho dù hắn làm sao kiến thức rộng rãi, nhưng đang nhìn đến điện ảnh loại này mới tinh kết quả thời gian. Vẫn không tự chủ được kinh ngạc nói, đây chính là điện ảnh. Thú vị, vì lẽ đó tên kia cũng là dựa vào cái này ở kiếm tiền. Không sai, cũng là như vậy. hắc tư đình đô đốc rất phiền muộn lần thứ hai thở dài, trình độ nào đó tới nói, ta không thể không bội phục tên kia lâu góc, vẹn vẹn dựa vào này mấy bộ phim, hắn ở trong vòng mấy tháng liền. Đại nhân. Mẹn đã là đại nhân. Không có dấu hiệu nào, đúng vào lúc này, nguyên bản còn vì điện ảnh mà hiếu kỳ thần bí sứ giả mẹn đã lạ. Đột nhiên bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt phóng xạ ra hai đạo đỏ tươi như máu ánh sáng, chăm chú nhìn chầm chằm trên màn ảnh con rồng chính phát hiện một cái nào đó bóng người, chờ đã, này con ác ma, này con ác ma tựa hồ là. Làm sao? Hát tư đình cảm thấy rất kinh ngạc, không tự chủ được quay đầu đi, ngay khi phép thuật hình ảnh thủy tinh bên trong, lý lù đóng vai rủ chính tởi quần dài, để dở dạ cụ lạ đóng vai rắc vì nàng chân dung. Không sai, đây là, tỷ bên trong kinh điển nhất tối cảnh tượng Lúc đó để vô số mối tình đầu thiếu nữ tim đập thình thịch. Bất quá, Hắc tư Đình Đô đốc kinh ngạc chính là, tại sao mẹn Đạ Lạp đại nhân hội biểu hiện như vậy khiếp sợ? À, mẹn Đạ Lạp đại nhân, ngài nói này con ác ma sao? Nàng tuổi hồ là một con hôn huyết bị ma, thực lực vốn là rất yếu, nhưng không biết tại sao, trong cơ thể rồi lại ẩn giấu đi bộ phận cao cấp ác ma huyết thống, trên thực tế, ta trước tiến công huyết trạo đảo thời gian. Nắm lấy nàng. Nhất định phải nắm lấy nàng. Liền trong trước mắt này, Mẹ đã là đột nhiên đánh gây hắn, thanh âm hơi run bên trong mang theo không cách nào chống cự như chặt đinh chém sát, hát tư đình, không có tác dụng biện pháp gì, ngươi nhất định phải phối hợp ta nắm lấy này con mị ma, bởi vì nó quan hệ đến bệ hạ và toàn bộ tương lai của đế quốc vận mệnh. Ngài là nói, hát tư đình đô đốc kinh ngạc mở to hai mắt, không nhịn được như mày nói, có thể vấn đề là, này con mị ma rất được con kia khỉ da vàng yêu thích, nếu như chúng ta tùy tiện ra tay. Này là sẽ đối mặt với cùng đám ác ma toàn diện khai chiến nguy cơ, ta cũng không phải sợ sợ bọn họ, nhưng mà ở tình huống như vậy. Vậy thì toàn diện khai chiến, ta hỗ trợ giúp ngươi. Trực tiếp đánh gây hắn, mẹn đã là không chút do dự đạp xuống thang, tối tâm ánh đến bên trong, bóng người của hắn đột nhiên trở nên rõ ràng lên, đỏ tươi như máu pháp bào dưới, một tấm tuổi trẻ mà tràn ngập mê hoặc nữ tính khuôn mặt, như ẩn như hiện xuất hiện ở trong không khí. đọc sách, http://vud.vud.vudgocan.com Đây là một cái cực kỳ nữ nhân xinh đẹp, khiến người ta có một loại muốn chinh phục dục vọng, nhưng mà Hắc Tư đỉnh đều vẹn vẹn liếc mắt nhìn, lại như là nhìn thấy hồng thủy manh thu tự túi đầu, liền thân thể cũng không cách nào khống chế khẽ run lên. Ở hắn kính nể nhìn kỹ, cái này được gọi là mẹ đã là nguy hiểm nữ nhân, từng bước một đi xuống bậc thang, đồng thời nhẹ nhàng vùng lên luyện chuyển khoe miệng, từ trong miệng nàng phát sinh vui vẻ tiếng cười, lại như là rắn độc phụt lên ra trí mạng ngọc độc, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Đúng, ta đem tự mình ra tay.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 Nhất định phải nói có lý tưởng gì, ta hy vọng mỗi sáng sớm tỉnh lại thời điểm, có thể phát hiện mình bị một đống lớn thơm ngát bao bao vây quanh. Ấn A, không có bánh mì, bánh gà tổ cũng có thể ổn Làm phỉ thúy tỉnh gần nhất hot nhất đại minh tinh, làm, thì tạng ni, tối được người yêu mến vai nữ chính, nhân sinh lý tưởng chỉ là ôm một đống lớn bánh mì ngủ lý lụ, xưa nay đều chưa hề nghĩ tới, chính mình có một ngày có thể công khai xuất hiện dưới ánh mặt trời, bị vô số cùng nhiệt fans vây quanh truy đuổi. Liên ăn xong bánh mì sau tiện tay ném xuống khăn tay, đều có thể đang đấu giá hội lên bán ra mấy trăm kim tệ giá cao. Thật là kỳ quái, vì sự tình gì tình lại đột nhiên biến thành bộ dáng này đây. Rất nhiều lúc, nhìn Chu Vi những kia cùng nhật phèn Lý lú đều sẽ không tự chủ được đần độn đờ ra, thậm chí hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ, ồ Ta không phải hẳn là trốn ở trên hoang đảo sao. Ta không phải hẳn là mỗi ngày dùng ảo thuật đi lừa người sao. Ta không phải hẳn là sấn huyết liêm đại nhân chúng nó đánh nhau thời điểm Lén lút trốn ở dưới đáy bàn kiếm vài miếng bánh mì sao? Được rồi, đột nhiên đến cuộc sống hạnh phúc, để này con đần độn mị ma thiếu nữ có chút đầu vóc tròn váng. bất quá mơ hồ quy mơ hồ, trong lòng nàng đúng là trước sau vững vàng nhớ tới, đến cùng là ai mang đến cho mình hạnh phúc cùng bánh mì, trên thực tế rất nhiều lần ngồi ở chỗ đó ôm bánh mì đờ ra thời điểm, trong đầu của nàng đều là hội hiện ra cái kia khó quên hình ảnh. Hôn loạn tương bừng trong phòng ăn, một đoàn ác ma vì điểm tâm mà điên cuồng chiến đấu, khẽ run dưới đáy bàn. Đại nhân cười hiếp mắt lấy ra một con gà nướng, rất ôn nhu rất thân thiết đệ cho mình. Vào lúc ấy, nụ cười trên mặt hắn xem ra ấm áp như vậy, lại như là, lại như là, Lý Lù tiểu thư, Lý Lù tiểu thư. Đột nhiên vang lên âm thanh, đánh gãy Lý Lù hồi ức, thật không tiện, Lý Lù tiểu thư, nếu như ngài hiện tại rảnh rỗi, mũi tên Tây Bắc đỉnh, mũi tên Tây Bắc điểm, mũi tên Tây Bắc tiểu, mũi tên Tây Bắc nói, có thể hay không cùng ngoài khách sạn diện những người hái mộ gặp mặt, bọn họ đã dòm đợi 2 giờ. Mà lại nói không nhìn thấy ngài liền không chịu rời đi. A, Lý Lù rất mê hoặc mở to hai mắt, bất qua mấy giây sau, nàng liền luống cuống tay chân nhảy lên đến, tỏ rõ vẻ đỏ hứng cúc cung xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, bẻn tiên sinh, ta vừa nghĩ chuyện nghĩ đến nhập thần. Đã quên cho ngài khách sạn đại ngôn sự tình, thực sự là rất có lỗi. Không sao, không liên quan. Có chút mập mạp bẻn tiên sinh liên tục xua tay, trong đôi mắt đồng dạng lóng lánh cuồng nhiệt ánh sáng, Lý Lù tiểu thương, ngài biết đến. Ta cũng là ngài tử trung phấn A, ta gần nhất còn nghe song lầm tiên sinh kiến nghị, cùng mấy cái thương nhân bằng hữu liên hiệp thành lập một cái fans câu lạc bộ. Hiện tại trong câu lạc bộ đã có hơn 3.000 cái người qua đường, tất cả đều là ngài trung thành nhất fans. Người qua đường. Lý Lù hoàn toàn không hiểu cái từ này là có ý gì, nhưng cũng đã nhắc theo quần dài đứng lên đến, hướng về đại môn lữ điếm đi đến. Cũng là ngài chuyên môn fans. Bạn tiên sinh rất kiên trì cho nàng giải thích. Đồng thời về phía trước tăng nhanh đi mấy bước Năm chặt rồi đại môn lữ điếm môn chua như vậy, ta hiện tại liền muốn mở ra cửa lớn. Mời ngài tốt nhất chuẩn bị tâm lý, nói như thế nào đây, bên ngoài những tên kia thực sự là có chút. Ầm ầm một tiếng. Ngay khi cửa lớn mở ra trong ngay mắt, cùng nhiệt tiếng gầm liền mãnh liệt mà đến, cho tới Lý Lũ đều không tự chủ được lùi về sau vài bước, tuy rằng hiện tại là giá lạnh mùa, nàng cũng có thể cảm giác được loại kia dâng trào sôi trào sóng nhiệt, giống như muốn đưa nàng bao phủ hoàn toàn tự. Mà mấy giây sau, các loại chờ Nhìn thấy nàng Mỹ lệ bóng người, ngoài cửa tiếng hoan hô nhất thời lại cao mấy cái giờ bờ, hơn ngàn người tụ tập ở khách sạn ngoài cửa, dơ lên cao lý lù điện ảnh áp phích cùng đeo lên hô to, mấy cái cùng nhiệt giá hỏa càng là đi đầu đi vào trong trùng, cách rất xa liền liều mạng đưa tay ra muốn chạm đến lý lù, nếu không là mười mấy cái thị vệ đứng ở phía trước tạo thành bức từ người, lý lù tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị vô số người hoàn toàn vây quanh trụ. Lùi về sau, lùi về sau, không muốn lại chen rồi. Bèn tiền sinh đầu đầy mồ hôi hô to, mở hai tay ra che ở lý lũ trước mặt, này này này, các ngươi những người này, cho ta hơi hơi chú ý một chút tố trước ngày hôm nay là lý lũ tiểu thư phèn gặp mặt biết, nàng nhất định sẽ thỏa mãn đại gia ký tên yêu cầu, thế nhưng tiền để là các ngươi muốn tuân thủ trật tự, hiểu chưa? Như vậy hô hảo cuối cùng cũng coi như có chút dùng, chí ít nguyên bản của nhiệt đám người không có lại tập thể xông về phía trước, ở mấy ngàn song nóng rực ánh mắt nhìn kỹ, lý lũ hơi sốt sáng hít một hơi thật sâu. cực lực lộ ra một cái ôn nu mỉm cười, hướng về đoàn người nhẹ nhàng phát tay, chào mọi người, rất xin lỗi, để đại gia đợi lâu rồi. không sao, chỉ cần có thể nhìn thấy ngài, dù cho các loại, chờ, đến tối chúng ta cũng không thèm để ý. thật vất vả bình tĩnh lại đám người, bởi vì nàng mỉm cười lần thứ hai cuồng nhiệt lên, rất nhiều người dơ lên thật cao hòa báo, khẳng cả giọng la lên, còn có mấy cái thiếu nữ kích động đến rơi nước mắt, lại vừa rít gào lên vừa hôn mê bất tỉnh. thật là đáng sợ, thật sự thật là đáng sợ. Tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như thế này, thế nhưng Lý Lũ vẫn có chút không thích đứng bất quá rất nhanh, nàng đã nghĩ lên Lâm Thái Bình ngày xưa giáo dục, ở trong lòng không ngừng đọc thầm, à, không cần xuất sáng, không cần xuất sáng, liền đem bọn họ cũng làm làm bánh mì, thơm ngát bao, ăn thật ngon bao. Được rồi, dứt bỏ nàng đọc thầm không đề cập tới, hơn một nghìn cái bánh mì đã ở bèn tiên sinh dưới sự chỉ huy, hơi chút hỗn loạn bài lên hàng dài, cầm điện ảnh áp phích bắt đầu chờ đợi ký tên. đi đầu vị kia tuổi trẻ bá tức không chỉ có cầm vài tờ họa báo lại đây, thậm chí còn chuyên môn mang đến một vị họa sĩ. à, Lý Lũ tiểu thư, ta có thể ở ký tên song cùng ngài cùng nhau nữa chân dung lưu niệm sao? Chỉ cần mấy phút, chỉ cần mấy phút là tốt rồi. đương nhiên có thể. Lý Lù rất phối hợp đứng dậy, đứng ở vị này tuổi trẻ bá tức bên cạnh, đối diện họa sĩ lập tức lấy ra họa bút cùng bàn vẽ, lấy tốc độ nhanh nhất vẽ ra tình cảnh này. loại đãi ngộ này hiển nhiên để mặt sau những người hái mộ cực kỳ ức ao. không ít người lại là đỏ mắt lại là hối hận sớm biết là như vậy chúng ta cũng mang theo họa sĩ đến, đến rồi chỉ trong chốc lát sau khi tấm này chân dung liền thuận lợi hoàn thành tuổi trẻ bá tước ôm chân dung rất thỏa mãn rời đi đại khái tối hôm nay cũng có thể không cần ngủ mặt sau một vị quý tộc phu nhân cũng sớm đã không thể chờ đợi được nữa cách rất xa liền vươn tay ra lý lũ tiểu thư thân ái lý lũ tiểu thư ta là ngài trung thật nhất fans. ta có thể đưa kiện lễ vật cho ngài sao cảm tạ ý tốt của ngài cũng là để ngài tiêu pha. Lý Lũ đương nhiên là mỉm cười ngỏ ý cảm ơn, suy nghĩ một chút lại bổ sung, bất quá, đại nhân nhà ta đã nói, quý trọng lễ vật không thể tiếp thu ồ, đương nhiên, nếu như là bánh mì là thứ, ta nhất định rất tình nguyện tiếp thu. Xin yên tâm, không phải là thứ quý trọng lễ vật. Vị kia quý tộc phu nhân khó có thể khống chế run dậy, từ trong lòng lấy ra một cái tinh mỹ đồ trang sức hộ, không thể chờ đợi được nữa đưa cho Lý Lũ, "Đúng, chỉ là một cái rất phổ thông Ruby dây chuyền." Nếu như nhất định phải nói nó có là thứ quý trọng địa phương Chỉ có thể nói nó bên trong mang vào ta tự tay chế tác Ẩm Không có dấu hiệu nào Liền trong trước mắt này Tinh mỹ đổ trang sức hộp đột nhiên nổ tung Màu đen xương mù dường như lòng quyển cất lốc Nhất thời bao phủ phạm vi mấy trăm mét không gian Rơi vào hát cám đám người thất kinh rít gào lên Lẫn nhau đẩy chen chế tạo càng to lớn hơn hỗn loạn Nhưng so với loại này hỗn loạn đáng sợ hơn Là màu đen xương mù bên trong mang vào mặt trái thuốc Trên thực tế Vẹn vẹn chỉ nghe một cái màu đen sương ngủ, Lý Lũ liền cảm thấy đầu váng mắt hoa lảo đảo lảo đảo. Mỹ ma thiếu nữ này là bình thường đều đần độn nhưng vào thời khắc này nhưng phản ứng cực nhanh, theo bản năng bịt lại miệng mũi liền muốn lùi về sau. Sau đó ở nàng tới kịp tiến vào đại môn lữ điểm trước, một cái tràn ngập nguy hiểm khí tức tiếng cười khẽ, cũng đã ở chung quanh nàng sương ngủ bên trong vang lên. Đáng thương cô nàng, từ biệt dãy ruột, vẽ ngoan đi theo ta đi. Âm thanh này giống như đã từng quen biết. chính là đến từ chính vừa nãy vị kia quý tộc phu nhân, Lý Lũ hơi biến sắc cuống quýt hướng về bên tránh né, vừa vặn né qua chính bấm hướng về cổ họng mình một con nhỏ và dài bàn tay, hầu như ở đồng thời, Bện Tiên Sinh đã mang theo mười mấy cái thị vệ, gào thét quát lên, "Bảo vệ Lý Lũ tiểu thư, bảo vệ Lý Lũ tiểu thư rời đi." Còn chưa kịp nói xong, Bện Tiên Sinh tiếng giống giận dữ đột nhiên kịp lại, hắn khó có thể tin chậm rãi cúi đầu, nhìn xuyên thấu chính mình lồng ngực một con nhỏ và dài bàn tay, phía trên kia còn mang theo tiên vết máu màu đỏ. Mà liền trong chớp mắt này, chu vi mấy cái thị vệ tất cả đều rên lên một tiếng, thân thể dường như bị búa lớn chém chúng tự chia năm xẻ bảy ra. UU đọc sách, HTTP, V đút V đút hổ con. Không. Lý lù kinh ngạc thốt lên một tiếng, tức sắp dáng lâm đáng sợ nguy hiểm, nhất thời kích thích trong cơ thể nàng ẩn núp dòng máu ác quỷ. Đúng vào lúc này, không cần hắc cám huyết chỉ lần thứ hai kích thích, nàng nhỏ yếu thân thể cứu bắt đầu vặn vẹo biến hình. nguyên bản hơi nước tràn ngập hai mắt đột nhiên trở nên đỏ tươi như máu, hàm răng trắng đoán càng là chậm rãi dọc theo người ra ngoài, ngay lập tức sẽ muốn biến thành sắc bén răng nanh. Nhưng mà, liền trong trước mắt này, ngay khi lý lũ sắp phát sinh một tiếng gầm nhẹ thời điểm, một ngón tay nhưng từ sau lưng nàng dò ra, tầng tầng điểm ở sau gáy của nàng trước lên, mỹ ma thiếu nữ khó có thể tin quay đầu đi, nhìn sau lưng tấm kia tràn ngập dữ tợn biểu hiện khuôn mặt tươi cười, rốt cục không cách nào khống chế sủi lơ trên đất, triệt để rơi vào hôn mê. Ta nói rồi, ngươi sắp trở thành ta con ngồi. Quý tộc phu nhân vui vẻ cười khẽ, đột nhiên xé đi bể ngoài ngụy trang, chuyển hóa thành thân mang tiên pháp bảo đỏ mện đã là sứ giả, khẩn đón lấy, nàng trực tiếp ôm đổm lên Lý lũ tinh tế vòng eo, thả người nhảy lên nóc nhà phi nước đại mà đi, dĩ nhiên nhanh đến mức dường như tuấn mã tử. Thằng đến lúc này giờ khắc này, nam tước phủ vệ đội mới vội vàng chạy tới, Ngọn đồ đoàn trưởng mang theo một đám huyết giáp kỵ sĩ phá tan đoàn người, hung tợn nhảy vào sương mù bên trong, cũng đã không kịp ngăn cản. chỉ có thể chớm mắt ngẩng đầu lên nhìn mẹn đã là mang theo lý lũ biến mất ở hắc ám xương mù bên trong chết tiệt khốn nạn cái kia rốt cuộc là ai mỏn đồ đoàn trưởng phẫn nộ gầm cát lên tầng tầng một quyền phá ở trên vách tường không lo được nói thêm cái gì hắn lập tức thay đổi viêm sư lao ra đoàn người cắn chặt răng nhằm phía nam tứ phủ kéo còi báo động phong tỏa cảng lại đi thông báo lâm thái bình đại nhân chư thần linh thiên chỉ mong lý lũ tiểu thư không muốn xảy ra sự nếu không thì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 Ngài cảm thấy tòa này thu diệp đảo thế nào? Khi làm nẹn tít cảng phát sinh biến cố đột nhiên đồng thời khoảng cách nẹn tít cảng mấy trăm hải lý ở ngoài một cái hải đảo lên Lâm Thái Bình nhưng chính mang theo đám ác ma dọ xét cái này mới hòn đảo, cái này tên là thu diệp đao gần biển hòn đảo, diện tích cũng không tính quá lớn. Thế nhưng bởi vì đặc thù tự nhiên khí hậu, dù cho là ở lạnh giá mùa đông bên trong, như trước duy trì mùa thu diện mạo, hải đảo địa hình rất bằng phẳng, một tòa thật to mỏng mỡ bình nguyên. Hầu như chiếm cứ hải đảo diện tích 2 phần 3, ở tòa này trên vùng Bình Nguyên, đâu đâu cũng có tươi tốt sinh trưởng cây phong, màu đỏ lá phong tụ tập cùng nhau, phản phất một mảnh nhiệt tình hải dương màu đỏ, đem chính cái hải đảo đều trướng thành màu đỏ tươi. Đại nhân, Mỹ Tôn Nam tức đã đem tòa này thu nguyệt đảo phê cho chúng ta. Huyết liêm đi theo ở Lâm Thái Bình bên cạnh, đứng ở hải đảo núi lên, hang hái ruội ra móng đuốt, chỉ vào phía dưới rộng lớn lá phong Bình Nguyên, như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Nơi này liền đem là chúng ta mới điện ảnh quay trụ căn cứ, hơn nữa dựa theo yêu cầu của ngài, chúng ta chính ở đây tăng nhanh thi công kiến thiết. Rất tốt, đây chính là ta muốn nhìn thấy. Lâm Thái Bình rất vui vẻ gật gù, đồng thời vô vô huyết liêm bả vai nói, đừng ở tử dùng tiền, chúng ta không chỉ có muốn đem nơi này kiến thiết thành mới điện ảnh quay trụ căn cứ, đồng thời cũng phải đem nó bảo lưu lại dài kỳ phát triển, đem nó biến thành chúng ta sau này thành phố điện ảnh, như vậy mới có thể vì chúng ta quần cuộn không ngừng mang đến lợi nhuận. Thành phố điện ảnh, đó là là thứ, là một tòa thành thị sao. Huyết liêm hiển nhiên đối với cái này danh từ mới cảm thấy lẫn lộn, nhưng mấy tháng nay kinh nghiệm nói cho hắn, phạm là đại nhân theo như lời nói, khẳng định đều là đối với, phạm là đại nhân đưa ra yêu cầu, cuối cùng đều tất nhiên có thể mang đến lượng lớn lợi nhuận, vì lẽ đó chính mình là thứ đều không cần nghĩ, chỉ cần dựa theo đại nhân nói tới đi làm là có thể. Thả lỏng, không tốn thời gian dài, chúng ta hội kiếm được so với hiện tại càng nhiều lợi nhuận. Lâm Thái Bình cười híp mắt sờ sờ cằm, rồi lại suy tư hỏi, đúng rồi, gần nhất chúng ta thu vào như thế nào, ta thật giống nhìn thấy ngươi lại thay đổi một cái càng thô dây chuyền vàng. Rất tốt, quả thực là ngoài ý muốn tốt. Nói đến gần nhất thu vào, huyết liêm nhất thời mắt mạo ánh sáng xanh lục liều mạng gật đầu, tỉ tạ niệm dậy sóng tuy rằng chính đang hạ thấp, nhưng hay là quần quần không ngừng mang đến lợi nhuận, mới điện ảnh tuyển diễn viên công tác, cũng tiến hành rất thuận lợi, chỉ là tối ngày hôm qua ta liền thu được 50.000 tài trợ phí. Mặt khác lý lủ cùng giờ giả cụ lạ bên kia, liên tục nhận năm, sáu cái đại ngôn tờ khai, toàn bộ gộp lại tổng cộng là a rất khó chính xác tính toán, nói chúng ta đã giúp ngài tất cả đều đổi thành ma tinh rồi. Nói như vậy, nó dương dương tự đắc vung vung mong nuốt, sớm đã có một đám ác ma dơ lên mấy chục khẩu dương lớn, thở hồng hộp chuyển tới, Lâm Thái Bình tiện tay mở ra một cái cái dương, nhất thời bị long lánh ma tinh ánh sáng thiểm hoa mắt, chờ đã, ma tinh số lượng thật giống so với theo dự liệu còn nhiều hơn. Các ngươi sẽ không phải thuận tiện cướp sạch một cái nào đó ma tinh cửa hàng chứ Làm sao có thể, ta là người như thế sao Huyết liêm lẽ thẳng khí hùng ngưỡng ngực, tỏ rõ vẻ vô tội nói Trên thực tế, chỉ là món đồ đoàn trưởng giúp ta một điểm việc nhỏ mà thôi Hắn mang theo một đám huyết giáp kỵ sĩ đem phỉ thúy tỉnh ma tinh Các thương nhân đều mời lại đây, rất thân thiết nói chuyện đàm luận gần nhất giá hàng tăng cao vấn đề Sau đó những thương nhân kia liền rồn dập biểu thị, vì ổn định gần nhất tăng cao giá hàng Bọn họ quyết định đem hết thảy ma tinh đều giá rẻ bán ra. Liền biết sẽ là như vậy. Lâm Thái Bình rất không nói gì sờ sờ cằm, âm thầm đối với những kia xui xẻo ma tinh thương nhân tràn ngập đồng tình, bất quá lại nói ngược lại, bọn đồ đoàn trưởng cũng thật là người tốt, chờ chúng ta lần này trở lại nền tịt cảng sau đó, ta nhất định phải hướng về mì Tổn Nam tức tán thưởng hắn ưu dị biểu hiện, để nam tức khen thưởng hắn một số lớn kim tệ. Không cần cho kim tệ, hoàn toàn không cần. Huyết Liêm không để ý chút nào vung vung nắm Rồi lại quái lạ cười nhẹ nói, trên thực tế, đồ đoàn trưởng đúng là có một điều thỉnh cầu, hắn hy vọng có thể ở mới điện ảnh bên trong đóng vai một cái trọng yếu nhân vật, tốt nhất là loại kia chính diện nhân vật, nói thí dụ như bị vô số người vây công nhưng vẫn đứng vững không ngã, cuối cùng còn dựa vào dũng khí chiến thắng kẻ địch. Nộ, mới vừa mới nói được món đồ đoàn trưởng, xa xa trên mặt biển đột nhiên liền truyền đến tiếng kén lệnh, ở trạng vạn xương mù bên trong, một chiếc tàu nhanh ra tốc lái tới, hầu như là đâm đầu vào chỗ nước cạn. Chưa kịp tàu nhanh đình chỉ lay động, Môn Đoàn trưởng liền từ trên bong thuyền ngã xuống, tức đến nổ phổi hướng về nơi này xuống lại. Đồng thời cách rất xa liền cao giọng hô, Lâm Tiên Sinh, Lâm Tiên Sinh, ta có một cái rất tồi tệ sự tình phải báo cho ngươi. Lý Lù tiểu thư nàng, xảy ra chuyện gì? Lâm Thái Bình cùng đám ác ma hai mặt nhìn nhau, đột nhiên có loại rất dự cảm không tốt. Lý Lù tiểu thư, Lý Lù tiểu thư xảy ra vấn đề rồi. Môn Đoàn trưởng bước nhanh vào tới, tỏ rõ vẻ vặn vẹo rồi lại khá là phẫn nộ. thật đáng chết, người ngài cần phải bớt giận. Ngay khi nửa giờ trước, một cái cô gái thần bí bắt cóc Lý Lũ Tiểu Thư. Tuy rằng chúng ta đã đem hết toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn bị nàng mang theo Lý Lũ Tiểu Thư chạy ra nẹn thì cẳng. Người nói là thứ Lâm Thái Bình lấy làm kinh hãi, huyết Liêm cùng đám ác ma cũng đã giận tím mặt, chết tiệt khốn nạn. Đến cùng là ai gan to như vậy, lại dám bắt cóc người của chúng ta? Hắc Ám Chi Thần Linh Thiên, ta dùng ta tổ phụ tổ phụ tổ phụ vinh dự xin thề, nhất định phải dùng nàng máu tươi đến nhuộm đỏ gàn bướng vách tường. Chúng ta chính đang điều tra, chính đang điều tra. Mòn đồ đoàn trưởng có chút lung túng túi đầu, nhưng rồi lập tức lên dây cốt tinh thần nói bổ sung. Trên thực tế, chúng ta đã phát hiện người phụ nữ kia hình bóng, nàng chính lên tàu một chiếc tàu nhanh rời đi nẹn ti cảng, hướng về hướng tây bắc chạy tới, nam tướng đại nhân đã khẩn cấp điều động chiến hạm truy đổi. Từ biệt nói với ta những kia vô dụng phí lời. Huyết liêm lời nghe loại này giải thích, trực tiếp hung ác nói, nghe, ta chỉ muốn biết, các người đến cùng có thể hay không ngăn cản cái kia thuyền. nếu như bị nàng chạy thoát, ta bảo đảm ngươi sẽ phải chịu đáng sợ trừng phạt. còn ngươi ở mới điện ảnh ở trong nhân vật, vậy cũng căn bản không cần nhắc lại. chúng ta ở tận lực, chúng ta thật sự ở tận lực chặn lại. mò đồ đoàn trưởng cũng rất phẫn nộ, nhưng mà nổi giận thì nổi giận, hắn nhưng cũng có chút bất đắc dĩ thở dài. bất quá ngài biết, đối phương hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. hơn nữa chiếc thuyền kia tốc độ rất nhanh. ở tình huống như vậy, ta chỉ có thể bảo đảm chúng ta hội đem hết toàn lực, còn kết quả, vậy còn chờ gì? Huyết Liêm vẫn nộ xoay người, tỏ rõ vẻ hung ác nhìn Lâm Thái Bình. Đại nhân, chúng ta không thể hy vọng mỉ tồn Nam Tước. Nếu chiếc thuyền hướng kia phương hướng là hướng phía tây bắc hướng về thoát đi, như vậy cách chúng ta nơi này hẳn là cũng không tính quá xa. Này là chúng ta hiện tại liền hẳn là triệu tập đám ác ma điều động, giết chết cái kia nữ nhân đang chết, đem lì lũ đột lại. Bình tĩnh đừng nóng, bình tĩnh đừng nóng. Lâm Thái Bình vỗ vỗ Huyết Liêm vai ra hiệu nó tỉnh táo lại, rồi lại nhìn tỏ rõ vẻ lúng túng mõn đồ đoàn trưởng, mọn đồ. Chuyện này không thể chỉ trách ngươi, thế nhưng xin ngươi đàng hoàng nói cho ta, cái kia cô gái thần bí thực lực như thế nào, nếu như đám ác ma toàn thể điều động có phải là chắc chắn đánh bại nàng? Cái này mà. Mòn đồ đoàn trưởng hiển nhiên có chút do dự, sau một chốc mới cắn răng nói, đại nhân, nếu như chỉ là người phụ nữ kia, ta hoàn toàn chắc chắn, sau đó ta bây giờ hoài nghi, người phụ nữ kia rất khả năng cùng Hắc tư đình đô đốc có quan hệ, thay lời khác tới nói, Hắc tư đình đều rất có thể sẽ phái hạm đội đến đây tiếp viện. Này liền mang ý nghĩa, ta liền biết, ta liền biết, lại là cái kia chết tiệt khốn nạn đang dở trò. Nghe được lời nói này, Huyết Liêm cùng đám ác ma tất cả đều nổi giận rít gào lên, nhưng mà chưa kịp chúng nó tới kịp kêu la là thứ, Lâm Thái Bình lại đột nhiên mở miệng nói, rõ ràng, nếu là lời nói như vậy, Huyết Liêm, đi triệu tập hết thể ác ma lại đây, ở chỗ nước cạn lên tập trung, lại cho ta thời gian nửa tiếng, ta nghĩ chúng ta còn có cơ hội hòa nhau cục diện. Đương nhiên, đại nhân... Huyết Liêm không chút do dự linh mệnh, lúc này mang theo mấy cái ác ma tứ tán bùa ba, đi triệu tập những kia chính đang thu diệp trên đảo điều tra đám ác ma. Môn đồ đoàn trưởng ngược lại cũng rất tức thời, lúc này liền vội vội vàng vàng chạy tới chỗ nước cạn, dặn do đám thủy thủ làm tốt bất cứ lúc nào xuất phát chuẩn bị. Hôn loạn tương bừng bên trong, chỉ có Lâm Thái Bình như trước đứng ở núi lên, nhìn dưới chân cái kia hơn 10 dương ma tình, hắn đột nhiên tỏ rõ vẻ quái lạ sờ sờ cằm, giơ lên thật cao tay trái, liền trong trước mắt này. Chư thần giới chỉ đột nhiên khẽ run, đột nhiên bùng nổ ra đỏ tươi như máu ánh sáng. Được rồi, ta liền biết, tiền của ta đều là tới cũng nhanh đi hoàn toàn càng nhanh hơn. Quái lạ lầm bầm lầu bầu thành, theo gió đêm vang vọng ở trong không khí, hầu như ở đồng thời, từ chư thần giới chỉ lên bắn ra đỏ tươi ánh sáng, dường như một đạo sáng lạ lóng lánh lửa khói, gào thét vang vọng phóng lên trời, hướng về hướng đông nam, cao tốc bay đi, trong nháy mắt liền biến mất ở tối tăm trong màn đêm. Uu đọc sách, http Vê đút vê đút vê đút hồ cạn sủ con. Đó là. Đó là cái gì? Nhận ra được giữa bầu trời hiện tượng quỷ dị, bất kể là chính đang triệu tập ác ma huyết liêm hay là chính đang chuẩn bị cất cánh món đồ đoàn trưởng, tất cả đều tỏ rõ vẻ kinh ngạc ngẩng đầu lên. Các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rồi. Chẳng biết lúc nào, Lâm Thái Bình đã xuất hiện ở chỗ nước cả lên, đồng thời lấy ra đồng hồ quả quýt nhìn một chút, tỏ rõ vẻ quái lạ sờ sờ cằm, đem tất cả mọi người đều triệu tập lên, làm tốt bất cứ lúc nào lên thuyền chuẩn bị. Thuận tiện nói một câu, ta nói tới lên thuyền, cũng không phải leo lên này chiếc tàu nhanh. Ý của ngài là, mòn đồ đoàn trưởng hơi ngạc nhiên, nhưng mà ngay khi hắn phản ứng lại trước, bên cạnh mấy cái thủy thủ đột nhiên liền kinh ngạc thốt lên một tiếng, chỉ vào phương xa bóng tối bao trùm bầu trời, đại nhân, đại nhân, ngài xem nơi đó. Là thứ, ở đám thủy thủ tiếng kinh hô bên trong, mòn đồ đoàn trưởng hầu như là theo bản năng quay đầu nhìn tới, liền trong chớp mắt này, ở hắn khó có thể tin kinh hãi trong ánh mắt. hướng đông nam cái kia mảnh bóng đêm tràn ngập bầu trời đột nhiên lại như là cháy hừng hực lên hỏa diệm giống như nóng rực kia sáng chói mắt dường như cuồng chiều sóng lớn giống như sôi trào mãnh liệt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở trong trời đêm đầy mạnh hướng về thu diệp đảo nơi này cấp tốc vào tới chư thần linh thiên đó là cái gì thời khắc này bất kể là chỗ nước cạn lên món đồ đoàn trưởng hay là vừa tập kết rít gạo tới rồi huyết liêm cùng đám mắt ma tất cả đều trợn mắt ngoác mồm ngẩng đầu lên Liền dường như tập thể hóa đá tự, ngây người như phóng nhìn cái kia mảnh hỏa thiêu hồng vân, chỉ trong chốc lát sau khi, khi nhìn rõ cái kia hỏa thiêu hồng vân bên trong ẩn dấu to lớn vật thể thời gian, mòn đồ đoàn trưởng đột nhiên không cách nào khống chế run lên, liên thủ bên trong nắm chặt trường kiếm đều nổ lớn rơi xuống đất. Đó là... Đó là... Không... E giờ 152 Nhanh nhất chương mới, không đạn song xem xin mời thu gom. Nếu như yêu thích, hạn chế cấp lánh chúa, xin mời đem link thông qua quờ quờ.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 Vĩnh Dạ Quân Vương, tuyết bên trong hãn đao hành, chọn thiên ký, chúa tể chi vương, ta dục phong thiên, linh vực, thiên hỏa đại đạo thuần văn tự ở tuyến xem buồn chạm vực tên điện thoại di động đồng bộ xem xin mời phỏng vấn. Đêm khuya chân châu đảo liên, mưa to gió lớn như hung thú bừa bãi tàn phá hoành hành, cuồn bạo hải dương phảng phất bị vô hình bàn tay khổng lồ phát động, hình thành cao tới mấy chục mét cơn sóng thần, hung tận đập xuống ở trên mặt biển, mấy chục từ từ thành hình to lớn vòng xoáy, ở bạo trong gió trắng trận không kiêng dè va chạm quyết tán. nuốt chửng chu vi bất cứ sinh vật nào. ở loại này địa ngục đến giống như đáng sợ cảnh tượng bên trong. một chiếc tàu nhanh phản phất không đáng chú ý yếu đuối món đồ chơi. ở nội hải sóng lớn bên trong gian nan chập trùng tiến lên. một cái to lớn sóng biển tầng tầng chém xuống. để hơn một nửa cái bong tàu tất cả đều chìm vào ngoài khơi. rồi lại lần thứ hai gian nan một ngày ra. kế tục hướng về phương xa chỗ cần đến chạy tới. mẹ đã là đại nhân. chúng ta này là hẳn là trước tiên tìm cái cảng tránh gió. tiếp tục như vậy hội rất nguy hiểm. trên bong thuyền. Hắc tư đỉnh đô đốc sai phái tới một vị thuyền trưởng không nhịn được hái hùng kết vẻ, hướng về bên cạnh mỹ lực nữ tính đưa ra kiến nghị, "Đúng, ta không phải nghi vấn quyết định của ngài, nhưng tình huống như thế lại tiếp tục kéo dài, hoặc là chúng ta căn bản kiên trì không tới đô đốc đại nhân hạm đội đến đây tiếp viện." "Nay không phải ngươi nên bận tâm sự, ngươi chỉ cần khống chế xong hướng đi liền được rồi." Không nhìn hắn chính xác kiến nghị, một mình đứng ở đầu thuyền mẹ đã lạ lạnh lùng trả lời, dù cho ở loại này đáng sợ khí trời bên trong, nàng như trước vẫn không nhúc nhích cố định ở đầu thuyền. Trong tay còn nhấc theo rơi vào hôn mê lý lũ, tiếp tục tiến lên, ở toàn bộ thuyền đập nát trước, nhiệm vụ của ngươi cũng là về phía trước. Nhưng là, thuyền trưởng không nhịn được còn muốn lần thứ hai nêu ý kiến, nhưng mà nhìn thấy mẹ đã là cái kia đỏ tươi như máu tràn ngập nguy hiểm con mắt, hắn nhất thời không kìm lòng được run rẩy lên, lúc này đàng hoàng im lặng, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm đoán thầm, nữ nhân đang chết, ngươi căn bản không hiểu loại này báo táp có bao nhiêu đáng sợ, hơn nữa đáng sợ hơn chính là... mị tổ nam tức hạm đội bất cứ lúc nào cũng sẽ đuổi theo. lại như là ở nghiệm chứng phán đoán của hắn, vẹn vẹn mấy phút sau, đông nam trên mặt biển truyền đến gấp gáp tiếng kèn lệnh, mấy chiếc treo lơ lửng mị tổ nam tức gia tộc tiêu chí loại cỡ lớn chiến hạm lao ra sương mù, theo gió vượt sóng cao tốc lái tới, khổng lồ kiên cố thân thuyền bảo đảm chúng nó ổn định, để chúng nó ở mưa to gió lớn bên trong cũng có thể cao tốc đi tới, không tới chốc lát liền đem khoảng cách song phương rút ngắn đến chỉ có mấy hải lý. khẩn đón lấy, ở gấp gáp tiếng kèn lệnh bên trong. Mấy chiếc loại cỡ lớn chiến hạm đồng thời nổ vang náo pháo, nóng rực hỏa đạn mang theo sắc bén tiếng rít, đập ầm ầm rơi vào tàu nhanh đi tới phương hướng lên, trong đó một viên hỏa đạn hầu như là sắt tàu nhanh thân thuyền hạ xuống, đem bộ phận mép thuyền nổ đến tan xương nát thịt. Hầu như ở đồng thời, Mỹ Tôn Nam tức tiếng gầm gừ tức giận liền mượn khuếch viêm phép thuật, vang vọng ở này ầm ĩ báo tác bên trong. Chết tiệt khốn nạn! Cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức dừng thuyền đầu hàng, giao ra cái kia đê tiện nữ nhân cùng Lý Lũ tiểu thư!" ta sẽ cân nhắc tha các ngươi một mạng. Như vậy tiếng giống giận dữ, phối hợp ma tinh pháo mãnh liệt đánh kích, hiển nhiên tràn ngập sức thuyết phục. Thuyền trưởng không nhịn được sắc mặt đại biến, rất bất lực quay đầu nhìn mẹ đã lạ, nhưng mà mẹ đã lạ vẫn như cũ là không phản ứng chút nào, mặt không hề cảm xúc nhìn chăm chú phía trước sương ngủ, nhìn thấy nàng loại này thờ ơ không động lòng dáng vẻ. Thuyền trưởng không nhịn được muốn ở trong lòng chửi ầm lên, nhưng ở hắn tới kịp bạo phát trước, mẹ đã lạ lại đột nhiên hơi nheo mắt lại, lanh động nói, đến rồi. Là thứ đến rồi. Thuyền trưởng không khỏi ngẩn người. Nhưng vẹn vẹn mấy giây sau, hắn đột nhiên như là nghĩ đến cái gì, khó có thể tin run giọng nói, đại nhân. Ngài là nói. Đúng, đúng vào lúc này, phía trước hắc ám sương ngủ bên trong, tương tự truyền đến gấp gáp tiếng kèn lệnh, vẹn vẹn mấy giây sau, mấy chiếc loại cơ lớn chiến hạm dường như hung thú giống như lao ra sương ngủ, dày đặc như rừng ma tinh pháo cùng nhau nổ vang phong ra, phun trào ra mấy trăm viên nóng dược thiêu đốt hỏa đạn, gào thét vang vọng cắt ra bầu trời đêm. không hề phong bị chính hết tốc lực truy đuổi nẹn tịt cảng hạm đội nhất thời rơi vào hỗn loạn mấy chục viên nóng dược hỏa đạn tầng tầng đánh vào đi đầu cái kia chiếc trên chiến hạm hầu như đem toàn bộ bong tàu đều vang thành mảnh vỡ mà càng trùng hợp chính là trong đó một viên nóng dược hỏa đạn lại vận may tốt như vậy vừa vặn bắn chúng chứa đựng ma tinh nhà kho nhất thời gợi ra mãnh liệt nổ tung đem toàn bộ thuyền đều nổ thành hai đoạn không nguyên bản còn đang gào thét rít gào mì tổn năng tức nhất thời càng thêm phẫn nộ hét dầm lên đê tiện nữ nhân đang chết Ngươi cho rằng sắp xếp mấy chiếc chiến hạm ở đây tiếp ứng là có thể ngăn cản ta sao? Nên chiến, cho ta nên chiến, ta muốn cho ngươi biết chọc giận kết cục của ta có bao nhiêu đáng sợ. Trên thực tế, tuy rằng gặp phải đột nhiên tập kích, bất quá Mỹ tổn nam tức dưới chướng chiến hạm hiển nhiên số lượng càng nhiều, hơn nữa phía sau còn có hạm đội đang kéo dài tới rồi tiếp viện, ngăn ngắn chốc lát không tới, từ trong hỗn loạn khôi phục như cũ nện tịt cảng hạm đội liền chấn chỉnh lại kỳ cổ, không ngừng phóng ra ra ma tinh hỏa đạn. Đem khoảng cách của song phương rút ngắn đến chỉ có mấy trăm mét xa. Nhưng mà, đối mặt rõ ràng thế yếu, mấy chiếc kia h tư đỉnh đô đốc dưới trướng chiến hạm nhưng không sợ hãi chút nào, ngược lại là vừa pháo kích vừa ra tốc chào đón, hầu như ở đồng thời, đứng ở tàu nhanh lên mẹn đạ lạ đột nhiên cười lạnh một tiếng, đón mánh liệt lửa đạn mở hai tay ra, đột nhiên thả người nhảy một cái, nhảy vào xôi chào mánh liệt nội trong biển. Người phụ nữ kia điên rồi sao? Nhìn thấy loại này tương tự tự sát thức cử động nên tìm càng trong hạm đội Mỹ tổn Nam tức không khỏi trợn mắt ngoác mồm, nhưng mà vẹn vẹn mấy giây sau, hắn cái kia còn sốt lại không nhiều thông minh liền để hắn bỗng nhiên thức tỉnh, hầu như là theo bản năng hét rầm lên, lùi lại, lùi lại, người phụ nữ kia. Quyết định này rất anh minh, vấn đề duy nhất là làm đến quá muộn rồi. Liền trong chớp mắt này, nguyên bản sôi trào mãnh liệt ngoài khơi, đột nhiên rất quỷ dị khôi phục kiên tĩnh, liền ngay cả đẩy trời báo tố cũng đột nhiên dẹp loạn, nhưng mà vẹn vẹn mấy giây sau, bình tĩnh trên mặt biển Đột nhiên xuất hiện một cái đủ có mấy trăm mét rộng lớn to lớn vòng xoáy, cái này vòng xoáy màu đen điên cuồng bao phủ mà qua, dường như muốn đem Chu Vi tồn tại toàn bộ thôn chưa tiến vào. Ở loại này đáng sợ lực kéo dưới, coi như là nẹn tịt cảng hạm đội chiến hạm cũng mất đi cân bằng, không tự chủ được hướng về vòng xoáy vọt vào, mà so với bọn họ càng xui xẻo chính là cái kia chiếc tàu nhanh, toàn bộ tàu nhanh kể cả trên thuyền mấy chục tên thủy thủ ở bên trong, tất cả đều bị vòng xoáy triệt để thôn chưa tiến vào. liền ngay cả bong tàu mảnh vỡ đều không có lưu lại. Thật là đẹp vị, thực sự là một trận mỹ vị điểm tâm ta. Sau một khắc, hai lòng tiếng cười khẽ, đột nhiên từ vòng xoáy bên trong truyền đến, phảng phất quỷ mị bồng bền ở trên mặt biển. Trong phút chốc, cơn sóng thần sôi trào mãnh liệt, một cái đỏ tươi như màu bóng người to lớn, đột nhiên từ vòng xoáy bên trong chậm rãi bay lên, mà khi nhìn rõ này bóng người to lớn trong nháy mắt, nền tịt cảng trong hạm đội các binh sĩ tất cả đều tỏ rõ vẻ trắng hút vào hơi lạnh. bị tổ nam tức càng là hai mắt một phen suýt chút nữa trực tiếp ngất đi. đúng, đó là một con nửa người nửa ngư giữ tận quái vật, thân thể to lớn đủ có mấy trăm mét độ cao, nửa người trên của nàng như trước duy trì mẹ đã lạ bên ngoài, trần trụi trên da thịt dính đầy hải tảo, nhưng nửa người dưới của nàng nhưng là vậy trải rộng đôi rán, tầng tầng đánh ở trên mặt biển, mang theo cao tới mấy chục mét mảnh liệt sóng lớn. ở đầu của nàng bộ tự do tán lạc xuống không phải tóc dài, mà là từng cái từng cái tê tê khẽ màu đen rán độc. 12 con cao gầy như chảo cánh tay, từ thân thể của nàng hai bên dọc theo người ra ngoài, ở mưa xối xả bên trong chậm rãi vặn vẹo vung dậy, mà khi nàng mở ra môi anh đảo thời gian, dĩ nhiên xuất hiện miệng đầy ung um tùm răng nanh, cái kia răng nanh lên còn mang theo loang lổ vết máu, hiện nhiên đến từ chính vừa nãy những kia bị nuốt hết đám thủy thủ. Chư thần linh thiên, cái này là nhìn thấy kinh khủng như thế tình cảnh, nện tịt càng trong hạm đội yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều ở không cách nào không chế run dậy. Mị tổn nam tức hai cái chân đều ở khẽ run, đột nhiên không tự chủ được thế to, nữ yêu, biển máu nữ yêu, cái tên này là biển máu nữ yêu. Không nghĩ tới, ngồi không mà hưởng ngu xuẩn, lại cũng đã từng nghe nói biển máu nữ yêu. Đêm tối lờ mờ sắc bên trong, mẹ đã lạ biến thân thành biển máu nữ yêu chậm rãi quay đầu, nhìn đã sủi lơ ở trên bong thuyền mì tổn nam tước, phát sinh sắc bén chói thai cười gần thanh, rất tốt, làm khen thưởng, ta có thể cho ngươi một lựa chọn cơ hội, ngươi là đồng ý bị ta sống sờ sờ một cái nuốt xuống. hay là đồng ý bị ta sẽ thành mảnh vỡ sau chậm rãi ngay nghiền ngâm đây không tưởng tượng loại kia đáng sợ tình cảnh mị tôn nam tức sợ hãi rít gào lên cũng không biết là khí lực ở đâu ra hắn đột nhiên liền giấy ruồi nhảy lên đến thất kinh hướng về chiến hạm mặt sau trốn cứu mạng cứu mạng nhanh lên một chút rời đi nơi này nhanh lên một chút rời đi nơi này trên thực tế không cần hắn ra lệnh thất kinh các binh sĩ cũng đã đang không chế chiến hạm lui lại nhưng mà hành động như vậy vốn là phí công. Ở phía trước nhất cái kia chiếc chiến hạm tới kịp thay đổi đầu thuyền trước, biển máu nữ yêu đã điên cuồng cười gàn, dơ lên thật cao 12 điều trụ đá giống như to lớn cánh tay, hung tận đập tầm ầm lạc, ngu xuẩn, từ biệt dây rùa, tất cả đều biến thành ta điểm tâm ngọt đi. Âm âm một tiếng, đủ có mấy trăm thước chiều dài loại cỡ lớn chiến hạm, dĩ nhiên ở này khủng bố một đoàn, đoàn dưới, bị triệt để lật tung ở trên mặt biển, mấy trăm tên lính tất cả đều nhảy vào nước biển, ở cuồng chiều sóng lớn bên trong liều mạng dây bơi lội Nhưng mà bọn họ vận mệnh bi thảm mới vừa vừa mới bắt đầu, vẹn vẹn mấy giây sau, biển máu nữ yêu đột nhiên lần thứ hai rò ra cánh tay, trực tiếp chép lại mấy cái rít gào binh lính, rất vui vẻ nhét vào chính mình trong miệng. Giang giác! Giang giác! Lại như là ở an điểm tâm ngọc tự, nàng hài lòng ngai, nghiền ngấm, dòng máu từ giang nanh trong khe hở chậm rãi chạy xuống, nhuộm đỏ nàng trần chùi nửa người trên, nhìn thấy này máu tanh tàn nhẫn một màn, nện tịt càng hạm đội tất cả mọi người đều sắp ngất đi. Mỹ Tổn Nam tức sợ hãi ngã trên mặt đất, dùng đời này chưa từng có thành kính, quay về bầu trời cầu khẩn, vĩ đại chư thần, xin mời cứu cứu ta với, nếu như ta ngày hôm nay có thể chạy đi, ta nhất định. Ngu xuẩn, ai cũng cứu không được ngươi. Phát sinh cùng hung cực ác cười gần thanh, biển máu nữ yêu lần thứ hai hung tận dò ra cánh tay, hướng về sủi lơ ở trên bong thuyền Mỹ Tổn Nam tức trộn tới, binh lính chung quanh nhóm đều ở không mảng sống chết điên cuồng công kích, nhưng là đao kiếm chém vào cái kia 12 điều to lớn trên cánh tay. Lại như là đánh vào kim loại lên tự, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. U U đọc sách, HTTP, V đút, v, đút, v đút hổ cản con. Vẹn vẹn trong trước mắt, biển máu nữ yêu cũng đã đem cánh tay đưa đến mỉ tổn nam tước trước mặt, nhìn nhanh muốn té xịu mỉ tổn nam tước, nàng cười đến vui vẻ như vậy, thỏa mãn như vậy, màu đỏ tươi như máu trong ánh mắt càng là long lánh tham lam ánh sáng, biết không. Ta tháng trước mới vừa ăn một vị bá tước phu nhân, cái kia cái mùi vị của nữ nhân rất tốt, hy vọng ngươi mùi vị có thể so sánh người phụ nữ kia càng làm cho ta không có dấu hiệu nào liền trong trước mắt này cười gan biển máu nữ yêu đột nhiên ngần ra trực tiếp từ bỏ gần trong gang tất mỉ tổn nam tước đông nhiên quay đầu nhìn về phía sau xương mù hải mặt bằng sẽ ở đó mảnh mơ hồ xương mù bên trong đỏ tươi như máu màu sắt chính như thủy mặc giống như trà ngập ra dần dần đem toàn bộ xương mù đều nhuộn thành màu đỏ tươi gió biển gào thét mà qua quỷ dị tiếng gào thét càng ngày càng gần mà mấy giây sau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 Ta dục phong thiên, linh vực, thiên hỏa đại đạo thuần văn tự ở tuyến xem buồn chạm vực tên điện thoại di động đồng bộ xem xin mời phỏng vấn. Đêm khuya ra bước trên mặt biển, sóng to gió lớn sôi trào mãnh liệt, hoàn toàn chuyển hóa thành biển máu nữ yêu mẹ đã là chỉ cần mấy giây, liền có thể đem đáng thương mị tổn nam tức biến thành điểm tâm ngọt, nhưng mà trong nháy mắt này, nàng nhưng đột nhiên lộ ra cảnh giác vẻ mặt, như gặp đại địch nhìn phía phương xa sương ngủ, đồng thời dùng sức khiến núi, a ma. A, là ta chán ghét ác ma mùi vị. Hơn nữa rất dày đặc. Được rồi, nghe được các ma hai chữ này, nguyên bản sắp ngất đi mỉ tổn nam tước, nhưng nhất thời cảm động đến rơi nước mắt, hầu như là theo bản năng hét dầm lên, Lâm! Cứu ta! Cứu cứu ta! Thả lỏng, ta này không phải đã tới sao? Phương xa màu máu sương mù bên trong, lâm thái bình âm thanh theo gió chậm rãi truyền đến, hầu như ở đồng thời, mơ hồ sương mù dần dần tứ tán ra, ở tất cả mọi người phức tạp trong ánh mắt, một cái đỏ tươi như máu to lớn vật thể. Rốt cục ở báo tố bên trong thể hiện ra bộ mặt thật. Trên thực tế, cái kia cũng không phải là thứ chiến hạng chuẩn xác tới nói, đó là một cái to lớn đến giống như quảng trường màu máu viên cầu, to lớn viên cầu, đủ có mấy trăm mét rộng lớn, thô rác bất bình ở bề ngoài trải rộng thô to kinh mạch, lại như là mạch máu tự đan xen quấn quanh ở đồng thời, mà ở những này lít nha lít nhít mạch máu bên trong, lại có hay không mấy béo thịt tự bất ngờ nổi lên bật, không ngừng phun ra đỏ tươi như máu xương ngủ, chậm rãi tràn ngập ở trong không khí. Cái này là, biển máu nữ yêu hơi nheo mắt lại, lần thứ nhất lộ ra kinh hại vẻ mặt, gặp quỷ rồi. Cái này là, cái này thật giống là, ma vật chi xảo. Không sai, cái này không hề thẩm mỹ thưởng thức xấu xí viên cầu, chính là hoàn toàn thức tỉnh ma vật chi xảo. Nhưng mà quỷ dị chính là, đủ có nặng mấy chục tấn ma vật chi xảo, giờ khác này lại tựa hồ như thoát khỏi sức hút của trái đất. Rất ổn định trôi nổi ở trên mặt biển phương, khoảng cách phía dưới sôi trào mánh liệt nước biển có cao 2, 3 mét. Hơn nữa mặc cho sóng biển giống như xung kích đụng vào, đều như trước duy trì vững vàng trôi nổi. Mà ngay khi ma vật chi xảo phía trước, huyết bức ma tướng cùng mấy chục con có thể phi hành át ma. Tất cả đều chỉnh tề bay lên trời, đồng thời đem hết toàn lực vung người cánh, kéo lấy ma vật chi xảo về phía trước cao tốc đi tới, ở chúng nó liên hiệp phát lực dưới, ma vật chi xảo rất nhanh thoát ly sưng ngủ, dần dần xuất hiện ở tất cả mọi người tầm nhìn bên trong. Chết tiệt tác ma! Nhìn thấy như vậy tình cảnh quá dị! biển máu nữ yêu không nhịn được thấp giọng rít gào, rồi lại đột nhiên nheo mắt lại, hung tợn nhìn phía ma vật chi xảo đỉnh đám ác ma, đặc biệt là bị đám ác ma bảo vệ ở chính giữa lâm thái bình khỉ da vàng. ngươi là làm thế nào đến? phải biết hoàn toàn thức tỉnh ma vật chi xảo đã có rất nhiều năm không từng xuất hiện rồi. người quản ta. lâm thái bình hứng hờ sờ sờ cảm, quay đầu nhìn một chút bên cạnh huyết liêm, người sau lập tức tâm linh thần hội nổi giận gầm lên một tiếng, dữ tợn hung ác dơ lên màu máu liêm đao, nữ nhân đáng chết. không đúng. chết tiệt nữ yêu. Đem lý lù dao ra đây, sau đó khuất phục ở đại nhân trước mặt thỉnh cầu tha thứ, ta sẽ cân nhắc để ngươi bị chết không có bất kỳ sảng khoái. Hiểu không? Này xem như là uy hiếp sao. Biển máu nữ yêu ngẩn người, đột nhiên không cách nào không chê châm trọc cười gần lên, thú vị, thật biết điều, chỉ có điều là một đám mạnh nhất cũng chỉ có bạch ngân cấp trung cấp thấp ác mà, lại dám nói ra những lời này. Như vậy, tất cả đều biến thành ta đồ ăn đi. Hống. Trong phút chốc, Nàng đột nhiên ngửa mặt lên trời rít gạo, sắc bén trói hai tiếng gầm giống như khủng bố. Dung động hoàn toàn toàn độ ngoài khơi đều đang kịch liệt rung động, liền ngay cả phương xa ma vật chi xảo. Cũng ở loại này tiếng gầm trùng kích vào nhẹ nhàng lay động, bầu trời huyết bức ma tướng cùng mấy chục con phi hành ác ma càng là gạo thét một tiếng, không cách nào không chế cùng nhau rơi xuống. Cho ta, xuống địa ngục đi thôi. Sắc bén tiếng kêu gạo bên trong, biển máu nửa yêu vung vẩy to lớn đuôi rắn, mang theo cơn sóng thần bỗng nhiên vào tới. Hắn thân thể khổng lồ lại như là một đài xe công trình, tàn bạo mà va về phía cái chất cãi nhau, mà rơ lên thật cao 12 con cánh tay, mang theo cuồng bạo cơn lốc, cùng hung cực các mạnh mẽ đập xuống. Không, nhìn thấy đáng sợ như thế tình cảnh, mới vừa vừa lộ ra kinh hỉ vẻ mặt mì tồn nam tước, nhất thời lại lần thứ hai rơi vào đến tuyệt vọng bên trong. Lại nói, ngươi chơi đùa sở ta cờ dạp sao? Nhưng mà, đối mặt manh sông lên biển máu nữ yêu, lâm thái bình nhưng chỉ là rất bình tĩnh ngẩng đầu lên. Đồng thời trước sau như một nói hưu nói vượng, mặc dù nói, ở cái trò chơi này bên trong ta chỉ là cái nữ bi, bất quá ta rất yêu thích sử dụng sâu, bởi vì bọn họ có một cái lại người chuyên dụng hàng mẫu. Đúng, liền đang nói đến hàng mẫu cái từ này trong nháy mắt, ma vật chi xảo lên đám ác ma đột nhiên cùng nhau gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên xé ra trên cánh tay mình mạch máu, trong phút chốc, nóng bỏng hắc cám ác ma máu dâng lên mà ra, rơi ra ở ma vật chi xảo thô giáp ở bề ngoài. Không có dấu hiệu nào. ở tiếp xúc được những này ác ma máu trong nháy mắt, những cao đó cao nhô lên béo thịt toàn bộ cấp tốc bắt đầu bành trướng. Sau một khắc, nương theo TT bước lên khói xanh, hơn trăm cái béo thịt tất cả đều ầm ầm nổ bể ra đến, rất nhiều rất nhiều răng, cơ thú từ béo thịt bên trong đống nhiên nảy ra, đồng thời triển khai phía sau rơi tự cánh chim, giống như huyết vân giống như bay lên trời. Chết tiệt. Biển máu nữ yêu sắc mặt đại biến, còn chưa kịp vung vẩy cánh tay, liền bị lít nha lít nhít răng cơ thú triệt để vây quanh. Những này điên cuồng cấp thấp ma vật mở ra trắng toát răng nanh, cùng hung cực các gầm cắn, từ biển máu nữ yêu trên người kéo xuống một mảnh lại một mảnh huyết nụ, dù cho tự thân rất nhanh sẽ bị đánh thành thịt vụn, cũng phải ở trước khi chết hung tận cắn một cái. Thời khắc này, biển máu nữ yêu rốt cục trải nghiệm đến bị người xé nát thống khổ, chỉ có thể điên cuồng gào thét vung vẩy cánh tay, đem trên người rằng cưa thú tất cả đều xé thành mảnh vỡ, nhưng mà làm như vậy vốn là phí công, răng cưa thú số lượng thực sự là quá hơn nhiều. Thường thường một con bị xé rách thì có mười mấy con trên đỉnh đến, chúng nó lại như là một tầng màu máu nùng vân, vướng vàng thiếp bám vào biển máu nửa yêu trên người, cho tới không lâu sau đó, biển máu nửa yêu to lớn hơn. Hình bị hoàn toàn nuốt hết, nhìn qua lại như là một cái chậm dại núp nhích tổ hong. Có thể này còn vẹn vẹn chỉ là cái bắt đầu, Lâm Thái Bình suy tư sở sờ, sờ cảm, quay đầu nhìn một chút bên người ác ma, được hắn ra hiệu, huyết liêm cùng đám ác ma lập tức xé rách lồng ngực. Tùy ý máu tươi như thác nước tự chuốt xuống ở ma vật chi xào lên được càng nhiều dòng máu bổ sung rất nhiều rất nhiều đẽo thịt lần thứ hai cấp tốc sinh trưởng lên Lâm Thái Bình còn cảm thấy không vừa lòng lại sờ sờ bên chân ở ngủ gà ngủ gật xích thố cười híp mắt lấy ra một cái cà rốt xích thu à một cái cà rốt đổi 10 cân huyết thế nào thành giao buồn bã hiểu xỉu xích thú nhất thời tinh thần đại trấn lại nhịn đau mở ra hai viên cửa lớn nha dùng sức cắn ở chính mình vì trên cái mông to trong chớp mắt Có ít nhất mấy trăm cân ác ma máu mánh liệt mà ra, tất cả đều chuyển vào đến đến ma vật chi xào bên trong, vẹn vẹn mấy giây sau, những kia vừa thành hình biểu thịt tất cả đều nổ vang nổ bể ra đến, hàng ngàn con răng cưa thú hung tận gào thét hiện hình. Trừ thần linh thiên, xa xa trên chiến hạm mì tổn nam tước, nhìn ra tỏ rõ vẻ trắng sám hút vào hơi lạnh, đột nhiên muốn từ bản thân lúc trước tiến công huyết trào đảo thời gian tao ngộ, cùng vào lúc ấy thú hải chiến thuật so với, hiện tại răng cưa thú số lượng càng nhiều. Lực công kích càng mạnh mẽ hơn, hơn nữa còn mọc ra tương tự với rơi cánh chim, biến càng thêm khó có thể chống đỡ. Đúng, ta quản cái này gọi là hàng hải. Lâm Thái Bình rất hài lòng sờ sờ cằm, nhớ năm đó, ta chơi sờ ta cờ dạp thời điểm, hoặc là hay dùng chó con một làn sóng lưu, hoặc là liền tồn ở trong góc chậm dài phát triển, sau đó một hơi ra mười mấy chiếc hàng mẫu, đem đối phương căn cứ gặm hoàn toàn sạch xanh xanh. Khắc khắc, đương nhiên, đại đa số tình huống dưới. ta khả năng đều không có cơ hội ra hàng hải. Được rồi, đây thực sự là lúng túng hồi ức, bất quá chí ít bây giờ nhìn lại, loại này vô liêm sỉ hàng mẫu chiến thuật rất có hiệu quả, đáng thương biển máu nữ yêu tuy rằng rất cường đại, nhưng bị hàng ngàn con răng cơ thú không màng sống chết công kích, muốn muốn tới gần ma vật chi xào đều rất khó khăn, ngăn ngắn chốc lát không tới, trên người nàng đã là vết thương đầy rẫy. 12 con to lớn cánh tay càng bị gặm rơi mất 6 con, liền bạch cốt âm ú đều bại lộ ở trong không khí Đây thực sự là quái lạ cực kỳ, rõ ràng khoảng cách ma vật chi xảo chỉ có mấy trăm mét khoảng cách, nhưng bị răng cưa thú điên cuồng tập kích biển máu nữ yêu, nhưng căn bản là không có cách tiến lên trước một bước, cảm thụ thân thể bị mạnh mẽ xé rách thống khổ, nàng tỏ rõ vẻ vặn bẹo giữ tợn gầm thét lên, vũ công vô ích mang theo mánh liệt sông lớn, đệ tiện khỉ ra vàng, đệ tiện khỉ ra vàng, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải. Ván niệm nếu như hữu dụng, còn muốn răng cưa thú làm gì? Lâm Thái Bình thản nhiên tự đắc thưởng thức khốc liệt một màn. Huyết Liêm cùng đám ác ma ở bên đồng dạng nhìn ra hài lòng, suy nghĩ một chút rồi lại không có ý tốt đề nghị, "Đại nhân, nếu như ngài không ngại, chúng ta rất tình nguyện đi bù đắp một đao, trợ giúp cái tên này sớm một chút thoát ly thống khổ." Ai nói đám ác ma đều là tà ác? Lâm Thái Bình rất cảm khái xoa một chút con mắt, biểu thị ta không có chút nào chú ý, liền mấy giây sau, lấy Huyết Liêm cầm đầu đám ác ma nhất thời điên cuồng cười gằn, giống như là thủy triều hùng tiến lên, Huyết Liêm càng là lay động thân thể chuyển hóa thành Liêm đao ma khủng bố hình tượng. Vung vẩy đỏ tươi như máu to lớn liêm đau, hung tận gào thét chém xuống, chấm dứt ở đây rồi. Tên đáng thương, liền để ta tự mình đưa ngươi đi địa ngục đưa tin. Không. Rốt cuộc ý thức được lại chiến đấu tiếp cũng không có ý nghĩa, biển máu nữ yêu đột nhiên gào lên một tiếng, cả người bỗng nhiên tỏa ra giày đặc khói đen, một con đâm vào sôi trào mánh liệt nộ hải cuồng chiều bên trong. Nguyên bản chính đang hung mãnh công kích răng cơ thú nhóm nhất thời mất đi mục tiêu công kích, khẩn tiếp theo bị cuồng chiều sóng lớn bao phủ, nhất thời không tự chủ được ngã xuống. lít nha lít nhít trôi nổi ở trên mặt biển. u u đọc sách. http v đốt v đốt v đốt ổ cản con. đào tẩu. huyết liêm dơ lên cao liêm đao tầng tầng chém xuống, nhưng chỉ chém chúng trống giống cuồng triều sóng lớn. nu nhược ra hỏa, quả thực quá để ta thất vọng rồi, lại như vậy bỏ chạy đi rồi. ầm, lại như là ở chứng minh phán đoán của nó, mấy dặm ở ngoài trên mặt biển đột nhiên nhấc lên cơn sóng thần, cả người vết máu loang lổ biển máu nữ yêu từ trong nước biển một ngày ra. trực tiếp chuyển hóa thành mạnh đả lạ vết thương đầy dây thân hình tiếp theo đống nhiên sẽ ra phép di chuyển quyển sách trong nháy mắt liền trở nên gần như trong suốt lên thời khắc này liền tại thân thể hoàn toàn biến mất trong nháy mắt nàng tỏ rõ vẻ hoán độc quay đầu mở tinh hồng như máu con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ma vật chi xào lên lâm thái bình trong miệng phát sinh tê tê khẽ tê âm thanh liền phảng phất một con rắn độc ở phun ra chí mạng nọc độc, độc ta hội trở về để tiện khỉ ra vàng không tốn thời gian dài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 Thiên hỏa Đại Đạo Thuần Văn tự ở tuyến xem buồn chạm vượt tên điện thoại di động đồng bộ xem xin mời phỏng vấn. Chân Châu đảo liên bên trong con tin giải cứu chiến theo ma vật chi xảo quỷ dị xuất hiện lấy rất ly kỳ phương thức tuyên cáo kéo lên màn tre vết thương đầy dây mẹ đã lạ chỉ có thể khuất nhục thoát đi trước khi đi còn không quên thả xuống vài câu lời hung ác nhưng đối với nghe qua vô số lần tương tự ngôn luận Lâm Thái Bình tới nói loại này ngôn luận không hề lượng điểm có thể nói còn không bằng rủa ngươi ăn mì ăn liền không tìm được gia vị bao loại hình càng có uy hiếp. Mà theo mẹn đã là thoát đi, nguyên bản cũng đã chuẩn bị đầu hàng mỹ tổn nam tức nhất thời tinh thần đại chấn, lúc này đắc ý vô cùng nhảy người lên, mệnh lệnh hạm đội vây công mấy chiếc kia hắc tư đỉnh phái tới chiến hạm, đồng thời phái người giải cứu đã chìm vào trong biển Lý Lũ. May mắn chính là, bởi Lý Lũ một loại nào đó tầm quan trọng, mẹn đã là ở trên người nàng phóng thích phép thuật bảo vệ, điều này làm cho Lý Lũ bị giải cứu tới thời điểm như trước lông tóc không tổn hại, liền ngay cả nước biển đều không có uống một cái. Ô, đại nhân. Ta suýt chút nữa cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngài. Mơ màng tỉnh lại sau khi, khi, làm, Lý Lù nhìn Lâm Thái Bình tâm tiêu cười híp mắt mặt thời gian, nhất thời lệ nóng doanh tròng mánh nào lên, như bạch tuộc tự ôm chặt lấy cũng không tiếp tục chịu buông tay. Phải biết, nàng tuy rằng chi là cái ngốc nữ, nhưng là vóc người nhưng thật sự rất tốt, đặc biệt hiện tại bị nước biển xối ướt sau đó, càng là tràn ngập dị dạng sức mê hoặc. Có thể nói cái gì đó, Lâm Thái Bình chỉ có thể ho nhẹ vài tiếng, đưa tay lấy ra mấy khối bánh mì. thuận lợi rời đi lý Lũ sự chú ý đúng là bên cạnh huyết liêm đột nhiên tập hợp tới nhẹ giọng lại nói đại nhân ngài không cảm thấy kỳ quái sao cái kia gọi là mẹ đã là gia hỏa tại sao một mực chỉ tuyển chọn bắt cóc lý Lũ, tổng sẽ không bởi vì nàng là lý Lũ của nhiệt phế chứ không cần ngươi nói ta cũng biết lâm thái bình cười hiếp mắt sờ sờ cảm sự thực đã rất rõ ràng bất kể là trước hắc tư đình đỗ đốc hay là hiện tại mẹ đã là sứ giả trên người đều có rất rõ ràng tia chấp phù thạch khí tức đặc biệt là khi làm mẹ đã lạ hóa thân làm biển máu nữ yêu thời điểm, chư thần giới chỉ càng là nóng bỏng hoàn toàn giống như hỏa diễm. Từ góc độ này tôi nói, muốn cảm tạ mẹ đã lạ xuất hiện, chỉ ít nàng chứng minh huyết văn tế ti xác thực tồn tại với lành thạch đế quốc, mà cân nhắc đến mẹ đã lạ cùng hắc tư đỉnh đô đốc cấu kết cùng nhau, này tựa hồ có thể chứng minh huyết văn tế tin này là đang cùng vị kia lão hoàng đế bệ hạ có liên quan nào đó. Nhưng mà lại nói ngược lại, tại sao mẹ đã lạ hội bắt cóc lì lửu đại nhân? Ta cường đại muốn biết chút gì? Một mảnh mê man bên trong, đang gắt gao ôm bánh mì an ủi lý lụ, đột nhiên cẩn thận từng ly từng tí một giờ tay lên, lắp bắp nói, "Cái kia, ta nửa hôn mê nửa lúc tỉnh, tựa hồ nghe thấy cái kia đáng sợ nữ nhân." Ân, nghe được nàng đang nói, trên người ta có là thứ ác ma quân vương huyết mạch. Ác ma quân vương huyết mạch. Lâm Thái Bình ngạc nhiên quay đầu nhìn tới, bên cạnh huyết Liêm nhưng nhất thời giật nảy cả mình, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh đạo, "Chờ đã, cái gọi là ác ma quân vương?" Lẽ nào chính là ở vương triều hắc ám thời kỳ, phụ trách thống trị quản lý toàn bộ bạo phong hải vực? Không sai, cũng chính là ta tổ phụ tổ phụ tổ phụ. Được rồi, nếu là như vậy, như vậy chuyện thú vị phát sinh rồi. Thú vị, đần độn lý lũ, lại cùng nham hiểm hung tàn huyết liêm là thân thích, hơn nữa từ mẹn đã lạ lựa chọn bắt cóc lý lũ, mà không phải bắt cóc huyết liêm chuyện này nhìn lên. Này là lý lũ trên người ác ma huyết thống so với huyết liêm đến càng thêm thuần khiết, trên thực tế chu vi đám ác ma. đều cũng đã dùng loại kia quái lạ mục chỉ nhìn huyết liêm, cái kia là thứ huyết liêm đại nhân, ngài sẽ không phải là từ ven đường nhặt được chứ? Lan, ngươi mới là từ ven đường nhặt được. nghe được loại này nghi vấn, huyết liêm không khỏi giận tí mặt, rồi lại không nhịn được hỏi, sau đó thì sao? liên bởi vì lý lù trên người đồng dạng có ta tổ phụ tổ phụ tổ phụ huyết mạch, vì lẽ đó mẹn đã là tên kia liền bắt cóc nàng, này lại là tại sao? cái này mà, lý lù rất khổ não cắn bánh mì, nghĩ đến rất lâu sau đó. Rốt cục không chắc chắn lắm do dự nói, ta thật giống, ta thật giống, ta thật giống nghe được người phụ nữ kia đang lầm bầm lầu bầu nói, muốn đem ta hiến cho người nào, sau đó sẽ dùng huyết mạch của ta đi chế tạo món đồ gì. Chế tạo. Lâm Thái Bình nghe được cái từ này đầu tiên là ngạc nhiên không nói gì, tiếp theo lại đột nhiên hơi run run, vân vân, ngay khi trước đây không lâu, cái kêu biển hôn loạn vực bên trong huyết văn tế ti vì xế rồ liền đã từng nỗ lực cướp đoạt núi lửa bên trong một cái nào đó vòng tay linh kiện. Sẽ liên lạc lại đến mẹn đã Lạ, chẳng lẽ nói, những này huyết văn tế ti nhóm mục đích thực sự, là muốn đem cái này thần bí vòng tay lần thứ hai chế tạo ra, có thể vấn đề là, cái này thần bí vòng tay đến cùng có ích lợi gì, cho tới huyết văn tế ti nhóm như vậy hưng sư động chúng, dù cho trả giá nhiều hơn nữa đánh đổi cũng sẽ không tiếc. Được rồi, đáp án tựa hồ vẫn cứ ẩn giấu ở sương mù bên trong, đúng là vào lúc này, đối diện nẹn tịt cảng hạm đội đã tới gần lại đây. Mị tồn nam tức cả người ướt nhẹp nhảy lên ma vật chi xào, hung tận gầm hết lên, Lâm, ta vừa thẩm vấn quá mấy cái may mắn còn sống sót ra hỏa, quả nhiên, liền giống chúng ta suy đoán cư như, tất cả những thứ này đều là hắc tư đình âm yêu. Nghĩ đến cái kia chết tiệt khốn nạn hết lần này tới lần khác cùng mình đối nghịch, mị tồn nam tức hận hoàn toàn nghiến răng nghiến lợi, lúc này sử dụng cuối cùng đại sắc khí, cho ta chờ. Ta sẽ không dễ dàng buông tha tên khôn kiếp này. Đúng, ta dùng gia tộc ta danh dự xin thể dù cho liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng ta cũng phải ân cũng phải đem chuyện này nói cho thúc thúc để hắn thay ta lấy lại công đạo ta cũng chu vi đang ác ma cùng nhau lào đảo đều có chút nghe không vô đúng là lâm thái bình đã quen mị tổn nam tức phong cách vô vô bờ vai của hắn ăn ủi chớ suy nghĩ quá nhiều kỳ thực coi như ngươi không đi tìm hắc tư đình đô đốc hắn cũng nhất định sẽ đến tìm được ngươi rồi phải biết hắn hiện tại sau lưng nhưng là đừng cái kia gọi là mẹ đã là nữ nhân thành thật mà nói nghĩ đến đến mẹ đã lạ vừa nãy đáng sợ tình cảnh hắc tư đình đô đốc không nhịn được dùng mình lạnh lẽo đột nhiên cảm thấy hay là mau mau trở lại nệm thi cương trốn vào ấm áp ổ chăn trước tiên ngủ một giấc lại nói không không không này là hẳn là thay cái càng cho an toàn ngủ lại kêu lên một đống lớn binh sĩ đến bảo vệ mình tỉ như đi huyết trảo đảo thế nào ta nghĩ bất luận ngươi ở đâu ngủ đều là giống nhau lâm thái bình suy tư sờ sờ cảm rồi lại ngẩng đầu nhìn mẹ đã lạ biến mất phương hướng nếu như ta không đoán sai Phát hiện vào lúc này, mẹ đã là tiểu thư cùng vị kia đô đốc đại nhân, hẳn là chính nhiệt tình triển khai thảo luận, nói thí dụ như làm sao giải quyết triệt để chúng ta. Đúng, rồi cùng hắn dự liệu cứ như, vào giờ phút này bở rủ sở cảng trong quân doanh, hắc tư đỉnh đô đốc chính khó có thể tin đứng dậy, nhìn cả người vết thương đầy dây vọt vào mật thất mẹ đã lạ, chư thần trên trời, mẹ đã là đại nhân, chẳng lẽ nói kế hoạch của ngài triệt để thất bại? Không có thất bại, chỉ là tao ngộ một chút bất ngờ trở ngại mà thôi. Mẹ đã là tỏ rõ vẻ tái nhợt thở hồn hển, nhìn trên thân thể bị xé rách huyết đủ, không nhịn được cắn răng nghiến lợi nói, con kia đê tiện khỉ da vàng, so với ta tưởng tượng bên trong càng thêm nham hiểm, nếu như không phải hắn cản trở, ta hiện tại đã thành công đem con kia mê hoặc mang về. Nhưng mà, ngài trung quy hay là đã thất bại. Hát tư đình đô đốc ở trong lòng yên lặng oán thầm, cũng không dám toát ra bất kỳ cười nhạo vẻ mặt, như trước một mực cung kính đạo, cái này không thể trách người đây, con kia khỉ da vàng sát thực rất nham hiểm. Ta cũng từng ở dưới tay hắn liên tục can qua mấy lần thiệt hỏi, theo ta nhìn, chúng ta hiện tại tối cần cần phải làm là bảo tồn thực lực, đồng thời phái người đem tình huống của nơi này báo cho bệ hạ, sau đó, căn bản không cần kinh động bệ hạ, ta cũng không muốn khiến người ta phân đi công lao của ta. Mẹ đã là trực tiếp đánh gây hắn kiến nghị, tỏ rõ vẻ âm trầm đạo, chỉ là hơi có chút trở ngại mà thôi, chí ít ta hiện tại đã hiểu rõ con kia khỉ ra vàng thực lực chân chính, chờ ta khôi phục sau khi, sẽ phối hợp người đồng thời hành động. đem con kia khỉ da vàng cùng đám ác ma ngay cả dễ diệt trừ. Đương nhiên, đương nhiên, ta cũng không phải nghi vấn thực lực của ngài. Hắc tư đình đô đốc không núm túi đầu, nhưng trong ánh mắt nhưng toát ra một chút do dự mê hoặc, phải biết, liền ngay cả mạnh mẽ mẽ đạ lạ cũng vừa mới vừa ăn cái thịt lớn, đang không có viện quân tình huống dưới, chúng ta phải như thế nào tập kết sức mạnh mới có thể đánh bại con kia khỉ da vàng, húng chi ở này con khỉ da vàng sau lưng, còn có ả sạ tổng đốc chống đỡ. Ta sẽ nói cho ngươi biết làm thế nào. Mẹ đã Lạ tỏ rõ vẻ vặn vẹo cười lạnh nói, rồi lại quay đầu đi, nhìn đứng ở cửa mật thất mặt không hề cảm xúc. Hắc Giáp Kỵ Sĩ, Hắc Tư Đình, cái tên này xem như là tâm phúc của ngươi sao? Nếu như có thể, ta nghĩ mượn dùng hắn tới làm một cái thử nghiệm. Ý của ngài là? Hắc Tư Đình đô đốc hơi ngạc nhiên, nhưng ở hắn phản ứng lại trước, Mẹ đã Lạ đã nhanh cười một tiếng, đột nhiên hóa thành màu đen bóng mờ đánh về phía cái kia Hắc Giáp Kỵ Sĩ, đụng phải đột nhiên tập kích. Cái kia Hắc Giáp Kỵ Sĩ hầu như là theo bản năng rút ra Trường Kiếm, nhưng ở hắn do dự có hay không muốn công kích trước, Mệnh đã Lạ đã sinh trưởng ra trắng như tuyết răng nanh, hung tận đâm vào cổ họng của hắn. Trong phút chốc, phảng phất bị một loại nào đó quái lạ năng lượng không chế, Hắc Giáp Kỵ Sĩ phát sinh như dã thu tiếng gầm nhẹ, toàn bộ thân thể đều ở kịch liệt bắt đầu bành trướng. Vẹn vẹn mấy giây sau, ngay khi Hắc Tư Đỉnh đô đốc kinh hại trong ánh mắt, cái này Hắc Giáp Kỵ Sĩ dĩ nhiên cả người mọc ra vảy màu đen, hai chân hoàn toàn chuyển hóa thành màu đen đuôi rắn. Trong miệng phụt lên ra màu đỏ trường tin, hai tay càng là chuyển hóa thành sắc bén trường trào. UU đọc sách, HTTP, V.V.V.V.Cản -v -v -v xú con. Chư thần trên trời, đây là h tư đỉnh đô đốc khó có thể tin hút vào hơi lạnh, ta có hay không nhìn lầm, vẹn vẹn ở trong chốc lát, ta vị này tâm phúc liền đã biến thành nửa người nửa xà quái vật hơn nữa thực lực từ nguyên bản hát thiết đỉnh cao, trực tiếp tăng lên trên đến bạch ngân cấp thấp. Người không có nhìn lầm, mẹ đã là âm trầm cười gần. Răng nanh lên vẫn cứ dính hát thiết kỵ sĩ vết máu, đúng, cho ta một chút thời gian, ta có thể dùng nọc độc của ta, giúp ngươi chế tạo ra dòng dã 500 cục hải yêu con rối. dối, có như vậy một cái mạnh mẽ bạch ngân cấp thấp quân đoàn, cho dù con kia khỉ ra vàng nắm giữ ma vật chi xảo, có thể thế nào? Dòng dã 500 tên bạch ngân cấp thấp mạnh mẽ chiến sĩ, Hắc tư đình đô đốc bị chấn động hoàn toàn không lời nào để nói, sợ hãi khe run, lần thứ nhất đối với mẹ đã là thực lực có chân chính nhận thức, chư thần trên trời. Đây thực sự là thật đáng sợ, may là này một tên gia hỏa khủng bố là hoàng đế bên cạnh bệ hạ thần tín, nếu như nàng đứng ở ả Tổng đốc cái kia trận doanh bên trong. Nghĩ đến tình cảnh đáng sợ này, Hắc Tư Đình Đô đốc không nhịn được tỏ rõ vẻ trắng xám hơi biến sắc, ngay khi hắn kính nể trong ánh mắt, mẹn đã là chậm rãi ngồi dậy khu, nhẹ nhàng liếm liếm răng nanh lên vết máu, đồng thời tê tê khẽ đều, phun ra đỏ tươi như máu sát tín, giữ tận cười lạnh nói: "Thú hải chiến thuật, đệ tiện khỉ ra vàng, không tốn thời gian dài."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 Lâm Mở Bình đối với tòa này thế giới tối tên chủ đề công viên to lớn nhất ấn tượng, chính là một chữ, quý. Một tấm nhập tràng vẽ vào cửa, muốn dòng giá 300 khối đại dương, một cái thợ khéo rất thô giáp tiểu con rối, chỉ là dán vào chính bản nhãn mác liền liền muốn 600 đại dương, càng không cần phải nói trong này đồ uống kem trà sữa, hắc đến làm sao làm cho người kinh hãi run sợ mức độ, còn chủ đề khách sạn, nếu như ngươi có thể ở bên trong liên tục trụ lên 10 ngày, lúc này chỉ có thể nói rõ. Ngươi là cái cường hào Vì lẽ đó, lúc này liền rất tốt giải thích tại sao Lâm Thái Bình ở thu diệp đảo kiến thiết thành phố điện ảnh thời điểm, trong đầu bước lên cái ý niệm đầu tiên chính là điện ảnh chủ đề thiên đường. Không sai, đây chính là một vốn bốn lời đại buôn bán, không kiếm lời tiền của các ngươi kiếm lời ai. Hát gì? Lại như là cảm giác được loại kia đáng sợ ý niệm, mới vừa tiến vào điện ảnh chủ đề thiên đường quý tộc các thương nhân, đột nhiên không hẹn mà cùng dùng mình lạnh lẽo, chỉ cảm thấy lúc này năm tháng khí trời chính trở nên rất lạnh, bất quá rất nhanh. Lực chú ý của bọn họ, liền bị trước mắt những này chưa từng nghe thấy giải trí phương tiện hấp dẫn, trên thực tế dù cho là đơn giản nhất xoay tròn ngừa gỗ, đối với những này dị giới dân bản địa tới nói, cũng là chưa từng có mới mẻ trải nghiệm. Như vậy, xin cho phép ta tới làm cái giới thiệu. Lung lây vô hình ác ma đôi, Lâm Thái Bình mang theo quý tộc các thương nhân vui vẻ tham quan điện ảnh chủ đề thiên đường, đồng thời thỉnh thoảng dừng lại giới thiệu những kia giải trí phương tiện. Các tiên sinh, xin mời nhìn các ngươi bên tay trái xem. Cái kia quanh co khúc hiệu thủy lên khe trượt, tên là kích lưu dung tiến, chúng ta gần nhất chính đang kế hoạch quay mới điện ảnh tỷ gì tốt theo cả dị bình, trung gian có một đoạn rắc thuyền trưởng lưu vong hí kịch, linh cảm chính là bắt nguồn từ cái này giải trí hạng mục, chư vị nếu như có hứng thú có thể trải nghiệm một thoáng, nhưng ta kiến các ngươi trên trời thuyền xin mời trước trước tiên mặc vào áo mưa. Tiếp đó, xin mời hướng về các ngươi bên tay phải xem, cái kia gạo thét xoay tròn đồ vật gọi là Junny Tarsit, xem ra có phải là rất kích thích. Cảm giác mình trái tim không thành vấn đề tiên sinh các nữ sĩ có thể thử một lần, bất quá các ngươi tốt nhất mua trước bảo hiểm, mặt khác không muốn mang hải tử lên xe. Sau đó, xin mời hướng về các ngươi phía trước xem, tòa kia xem ra âm trầm nhà chính là chúng ta quỷ ốc, không đúng, hẳn là vong linh ốc. Trong này vong linh toàn bộ đến từ chính, thiện nữ UMA, bộ phim này, thuận tiện nói một câu, không muốn thật sự ra tay giết chết bọn họ. Lại càng không muốn sử dụng sách phép thuật các loại, chờ quy mô lớn tính sát thương vũ khí. Đúng rồi, nếu như đại gia cảm thấy mệt mỏi, còn có thể lựa chọn ở chúng ta nơi này ngày nghỉ khách sạn và ở, ôn tuyển cùng sàn giải trí đầy đủ mọi thứ, mỗi ngày buổi tối còn có thể thưởng thức được xe hoa du hành cùng long trọng lửa khói biểu diễn, vấn đề duy nhất là khả năng có chút quý, đương nhiên, ta nghĩ chút tiền này đối với chư vị tới nói, hẳn là không phải quấy nhiếu gì. Như vậy như vậy. Theo hắn giới thiệu, một đoàn quý tộc thương nhân đã sớm trợn mắt ngoát mồm, nhìn trước mắt đặc sắc điện ảnh chủ đề thiên đường. rất tự giác rất chủ động móc ra hầu bao. Trên thực tế theo Lâm Thái Bình giới thiệu, hắn mỗi khi trải qua quá một cái giải trí phương tiện, trong đội ngũ quý tộc thương nhân sẽ thiếu đi mười mấy, đến cuối cùng phía sau cũng đã vắng ngắt. Vừa bị cự tuyệt tham gia điện ảnh diễn xuất mỹ Tổn nam tước, hiện tại lại bò lên trên xoay tròn ngựa gỗ, đệ mỹ công tức phu nhân hoàn toàn quên giờ dạ cụ lạ bà tước, đầy đầu đều là trước mắt cái kia lúc gần lúc hiện không trung thuyền hải tặc, một đám thương nhân ở thánh thiếu nữ tế ti chủ đề nhà hàng giảm ăn được rất hài lòng. Đương nhiên tại lúc dùng cơm, bọn họ không đưa ra muốn dẫn mấy vị tế ti hóa trang người hầu gái đi ra ngoài đàm luận nhân sinh đàm luận ly muốn vậy thì càng tốt. Được rồi, các tiên sinh, chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Dòng dã sau 3 tiếng, nhìn kiến sức nhưng vẫn cứ chưa hết thòm thèm quý tộc các thương nhân, lâm thái bình đàng hoàng trịnh trọng vô vô hai tay, nếu như không ngại, ta nghĩ chúng ta hiện tại có thể đi nhìn mới điện ảnh. Khắc khắc, mị ngươi có thể trước tiên từ trên cái bí đỏ xe ngựa đi xuống sao? Nhắc tới mới điện ảnh, đây đâu đều là chủ đề thiên đường quý tộc các thương nhân rốt cục phục hồi tinh thần lại, biết bọn họ đã chơi đến mệt đến không nhúc đích, đám ác ma sớm cứ dựa theo Lâm Thái Bình phong phú, ở chủ đề thiên đường lối ra chuẩn bị kỹ cảng xe ngựa. Sau 10 phút, xe ngựa dọc theo trong rừng đường nhỏ chậm rãi tiến lên, xuyên qua một mảnh mỹ lệ lãng mạn lá phong lâm, mỹ tổn nam tức từ cửa sổ xe nhô đầu ra, thưởng thức chu vi cảnh sắc mỹ lệ, nhưng mà mấy giây sau, khi hắn lơ đãng ngẩng đầu nhìn tới thời gian lại đột nhiên khó có thể tin trận mắt lên. Đúng, ngay khi phía trước cái kia dòng suối bên bờ, ngay khi buổi chiều ánh nắng ấm áp bên trong, một tòa từ trước tới nay hiếm thấy nhất cũng sang trọng nhất dạp chiều bóng, đang từ từ hiện ra ở trước mắt mọi người. Sở dĩ nói là hiếm thấy, là bởi vì tòa này dạp chiều bóng chủ đề, dĩ nhiên là thiên nhiên sinh trưởng to lớn cây cối, mấy cây cần mấy chục người ôm hết đại thụ che trời vụt lên từ mặt đất, rậm rạp cành lá tạo thành to lớn tán cây, trên không trung tự do triển khai rồi lại mượn nhân công sức mạnh, tạo thành một cái dạp chiếu bóng to lớn đường viền. Xúc đứng ở giữa không trung nó, cách xa mặt đất đủ có cao mấy chục mét, bất kể là cao vấp từ ngoài, bằng phẳng sàn nhà, hay hoặc là là thư thích ghế dựa, đều là do cây cối tự nhiên tạo thành, ở những kia rộng rãi trong bao xương, ngươi thậm chí có thể nhìn thấy trên nhánh cây nở rộ mỹ lệ đóa hoa, đang tản ra làm người say mê thanh nhã mùi thơm. Sở dĩ nói là xa hoa, là bởi vì tòa này đặc thù dạp chiếu bóng nắm giữ phổ thông dạp chiếu bóng không cách nào với tới quý tộc đại ngộ yên tĩnh vui vẻ quan ảnh hoàn cảnh xa hoa thư thích ghế rửa cùng phòng khách mỹ lệ mỹ ma nhóm mỉm cười vì ngài phục vụ thậm chí còn có 12 vị áo bào trắng pháp sư đứng ở dưới cây cổ thụ diện đối nghịch phong quý châu các thương nhân rất có lễ phép túi người chào phải biết coi như là đại quý tộc cùng đại hào thương, cũng rất khó có thể làm cho mỹ ma cùng các pháp sư như vậy lễ phép đại ngộ vì lẽ đó vẹn vẹn từ một điểm này tới nói Có thể ở tòa này giảm chiếu bóng bên trong xem lần trước điện ảnh, cũng đủ để cho rất nhiều quý tộc trở lại phỉ thúy tình sau, ở tiệc rượu lên nói khoác rất lâu. Chư thần trên trời, đây là làm thế nào đến? Mỹ tổn cao nam tức tỏ rõ vẻ khiếp sợ từ trên xe ngựa đi xuống, nhìn trước mắt không trung giảm chiếu bóng, không khỏi trận mắt ngoát mộn, hầu như không biết nên làm gì biểu đạt tâm tình của chính mình. Còn nhớ ngươi cho ta mượn 12 vị thực vật hệ pháp sư sao. Lâm Thái Bình rất vui vẻ sờ sờ cằm, cười mắt giải thích Chúng ta ở kiến thiết thu diệp đảo thời điểm, phát hiện nơi này mấy cây trời xanh cổ thụ, sau đó mượn những kia thực vật hệ pháp sư sức mạnh, chúng ta dùng phép thuật thúc đẩy những cây cổ thụ này ra tốc sinh trưởng đồng thời cải tạo nó tán cây, sau đó. Được rồi, đã không biết nên nói cái gì, Mỹ Tổ Nam tức trong đôi mắt chỉ còn dư lại kính để cùng chấn động, còn những kia phổ thông quý tộc các thương nhân. Càng là nhìn trước mắt giảm chiều bóng, không nhịn được liên tục than thở, vào giờ phút này, trong đầu của bọn họ chỉ còn dư lại một vấn đề. Xin hỏi, chúng ta muốn làm sao đi tới? Đáp án rất đơn giản, vẹn vẹn mấy giây sau, theo Lâm Thái Bình nhẹ nhàng phất tay, 12 vị thực vật hệ Pháp sư lập tức tập thể triển khai phép thuật, một mảnh to lớn tán cây từ giữa không trùng chậm rãi bay xuống, đồng thời tự do nằm thẳng triển khai. Phản phất một mảnh mềm mại rậm rạp phi thảm, chờ đợi tham quan giả nhóm đến. Chúng ta có thể thừa trong thang máy đi. Lâm Thái Bình làm cái yêu dấu tay xin mời, cái thứ nhất bước lên mảnh này tán cây Mỹ Tổ Nam tức cùng quý tộc các thương nhân hai mặt nhìn nhau, ở do dự một chút sau khi, có chút nơm nớp lo sợ đi theo, cảm thụ dưới bàn chân mềm mại tán cây, đúng là có mấy người không nhịn được lo lắng đề phòng, vân. Vật này sẽ không phải đột nhiên ké xuống đi. Sự thực chứng minh, sự lo lắng của bọn họ là dư thừa, mảnh này mềm mại tán cây rất kiên cố, hơn nữa tăng lên trên tốc độ cũng rất vững vàng. Vẹn vẹn hai phút sau, hết thể quý châu các thương nhân đều đến không trung dạp chiếu bóng ngoài cửa lớn. Chờ đợi ở đây đã lâu mị ma nhóm lập tức mỉm cười chào đón, rất nhiệt tình rất chi kỷ mời quý tộc các thương nhân tiến vào dạp chiếu bóng vào chỗ. Sau đó, ngồi ở mềm mại thư thích trong bao xương. Mị tồn nam tức nhìn bên ngoài tựa hồ đưa tay là có thể chạm tới bạch vần, nghe trong không khí tản mát ra thực vật mùi thơm át, ở cảm thấy mới mẻ sau khi cũng không khỏi cảm thấy lẫn lộn. Được rồi, hết thể đều rất hoàn mỹ, thế nhưng ta tựa hồ cũng không nhìn thấy bá chiếu phim màn hình. Không, không cần cái kia đồ vật. Trên thực tế chúng ta có càng thú vị đồ vật. Lâm Thái Bình cười híp mắt trả lời, đồng thời hướng về bên người Chư Instn điển lật ngủ. Hoàn toàn rõ ràng, được hắn ra hiệu, Trư Instn lập tức dương dương tự đắc đẩy một cái sợi vàng tấn bước, "Các tiên sinh, chuẩn bị sẵn sàng, trận to con mắt của các người, đón lấy các người đem sẽ thấy, ta tỉ mỉ luyện chế một loại phép thuật thực vật." Lại như là ở nghiệm chứng Trư Instn, một viên màu vàng hạt giống, đột nhiên ở phía trước tán cây bên trong nảy mầm, không cần bùn đất cũng không cần thanh thủy. Nó ở ngăn ngắn trong chốc lát, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc trưởng thành. Đồng thời ngưng tụ ra một cái màu trắng bạc giống như trong suốt thủy tinh giống như nụ hoa. Sau một khắc, nương theo không biết từ nơi nào thổi tới gió nhẹ, cái này trắng bạc trong suốt nụ hoa đột nhiên chậm rãi nở rộ. Khởi đầu nó đường kính chỉ có mấy centimet, nhưng rất nhanh sẽ tăng vọt đến một cái bản tròn to nhỏ. Đồng thời kế tục không ngừng kéo dài tăng phồng lên đến, đến cuối cùng dĩ nhiên chuyển hóa thành sắp tới nửa cái quảng trường lớn như vậy. Thanh nhã mùi hoa bên trong, toàn bộ đóa hoa đều hiện ra trong suốt trắng đoán, lại như là một mặt có thể thấy rõ ràng thủy tinh tưởng, Vẹn vẹn mấy giây sau, ngay khi quý tộc thương nhân kinh ngạc trong ánh mắt, màu vàng bốn hoa đột nhiên hơi rung động, truyền đến có dãy đặc sử thi ý vị khúc nhạc giả âm nhạc. Hầu như đồng thời ở nơi này, không trung dạp chiếu bóng bốn phía cảnh lá đột nhiên cấp tốc sinh trưởng lên, che kín những kia nguyên bản từ khe hở tiết lộ ánh mặt trời, liền nguyên bản sáng sủa không trung giảm chiếu bóng, nhất thời liền trở nên đen kịt như dạ Loại này đột nhiên biến hóa, tự nhiên để quý tộc các thương nhân không nhịn được hơi thở nhẹ. UU đọc sách, HTTP, v 2 v 2 Cản Con. Nhưng mà, cũng chính là ở lúc này thở nhẹ trong tiếng, thủy tinh tường giống như ngân đóa hoa màu trắng đột nhiên trở nên càng thêm trở nên sáng ngời, như có như không hình ảnh xuất hiện ở cự cánh hoa lớn lên, đồng thời trở nên càng ngày càng rõ ràng, sau đó một cái có chút thanh âm giản mua từ hình ảnh trong hình chuyển đến. Trong lòng đất trong hang động ở một tên hồ bị. Lúc này không phải là loại kia vừa bẩn vừa thối lại thấp, mọc đầy sâu nhỏ, tràn đầy hủ bại mùi hang động, thế nhưng, nó cũng không phải là loại kia chống trải nhiều sa mạc, vô sinh khí, không có ra cụ thể nhạt hang động, đây là một hồ bịt ở lại hang động, cũng là thư thư phục phục từ đồng nghĩa. Cái này là, nguyên bản còn chìm đắm ở cái này luyện kim thực vật thần bí ma lực bên trong, nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên nghe được lúc này rất tinh tưởng lời dạo đầu, mị tổn nam tức nhất thời khó có thể tin đứng dậy, lắp bắp nói, lâm. ta thấy quyển sách này, bằng vào chúng ta mới được ảnh, chính là lúc này bộ. Lúc này bộ. Câm miệng. Hàng trước mấy vị quý tộc không thể nhịn được nữa, không nhịn được quay đầu lại làm cái câm miệng thủ thế, Lâm Thái Bình như không có chuyện gì xảy ra sờ sờ cằm, lại vô vô mỉ tổn nam tức vai, thuận lợi đưa cho một phần thơm ngát bắp giang bơ cho hắn. Được rồi, mỉ tổn, có vấn đề gì sau này hay nói, còn hiện tại, liền để chúng ta yên tĩnh thưởng thức, theo luật phốt theo gì, không? đi. Chưa xong còn tiếp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 Làm, ánh trăng trong sáng rơi ra ở trên tán cây, từ không trung dạp chiếu bóng đi ra gạo cao nam tước, vừa chưa hết phòng thèm vút ngực, vừa dùng hắn đời này chưa từng có chân thành, rất chăm chú rất chăm chú cảm khái nói, đúng, tuy rằng tỷ ta nghiệp cũng rất tốt, thế nhưng ta càng yêu bộ phim này, đặc biệt là khi, làm, những đặc nỉ tất đó rục ngựa vọt tới thời gian, ta thật sự coi chính mình liền muốn bị giết chết rồi. Không chút nào khuyết đại, hắn loại này cảm khái, được ở đây hết thể quý tộc các thương nhân nhất trí đồng ý. Rất nhiều quý tộc các thương nhân vẫn cư ở nhiệt tình thảo luận nội dung vợ kịch, tỷ như cái viên này trước nhẫn có phải là có thể bị an toàn đưa đến chỗ cần đến tiêu hủy, tỷ như những hồ bịt đó có thể hay không gánh chịu như vậy gian khổ hộ tống nhiệm vụ. Đương nhiên, cũng có một chút quý tộc tiểu thư đang thảo luận chuyện khác, tỷ như giờ dạ cụ lạ bá tước rõ ràng thân là giờ dạ cụ lạ, thế. Nhưng đóng vai lên tinh linh đến, lại cũng anh tuấn đến làm người khó có thể tin. Quá tuyệt, đúng là quá tuyệt, đối với vừa nãy bộ phim này Quý tộc các thương nhân tất cả đều khen không dứt miệng. Tiếc nuối chính là, đây chỉ là theo lột tốt theo dỉng bộ thứ nhất, mà dựa theo Lâm Thái Bình Tiền Sinh lời giải thích. Ở sau đó một quãng thời gian, bọn họ còn có thể quay chụp theo lột tốt theo dỉng đệ nhị bộ cùng đệ tam bộ. Nếu như phòng bán vẽ thành tích cường đại, thậm chí còn có thể quay chụp theo lột tốt theo dỉng tiền chuyện. Làm sao có khả năng hội không cường đại? Lúc này bộ phòng bán vẽ thành tích nhất định sẽ vượt xa dự liệu của tất cả mọi người. Mỹ Tồn Nam tức như chặt đinh chém sắt mua múa quả đấm, không chỉ là theo lột óp the gì bộ phim này, còn có chúng ta vừa tham quan quá thành phố điện ảnh cùng cái này không trung dạp chiếu bóng, ta dám nói không tốn thời gian dài, nơi này liền sẽ biến thành toàn bộ phỉ thúy tỉnh du lịch thắng địa, chẳng lẽ không đúng sao? Đương nhiên, đương nhiên, không có con tin nghi Mỹ Tồn Nam tức phán đoán, quý tộc các thương nhân vừa gật đầu liên tục phụ họa, vừa gõ lên bởi vì tọa quá kiểu mà có chút cay cay phía sau lưng. Dự định lần thứ hai đáp ngồi xe ngựa trở lại ngày nghỉ khách sạn nghỉ ngơi. Trên thực tế, Mị Tồn Nam Tức đã quyết định chủ ý. Buổi tối hắn muốn ở ngày nghỉ khách sạn sàn giải trí giảm phấn đấu cả một đêm. thuận tiện nhìn có cơ hội hay không cùng mấy cái Mị Ma đàm luận nhân sinh đàm luận lý tưởng. Các tiên sinh, các ngươi liền dự định như vậy rời đi sao? Nhưng mà vừa lúc đó Lâm Thái Bình lại đột nhiên ho nhẹ vài tiếng, đầy cõi lòng chờ mong nhìn bọn họ. Không phải vậy đây. Mị Tồn Nam Tức cùng quý tộc các thương nhân hai mặt nhìn nhau. Quá mấy giây sau, trong đó mấy người quý tộc đột nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ tự ồ một tiếng, à, suýt chút nữa đã quên, chúng ta vẫn không có thanh toán ngày hôm nay hết thẻ chi phí, thân ái lâm, người tùy tiện ra cái giá tiền được rồi, một người một ngàn kim tệ có đủ hay không? Được rồi, những người này vẫn đúng là rất hùng hồn, Lâm Thái Bình đương nhiên là cười hiếp mắt tiếp thu. Bất quá suy nghĩ một chút, hắn rồi lại như không có chuyện gì xảy ra nói bổ sung, các tiên sinh, các người có chút hiểu lầm. Ta chân chính muốn cùng các ngươi đàm luận cũng không phải chi phí vấn đề, mà là liên quan với. Nói như thế nào đây? Như vậy giảng được rồi, các ngươi cảm thấy như điện ảnh loại này mới nghệ thuật hình thức, có thể hay không kiếm được nhiều tiền. Chuyện này quả thật là phí lời. Quý tộc các thương nhân rất chỉnh tề liều mạng mắt trợn trắng, tại quá khứ mấy tháng giảm. Lao huynh ngươi cùng Mỹ tổn nam tức dựa vào lúc này mấy bộ phim, từ chúng ta trong túi tiền kiếm lời đi rồi lượng lớn lượng lớn kim phiếu, nếu như lúc này cũng không tính là kiếm tiền. Như vậy chúng ta những gia tộc kia sản nghiệp lại tính là gì? Rất tốt, xem ra mọi người đối với điện ảnh sản nghiệp tiền cảnh đều tràn ngập tự tin, đây thực sự là tốt lắm. Lâm Thái Bình rất vui mừng sờ sờ ngực, hơi hơi ngừng lại một chút, rồi lại cười hiếp mắt nói: Như vậy, nếu là như vậy, chư vị có hứng thú hay không gia nhập điện ảnh cái này mới phát sản nghiệp, đem nó mở rộng đến toàn bộ lãnh thạch đế quốc. Đừng đi rồi, ngoại trừ Dương Dương tự đắc Mỹ tổn nam tức ở ngoài, còn lại quý tộc các thương nhân nghe được đoạn văn này. cũng không nhịn được phiền muộn huýt huýt, Lâm Tiên Sinh, ngài cũng đừng bắt chúng ta đùa giỡn, ai cũng biết điện ảnh là có thể kiếm bộn tiền mới sản nghiệp, có thể vấn đề là ngươi chịu từ bỏ lũng đoạn để chúng ta tiến vào cái này sản nghiệp sao? Phải biết ăn một mình là trên đời này chuyện vui vẻ nhất, đứa ngốc mới sẽ bỏ qua chính mình lũng đoạn địa vị, đem vàng rực rỡ kim tệ phân cho những người khác. Chắc chắn, thân ái Lâm, ngươi cũng đừng lại trêu đùa bọn họ. Mị Tôn Nam tức đắp Lâm Thái Bình vai, dương dương tự đắc vẻ mặt thấy thế nào đều rất muốn ăn đòn. Cho tới chu vi quý tộc các thương nhân thật sự rất giống sông lên đánh hắn, được rồi, đùa giỡn chấm dứt ở đây, còn đón lấy. À không, ta không có đùa giỡn. Lâm Thái Bình đàng hoàng trịnh trọng trả lời, trên thực tế, ta gần nhất đang suy nghĩ, có muốn hay không chọn mấy cái phù hợp điều kiện người hợp tác, trợ giúp bọn họ tiến vào điện ảnh sản nghiệp, nói thí dụ như. À, còn chưa kịp nói xong, bị tồn nam tức liền đỏ cả mặt sông lên, vừa dùng sức che cái miệng của hắn. Vừa quay đầu hướng về những kia mắt mạo ánh sáng xanh lục quý tộc các thương nhân giải thích, các tiên sinh, đừng nghe lâm nói bậy, hán đại khái là cảm mạo nóng suốt, chính mình cũng không biết chính mình đang nói cái gì, có thể chúng ta hiện tại hẳn là đi uống ly cà phê là thứ. Uống cái đầu người A. Chưa kịp mỉ tổn nam tức tới kịp nói xong, một đoàn quý tộc thương nhân liền hung tận xông lên, trực tiếp đem mỉ tổn nam tức đẩy qua một bên bên trong góc, tiếp theo dặm ba tầng ở ngoài ba tầng vây nhốt lâm thái bình, đồng thời mặt đỏ tới mang thai cao giọng nói. Lâm Tiên Sinh, thân ái Lâm Tiên Sinh, ngươi là thật lòng sao? Chư thần trên trời, xin mời nói cho chúng ta, ngươi không phải ở bắt chúng ta đùa giỡn, đúng không? Đương nhiên, ta là một cái rất nghiêm túc người. Lâm Thái Bình tỏ rõ vẻ thật lòng ưỡn ngực, ở xung quanh đám kia như hổ như sói ra hỏa tập thể nhìn kỹ, ung dung thong thả hồi đáp. Cá nhân ta cho rằng, nghệ thuật là thuộc về tất cả mọi người cộng đồng tài sản, bất luận người nào cũng không có quyền lũng đoạn thứ nghệ thuật này hình thức, chúng chi ta là một cái vui với chia sẻ người. Một cái thoát ly cấp thấp thú vị người. Một cái có vĩ đại tình cảm cùng cao thượng phẩm đức người. Không. Nghe được lời nói này, bên trong góc Mỹ tổn nam tức không nhịn được ngửa mặt lên trời thở dài. Thầm nghĩ lâm ngươi có hay không tình cảm ta không biết. Thế nhưng đầu góc của ngươi khẳng định là gặp sự cố. Có lầm hay không, ngươi lại định đem có thể mang đến lượng lớn lợi nhuận lũng đoạn sản nghiệp. Lấy ra cùng những này tham lam gia hỏa. Thấy vong linh, cái này định là điên rồi, triệt triệt để để điên rồi. Không sai. Cái tên này khẳng định là điên rồi. Một đoàn quý tộc thương nhân đầy cõi lòng đồng tình, sau đó lập tức quyết định sấn cái tên này khôi phục tỉnh táo trước, đem chuyện này lập tức quyết định, vì lẽ đó chỉ do dự mấy giây, trong đó một vị đại hào thương liền không thể chờ đợi được nữa ngóc ra kim phiếu, mãn đỏ mặt lên nói, thân ái lâm, ra ra đi, ngươi dự định muốn bao nhiêu kỹ thuật chuyển ngược phí, 10 vạn, 20 vạn, hay là 30 vạn, chỉ cần ngươi chịu mở miệng, là thứ cũng có thể thương lượng. Chắc chắn, chắc chắn. Giàu nước đổ đổ vách, quý tộc các thương nhân đều đang liều mạng móc ra kim phiếu, thuận tiện đánh ngất còn muốn sông lên ngăn cản Mị Tổn nam tước. Ở tại bọn hắn loại kia nóng rực ánh mắt nhìn kỹ, Lâm Thái Bình rất chăm chú suy nghĩ một chút, sau đó suy tư hồi đáp, "Cái này mà, ta không cần tiền, trên thực tế ta ta vừa đảo tạo ra một nhóm nắm giữ điện ảnh quay chụp kỹ thuật đặc ma, đồng thời có thể không trả giá đưa chúng nó cho các ngươi mượn sử dụng, chú ý, là không trả giá." "Không trả giá?" Nói cách khác, hoàn toàn miễn phí. nghe được cái này khó có thể tin quyết định, Mị Tồn Nam tức đã không phải ngửa mặt lên trời thở dài, mà là miệng đầy phun máu nghẹn ngược dậm chân. Thế nhưng bên cạnh những quý tộc kia các thương nhân nhưng là cười đến liền răng hàm đều lộ ra, dồn dập dơ ngón tay cái lên tán dương, Lâm, thân ái Lâm, ngươi là ta đã thấy tối hùng hồn quý tộc, nếu như có thể, chúng ta thật muốn để đại nhân tổng đốc đưa một viên đạo đức Vân chương cho ngươi. Khắc khắc, đạo đức Vân chương là thứ coi như, Lâm Thái Bình đàng hoàng trịnh trọng sờ sờ cảm. Nhưng lại đột nhiên khẽ tao mày nói, bất quá các tiên sinh. Hiện tại có một cái rất khổ não vấn đề, các ngươi biết đến, ta bồi dưỡng được đến đám ác ma số lượng có hạn. Thế nhưng các ngươi phù hợp điều kiện nhân số lại rất nhiều, lúc này liền mang ý nghĩa. Lúc này liền mang ý nghĩa, có chút xui xẻo ra hỏa cũng bị xa lánh ở của cải ngoài cửa lớn rồi. Trong phút chốc, vừa còn mặt tươi cười quý tộc các thương nhân, đột nhiên liền tỏ rõ vẻ quái lạ đối mắt nhìn nhau, tiếp theo không hẹn mà cùng lộ ra đáng sợ sắc khí. Mấy cái từ nhỏ đã từng dựa vào không bình thường thủ đoạn lập nghiệp đại hào thương, càng là đã bắt đầu âm thầm cân nhắc, chính mình trở lại tỉnh sau đó có phải là muốn chuẩn bị mấy bình vô sắc vô vị kịch độc thuốc, sau đó. Cương đại ở một khắc tiếp theo, Lâm Thái Bình đột nhiên liền ho nhẹ vài tiếng, cười híp mắt nói, vì lẽ đó, ta nghĩ chúng ta nhất định phải làm một cái sàng lọc, còn nói đến sàng lọc phương pháp, kỳ thực cũng rất đơn giản, chỉ cần, chỉ cần. Trong phút chốc, ở đây quý tộc các thương nhân tất cả đều ngừng thở. Như treo ở nướng lô lên con vịt như vậy, rất chỉnh tề nhón chân lên dướn cổ lên, e sợ cho bỏ qua đón lấy mỗi một chữ. Chỉ cần, muốn giảm chiếu bóng để đổi. Lâm Thái Bình rất vui vẻ lộ ra 8 viên răng trắng. Thời khắc này, nếu như phía sau hắn có ác ma đuôi ở lay động, lúc này nhất định lay động đến độ có thể khi, làm, quạt máy, các tiên sinh, ta chỉ có một điều kiện. Nếu như các người muốn mượn dùng ác ma đạo diễn, liền nắm giảm chiếu bóng để đổi. Nói như thế, 10 tòa phỉ thúy tỉnh bên trong giảm chiếu bóng. có thể đổi một cái ác ma đạo diễn 5 tỏa cái khác tỉnh dạp chiếu bóng tương tự cũng có thể đổi một cái ác ma đạo diễn trong phút chốc lại như là có người phóng ra trường mặt thuật toàn trường đột nhiên yên lặng như tờ một đoàn quý tộc các thương nhân hai mặt nhìn nhau Tuy rằng đều là tỏ rõ vẻ quái lạ nhưng trong lòng đã bắt đầu điên cuồng kế tính ra kiến thiết một tòa dạp chiếu bóng hơn nữa hoàn tủ tỉ hệ cần thiết tiêu tốn tổng giá trị đại khái ở 50.000 kim tệ khoảng chừng 10 tòa dạp chiếu bóng chắc chắn 50 vạn kim tệ Quý là hơi hơi quý giá như vậy một điểm. Nhưng mà, một cái ưu tú ác ma đạo diễn, một trong năm chí ít có thể quay hai bộ phim, dù cho lúc này hai bộ phim chất lượng không bằng, tỷ Tạ ít, bất quá phòng bán vẽ thêm vào quanh thân sản phẩm là thứ 20, 30 vạn kim tệ đều là có, thay lời khác tới nói, chỉ cần một năm chính mình liền có thể đem tiền vốn kiếm về, hơn nữa từ năm thứ hai bắt đầu chắc chắn lợi nhuận dòng, lúc này liền mang ý nghĩa. Quyết định rồi. Vẹn vẹn mấy phút sau. Hoàn toàn ra tính toán kết luận quý tộc các thương nhân, hầu như là không hẹn mà cùng dơ cánh tay lên, có chút đầu góc phản ứng rất nhanh ra hỏa, càng là không nói hai lời quay đầu liền lao ra đoàn người, chư thần trên trời, cùng với ở đây lãng phí thời gian từ từ thôi nha, chúng ta còn không bằng hiện tại liền chạy về phỉ thúy tỉnh, sớm một chút hoàn tù thì hệ sớm một chút bắt đầu kiến thiết, phải biết tỉnh có thể chứa đựng dạp chiếu bóng số lượng trung quy có hạn. nếu như bị những tên khác dành trước. Rất hiển nhiên, phản ứng rất nhanh ra hỏa. Tuyệt đối không cũng chỉ có mấy người bọn hắn, vì lẽ đó ngăn ngắn nửa giờ sau, quay chung quanh ở Lâm Thái Bình bên người đã không còn lại mấy người, bởi vậy có thể thấy được, chỉ cần dính đến kiếm lợi vấn đề tiền, dù cho là ngu ngốc cũng lại đột nhiên biến thành người thông minh. Nhưng là, nhưng là, tại sao bị thương đều là ta? Mị tôn Nam tức lúc này cũng không miệng đầy phun máu, tỏ rõ vẻ đau lòng tập hợp tới, mắt nước mắt lưng trong nói, Lâm, tại sao, tại sao ngươi muốn làm như vậy? Lẽ nào ngươi không yêu ta? Lẽ nào ngươi dự định vứt bỏ ta cùng ta thúc thúc sao? Tiên chí, ta trong giảm chiếu bóng, tương tự có ngươi cùng đại nhân tổng đốc cổ phần. U đọc sách, http://v.v.v.v.gocan.com, Lâm Thái Bình thuận lợi lấy ra một điếu xì gà, đưa cho tỏ rõ vẻ yêu thương mì tổn nam tước, mờ nhặt dưới ánh trăng, hắn như không có chuyện gì xảy ra ngẩng đầu lên, nhìn phía trên không trung giảm chiếu bóng, đồng thời cười híp mắt đẩy một cái mắt kiếng hợp vàng. "Bị tổn, phải hiểu, ở điện ảnh cái này sản nghiệp bên trong,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 Thiên Hỏa Đại Đạo thuần văn tự ở tuyến xem buồn trạm vực tên điện thoại di động đồng bộ xem xin mời phỏng vấn. Sẽ Cega lì tiểu thư, ngài đêm nay có rảnh hay không, ta nghĩ mời ngài. À, ngươi cùng bạn thân ước hẹn, vậy thì thật là tiếc nuối, kỳ thực ta vốn là dự định mời ngài đi xem phim, chắc chắn gần nhất cái kia bộ mới chiếu phim, theo lột loại theo gì. đúng, ta tìm người quen hỗ trợ, thật vất vả mua được 2 tấm giá cao điện ảnh phiếu. Hạch, ngài nói ngài rảnh rồi, có thật không? Bọn tiểu nhị, các ngươi biết không? Lê Mạn Tiên sinh gần nhất không để ý người trong nhà phản đối, bán thành tiền chính mình phần lớn gia sản, sau đó dùng lúc này một số lớn ở Hồng Thạch Tỉnh kiến tạo năm tòa dạp chiều bóng, dùng đem đổi lấy vị kia Lâm Tiên sinh chống đỡ, quay chụp một bộ tên là, kẹo bội mới điện ảnh, các ngươi nói hắn có phải là quá mạo hiểm? Các tiên sinh và hôm nay cái này có kỷ niệm ý nghĩa tháng ngày, chúng ta Phỉ Thúy Tỉnh giấc mơ công ty điện ảnh chính thức tuyên cáo thành lập, trong vòng một năm sau đó chúng ta đều sẽ sử dụng Lâm Thái Bình tiên sinh cung cấp kịch bản. quay chụp năm đến 6 bộ đại chế tác điện ảnh, mà khác một tin tức tốt là, Lý Lũ tiểu thư cùng giờ dạ cụ lạ tiên sinh đã đáp ứng biểu diễn chúng ta bộ phim đầu tiên. 6 tháng phi thủy tỉnh, điện ảnh như trước là hấp dẫn người ta nhất chủ đề, bất kể là the lotus lột, the gì lúc này, bộ mới điện ảnh phòng bán vé đại hồng, hay là thu diệp đảo thành phố điện ảnh chính thức đối ngoại mở ra, hay hoặc là là mấy nhà mới công ty điện ảnh lần lượt thành lập, những này liên tiếp phát sinh sự kiện lớn, tất cả đều thành dân thường cùng quý tộc các thương nhân thảo luận nhược điểm. đồng thời hướng về chu vi tỉnh khuyết tán ra. đương nhiên, làm những việc này kiện người tham dự, Lâm Thái Bình từ bên trong thu được, khó có thể tin chỗ tốt, kết xù lợi nhuận là một mặt, tùy theo mà đến tiếng tâm cùng địa vị huy vọng lại là mặt khác. Nói tóm lại một câu nói, ở Phỉ Thúy Tỉnh năm, 6 tháng giảm, không có ai so với hắn trải qua càng thêm thoải mái. Mới điện ảnh, theo lụa tốt thêu chính thức chiếu phim, ở ngắn ngắn nửa tháng giảm thu hoạch hoàn toàn kinh người phòng bán vé liền vượt quá tỷ tani, hai tháng trước tổng. Phụ trách thống kê phòng bán vé lý lủ môi sáng sớm tỉnh lại, liền nhìn một đại hòm một đại hòm kim tệ rời vào gian phòng của mình. Sau đó nàng không thể không từ sáng sớm bắt đầu luôn luôn kiếm tiền, mỗi ngày đều muốn tính toán đến nửa đêm, đồng thời đầy đủ cảm nhận được cái gì gọi là đếm tiền đến bong gân. Trên thực tế, ngược lại không là, theo luật pháp theo gì, chất lượng so với, tỷ càng tốt hơn, chỉ có điều ở lúc này bộ mới điện ảnh bên trong, có rất nhiều quý tộc thương nhân xâm giao diễn xuất, những người này ở lòng hư vinh điều động. Dù cho là thâm hụt tiền đi vào trong phá tiền, cũng phải đem, theo lột phốp theo gìn, phòng bán vé mạnh mẽ đập lên, tỉ như vị kia cùng giờ dạ cụ lạ bá tức diễn cảm tình hí kịch đệ mị công tức phu nhân. Liên mời 500 vị khán giả đi quan sát bộ phim này, hơn nữa liền lộ phí thêm vé vào cửa đều bao hết. Mặt khác, theo, theo lột phốp theo gìn, nhiệt ánh, một cái ở điện ảnh bắt đầu trước không ngừng truyền phát tin mảnh đầu quảng cáo, cũng ngưỡng điện ảnh dậy sóng cấp tốc gặp may, cái này quảng cáo nội dung rất đơn giản. Chắc chắn lấy một đoạn video hình thức nói cho hết thể khán giả, ở khoảng cách nẹn tịt cương không xa Mỹ lệ thu diệp đảo, một tòa tràn ngập lạc thú thành phố điện ảnh. Đang đợi điện ảnh ham muốn giả tham quan. Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, hơn nữa những kia đi qua thành phố điện ảnh các quý tộc đại lực tuyên truyền, rất nhiều giai cấp trung lưu trở lên du khách dồn dập lựa chọn lúc này đều du lịch con đường, mà khi bọn họ bước lên thu diệp đảo thổ điện. Tận mắt đến thành phố điện ảnh sau khi, nhất thời lại như trước đó dự liệu như vậy. Lập tức vì nơi này tất cả giải trí mã sâu sắc mê. Ngắn ngắn trong 2 tháng, vẹn vẹn hay là thí vận hành thu diệp đảo thành phố điện ảnh. Liên lấy đoạt tiền giống như tốc độ lượng lớn kiếm lấy kim tệ, đặc biệt là vừa mở ra truyền hình chủ đề thiên đường, càng là trở thành những kia gia đình du khách lựa chọn hàng đầu. Nói như thế, mỗi sáng sớm 8 giờ chính thức doanh nghiệp thời gian, truyền hình chủ đề thiên đường cửa bài lên hàng dài, cũng có thể nhiều truyền hình chủ đề thiên đường chuyển mấy cái quanh. Đương nhiên, đương nhiên So với mặt trên hai người này tin tức, khiến người chú ý nhất tin giật gân là, Lâm Thái Bình tiền sinh ở năm tháng chúc mừng tiệc rượu lên đột nhiên tuyên bố, hắn đều sẽ phái những kia nắm giữ điện ảnh quay chụp kỹ thuật đắt ma trợ giúp phù hợp điều kiện quý tộc các thương nhân gia nhập điện ảnh sản nghiệp, để Phỉ Thúy tỉnh biến thành cụ tạn sẹt thế giới. Hollywood. Được rồi, không ai biết cái gì là Hollywood, bất quá cái này làm người khiếp sợ đại tin tức, hay là trong nháy mắt liền làm nổ toàn bộ Phỉ Thúy tỉnh. vì có thể ở điện ảnh sản nghiệp bên trong phân đến một chén canh, những kia có tư bản quý tộc các thương nhân tất cả đều như hít thuốc lắc tự hành động lên, bắt đầu gần như điên cuồng xây dựng rầm rộ kiến tạo dạp chiếu bóng, thậm chí không tiếc vì thế vận dụng gia tộc tài chính cùng các loại giao thiệp quan hệ. Đến tháng 7 thời điểm, Phỉ Thúy tỉnh hầu như mỗi một cái trung đẳng thành trấn bên trong, đều có một cái vừa làm xong dạp chiếu bóng, điều này làm cho phổ thông bình dân căn bản không cần đi tới lẹn thì càng, liền có thể lấy đối lập thấp hơn chi phí thu xem phim. Mà ở Phỉ Thúy tỉnh ở ngoài cái khác tỉnh bên trong, chí ít cũng có 50 dạp chiếu bóng ở đồng thời khởi công kiến thiết bên trong, có thể đoán trước sự, đợi được chúng nó toàn bộ kiến thiết hoàn thành sau đó, điện ảnh dậy sóng đều, sẽ nương theo những này dạp chiếu bóng, giống như là biển gầm bao phủ toàn bộ lãnh thạch đế quốc. Trên thực tế, tuy rằng kiến thiết vẫn không có toàn bộ hoàn thành, nhưng Lâm Thái Bình đã từ bên trong được khó có thể tin lợi nhuận, theo mới một nhóm dạp chiếu bóng khánh thành làm xong, như là Thiện Nữ UMA, Những này đã từ từ lùi nhiệt cũ địa ảnh, lại lần thứ hai leo lên các nơi đại màn ảnh. Những kia nguyên bản bị quản chế với điều kiện không cách nào quan sát phim nhựa nơi khác khán giả, dồn dập về nhà mang khẩu tràn vào giảm chiều bóng. Điều này làm cho hầu như đình chỉ. Phòng bán vẽ ghi lại lần thứ hai tăng lên trên một đoạn dài. Nhìn thấy kim tệ lại bắt đầu giống như là thủy triều tràn vào, nguyên bản còn nện ngược dậm chân thâm biểu bất mãn mỉ tổn nam tước, nhất thời mặt tươi cười đổi giọng tán thưởng. biểu thị Lâm quả nhiên là mình đã từng thấy tối có thấy xa người thông minh, trên thực tế vào giờ phút này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi Lâm, cái gọi là dạp chiếu phim là có ý gì, phải biết lúc này mới vẹn vẹn là mấy bộ phim ảnh cũ, đợi được những kia mới công ty điện ảnh quay chụp điện ảnh chính thức chiếu phim thời. Giang, có thể đoán trước chính là, làm những này dạp chiếu bóng hoàn toàn người trường khống, mình và Lâm đem phải nhận được làm sao kinh người lợi nhuận. Vì lẽ đó, vì biểu đạt chính mình ấy nấy, đồng thời càng thêm ôm chặt lấy lâm lúc này cái cây dụng tiền Mỹ tồn nam tức cùng ạt xạ tổng đốc ở sau khi thương lượng thậm chí rất hùng hồn vung tay lên biểu thị muốn sớm dự chi lâm thái bình một số lớn lợi nhuận còn lúc này vụ lợi nhuận con số đến cùng lớn bao nhiêu chỉ muốn nhìn một chút huyết liêm gần nhất trên cổ dây truyền vàng có bao nhiêu thô nhiều trói mắt đáp án cũng đã rất rõ ràng bất quá có chút kỳ quái chính là khi chiếm được lúc này một số lớn kinh người lợi nhuận sau lâm thái bình cách làm nhưng có chút khiến người ta khó hiểu Ngoại trừ lấy ra một điểm phân cho ác ma nhóm ở ngoài, hán độc chiếm còn lại toàn bộ lợi nhuận, đồng thời kể cả trước tích lũy xuống đại món tiền vốn sau đó ở đám ác ma cảm thấy lẫn lộn trong ánh mắt. Ở mấy ngày ngắn ngủi dặm liền đem lúc này vụ lượng lớn tài chính hoa hoàn toàn sạch xanh xanh. Đầu tiên, bộ phận tài chính bị dùng tới mua ma tinh, cân nhắc đến đại nhân đối với ma tinh nhất quán yêu quý, đám ác ma đối với này đúng là miễn cưỡng có thể tiếp thù, khẩn đón lấy, một bộ phận khác tài chính bị lấy đi Có người nói cái tên này gần nhất đang nghiên cứu cái gì luyện kim phát minh, chỉ cần nghiên cứu thành công liền có thể làm cho huyết trào đảo trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, còn lại phần lớn tài chính, được rồi, rất khó lý giải. Còn lại phần lớn tài chính, lại liền như thế quỷ dị mất tích, nguyên nhân chỉ có điều là Lâm Thái Bình thu được một phong thư. Đại nhân, ta không biết rõ, ngài đem cuối cùng khoản tiền kia tiêu vào cái nào. Đối với Lâm Thái Bình loại này kỳ quái tiêu xài hành vi, đám ác ma tất cả đều cảm thấy lẫn lộn Huyết Liêm càng là tìm cái thích hợp thời gian. Thừa dịp Lâm Thái Bình ở Huyết Chào đảo trên bờ cát uống bia nghỉ phép thời điểm, cẩn thận từng ly từng tí một cắn móng vuốt hỏi. Cái này, chẳng lẽ nói ngài ở bên ngoài nuôi mấy cái tiểu tình nhân? Sau đó cái kia mấy cái cô nàng gần nhất vừa vặn mang thai, thế nhưng ngài lại sợ Lý Lũ biết sau đó hội không tao hứng. Vì lẽ đó, xin nhờ ngươi liên tưởng lực không muốn như thế cường có được hay không? Lâm Thái Bình lười biếng nheo mắt lại, nhìn trạng vạng dưới trời chiều bình tĩnh ngoài khơi. rồi lại suy tư cúi đầu nhìn mình trong tay cái kia phong bức thư bí ẩn chậm rãi lộ ra vui vẻ nụ cười ta chỉ là thu được mấy cái bạn cũ gửi thư có người nói bọn họ sắp đến huyết trảo đảo làm khách vì lẽ đó ta đặc biệt đưa lên một bút lộ phí bạn cũ huyết liêm cùng bên cạnh vài con ác ma hai mặt nhìn nhau không nhịn được tỏ rõ vẻ quái lạ âm thầm đoán thầm bạn cũ cái vong linh à chỉ muốn nhìn một chút đại nhân ngài nụ cười như thế liền biết cái gọi là cái gì bạn cũ khẳng định là cái gì tình nhân cũ quả nhiên, quả nhiên bị ta đoán đúng, đại nhân ngài là nhất định đem mấy cái tình nhân cũ cái bụng làm lớn hơn, vì lẽ đó không thể không ký quá khứ một số lớn dưỡng thai phí cùng phí an cư. các ngươi đang suy nghĩ gì? vẻ mặt xem ra rất kỳ quái. lâm thái bình rất không nói gì sờ sờ cảm, nhưng lại đột nhiên nhớ tới một vấn đề, đúng rồi, mỹ tổ nam tức nơi đó có hay không có tin tức gì chuyển tới? ta rất muốn biết hắn cùng hắc tư đỉnh đô đốc trong lúc đó cảm tình có hay không cái gì tiến triển. nói đến đây cái. Huyết liêm đúng là gật đầu liên tục. à ha, ngươi nói Mỹ tổn nam tức cùng hắc tư đỉnh đô đốc sao. Hai người này gần nhất quan hệ có thể nói là như keo như sơn ân ái triển miên, từ tháng trước bắt đầu, Mỹ tổn nam tức cùng ạt xạ tổng đốc liền bắt đầu điên cùng xây dựng thêm lính mới, chuẩn bị bất cứ lúc nào mang theo nhóm lớn người đi hắc tư đỉnh nơi đó biểu lộ, bất qua xem ra, hắc tư đỉnh thật giống chỉ đối với cái kia gọi là mẽn đã là nữ nhân mối tình tham thiết, vì lẽ đó khoảng thời gian này đều ở bờ rủ sở cảng bên trong đóng cửa không ra. Được rồi, cùng Lâm Thái Bình chờ lâu, huyết Liêm hiển nhiên cũng học cái xấu, bất quá từ nó loại này cơ tình tràn đầy biểu đạt bên trong đúng là có thể thấy được, Phỉ Thúy tỉnh thế cục bây giờ rất vi diệu, song phương đều quay chung quanh một cái lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung thùng thuốc súng, liền xem rốt cục là ai trước tiên nhen lửa kiếp nổ, sau đó đem chính mình hoặc là đối phương nổ thành tan xương nát thịt. Trên thực tế, chiều hôm qua, Mỹ Tôn Nam tức cùng Xạ tổng đốc còn đi thị sát vừa xây dựng thêm linh mới. Vui vẻ như vậy nổ nước bọn Huyết liêm nhìn một chút vừa làm riêng vàng dòng đồng hồ quả quyết, lại dương dương đắc ý nói, đúng rồi, đại nhân, thật giống mỉ tồn nam tức hẹn cẩn thận ngày hôm nay muốn tới huyết trào đảo, ta nghĩ hắn đại khái là muốn thuyết phục chúng ta đồng thời tiến công bờ rủ sở cảng, có thể chúng ta lại có thể mượn cơ hội này mạnh mẽ gõ lên một đại. À, nói đến mỉ tồn, mỉ tồn nam tức vẫn đúng là đến, đến rồi, đúng vào lúc này, cách đó không xa trên mặt biển, một chiếc tàu nhanh hướng về huyết trào đảo càng chậm rãi lái tới. Mỹ Tổ Nam tức mang theo mấy cái người hầu đứng ở trên bong thuyền, cách rất xa liền mặt tươi cười cao giọng nói, Lâm, thân ái Lâm, nhìn ta vì ngươi mang đến cái gì, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ rất yêu thích. UU đọc sách, HTTP, v 2 v Cản Con, đọc sách, V2H Co. Rất tốt, nóng hổi lừa đảo hoạt động bắt đầu rồi, Lâm Thái Bình cùng huyết liêm liếc nhìn nhau, rất vui vẻ đứng dậy tiến lên đón, hầu như đồng thời ở nơi này, lại như là nghe thấy được kim tệ khí tức. Nguyên bản không biết ở nơi nào lười biếng đám ác ma tất cả đều xông ra, liền ngay cả chính đang cho quý tộc tiểu thư tả thư tình giờ dạ cụ lạ bá tước, cũng một vừa sửa sang lại nơ vừa hạ xuống ở càng lên. Bọn tiểu nhị, muốn nhã nhạt điểm, an tương muốn nhã nhạt điểm. Lâm Thái Bình đàng hoàng chỉnh trọng nhắc nhở, đồng thời đã ở đám ác ma chen trúc dưới, mặt tươi cười đón lấy mỉ tổn nam tước, thân ái mỉ tổn, ngươi tới được vẫn đúng là nhanh, lần này lại vì ta mang đến món đồ gì, so với lần trước những kia ma tính tốt hơn sao Đương nhiên, đương nhiên. Mị Tồn Nam tức đồng dạng mang theo bọn thị vệ chào đón, thậm chí cách rất xa liền mở hai tay ra, Lâm, ta lần này vì ngươi cố ý chuẩn bị một vài thứ, bảo đảm ngươi biết sẽ như thế nào." Tiếng nói đột nhiên bỏ dở, ngay khi song phương vẹn vẹn cách hai, 3 mét khoảng cách thời gian, đi theo ở Mị Tồn Nam tức phía sau cái kia mấy cái thị vệ, đột nhiên không có dấu hiệu nào mánh nào lên, nương theo hào quang màu trắng bạc đột nhiên lòng lánh, đi đầu tên kia càng là bỗng nhiên sẽ đi ngụy trang.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 Thiên hỏa đại đạo thuần văn tự ở tuyến xem buồn chạm vượt tên điện thoại di động đồng bộ xem xin mời phỏng vấn Ngưu Xuẩn khỉ ra vàng người nhất định sẽ yêu thích không có bất kỳ dấu hiệu tuy tung mỉ tổn nam tức bước lên bến tàu mấy cái thị vệ ở song vương sắp thân mật ôm ấp trong nháy mắt đột nhiên phát động đê tiện đánh lén ở đám ác ma trợn mắt ngoác mồm nhìn kỹ ở lâm thái bình khó có thể tin kinh ngạc vẻ mặt bọn họ đột nhiên chuyển hóa thành nửa người nửa xa giữ tận quái vật lợi trảo giống như chủy thủ tự mạnh mẽ đâm ra. Đi đầu nửa xà quái vật thậm chí phun ra đỏ tươi sa tín, lộ ra cực kỳ tà ác cười gàn, khỉ da vàng. Đây là mẹn đạ lạ đại nhân đưa cho ngươi. Cái gì? Nộ lớn một tiếng, rõ ràng liền muốn hung ác đâm vào ngược lợi chảo, nhưng ở khoảng cách ngược chỉ có mấy tốc thời gian đột nhiên đình chỉ, bởi vì liền trong trước mắt này, một tầng hoàn toàn trong suốt lực lượng tinh thần bình phong đã hoàn toàn mở ra, mạnh mẽ ngăn cản loại này đê tiện đánh lén. Nửa xà quái vật tỏ rõ vẻ vặn vẹo mở to hai mắt, quả thực không thể tin được chính mình chứng kiến tình cảnh. Làm sao hội? Sao lại thế? Căn bản không có cho chúng nó vấn đề thời gian, nguyên bản nhìn như trận mắt ngoác mồm đám ác ma, đã sớm hung ác cởi gần mánh sông lên, huyết liêm chuyển hóa thành to lớn liêm đau ác ma, dơ lên cao sáu trôi đỏ tươi như máu liêm đao, dữ tận cười quái dị mạnh mẽ chém xuống, ngu xuẩn, chúng ta vừa nãy biểu diễn có phải là rất đặc sắc, lần này đại gia đều nên hài lòng chưa? Trong tiếng thét gào, một con nửa xà quái vật đầu lâu phóng lên trời, cho đến chết vong dáng lâm một khắc đó vẫn cứ tỏ rõ vẻ kinh ngạc. giờ giả cụ lạ bá tức rất tao nhã phất tay một cái, đạn đi vài giọt dính vào ngoại bào lên máu tươi. đồng thời mỉm cười đỗi nhiên giò ra bàn tay mạnh mẽ nắm lấy một con nửa xà quái vật tiết hầu, đem sự yếu đuối của nó hầu cốt nắm hoàn toàn nát tan. cái gì bạch ngân cấp thấp người ám sát, cái gì bị cải tạo quái vật kinh khủng, ở mấy trăm con ác ma tập thể vây công dưới, chúng nó thậm chí đều chống đỡ không tới 2 phút, chốc lát hỗn loạn sau. Hầu như hết thể nửa xà quái vật cũng đã bị xé thành mảnh vỡ, chỉ có con kia thủ lĩnh vẫn cứ vặn vẹo ngầm đầu, khó có thể tin thở hồn hẹn. Tại sao? Tại sao? Tại sao ngươi có thể nhìn thấu kế hoạch của chúng ta? Bởi vì, ta đối với Mỹ Tồn hiểu rõ rất sâu a. Lâm Thái Bình nhìn một chút bên cạnh tỏ rõ vẻ trắng sám Mỹ Tồn Nam Tước, rất vui vẻ hồi đáp, từ lần trước gặp phải ám sát sau đó, Mỹ Tồn liền ngay cả cùng người lần ga trải giường thời điểm, đều sẽ mang tới một đoàn thị vệ thiếp thân bảo vệ. nhưng là ở bây giờ loại này nguy cơ tứ phía tình huống dưới hắn lại chỉ dẫn theo mấy cái thị vệ ngồi một cái phổ thông tàu nhanh đến đây ngươi cảm thấy lúc này hợp lý sao lúc này không có chút nào hợp lý giờ giả cụ lạ đồng dạng cười gằn nhìn trăm trăm nửa xà quái vật thủ lĩnh cái kia trở nên trắng con mắt quan trọng hơn chính là mỹ tổn biểu diễn rất không đúng chỗ tuy rằng hắn biểu hiện rất nhiệt tình nhưng là loại kia nụ cười xem ra rất cứng ngắc hơn nữa hai chân của hắn luôn luôn ở khẽ run không đúng này là ta nên nói Hắn biểu diễn rất đúng chỗ, vừa vặn có thể làm cho chúng ta nhìn thấu ngụy trang. Trời mới biết đây là biểu diễn đúng chỗ hay là biểu diễn không đúng chỗ, nhưng bị đâm đâm thủng ngực thang nửa xà quái vật thủ lĩnh đã không thể làm gì chậm rãi nga xuống. Bất quá ở mất đi cuối cùng một điểm sức sống trước, nó vẫn cứ tê tê phun ra xà tín, dùng loại kia ánh mắt toán độc chăm chú nhìn trầm trầm lâm thái bình, chết tiệt, chết tiệt khỉ da vàng, đừng cao hưng quá sớm. Đô đốc đại nhân cùng mẹ đã lã đại nhân chẳng mấy chốc sẽ đến, đến vào lúc ấy. kết cục của ngươi có thể so với ta càng thêm bi thảm. Không thèm để ý loại này uy hiếp, Lâm Thái Bình như không có chuyện gì xảy ra sờ sờ cảm, quay đầu nhìn bên cạnh Mỹ Tổn Nam Tước, người sau đầu tiên là sợ hãi không thôi xoa một chút mồ hôi lạnh, tiếp theo như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, lệ nóng doanh tròng mánh sông lên, Lâm, thân ái Lâm, cứu ta, cũng cứu cứu ta thúc thúc. Ê! Lâm Thái Bình triệt để không nói gì, cũng không biết hẳn là hỏi trước vấn đề gì. Bất quá, cũng không cần hắn vấn đề. bởi vì mỉ tổn nam tức đã ôm chặt lấy bắp đùi của hắn, tỏ rõ vẻ trắng sáng gào thét nói: bị lừa rồi, chúng ta bị lừa rồi, cái kia nham hiểm giả dối hắc tư đình, hắn lại ở lính mới bên trong thu mua một nhóm người lớn, kết quả khi ta cùng thúc thúc đồng thời thị sát lính mới thời điểm, những kia gian tế đột nhiên phát động phản loạn, liền biết sẽ là như vậy, bởi vì đã có chuẩn bị tâm lý, lâm thái bình đúng là không có như thế nào kinh ngạc, nhưng huyết liêm cùng đám ác ma nhưng giật nảy cả mình, chết tiệt, ngươi không cần nói cho ta nói. Phỉ Thúy Tỉnh đã bị Hắc Tư Đỉnh tên khốn kia đã không chế. Chúng ta không có phòng bị, một điểm đều không có phòng bị. Mị Tô Nam tức vừa hãi vừa sợ run rẩy. Ngay khi chiều hôm qua, khi chúng ta thị sát lính mới thời điểm, bộ phận binh sĩ đột nhiên phát động phản loạn. Tiếp theo Hắc Tư Đỉnh cùng mẹ đã lạ xuất hiện, còn mang theo những kia nửa xà quái vật phát động tập kích. Tiếp theo, không sai, sự tình chắc chắn như vậy. ở nắm lấy ả sạ tổng đốc làm con tin sau đó, Hắc Tư Đỉnh đô đốc mới quân phản loạn làm tên. mang theo hơn vạn tên lính trực tiếp tiến vào chủ thành. Vẹn vẹn mấy tiếng sau đó, tổng đốc phủ liền bị triệt để chiếm lĩnh, mà ạt xạ tổng đốc cũng bị giam lỏng lên. Lại sau đó, đối mặt những quý tộc kia thương nhân nghi vấn, hất tư đình đô đốc trả lời chỉ có một câu nói: Đại nhân tổng đốc người bị thương nặng, vì lẽ đó ở hắn tỉnh lại trước, cho ta tạm thời quản lý phỉ thúy tỉnh. Yên tâm, bất kể là quốc vương bệ hạ nơi đó, hay là hữu tần nguyên soái nơi đó, ta đều sẽ đích thân giải thích. Trên thực tế, hoàn toàn không cần cái gì giải thích. Cho dù hợp tần nguyên Soái khi biết sau chuyện này nổi trận lôi đình, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc di tiếp thu sự thực này, dù sao bây giờ phỉ thúy tỉnh, đã triệt để nắm giữ ở hắc tư đình đô đốc trong tay, ở cái này nắm đấm liền mang ý nghĩa chân lý thời đại, bất luận ai đều không thể chỉ trích hắc tư đình tội. Chết tiệt, ta cùng thúc thúc chỉ là hơi lớn ý một lần, kết quả là bị hắn đánh lén đắc thủ. Nhớ tới chiều hôm qua trải qua, mị Tôn nam tức không nhịn được nện ngực dầm chân, liền muốn tự tử đều có, bất quá vẹn vẹn mấy giây sau. Hắn vừa giống như là đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, tóm chặt lấy Lâm Thái Bình cánh tay đạo, Lâm, đừng nói cái này, chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này, hắc tư đỉnh tên khốn kia đã triệu tập quân đội, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiến công. Sự thực chứng minh, mị tôn nam tức chắc chắn cái miệng xui xẻo. Chưa kịp hắn tới kịp nói xong, xa xa xương mù bao phủ trên mặt biển, cũng đã vang lên đinh thai nhức góc tiếng kèn lệnh, gào thét cuồng bạo trong gió biển, màu xám trắng xương mù bị triệt để thổi tan. Mấy chục chiếc vũ trang chiến hạm giống như giữ tận manh thú, đằng đằng sát khí một ngày ra, hướng về huyết trảo đảo nơi này cấp tốc lái tới. Chân mắt ngoác mồm à, đáng thương mỉ tổn nam tức há to mồm, muốn muốn khóc cũng khóc không được, đám ác ma ngây người như phong đứng ở bến tàu lên, nhìn vũ trang hạm đội hung mánh kéo tới, đột nhiên cùng hung cực gác rít gào lên, chết tiệt hát tư đỉnh, thật sự cho là chúng ta sợ sệt hắn sao. Đại nhân, còn chờ cái gì, điều động ma vật chi xảo, cho những người này một điểm lợi hại nhìn. Như thế gầm thét lên, đám ác ma đã chuẩn bị tiến công, Lâm Thái Bình đúng là rất bình tĩnh, đưa tay ra đỡ sắp song xoài trên mặt đất mỉ tổn nam tước, tỏ rõ vẻ quái lạ thở dài, được rồi, ta liền biết sẽ là như vậy, bất quá may mắn chính là, ta đã làm tốt sung túc chuẩn bị, như vậy. Trốn. Sự thực chứng minh, Lâm Thái Bình quyết định quả thực là sáng suốt cực kỳ, bởi vì vẹn vẹn mấy giây sau, hơn một nghìn viên thiêu đốt quả cầu lửa đã giống như bao tô tự, gào thét đập xuống ở tại bọn hắn vừa đứng vị trí Xôi trào mãnh liệt sóng lửa cuồng bạo bao phủ, đem toàn bộ bãi cắt đều hóa thành màu đen đất khô cằn, khủng bố sóng khi càng là điên cuồng kéo tới, đem bọn họ thúc đẩy hoàn toàn bay lên trời, đập ầm ầm rơi vào mấy chục mét ở ngoài trong rừng rộng. Đi! Lâm Thái Bình nhảy lên một cái, nắm lấy đã nửa hôn mê mì tổn nam tước, hướng về máu tươi pháo đài cổ chạy như điên, đám ác ma hai mặt nhìn nhau, đột nhiên cảm thấy ý đồ này quả thực là chính xác cực kỳ, ở loại này khủng bố lửa đạn oanh kích dưới. coi như là ma vật chi xảo cũng sẽ bị hình thành mảnh vỡ. Sau lưng bọn họ, vũ trang hạm đội điên cuồng pháo kích còn đang kéo dài. ở loại này hung mãnh tàn bạo công kích dưới, toàn bộ huyết trào đảo đều ở chấn động kịch liệt. duy nhất đáng được ăn mừng chính là vũ trang hạm đội ma tinh pháo phạm vi công kích có hạn, điều này làm cho nằm ở huyết trào đảo trung bộ máu tươi pháo đài cổ tránh được một kiếp. tuy rằng có thể trực tiếp bị ma tinh pháo hình thành mảnh vỡ, sẽ là một cái càng chuyện hạnh phúc. nửa giờ sau. Lâm Thái Bình rốt cục mang theo mị tổn nam tức đến máu tươi pháo đại cổ, Mị tổn nam tức lúc này cuối cùng từ hồn bay phách lạc bên trong tỉnh lại, nhìn phía xa lăn lộn sôi trào khói đặc, cái tên này suýt chút nữa lại trực tiếp song xoài trên mặt đất. Lâm, chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này, để ngươi ma vật chi xào cho chúng ta làm yểm hộ. Vân vân, cái kia ma vật chi xào đi đâu? Cái vấn đề này đã không trọng yếu, bởi vì hầu như đồng thời ở nơi này, vừa bình tĩnh mặt đất liền lần thứ hai chấn động kịch liệt lên. Ở sương mù bao phủ phía trên đường chân trời, thân mang áo giáp màu vàng óng hắc tư đình đô đốc, điều động gào thét rít gào địa hành long, đón hoàng hôn tà dương chậm rãi hiện ra thân hình. Mà ngay khi hắc tư đình đô đốc bên cạnh, chuyển hóa thành biển máu nữ yêu dữ tận hình tượng mẹ đã lạ, tương tự lạnh leo tàn khốc mỉm cười, nhìn phương xa trên hoang dã lẻ loi máu tươi pháo đài cổ, cái này nguy hiểm nữ nhân nhẹ nhàng liếm môi một cái, phụt lên da đỏ tươi như máu thật dài sa tín, hắc tư đ nếu như ta nói ta nghĩ ở 2 giờ ngồi ở đó cái trong pháo đài cổ uống trà, ngươi cảm thấy có vấn đề sao? không có bất cứ vấn đề gì. Hát Tư Đình Đô đốc nhẹ nhàng giơ tay phải lên, lại như là ở nghiệm chứng phán đoán của hắn. Đen kịt quân đoàn từ phía trên đường chân trời chậm rãi tuôn ra, như cùng một mảnh chậm chậm đẩy mạnh to lớn kiến ăn thịt người quần, dần dần nhấn chìm toàn bộ hoang dã. ở lúc này dày đặc quân đoàn bên trong, mấy chục môn tử trên chiến hạm phá tháo xuống ma tinh hạm pháo cho xe bò kéo, không nhanh không chậm nghiền ép lên hoàng vu thổ địa. Lạnh lẽo nỏng pháo ở hoàng hôn dưới, trời chiều lóng lánh trí mạng ánh sáng, khiến cho người phóng tầm mắt nhìn chỉ cảm thấy linh hồn đều đang run rẩy. Nhưng mà so với lúc này dày đặc quân đoàn càng thêm làm người sợ hãi, là dòng dã 500 con mánh liệt kéo tới nửa xà quái vật, những này cho cường tráng binh sĩ cải tạo mà thành quỷ dị quái vật, tất cả đều nắm giữ bạch ngân cấp thấp thực lực đáng sợ, chúng nó tê tê phun ra đỏ tươi xà tín giống như màu đen như thủy triều nhấn chìm đại địa, bất kỳ ngăn cản ở chúng nó trước mặt sinh vật. đều sẽ trong nháy mắt bị xé thành mảnh vỡ. Chư thần trên trời. Tại sao có thể có nhiều như vậy quái vật? Ở pháo đài cổ trên tường thành thấy cảnh này, Mỹ Tổ nam tức chỉ có thể tỏ rõ vẻ trắng sám tuyệt vọng kêu thẳng thiết, đám ác ma trợn mắt ngoác mồm hai mặt nhìn nhau, quả thực hoài nghi con mắt của chính mình có phải là xảy ra vấn đề, chết tiệt, so với chúng ta mượn ma vật chi xảo thả ra ngoài dương cơ thú, những này nửa xà quái vật thực lực tăng thêm sự kinh khủng, nếu như bị chúng nó cùng nhau tiến lên nhảy vào pháo đài cổ lui lại, lui lại. Vẹn vẹn mấy giây sau, lấy huyết liêm cầm đầu đám ác ma liền tức đến nổ phổi hét dầm lên. Còn mà cho dù thật sự muốn lui lại, giờ khắc này e sợ cũng đã không kịp. Nương theo tràn ngập hung mạnh, khí tức tiếng kén lệnh, khủng bố hắc giáp quân đoàn đã từ bốn phương tám hướng vây kín tới, đem toàn bộ pháo đài cổ vây lại đến mức nước chảy không lọt, coi như là một con sâu cũng đừng hỏng thuận lợi chạy trốn. Uu đọc sách. Http. V đốt v đốt v cản con. Trong phút chốc. Sắc bén tiếng kèn lệnh đột nhiên đình chỉ, toàn bộ quân đoàn kể cả những kia nửa xà quái vật ở bên trong, tất cả đều không có dấu hiệu nào dừng lại ở tại chỗ, bao tắp đến trước quỷ dị yên tĩnh bên trong, mẹn đã lạ kéo to lớn đuôi rắn chậm rãi tua ra, đồng thời vung lên thon dài đèn kịt cổ rắn, nhìn phía pháo đài cổ phía trên tường thành không vẻ mặt Lâm Thái Bình, lộ ra tà ác âm hú cười gàn, đê tiện khỉ ra vàng, lần này, ta nghĩ biết người dự định làm sao đánh bại ta. A. Lâm Thái Bình rất bình tĩnh bước cảm. nhìn phía dưới âm u cười gần mẹn đã lạ, đột nhiên rất vô tội hấp háy mắt, cái kia cái gì? Xin lỗi hỏi một chút, ngài là vị nào? Cương đại vấn đề, cho dù là đằng đằng sát khí quân đoàn, giờ khắc này cũng không khỏi có chút ngạc nhiên không nói gì, mẹn đã lạ không nhịn được hơi lay động, thế nhưng vẹn vẹn mấy giây sau, nàng liền cười gần chậm rãi quay đầu đi, nhìn một chút bên cạnh hắc tư đình đỗ đốc, hắc tư đình, xem ra bằng hữu của chúng ta trí nhớ không tốt lắm, có thể ngươi có thể giúp hắn hồi ức một thoáng, đương nhiên. Ta rất tình nguyện như thế làm. Hắc tư đình đô đốc khẽ gật đầu, đồng thời lần thứ hai lãnh khốc vô tình dơ tay phải lên, trong phút chốc, cùng bạo tiếng kèn lệnh vang vọng bầu trời, nguyên bản bất động bất động tinh nhuệ quân đoàn đột nhiên sôi trào mãnh liệt, giống như cuồng chiều sóng lớn giống như mạnh mẽ va về phía pháo đài cổ tường thành. Đúng. Giết chốc, liền như vậy bắt đầu. E 1152 152. Nhanh nhất chương mới, không đạn xong xem xin mời thu gom. Nếu như yêu thích, hạn chế cấp lánh chúa.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 Ta biểu thị ta năm nay chỉ có 18 tuổi, đúng, vĩnh viễn 18 tuổi thiếu niên a. Được rồi, không đùa giỡn, rất nghiêm túc nói, thật giống ta từ 08 năm nhập đi được hiện tại cũng có 7 năm, tuy rằng trung gian ngừng 3 năm, cảm tạ đại gia 7 năm qua không rời không bỏ, là một người khuyết thiếu tính nhẫn nại ra hỏa, ta xưa nay không nghĩ tới ta hội rất chăm chú làm một chuyện làm 7 năm, nhờ có các ngươi ở phía sau đẩy ta không cho ta lười biếng, cảm tạ, chân thành cảm tạ đại gia. Nếu như từ trên không quan sát xuống, Lúc này Bao phủ ở tối tâm trong bóng đêm huyết trào đảo cánh đồng hoang vu, lại như là một khối bôi lên dày đặc sắc thái hỗn loạn bản vẽ. Lệ loi đứng sững ở cánh đồng hoang vu ở giữa máu tươi pháo đại cổ, như một tòa đỏ tươi như máu chót vót vách núi. Ở cùng bạo Bao phủ hải triệu bên trong mưa gió lay động, từ bốn phương tám hướng hướng về nó phát động xung kích tinh nhuệ quân đoàn, thì lại như là đèn kịt một màu tối tâm cuồng chiều sóng lớn, sôi trào mãnh liệt điên cuồng xung kích, phảng phất ở một khắc tiếp theo sẽ đưa nó triệt để nuốt hết đồng thời nổ đến nát tan. Nương theo hắc tư đỉnh đô đốc dơ lên thật cao tay phải, mấy chục môn từ trên chiến hạm phá tháo xuống hạng nặng ma tinh hạm tháo, bắt đầu trắng trận không kiêng dè hùng manh phong ra, cùng bạo hỏa đạn giống như báo tố bay lên trời, cùng hung cực các đập xuống ở pháo đài cổ trên tường thành, mang theo tứ tán tung tóe hỏa diễm cùng đá vụn, chỉ trong chốc lát trong lúc đó, lâu năm thiếu tu sửa pháo đài cổ trên tường thành, liền xuất hiện mạng nhện tự vết rách. Đâu đâu cũng có cháy hừng hực hỏa diễm, đâu đâu cũng có nước toát tan giá hòn đá. Đám ác ma trốn ở tường thành sau hiểm hộ phương tiện bên trong, nghe đỉnh đầu không ngừng vang lên sắc bén tiếng rít cảm thụ mặt đất chấn động kịch liệt, chỉ cảm thấy linh hồn đều ở và cả tòa pháo đài cổ đồng thời run rẩy Vẹn vẹn mấy giây sau, một khối đi theo trên tháp quan sát phân liệt đi ra cự tảng đá lớn, nổ vang vang vọng lăn lộn ngã xuống, hầu như là sát huyết liêm đầu rơi dụng đem một tòa hiểm hộ phương tiện phá hoàn toàn tan xương nát thịt. Chết tiệt ta hận những này mà tinh hẳng tháo. Sợ hai không thôi bước đầu Viết liêm hung tợn gầm thét lên, rồi lại không nhịn được cắn răng nghiến lợi nói: Đại nhân, không thể còn tiếp tục như vậy. Những kia chết tiệt khốn nạn, nói rõ là muốn dùng ma tinh hạng pháo, đem chúng ta từng điểm từng điểm bắn cho thành. Ẩm, lời còn chưa dứt, vòng thứ hai ma tinh hạng pháo bắn một lượt lần thứ hai đến, nóng dược hỏa đạn đánh vào pháo đài trên cửa chính, đem kiên cố cửa lớn nổ đến chia 5 sẹo 7, Nếu như không phải là bởi vì đám ác ma sớm có dự liệu, đã ở sau đại môn trồng chất dày đặt hòn đá cùng bao cát. Như vậy vào giờ phút này, hắc tư đình tinh nhuệ quân đoàn từ lâu mãnh liệt vọt vào pháo đài bên trong. Thật sao? So với ta tưởng tượng muốn thông minh một điểm. Nhìn đã bị triệt để phá hỏng pháo đài cửa lớn, hắc tư đình đô đốc cùng mẹn đã lạ liếc nhìn nhau, cũng không có lộ ra quá nhiều kinh ngạc vẻ mặt, ngược lại là lánh khóc vô tình phất tay một cái. Kế tục quanh kích, so với lãng phí sinh mạng của binh lính, ta càng muốn dùng ma tinh pháo doanh lên mấy tiếng. Mãi đến tận đem tòa này pháo đài cổ cùng đám ác ma tất cả đều vang thành mảnh vỡ. ầm, ầm, ầm. Dưới sự chỉ huy của bọn họ, lần này nòng pháo thoáng điều chỉnh phương hướng, nhắm ngay không hề sức mạnh phòng ngự trên tường thành phương. Quân bạo hỏa đạn bay lên trời, phát sinh sắc bén chói thai tiếng rít, dọc theo tường thành giống như lê tự bao phủ mà qua. Cho dù rất nhiều ác ma trốn ở hiểm hộ phương tiện mặt sau, nhưng cũng không cách nào chống đối loại này không nói lý thô bạo hoành kích, cho tới ngăn ngắn chốc lát không tới. thì có bộ phận ác ma bị triệt để chôn ở hiểm hộ phương tiện phế tích bên trong chết chắc rồi chúng ta chết chắc rồi mỹ tôn nam tức như chỉ chim cút tự run rẩy nắm chặt lâm thái bình cánh tay nói năng lộn xộn đến cũng không biết chính mình muốn nói cái gì không ta không muốn chết ta không muốn chết ở chỗ này lâm muốn nghĩ biện pháp ta biết ngươi nhất định có biện pháp có đúng hay không bình tĩnh bình tĩnh lâm thái bình vỗ vỗ bờ vai của hắn biểu thị an ủi rồi lại đang tràn ngập lửa đạn khói thuốc súng bên trong Quay đầu cao giọng hồ, chư instant, ngươi luyện kim phát minh chuẩn bị xong chưa. Lập tức liền được, lập tức liền tốt. Đưa tay không thấy được 5 ngón tràn ngập khói thuốc súng bên trong, chư instant tiếng kêu kỳ quái từ phương xa chuyển đến, lại quá 2,3 phút sau, liền nghe đến nó đột nhiên dường dường tự đắc cao giọng thét lên, the thế giọng đạo, đến rồi, đến rồi, bọn tiểu nhị, tất cả đều mở to hai mắt, các ngươi đem gặp được ta tối phát minh mới. Siêu cấp vô địch kinh thiên động địa nhiều góc độ toàn bộ phương diện dây chuyển không gian đoạn hỏa diễm phát xa khí. Quỷ mới biết vật kia đến cùng là cái gì, nhưng mà vẹn vẹn mấy dây quỷ dị trong yên tĩnh, mấy trục đạo sôi trào mãnh liệt lửa cháy nóng rực, liền từ pháo đài cổ xương mù bên trong gào thét bắn ra, hóa thành dài đến mấy trăm mét hỏa diễm cự trụ, hung tận và tiến vào tinh nhuệ quân đoàn bên trong, bị ngọn lửa này trực tiếp trúng tim hoặc là gặp thoáng qua hắc giáp các binh sĩ, thậm chí căn bản không kịp phát ra tiếng tiêu thảm. liền trong nháy mắt bị nhiệt độ cao nhiên thiêu thành cho tàn. Sau một khắc, phảng phất bị một con vô hình bàn tay khổng lồ vung gậy. Lúc này mấy chục đạo hỏa diễm cử trụ phản phất roi dài tự ở dày đặc quân đoàn phương trận bên trong gào thét quét ngang, trang trận không kiêng rẻ thu gạt sinh mệnh. Bất kể là những kia sợ hãi lùi về sau hắc giáp sĩ binh, hay là những kia không cách nào cấp tốc di động ma tinh hàng tháo, phàm là ở liệt diễm roi dài phạm vi bao phủ bên trong bất kỳ vật thể đều sẽ trong nháy mắt bị đốt thành than cốc. Chết tiệt! Vậy rốt cuộc là món đồ quỷ quái gì vậy? Gặp phải lúc này không hề phòng bị tập kích, cho dù là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ quân đoàn, cũng không cách nào không chế xuất hiện hỗn loạn. Hắc Tư Đình, Đô Đốc cùng mẹ đã là hơi biến sắc, không tự chủ được lui về phía sau, rồi lại tỏ rõ vẻ phẫn nộ ngẩng đầu lên, nhìn phía chính đang từ từ tiêu tan pháo đài cổ xương mù. Đúng, ngay khi pháo đài cổ phía trên tòa kia vọng đỉnh tháp đoàn, một đài quái lạ to lớn luyện kim cơ khí đã hiện ra giữ tận hình mạo, màu đen kịt cơ khí nặng đến mấy chục tấn. Tháp sắt tự cao vút trên người, kéo dài ra mấy chục đạo tinh sắt chế tạo cánh tay máy, những này tường sắt không ngừng răng rắc vang vọng, trên không trung điên cuồng mãnh vung dậy, phun lên ra lửa cháy hừng hực tiêu đốt. Thấy được chưa? Đây chính là luyện kim thuật sức mạnh. Ngồi xổm ở lúc này, đài quái lạ cơ khí cái khác bên trong góc, Chư Ấn vừa ấn lại màu vàng tân bốc, vừa dương dương tự đắc gọi to, "Ồ oh, ha ha ha ha, ai còn nói ta phát minh không có tác dụng? Chỉ cần một điểm nho nhỏ cải tiến, năm đó ta phát minh điểm ngọn nến cơ khí" liền có thể biến thành tốt nhất thiết kế phòng ngự. Được rồi, còn nhớ chưa, Ins Ten năm đó cái kia quái lạ phát minh sao? đã từng chỉ có thể dùng để cách mấy chục mét điểm ngọn đến luyện kim phát minh. ở trải qua liên tục mấy năm điều chỉnh sau, bây giờ rốt cục đã biến thành trên chiến trường đại sát khí, hừng hực phụt lên ra cuồng bạo có lửa, phạm vi công kích từ mấy chục mét kéo dài tới mấy trăm mét xa. hơn nữa là mấy chục đạo cột lửa đồng thời nổ vang phun ra. cũng thực là nghiệm chứng cái kia kỳ quái tên. nhiều góc độ toàn bộ phương diện dây chuyển không gián đoạn. ở sự công kích này dưới chỉ trong chốc lát không tới thì có gần nghìn tên hắc giáp sĩ binh bị đốt thành cho bụi, mà những kia thật vất vả chuyển vận chuyển lên hạng nặng ma tinh hạng tháo, càng là trong chớp mắt liền đã biến thành đồng nát sắt vụn, lùi tới mấy trăm mét ở ngoài mạn đã là tỏ rõ vẻ phẫn nộ, không nhịn được sờ sờ mình bị thiêu đến cháy đen tóc, Âm u quay đầu nhìn về Hắc Tư Đình đô đốc Hắc Tư Đình, kế hoạch của ngươi rất không thuận lợi, xem ra chúng ta nhất định phải làm tốt trả giá nặng nghề chuẩn bị rồi, không hề trả lời mẹ đà la. Hắc tư đỉnh đô đốc đồng dạng tỏ rõ vẻ âm trầm, đồng thời lần thứ hai giơ tay phải lên tầng tầng vung lên, nương theo hung manh tiếng kèn lệnh lần thứ hai vang lên, lui ra đến tập kết đợi mệnh hắc giáp các binh sĩ rốt cục phát động, giống như như thủy triều dâng tới máu tươi pháo đại cổ, đồng thời rất thông minh lựa chọn vô hồi đi tới. Tách ra những kia vẫn cứ đang điên cuồng phun ra hỏa diễm. Đến thời điểm như thế này, bất kể là ma tinh hạm pháo hay là viện trình điểm ngọn đến máy. cũng đã mất đi lực nguy hiếp. Vây thành chiến rốt cục tiến vào huyết nhục tương bác tàn khốc nhất giai đoạn. Lâm Thái Bình từ hiểm hộ phương tiện bên trong nô đầu ra, nhìn chính như kiến ăn thịt người giống như leo lên leo lên tường thành hắt giáp các binh sĩ. Rốt cục tỏ rõ vẻ bất đắc dĩ thở dài. Được rồi. Huyết liêm, xem các ngươi rồi. Hoàn toàn rõ ràng. Sự thực chứng minh, ở không đường có thể đi tình hôn giới, cho dù là từ trước đến giờ chỉ có thể đánh thuận gió chiến đám ác ma, cũng có thể phát huy ra thấy chết không sờn đáng sợ dũng khí. Nương theo huyết liêm giữ tận tiếng gầm gừ, rất nhiều rất nhiều đám ác ma từ hiểm hộ phương tiện bên trong cuồng bạo nhảy ra. Như cùng một mảnh đỏ tươi như máu cuồng bạo hồng vân, hung tận va về phía trước mặt kéo tới màu đen cùng chiều. Đi chết đi. Huyết liêm giữ tận hung ác vung vẩy liêm đao, đem mười mấy cái leo lên thành tường binh lính chặn ngang chặt đức, trong nháy mắt lại bị dày đặc trường thương đâm thủng lồng ngực, vượt sâu viêm ma cùng hung cực gác cao cao đập xuống, bùng nổ ra sôi trào mánh liệt, liệt diễm. đem phạm vi mấy chục mét tất cả đều bao phủ ở trong biển lửa. Độc nhãn trổn rơi lên thật cao một tảng đá lớn. Điên cuồng gào thét ném vào dậy đặc trong đám người. Tuy rằng vẹn vẹn mấy giây sau, nó liền bị mấy vị hắt giáp kỵ sĩ chặt đứt lợi chảo. Đây là hào không có đường lui liều mạng chiến đấu, sống tiếp duy nhất cơ hội chắc chắn giết chết kẻ địch. Lợi chảo cùng vũ khí ở xương mù bên trong đan sen va chạm, máu tươi cùng thịt nát khắp nơi tứ tán tung tóe. Đám ác ma dựa vào khủng bố sức chiến đấu cùng mạnh mẽ tự lành thiên phú. Mạnh mẽ chặn lại rồi như nước thủy triều giống như mãnh liệt mà đến hắc giáp sĩ binh, thậm chí không ngừng bức bách đối phương lão đảo lùi về sau, đem rất nhiều binh sĩ áp bức hoàn toàn từ trên tường thành tầng. Tầng kè xuống. UU đọc sách, HTTP, V đốt V đốt hổ cản con. Ngu xuẩn dũng khí, ta muốn nhìn một chút các ngươi có thể kiên trì bao lâu. Hắc tư đình là các binh sĩ thương vong nặng nghề mà phẫn nộ, nhưng đứng ở bên cạnh hắn mẹn đạ lạ vẫn như cũ lanh khốc vô tình. đồng thời vung vẩy to dài đuôi rắn ở trong hư không phát sinh tiếng rít. Vẹn vẹn mấy giây sau, những kia mặt không hề cảm xúc dừng lại ở tại chỗ nửa xà quái vật, rốt cục phun ra máu tươi xả tín hành động lên. Mượn đuôi rắn quỷ dị nhảy đánh lực, chúng nó giống như mũi tên nhọn tự bay lên trời, đập âm ầm rơi vào cao tới mười mấy mét trên tường thành. Tiếp theo giống như hồng thủy manh thu tự hí lên và tiến vào đoàn người, chính đang điên cuồng ném ra tảng đá độc nhãn trồn lấy làm kinh hãi, còn chưa kịp làm ra phản ứng. Liền bị những này tất cả đều có bạch ngân cấp thấp thực lực quái vật nhân trìm, mấy chục con lưới kiếm giống như lợi trảo điên cuồng bắn ra, dĩ nhiên ở ngăn ngắn trong chốc lát, liền. Đem độc nhãn trồn mạnh mẽ va dưới tường thành. Mùi máu tươi, đều là như vậy làm người say xưa a Nhìn ngã sắp xuống ở bên chân vẫn cư nỗ lực dây rùa nhảy lên độc nhãn trồn, mẹn đã là tỏ rõ vẻ khát vọng liếm môi một cái, đột nhiên hung tận đưa tay trộn một cái, trực tiếp đâm vào độc nhãn trồn viên mắt. đem một viên dính đầy máu tươi con người mạnh mẽ đào móc ra, nhét vào trong miệng điền của Ngài, nghiền ngẫm. Thời khắc này, tuy ý máu tươi dọc theo cổ rắn chậm rãi chảy xuôi, nàng mở tinh hồng như máu con mắt, ngẩng đầu nhìn phía xa xa phía trên tường thành không vẻ mặt Lâm Thái Bình, đột nhiên, cả người run rẩy, phát sinh sắc bén chói thai cười gần hô, lại như là một cái triệt để mất đi lý trí người điên. "Để tiện khỉ ra vàng. Hiện tại, ngươi nên rõ ràng, đây mới gọi là làm." chân Chính thú Triệu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 Trên tường thành chạy xuôi dòng máu dần dần hội tụ lên, phản phất một cái đỏ tươi như máu dòng sông, nhấn chìm tất cả mọi người mắt cá chân. Nhưng mà, ở loại này sống hay là chết khốc liệt trên chiến trường, không có ai hội đi ôm đoán khí trời chết tiệt này, khốc liệt chiến đấu vẫn cứ đang điên cuồng tiến hành. Tất cả mọi người đều đang vì sinh tồn mà cuồng bạo chiến đấu, dù cho là vẹn vẹn một giây đồng hồ thất thần, cũng đem mang ý nghĩa khủng bố kết cục đến. Đột nhiên gia nhập chiến đấu nửa xà quái vật. Không thể nghi ngờ để đám ác ma găng chống đối trở nên càng thêm gian nan. Nhưng mà ở loại này không đường thối lui tình huống dưới, dù cho nhìn độc nhãn chồn kết quả bị thảm, nhưng đám ác ma nhưng đang kinh ngạc sau khi càng thêm phẫn nộ, hầu như là giữ tận gầm thét lên mãnh sung lên. Song phương giống như gào thét chạy như bay trên xa, hào không giảm tốc độ tầng tầng đụng vào nhau. Vẹn vẹn là lần này mãnh liệt va chạm, liền có mấy chục con ác ma cùng nửa xà quái vật ngã vào trong vũng máu, thậm chí không kịp dây rùa bò lên liền bị lợi chảo xé thành mảnh vỡ. Huyết liêm điên cuồng vùng vậy liêm đao, đem vài con nửa xà quái vật đầu lâu khảm thành mảnh vỡ, bất quá vẹn vẹn mấy giây sau, nó liền bị chen trúc mà đến nửa xà quái vật bao phủ hoàn toàn, cho tới liền vài con cánh tay đều bị gặm thành bạch cốt âm u. Quá hơn nhiều, quá hơn nhiều, nửa xà bọn quái vật thực lực này là thoáng yếu hơn ác ma, nhưng chúng nó số lượng nhưng là đám ác ma gấp mấy lần, ở chúng nó loại kia không màng sống chết điên cuồng công kích dưới, rất nhiều ác ma đều vết thương đầy giấy bị ép lùi về sau. chỉ có thực lực mạnh nhất huyết liêm vẫn cứ mang theo mấy tên thủ hạ vương vàng bảo vệ trận tuyến liều mạng găng chống đối đến cùng nhưng mà so với loại này tan tác bết bát hơn chính là theo lượng lớn nửa xà quái vật đột nhiên gia nhập nguyên bản bị từ từ làm cho lùi về sau hắc giáp các binh sĩ rốt cục tỉnh táo lại đồng thời bắt đầu từng bước về phía trước đẩy mạnh chiếm lĩnh tường thành mấy cái vị trí then chốt mà mượn cơ hội khó có này càng nhiều binh lính bắt đầu dọc theo tường thành bò lên trên dần dần ở trên tường thành tụ tập lên hàng ngũ không thể lùi tuyệt không có thể lùi về sau nhìn đám ác ma từ từ bắt đầu dao động huyết liêm tức đến nổ phổi gầm thét lên đồng thời cuồng loạn quay đầu giận dữ hét đại nhân ngài còn ở chờ cái gì nhanh lên một chút điều động ma vở tiếng giống giận dữ chưa lạc nó giữ tợn khuôn mặt đột nhiên ngẩn ra rồi lại đống nhiên lộ ra mừng như điên vẻ mặt bởi vì liền trong chớp mắt này xa xa từ đầu tới cuối duy chỉ bảng quan lâm thái bình rốt cục vạch trần chờ đợi rất lâu lá bài tẩy đúng ngay khi máu tươi pháo đài cổ phía trên to lớn ma vật chi xào chính như nhiệt khí cầu tự chậm chậm mà ổn định thăng lên giữa không trung. Đầu hạ lệnh người run rẩy khủng bố bóng tối. Vẹn vẹn mấy giây sau, nương theo quái lạ tiếng hí, vô số màu máu bọt khí từ ma vật chi xào mặt ngoài cấp tốc đột xuất. Tiếp theo, ầm, không có dấu hiệu nào. Lít nha lít nhít màu máu bọt khí đồng thời nứt toát ra ở cái kia tứ tán tràn ngập máu tươi trong xương mù dày đặc. Hàng ngàn con răng cưa thú giống như rìa đặc đàn ong mãnh liệt mà ra, vẹn vẹn ở trong trước mắt. chúng nó liền phảng phất phá tan đê đập khủng bố dòng lũ, đem cả tòa máu tươi pháo đài cổ hoàn toàn nhấn chìm. Toàn bộ thế giới, phảng phất vào thời khắc này đều đã biến thành đỏ tươi. Sắc bén tiếng gào thét bên trong, máu tươi thịt nát tứ tán tung tóe. Hàng trăm hàng ngàn răng cưa thú điên cuồng vọt vào đoàn người, mở ra răng nhanh un tùn cái miệng lớn như chậu máu, đem bất kỳ ngăn cản ở trước sinh vật sẽ thành mảnh vỡ. Những kia đứng núi chịu sao nửa xa bọn quái vật, vẹn vẹn kiên trì mấy phút không tới, liền bị cùng hung cực các bầy thú bao phủ hoàn toàn. Đợi được răng cưa thú từ chúng nó trên thân thể lao nhanh mà quá hạn, trên tường thành chỉ để lại đầy đất vụn và xương. Nhưng lúc này vẹn vẹn chỉ là cái bắt đầu, theo nửa xa quái vật quân lính tăng dã, sau đó leo lên tường thành hắc giáp các binh sĩ nhất thời thành răng cưa thú mục tiêu công kích, cùng bạo bầy thú bao phủ mà qua, hung tợn ăn tươi nuốt sống, rất nhiều hắc giáp sĩ binh thậm chí không kịp phản kháng, liền ngay cả người mang vũ khí bị xé thành mảnh vỡ, liền ngay cả cứng rắn khôi giáp cũng bị mạnh mẽ xé rách thành mảnh vỡ. Chết thiệt. Cho dù đã làm tốt tổn thất nặng nghề chuẩn bị tâm lý, nhưng mà nhìn mình tỉ mỉ huấn luyện ra binh lính, liền như vậy biến thành răng cưa thú đồ ăn, hắc tư đình đô đốc hay là không nhịn được tỏ rõ vẻ văn mẹo. phẫn nộ đến từng sợi tóc dựng đứng, hắn đột nhiên bước về phía trước một bước, 12 trôi chuôi màu vàng quang kiếm đồng thời bay lên trời, bùng nổ ra như là mặt trời chói chang lóng lánh ánh sáng, liền muốn đích thân tiến vào bên trong chiến trường, mùi máu tươi thật là làm cho ta si mê. Hầu như ở đồng thời, mẹ đã lại đồng dạng âm trầm cười gằn. to lớn nửa thân rắn khu cao cao ngẩng, miệng đầy trắng toát răng nanh giống như răng cưa tự, tỏa ra lạnh lẽo tàn khốc ánh sáng. phản phất đã không thể chờ đợi được nữa, muốn ăn chán chê một trận huyết đủ. Vì lẽ đó, hai vị dự định tự mình lên sân khấu sao? Lâm Thái Bình đứng ở trên tường thành, nhìn chậm rãi áp sát hắc tư đỉnh đô đốc cùng mẹ đã lạ, như không có chuyện gì xảy ra quay đầu đi, nhìn bên cạnh vẫn cứ đang soi gương giờ dạ cụ lạ bá tước. giờ dạ cụ lạ, ta nghĩ giờ đến phiên ngươi cùng Lý Lũ khởi công. đương nhiên. Giờ dã cụ lạ bá tức cung dung thông thả thu hồi tầm gương, đồng thời lộ ra đủ khiến quý tộc các phu nhân rít gào mê người nụ cười, vẻn vẹn trong chớp mắt, cùng bạo hắc khí từ dưới chân hắn buộc phát ra, thân thể của hắn kể cả dạ phục đồng thời nứt toát tăng dã, nhưng mà ngay khi tất cả mọi người kinh hãi nhìn kỹ bên trong, trực tiếp chuyển hóa thành một con đỏ tươi như máu cự rơi lớn, đại như vải nước cánh rơi ở giữa không trung chậm rãi vỗ, mang theo bụi mù tràn ngập cắt bụi cơn lốc. Nhưng mà so với giờ dã cụ lạ bá tức lực uy hiếp. càng thêm làm người run rẩy, nhưng là từ máu tươi trong pháo đài cổ truyền đến man hoang tiếng gào thét. trong phút chốc, nương theo mặt đất chấn động kịch liệt, cao tới mấy chục mét khủng bố trồn bỗng dưng hiện hình. ác ma huyết thống bị hoàn toàn kích thích ra đến ly lụm, vung vẩy sáu cái trụ đá giống như đáng sợ thiết cánh tay, chiếm giữ ở vọng tháp đỉnh cao nhất, đồng thời đón trong bầu trời đêm mở nhạt trăng tròn, phát sinh thái cổ hung thú giống như cuồng bão rít gào, to lớn tiếng gầm phảng phất cuồng chiều sóng lớn, cuốn lên trên tường thành máu thịt vụn, giống như một đạo đỏ tươi lốc xoáy. Thời khắc này, Song Phương giao chiến đột nhiên đều rơi vào đến quỷ dị trong yên tĩnh. Hát Tư Đình Đô Đốc cùng mẹ đã là ngẩn đầu lên lô, hung tận nhìn phía bầu trời dở dạ cụ lạ bá tức cùng Lý Lù. Song Phương giữ tận ánh mắt trên không trung mãnh liệt va chạm, dĩ nhiên bùng nổ ra như thực chất lóng lánh đốm lửa, cho tới nhiệt độ trung quanh đều ở kịch liệt tăng lên trên. Muốn quyết một trận tử chiến sao? Lâm Thái Bình cười hiếp mắt đứng ở trên tường thành, ở trên cao nhìn xuống dò hỏi. Âm âm một tiếng, liên phảng bất cảm ứng được lúc này đáng sợ sát khí. Vừa yếu bất báo tố lần thứ hai gia tăng, lạnh leo nước mưa giống như lũ bất ngờ chuốt xuống tự rội rửa đi xuống, trung gian còn chen lẫn lít nha lít nhít mưa đá, loại này gây go khí trời đã không phải là sức người có thể chống lại, cho dù là trên tường thành chính đang khốc liệt giao chiến ác ma cùng hắc giáp các binh sĩ, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lui về phía sau mở. Phải tiếp tục sao? Hắc tư đình đô đốc hơi nheo mắt lại, nhìn trên tường thành không cam lòng yếu thế dở dạ cụ lạ bá tức cùng lý lũ, rốt cục có chút do dự quay đầu đi. Nhìn một chút bên cạnh mẹ đã lạ, đại nhân, những tên kia thực lực so với chúng ta tưởng tượng còn phải mạnh hơn một chút, hơn nữa ở loại khí trời này tình huống dưới. Liên kém một chút. Mẹ đã là rất không cam lòng nguyện trầm thấp gào thét, nhưng nhìn những kia đã thương vong nặng nghề nửa xả quái vật, nàng rốt cục câm trầm nành cười một tiếng, rung động to dài đuôi rắn thay đổi phương hướng, trầm rãi dung nhập vào mưa sối xả bao phủ đen kịt trong màn đêm, chỉ để lại một câu tràn ngập châm trọc ý vị vang vọng ở trong không khí, nóng người mà thôi Đây chỉ là cái nóng người mà thôi, đáng thương khỉ ra vàng, cố gắng hưởng thụ ngươi cuối cùng một đêm đi, đợi được ngày mai khi mặt trời lên. Lùi lại. Hắc Tư đỉnh đô đốc như chút được gánh nặng nhẹ thở ra một hơi, lúc này dặn dò thuộc hạ thổi lên lùi lại cái lệnh, chỉ trong chốc lát sau khi, hết thể hắc giáp sĩ binh cùng nửa xà quái vật đều đình chỉ chiến đấu, giống như thủy triều xuống tự từ tưởng thành rút đi đi xuống, đồng thời một lần nữa tập kết toa thuốc trợ, chậm chậm ổn định biến mất ở trong màn đêm. Nhưng mà lúc này vẹn vẹn chỉ là tạm thời đình chiến từ máu tươi pháo đài cổ trên tường thành xa xa nhìn tới có thể mơ hồ không rõ nhận ra được hắc tư đình đô đốc quân đoàn ở rút đi hai ba dặm sau khi liền một lần nữa tụ hợp nổi đến bố trí doanh trại dựa vào nhân số lên ưu thế bọn họ ở máu tươi pháo đài cổ bốn cái phương hướng đều thiết trí cứ điểm đem máu tươi pháo đài cổ hoàn toàn vây quanh lên hiển nhiên không dự định bỏ mặc hà ác mà chạy ra nơi này hắc ám chi thần trên trời thấy cảnh này mặc dù biết vẹn vẹn chỉ là tạm thời đình chiến, nhưng trong pháo đài cổ đám ác ma hay là không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trên thực tế, ở vừa nãy dưới cục diện, nếu như hất tư đình đô đốc cùng mẹ đã là không tiếc đánh đổi phát động đánh mạnh, như vậy coi như đám ác ma làm sao điên cuồng chống lại, cuối cùng vẫn là sẽ bị triệt để đánh bại. Thống kê một thoáng, nhìn tình huống thương vong, lâm thái bình đồng dạng thở một hơi dài nhẹ nhõm, tận đến giờ phút này, hắn mới nhận ra được chính mình nhìn như cười híp mắt, vẻ mặt có bao nhiêu cứng ngắc, liền kém một chút. Nếu như không phải trước khí thế lên ngăn chặn hắc tư đình đô đốc cùng mẽ đã lạ, như vậy vào giờ phút này, chính mình căn bản cũng không có cơ hội đứng ở chỗ này. Chỉ chốc lát sau, thương vong tương quan báo cáo liền bị thống kê đi ra, hơn nữa so với tưởng tượng bên trong muốn nghiêm trọng hơn, mấy trăm con ác ma hầu như mỗi người bị thương, trong đó trọng thương mất đi sức chiến đấu đem gần một nửa, càng có bộ phận ác ma ở chiến đấu khốc liệt bên trong bị trực tiếp xé thành mảnh vỡ, mà càng gây go chính là... Ma vật chi xảo đang giải phóng lần này rằng cưa thú sau khi, cũng hầu như tiêu hao hết hết thể năng lượng, trong thời gian ngắn bên trong căn bản. Là không có cách lại trợ giúp chiến đấu. U đọc sách, HTTP, VWVW hổ cản su u đọc sách, HT, Chết chắc rồi. Chúng ta thật sự chết chắc rồi. Mị Tồn Nam tức lần thứ 2 nhảy ra đã kích sĩ khí. Đây là hắn tối hôm nay lần thứ 12 kêu thẳng thiết, Lâm, chúng ta hay là nghĩ biện pháp phá vòng đây đi. đợi được sáng sớm ngày mai, chết tiệt hắc tư đỉnh khẳng định còn có thể quay đầu trở lại. đến vào lúc ấy, câm miệng cho ta, ngươi thằng ngu này. huyết liêm trực tiếp bóp lấy mỉ tổn nam tức cái cổ, hung ác nói, chúng ta đương nhiên biết muốn chạy trốn chạy, nhưng hiện tại vấn đề là, toàn bộ máu tươi pháo đài cổ đều bị tầng tầng vây quanh, ngươi cảm thấy liền dựa vào chúng ta chút thực lực này, có cơ hội chạy đi sao? đáp án hiển nhiên là phủ định. mỉ tổn nam tức tỏ rõ vẻ trắng xám run lẩy bẩy, phảng phất đã nhận ra được chính mình vận mệnh bi thảm. Mấy trăm con ác ma đồng dạng tỏ rõ vẻ vặn vẹo hai mặt nhìn nhau, có như vậy mấy giây, chúng nó thậm chí không có ý tốt lén lút nheo mắt lại, nhìn một chút vẫn cứ đứng ở nơi đó ngẩn ra Lâm Thái Bình cùng lì lụ. À, tựa hồ hắc tư đỉnh cùng Mẽ đã là muốn lấy được nhất, chỉ là vị đại nhân này cùng lì lụ, vì lẽ đó là thời điểm rồi. Nhưng ngay khi như vậy không khí quỷ quái bên trong, Lâm Thái Bình lại đột nhiên cười híp mắt quay đầu, nhìn có ý đồ khó lường đám ác ma, hắn như không có chuyện gì xảy ra cuối đầu.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 Thiên hỏa đại đạo thuần văn tự ở tuyến xem buồn chạm vực tên điện thoại di động đồng bộ xem xin mời phỏng vấn. Được rồi, bọn tiểu nhị, chúng ta là thời điểm thảo luận một chút, nên làm gì tiếp thu hắc tư đỉnh đô đốc đầu hàng. Gian nan chiến đấu vừa có một kết thúc, đáng ác ma thậm chí còn chưa kịp băng bó vết thương, nhưng là ở như vậy trầm thấp bầu không khí bên trong, đã sắp cũng bị xem là lễ vật đưa đi lâm thái bình, nhưng ở hơn nửa đêm đột nhiên động kinh, hơn nữa còn động kinh hoàn toàn như thế lẽ thẳng khí hùng chuyện đương nhiên, chuyện này thực sự là. Đại nhân, ngài có phải là cả nghi quá rồi? Huyết liêm cùng đám ác ma hai mặt nhìn nhau, không chút biến sắc tàng lên liêm đau, rồi lại rất cẩn thận thấp giọng hỏi. Không, ta không nghĩ nhiều. Lâm Thái Bình cười híp mắt nhìn chúng nó, như không có chuyện gì xảy ra đạo. Được rồi, bọn tiểu nhị, đem vũ khí của các ngươi cùng dây thừng đều thu hồi đến. Ta biết các ngươi muốn làm cái gì, bất quá tình huống bây giờ là, chúng ta còn chưa tới cần nội loạn trình độ đó. Vũ khí? Cái gì vũ khí? Huyết liêm rất lúng túng cười quái dị vài tiếng, tiện tay ném mất một cái đủ để đánh ngất người lang nha đồng, bất quá mấy giây sau, nó đột nhiên lại như là nghĩ đến cái gì, thỏ rõ vẻ chờ mong ngẩn đầu lên, chờ đã, nếu như ta không có lý giải sai, chẳng lẽ nói đại nhân ngài còn cất giấu cái gì lá bài tẩy, liền giống như kiểu trước đây. Cương đại vấn đề, Lâm Thái Bình rất vui vẻ sờ sờ cảm, đồng thời ở một đoàn ác ma tràn ngập ánh mắt mong chờ bên trong, đàng hoàng trịnh trọng dơ tay trái lên, đêm tối lờ mờ sắc bên trong. Chưa thần giới chỉ lóng lánh yếu ớt hồng quang, lá bài tẩy sao? Sắc thực như vậy, nhưng ta kiến nghị các ngươi hơi hơi lùi về sau vài bước, bởi vì đón lấy các ngươi liền sẽ thấy. Ầm, lời còn chưa dứt, ở hắn trầm rãi giơ lên trên tay trái, một điểm u lục hỏa tinh đột nhiên nhảy lên, rồi lại trong nháy mắt đón gió căng phồng lên. Vẹn vẹn mấy giây sau, điểm ấy u lục hỏa tinh liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc bành trướng, chuyển hóa thành nhất đoàn cháy hừng hực quỷ dị ngọn lửa màu xanh lục. chậm rãi trôi nổi ở trên tường thành phương cái gì đám ác ma khó có thể tin kinh ngạc thốt lên một tiếng nhất thời không tự chủ được lùi về sau vài bước liền trong chớp mắt này chúng nó đột nhiên không hẹn mà cùng cảm giác được đoàn kia quỷ dị ngọn lửa màu xanh lục bên trong chính bùng nổ ra cực kỳ lạnh lẽo khí tức tà ác tà ác đến cho dù là đồng dạng được xưng tà ác chủng tộc đám ác ma cũng không kìm lòng được sợn cả tóc gáy hắc ám chi thần trên trời đây rốt cuộc là món đồ quỷ quái gì vậy phảng phất bị vô hình đá tảng áp bức Huyết Liêm không cách nào khống chế khẽ run, thậm chí không dám nhìn thẳng trước mặt ngọn lửa màu xanh lục, có như vậy trong nháy mắt, nó thậm chí mơ hồ nhận ra được. Ở ngọn lửa màu xanh lục này hạt nhân vị trí bên trong, tựa hồ đang có một đôi hung thú giống như con mắt ở nhìn kỹ chính mình, lạnh lẽo ánh sáng thậm chí xuyên thấu thân thể của chính mình cùng linh hồn. Còn chưa đủ, xem ra còn cần kế tục hiến tế. Lâm Thái Bình chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn phía trên ngọn lửa màu xanh lục, tỏ rõ vẻ quái lạ thở dài, mấy giây sau Phảng phất làm ra một cái rất đau lòng quyết định, hắn đột nhiên lần thứ hai hít sâu một hơi, hướng về ngọn lửa màu xanh lục nhẹ nhàng thổi một hơi. Trong phút chốc, phản phất được năng lượng quỷ dị truyền vào. Lúc này, đoàn ngọn lửa màu xanh lục lần thứ hai quỷ dị tăng vọt, dĩ nhiên trực tiếp từ nguyên lai to bằng đầu người tiểu bành trướng đến tiếp cận bại nước, mà chắc chắn theo thân thể nó bành trướng, loại kia lạnh lẽo khí tức tà ác cũng biến thành càng thêm nồng nặng. Quả thực như có thực chất giống như áp bước lại đây, để đám ác ma như đối mặt thiên địch tự kinh hoàng lùi về sau. Tại sao? Tại sao ta sẽ cảm thấy như thế sợ hãi? Huyết Liêm không cách nào không chế rít gào lên, toàn bộ thân thể đều nằm dạp trên mặt đất. Trên thực tế liền ngay cả thực lực mạnh nhất dở dạ cụ lả bá tước cũng tỏ rõ vẻ cảnh giác liên tục lùi về sau, một loại nào đó đáng sợ trực giác nói cho hắn. Nếu như mình mạo muội tiếp cận lúc này, đoàn ngọn lửa màu xanh lục có lẽ sẽ tao ngộ so với tử vong đáng sợ hơn bi thảm kết cục. Có thể lúc này còn không là kết thúc, bởi vì Lâm Thái Bình vẫn cứ cảm thấy không đủ thỏa mãn. Vì lẽ đó ở chốc lát nhìn chăm chú sau, hắn lần thứ hai hít một hơi thật sâu, đông nhiên hướng về ngọn lửa màu xanh lục thổi đi, được rồi, để cho an toàn, ta không thể không. Miêu miêu, nếu là phá sản, vậy thì thẳng thắn phá sản đến cùng. Nói xong lời cuối cùng một chữ, ngọn lửa màu xanh lục phảng phất lần thứ hai được hiến tế lực lượng, khó có thể tin điên cuồng tăng vọt lên, ngăn ngắn trong chớp mắt, nó dĩ nhiên tăng vọt đến giống như một chiếc xe ngựa, trên thực tế liền trong chớp mắt này, hết thể ác ma đều rõ ràng nhận ra được Ở ngọn lửa màu xanh lục hạt nhân vị trí, đang có một đôi lạnh leo vô tình con mắt màu vàng nóng đông nhiên mở, tỏa ra làm người sợ hãi đáng sợ vì thế, vậy căn bản không phải bất cứ sinh vật nào có thể. Có khí tức, đó là... đó là... đi thôi. Trong phút chốc, Lâm Thái Bình hô khẽ một tiếng, đông nhiên vung lên tay trái. Sắc bén trong tiếng thét gào lúc này đoàn ngọn lửa màu xanh lục gào thét bay lên trời, giống như lửa khói tự phóng lên trời, trong nháy mắt đến sắp tới 50 mét tối tâm bầu trời đêm. sau đó hơi hơi ngừng lại một chút, nó dĩ nhiên thật sự giống như lửa khói tự nổ bể ra đến, hóa thành vô số lấm ta lấm tấm hào quang màu xanh lục, tùy ý rơi ra ở cả tòa huyết trào trên đảo, cũng bao quát hắc tư đỉnh đô đốc quân doanh. sau đó, đám ác ma cuối cùng từ loại kia đáng sợ uy thế giới thoát khỏi đi ra, rồi lại tỏ rõ vẻ chờ mong leo lên thành tường, nhìn cái kia lửa khói tự hào quang màu xanh lục từ trên trời giáng xuống, bao phủ hắc tư đỉnh đô đốc toàn bộ quân doanh, hắc ám chi thần trên trời. Tuy rằng không biết vật này đến cùng là cái gì, bất quá có thể xác định chính là Hắc Tứ đỉnh cùng mẹ đã là muốn xui xẻo rồi, có thể ở mấy giây sau, bọn họ quân doanh sẽ ầm ầm nổ tung, có thể ở mấy phút sau, đáng sợ vực sâu ma vật sẽ từ dưới nền đất trong vết nước bò ra, có thể lại quá nửa giờ, chúng ta là có thể nhìn thấy. Hế. Sự thực chứng minh, đám ác ma thật sự cả nghị quá rồi, dòng dã một canh giờ quá khứ, cái nào sợ chúng nó đã mở to hai mắt không buông tha bất luận cái nào chi tiết nhỏ. Cái nào sợ chúng nó đã đợi được cái cổ rối dài eo acid đau lưng, nhưng là hắc tư đỉnh đô đốc trong quân doanh vẫn không có bất kỳ dị biến, liền ngay cả không ít hôn loạn đều không có, càng nói chuẩn xác, toàn bộ trong quân doanh lại không có ai nhận ra được loại này dị thường, thật giống như những này hào quang màu xanh lục đều. Là trong suốt. Lại sau đó, một mảnh quỷ dị trong yên tĩnh, đám ác ma kế tục rất kiên trì chờ a chờ, luôn luôn đợi được nửa đêm trong gió rét run lẩy bẩy huyết liêm rốt cục không nhịn được lắp bắp nói, khắc khắc, đại nhân, Đón lấy chúng ta nên làm cái gì? Chờ. Lâm Thái Bình đàng hoàng trịnh trọng trả lời. Sau đó rất không chịu trách nhiệm quay đầu lại rời đi. Ta dự định trở lại trước tiên ngủ một giấc lại nói. Nếu như các ngươi có hứng thú, có thể ở đây tiếp tục chờ. Luôn luôn đợi được ngày mai hưởng đông. Sau đó. a, sau đó, chúng ta là có thể biết vật này đến cùng có hay không dùng. Ta cũng. Lúc này xem như là cái gì lá bài tẩy. Một đoàn ác ma không nhịn được cùng nhau không nói gì nhìn trời. nhưng là Lâm Thái Bình cũng đã ngáp một cái, trực tiếp đi ấm áp trong chăn ngủ, nhìn lại một chút mấy dặm ở ngoài Hắc Tư Đình đô đốc quân doanh như trước bao phủ ở xương khói ngông lung bên trong, không có gì thường gì dấu hiệu, liền ngay cả một chút hỗn loạn đều không có, sẽ không phải phép thuật thất bại chứ? Đáng ác ma tỏ rõ vẻ kinh ngạc hai mặt nhìn nhau, cũng không biết là ai đi đầu, đột nhiên rất chỉnh tề quay đầu nhìn Huyết Liêm. Đừng xem ta, ta làm sao biết hội xảy ra chuyện gì? Huyết Liêm không nhịn được liều mạng mắt trợn trắng. Một trận gió rét thổi tới, nó đột nhiên không nhịn được dùng mình lạnh leo, tỏ rõ vẻ quái lạ thầm nói, tiếp tục chờ, ta nghĩ chúng ta hiện tại duy nhất có thể làm, chắc chắn cầu khẩn đại nhân phép thuật quả thật có hiệu, lạc quan một điểm tới nói, nói không chắc hắc tư đình tên kia hiện tại đã gặp phải thần bí phép thuật công kích, miệng đầy phun máu nga xuống. Sự thực chứng minh, huyết liêm hay là quá mức lạc quan, vào giờ phút này trong quân doanh, hắc tư đình đô đốc không chỉ có không có nga xuống, ngược lại chính tỏ rõ vẻ phẫn nộ ngồi ở trong lều vải Nghiến răng nghiến lợi nhìn thương vong thống kê báo cáo chết tiệt ngăn ngắn 2 giờ công thành chiến ta dĩ nhiên tổn thất sắp tới 3.000 tên lính nếu như tình huống như thế lại tiếp tục kéo dài thả lỏng hắc tư đỉnh sự tổn thất của ngươi phải nhận được báo lại nửa ngươi nửa xa mẹ đã là ngồi ở trong góc tỏ rõ vẻ âm trầm tê tê khẽ kêu ngươi phải hiểu được coi như trả giá lại đánh đổi nặng nề chúng ta cũng phải nhanh một chút giải quyết những này chết tiệt tắc ma bằng không chiến cuộc lại rằng có một quãng thời gian Vị kia nguyên soái đại nhân rất có thể sẽ nhân cơ hội làm khó dễ, thậm chí ép buộc ngươi phóng thích giả xả tổng đốc. Đúng, điều này cũng chính là ta lo lắng. Hạ Tư Đình Đô đốc hơi như mày, rồi lại suy tư nhẹ nhàng gõ gõ bàn, vì lẽ đó, để bảo đảm chúng ta mau chóng thắng lợi, mẹn đã là đại nhân, ta hy vọng ngài có thể hỗ trợ, mau chóng lại chế tạo ra một nhóm nửa xả binh sĩ đến. Lúc này không phải là một chuyện dễ dàng, vì chế tạo những tên kia, ta cần tiêu hao lượng lớn năng lượng. Mẹ đã là cười lạnh một tiếng. lại nhìn một chút trên cánh tay mình đang từ từ lờ mở vậy. bất quá vì thắng lợi của chúng ta, ta hội ở đêm nay đem hết toàn lực một lần nữa chế tạo ra một nhóm nửa xà binh sĩ. thật sao? như vậy tất cả liền xin nhờ ngài. hắc tư đình đô đốc thỏa mãn gật gù nhưng lại dùng sức nắm chặt nắm đấm, lại như là ngắt lấy con kia đáng chết khỉ ra vàng nghiệt hầu. có ngài trợ giúp, ta có đầy đủ tự tin. vào ngày mai triệt để công hãm tòa kia máu tươi pháo đại cổ. sau đó, hát gì? lời còn chưa dứt. Hát tư đỉnh đô đốc đột nhiên cảm thấy mũi ngứa, không nhịn được dùng sức hát hơi một cái, không biết tại sao, rõ ràng trong lều đốt ấm áp chậu than, bên ngoài cũng không có gió lạnh thổi tới, nhưng là vào giờ phút này, hắn chắc chắn cảm thấy cả người rét run, phản phất có cái gì chuyện đáng sợ liền muốn phát sinh. Uu đọc sách, HTTP, V đút V hổ cản con. Làm sao? Mẹ đã là hơi kinh ngạc nhìn hắn, không nhịn được khẽ tao mày nói, hát tư đỉnh, sắc mặt của người nhìn qua rất trắng bệnh, chẳng lẽ nói. Không, không có chuyện gì, khả năng chỉ là bởi vì trong lều không khí không lưu thông. h Tư đỉnh hít một hơi thật sâu, vừa cật lực đem loại kia lạnh giá cảm giác từ trong đầu trục xuất khỏi đi, vừa đứng dậy nhanh chân đi ra ngoài. Như vậy, mẹ đã là đại nhân, nếu như không có chuyện gì khác, ta hiện tại liền đi là ngài chọn thích hợp cải tạo đối tượng, ngài còn có cái gì khác nhu cầu sao? Chuẩn bị cho ta một điểm đồ ăn, tốt nhất là 20 tuổi trở xuống mới mẹ huyết đủ. Mẹ đã là ruôi da đỏ tươi như máu sa tín. tỏ rõ vẻ tham lam liếm môi một cái, đương nhiên, đừng quá nhiều, bởi vì ta dự định giữ lại một điểm cái bụng, đợi được ngày mai lại hưởng thụ càng đánh nữa hơn lợi phẩm. nói thí dụ như, con kia đê tiện khỉ ra vàng, đương nhiên, ngài nguyện vọng phải nhận được thỏa mãn. cố nén nội tâm phản cảm, Hắc Tư Đình mặt không hề cảm xúc không mình hành lễ, thuận thế sốc lên lều vải vải mảnh, đón gào thét gió lạnh nhanh chân đi ra ngoài. đúng, bất kể là con kia khỉ ra vàng hay là những kia ác ma, đều sẽ sẽ trở thành ngài đồ ăn.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 Nhân sinh lại như là một hộp sô cô la, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết dưới một viên là mùi vị gì. Có lúc, khi ngươi cảm giác mình đang đứng ở nhân sinh thung lũng thời điểm, này là sẽ có cái ngàn tỷ phú hào gõ mở nhà ngươi cửa lớn, sau đó lệ nóng doanh chồng nói cho ngươi, kỳ thực ngươi là hắn thất tán nhiều năm con ruột, có lúc, khi ngươi tinh thần chấn hưng tràn đầy tự tin, cảm thấy lập tức liền muốn cưới vợ bạch phú mỹ đi tới nhân sinh đỉnh cao, một cái ám côn sẽ không có dấu hiệu nào gõ xuống đến, gõ cho ngươi miệng đầy phun máu trận mắt quát mồm. Không nghi ngờ chút nào, hắc tư đình đô đốc liền thuộc về loại tình huống thứ hai. Khi, làm, mới một nhóm nửa xà quái vật bị chế tạo ra, lên làm vạn tên binh lính tinh nhuệ nghỉ ngơi dưỡng sức cả một đêm. Khi, làm, sáng sớm ngày thứ hai ánh nắng ấm áp rơi ra ở trong quân doanh thời gian, vị này đô đốc đại nhân đã ý chí chiến đấu sục sôi làm tốt công thành chuẩn bị, đồng thời quyết định muốn ở sau mấy tiếng ngồi ở máu tươi pháo đài cổ trong đại sảnh uống trà. Sau đó, ạch, sau đó, hắn liền cảm mạo rồi. Hát gì? Châu than nhen lửa ấm áp như xuân trong lều vải, hát tư đình đô đốc bao bọc giày đặc tràn đông, vừa tiếp thu theo quân mục sư trị liệu, vừa uống khổ đến không cách nào nhịn được tám tám cảm bạo linh, nhưng vẫn là không cách nào khống chế cả người run dậy. Vào giờ phút này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, tối hôm qua chính mình cảm giác được loại kia hàn ý, căn bản không phải nguy hiểm gì đến linh cảm, chân tướng của chuyện là... A. A. Hát gì? Không phải không thừa nhận. Bạch Ngân cấp trung cường giả chắc chắn Bạch Ngân cấp trung cường giả liền ngay cả một cái hắt hơi cũng có thể kinh thiên động địa, vẹn vẹn một cái hắt xì đánh xuống, toàn bộ lều vải đều đang kịch liệt run rẩy, liền ngay cả trên bàn dược thang đều suýt chút nữa ngã xuống, càng không nói gì chính là mẹ đẻ lạ vừa vận ngồi ở hất tư đình đô đốc đối diện, loại kia nước bọt tung tóe đồ sộ tình cảnh quả thực là khiến người ta nổi lòng tôn kính, thấy vong linh rồi, tỏ rõ vẻ tái nhợt cao mày mẹ đẻ lạ lau mặt lên nước bọt. Không nhịn được cắn răng nghiến lợi nói, "Hắc Tư Đình, ta hiện tại thậm chí bắt đầu hoài nghi, ngươi đến cùng có phải là có Bạch Ngân cấp trung thực lực cường đại, phải biết tại quá khứ trong mấy thập niên, ta chưa từng nghe nói có vị nào Bạch Ngân cấp bậc trở lên cường giả sẽ bị cảm bạo đánh đổ. Chết tiệt, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra." Hắc Tư Đình giọng ồm ồm trả lời, so với cái chán nóng bỏng, so với cả người suy yếu cảm giác vô lực, mũi triệt để tắc lại quả thực không thể thở nổi thống khổ, mới để hắn cảm thấy càng thêm khó có thể chịu đựng. thực sự là thấy vong linh. Ta có bao nhiêu năm không có sinh quá bị bệnh, tại sao một mực như thế xảo, ngay khi sắp đạt được thắng lợi? Hát gì? Hát gì? Hát gì? Hát tư đỉnh, không chế một thoáng chính ngươi. Bởi vì tọa quá gần mà gặp phải vạ lây, mẹ đã là tỏ rõ vẻ căm ghét lùi về sau vài bước, không nhịn được khẽ câu mày nói, đừng nói cho ta nói bởi vì đạt được cảm bạo, vì lẽ đó ngươi ngày hôm nay không có cách nào xuất chiến, vậy cũng là cái chuyện cười lớn. Đương nhiên không biết, chỉ là một điểm cảm mạo làm sao có khả năng đánh cho chúng ta. tuy rằng cái chán nóng lên cả người bùn rùn nhưng hắc tư đỉnh đô đốc vẫn cứ lên dây cốt tinh thần hít sâu một hơi đứng lên nói ta không có bất cứ vấn đề gì chỉ cần các binh sĩ đã tập kết hoàn thành bất cứ lúc nào cũng có thể ầm lời còn chưa dứt lều vải vải mảnh đột nhiên bị xúc lên một vị theo quân tham lưu tỏ rõ vẻ kinh hoàng vọt vào còn chưa kịp thấy rõ trong lều tình huống liền thở hồng hộc hồ hô to đạo đại nhân tình huống không tốt lắm chúng ta bên kia chúng ta bên kia cái gì Hắc tư đỉnh đô đốc lấy làm kinh hãi rồi lại cùng mẹ đã là hai mặt nhìn nhau đột nhiên có loại rất dự cảm không tốt hầu như là theo bản năng mà tiến lên vài bước nắm lấy tham mưu cổ áo quát lên nói nhanh một chút đến cùng xảy ra chuyện gì lẽ nào là những kia ác ma đột nhiên phát động tiến công không không có chuyện này hay không thế nhưng tham mưu liền vội vàng lắc đầu chỉ có điều ngừng lại một chút rồi lại tỏ rõ vẻ quái lạ lắp bác nói cái này Cái này, ngay khi vừa nãy ta mệnh lệnh các binh sĩ tập kết lúc thức dậy, đột nhiên phát hiện rất nhiều binh sĩ, Ảch, rất nhiều binh sĩ sinh bệnh rồi. Ngươi nói cái gì? Hắc Tư Đình đô đốc hơi biến sắc, căn bản không lo được nghe xong diện, trực tiếp nhanh chân đi ra lều vải, mẹ đã là đi sát đằng sau ở bên cạnh hắn, chỉ để lại Tham Nhu còn truy ở phía sau giải thích. Đại nhân, là thật sự, rất nhiều binh sĩ đều nhiễm phải bệnh tật, nhất là quái lạ chính là, bọn họ bị mắc bệnh bệnh tật đều tuyệt nhiên không giống. Không có lại đi nghe Tham Mưu giải thích, Hắc Tư Đình đô đốc đã ba chân bốn cẳng, đi vào cách mình người gần nhất binh sĩ lều trại, vừa xốc lên lều trại vải mảnh, tiếng ho khan kịch liệt liền trước mặt truyền đến, trong không khí thậm chí còn tràn ngập một luồng sặc người mùi vị, khiến người ta không kìm lòng được khẽ cau mày lùi về sau. Ngay khi trong lều vải, mười mấy người lính tất cả đều suy yếu lẫn nhau ngâng đứng chung một chỗ, đồng thời không cách nào khống chế kịch liệt ho khan, bọn họ ho khan hoàn toàn như vậy máy liệt, cho tới cả khuôn mặt đều trướng hoàn toàn đỏ chót. Trong đó mấy người lính càng là ho khan hoàn toàn căn bản chạm không đứng dậy đến, như con tôm tự không người. Tại sao lại như vậy? hắc tư đình đô đốc chăm chú cao mày, không nhịn được quay đầu nhìn về phía bên cạnh tham hưu, người hỏi qua theo quân y sinh sao? Bọn họ nói thế nào, là không phải là bởi vì ăn cái gì không đồ tốt? Ta hỏi qua, ta vừa nãy liền đi hỏi quá. Tham hưu sát đầu đầy mồ hôi, tiện tay kéo qua bên cạnh theo quân y sinh, người sau vội vã bẩm báo, đại nhân... Ta vừa cho bọn họ làm kiểm tra, những binh sĩ này thật giống bị mắc bệnh nghiêm trọng viêm phổi, còn nguyên nhân, rất xin lỗi, ta đến hiện tại vẫn không có điều tra ra được. Chết tiệt! Làm sao tụ tập thể bị mắc bệnh viêm phổi? Hắc tư đình đô đốc không nhịn được nổi giận đùng đùng, hung tận nắm lấy tham như cổ áo, ta đã sớm nói, để ngươi ở chọn binh sĩ thời điểm muốn tiến hành tỉ mỉ kiểm tra, làm sao bây giờ, nếu như bởi vậy làm hỏng quân cơ, ngươi biết ngươi sẽ phải chịu cái gì trừng phạt sao? Đại nhân! lúc này chuyện không liên quan đến ta, ta bảo đảm bọn họ lại xuất phát trước xác thực thân thể khỏe mạnh. Tham Nhu vội vã giải thích, lại như là vì rửa sạch tội danh của chính mình. hắn suy nghĩ một chút lại vội vã bẩm báo. trên thực tế, cũng không chỉ là nơi này binh lính đột nhiên bị bệnh, phụ cận mấy cái trong doanh trướng, tương tự cũng có tình huống ngoài ý muốn xuất hiện. thật là đáng chết. Hắc Tư Đình đô đốc sắc mặt đại biến, lúc này vội vội vàng vàng đi vào một cái khác lều trại, tối tăm trong doanh trướng, mấy người lính ôm bụng đầu đầy mùi hôi lạnh. Bên cạnh binh lính đội trưởng rất nỗ lực muốn đứng dậy, nhưng mà vừa gian nan dơ chân lên, hắn liền tỏ rõ vẻ thống khổ lần thứ hai ngã xuống, hai chân càng là không cách nào không chế kịch liệt run dậy. Đại nhân, lúc này mấy người lính tựa hồ có rất nghiêm trọng bệnh bao tử. Lần này, không giống nhau, không chờ hát tư đình đô đốc hỏi giò, tham nhu cùng bác sĩ liền vội vàng tới rồi chủ động giải thích, cho tới vị kêu binh sĩ đội trưởng, chúng ta vừa đã kiểm tra, hắn thật giống, hắn thật giống, ạch, nói như thế nào đây? Thật giống hắn viêm khớp cùng bệnh phong thấp đột nhiên phát tác. Bệnh bao tử? Viêm khớp. Bệnh phong thấp. Hắc Tư Đình độc hại cùng mẹn đã là rất không nói gì, hai mặt nhìn nhau, trong nháy mắt hỗn loạn qua đi, đúng là mẹn đã là đầu tiên phục hồi tinh thần lại, lập tức hỏi tới, "Chờ đã, ta hiện tại nhất định phải biết, đến cùng có bao nhiêu binh sĩ đột nhiên bị bệnh?" "Rất nhiều, nhiều vô cùng." Tham Như rất gian nan nuốt một cái nước bọt, tỏ rõ vẻ cổ quái nói, "Ta nghĩ có ít nhất một nửa binh sĩ cũng đã mất đi sức chiến đấu." Nhưng để ta cảm thấy kỳ quái chính là, bọn họ xuất hiện bệnh trạng thiên kỳ bách quái, có trường hợp bị viêm phổi, có trường hợp bị đau bao tử, có trường hợp bị thoát vị đĩa đệm của sống, còn có một cái xui xẻo ra hỏa, lại là bởi vì, Ảch, bởi vì, đau răng. Người là đang nói đùa sao? Đau răng cũng coi như là bệnh sao. Hắc tư đỉnh đô đốc càng nghe sắc mặt càng là khó coi, chờ nghe được cuối cùng cái này cái gọi là đau răng nguyên nhân thời gian, rốt cuộc không nhịn được tầng tầng một quyền oanh ở trên bàn. Chết tiệt, cái kia đau răng cứu nạc, có phải là đang giả bộ bệnh? Cái này mà, Tham Hưu rất không nói gì xoa một chút mồ hôi lạnh, nhưng hay là lấy dũng khí nơm nớp lo sợ nói, đại nhân, ngài hẳn là rõ ràng. Phổ thông đau răng tuy rằng không tính là cái gì bệnh tật, thế nhưng nếu như đau tới trình độ nhất định, liền cháo loãng đều uống không trôi, vậy thì thật sự có điểm nghiêm trọng. Được rồi, cho dù không cần tận mắt đến xem, nhưng vẹn vẹn tưởng tượng đến loại kia hình ảnh, Hắc Tư Đình Đô đốc liền không nhịn được cả người rớt run. Rất trùng hợp chính là, loại này hàn ý đột nhiên kéo tới, rồi lại để hắn không kìm lòng được dùng sức hát hơi một cái, một cái hát xì đánh xuống lại sản sinh phản ứng dây chuyển, đón lấy lại là liên tục 5, 6 cái hát xì. Chớ đã, ta cảm thấy có điểm không đúng. Mẹ đã là đột nhiên hơi như mày, trong mắt lập lệ nghi hoặc ánh sáng, làm sao sẽ như vậy xảo, ngăn ngắn trong vòng một ngày, phần lớn người đều bị mắc bệnh nghiêm trọng bệnh tật liền ngay cả hát tư đỉnh ngươi cũng nghiêm trọng cảm bạo. Đúng, kỳ thực không cần nàng phân tích. Hát Tư Đình Đô Đốc cũng đã ý thức được vấn đề chỗ ở trên thế giới tại sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy. Các binh sĩ sớm không sinh bệnh muộn không sinh bệnh. Một mực ở chúng ta tiến công huyết trào đảo thời điểm đột nhiên tập thể nhiễm bệnh. Từ góc độ này tới nói nguyên nhân chân chính rất khả năng chắc chắn. Trong chớp mắt Hát Tư Đỉnh Đô Đốc cùng Mẽn đã lạ liếc nhìn nhau đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương cảnh giác cùng hơi hoảng loạn. Hầu như liền đồng thời ở nơi này mới vừa vừa rời đi doanh trưởng đi tuần tra tham lưu đột nhiên lần thứ hai kinh hoàng vọt vào đại nhân. Đại nhân, những kia ác ma, còn có con kia khỉ da vàng, thật giống từ trong pháo đài cổ đi ra rồi. Chết thiệt! Sợ cái gì liền đến cái gì, Hắc tư Đỉnh đô đốc không nhịn được gầm nhẹ một tiếng, cố nén đau nhức toàn thân rút ra trường kiếm, tỏ rõ vẻ tái nhật phẫn nộ quát, tập kết binh sĩ, để những kia không có nhiễm bệnh binh lính đều tụ hợp nổi đến, làm tốt phòng ngự chuẩn bị, đừng làm cho những kia ác ma có thừa cơ lợi dụng. UU đọc sách, HTTP, wwwv Sự thực chứng minh, tuy rằng rơi vào bệnh tật nguy cơ bên trong, nhưng cái này tinh nhuệ quân đoàn vẫn cứ nghiêm chỉnh huấn luyện, vẹn vẹn mấy phút sau, sắp tới hơn 3000 tên lính liền tụ hợp nổi đến, ở Hắc Tứ đỉnh Đô Đốc cùng mẹ đã lạ dẫn dắt đi, bọn họ cách quân doanh hàng rào xếp phòng ngự trận thế, mấy trăm tên trưởng cung binh càng là kéo căng dây cung, nhắm ngay phương xa xương mù bên trong từ từ xuất hiện đám ác ma. Nhưng mà xem ra, đám ác ma cũng không có nhân cơ hội tiến công dự định, trên thực tế ở cung tên tầm bắn phạm vi ở ngoài, bọn họ liền thản nhiên tự đắc ngừng lại, tỏ rõ vẻ vui vẻ xa xa nhìn quân doanh, Lý Lũ càng là ôm một đại lam bánh mì đen theo ở phía sau, thật giống như là đến tập thể tham món ăn tự. Lại sau đó, Lâm Thái Bình liền cười tỏ rõ vẻ ngốc manh xích thố, rất vui vẻ rất vui vẻ từ ác ma quần bên trong chậm rãi đi ra, đón Hắc Tư Đỉnh cùng mẹ đã lạ loại kia hầu như ánh mắt muốn giết người, hắn cách rất xa liền phất phất tay, đồng thời rất có lễ phép hỏi thăm một chút, cười hiếp mắt nói: Chào buổi sáng, thân ái đô đốc đại nhân. Nghe nói ngài cùng ngài các binh sĩ bị mắc bệnh nghiêm trọng bệnh tật. À, là một người có lương tâm dược phẩm sinh sản thương, ta quyết định lấy điều kiện ưu đại bán ra một nhóm dược phẩm cho ngài. Khắc khắc, ngài xem bảy chết thế nào. Chưa xong còn tiếp. E giờ 1292. Nhanh nhất chương mới, không đạn xong xem xin mời thu gom. Nếu như yêu thích, hạn chế cấp lánh chúa, xin mời đem link thông qua quỷ quỷ, y y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem link tuyên bố đến C bạ, diễn đàn.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 Thiên Hỏa Đại Đạo Thuần Văn tự ở tuyến xem buồn chạm vực tên điện thoại di động đồng bộ xem xin mời phỏng vấn là một người có lương tâm dược phẩm sinh sản thương muốn gấp người gấp muốn người suy nghĩ muốn tại mọi thời khắc đem bệnh nhân để ở trong lòng đối xử bệnh nhân lại như mùa xuân giống như ấm áp không nghi ngờ chút nào Lâm Thái Bình chắc chắn như vậy một cái tràn ngập ái tâm dược phẩm sinh sản thương vì lẽ đó khi biết Hắc Tư Đình đô đốc cảm nhiễm phong hàn tình hôm sau hắn lập tức nghĩa vô phản cố mang theo rất nhiều dược phẩm tự mình xuất lệnh đám ác ma đến đây an ủi dù cho song phương hiện tại vẫn cứ nằm ở đối địch trạng thái. Khắc khắc, từ góc độ này tới nói, hắn thực sự là một người tốt. Trên thực tế, Lâm Thái Bình đều bị chính mình vĩ đại tinh thần cảm động, không nhịn được muốn cho mình phát cái kỵ sĩ hơn trường. Bất quá tiếc nuối chính là, hát tư đình đô đốc tuổi hồ cũng không tính cảm kích, ngược lại là trong nháy mắt ngạc nhân sau, nhất thời giận không nhịn nổi rút ra trường kiếm, nghiến răng nghiến lợi cả giận nói, đê tiện khỉ ra vàng, quả nhiên là ngươi dợ cho quỷ, chết tiệt khốn nạn. Ngươi cho rằng như vậy là có thể đánh bại ta sao? Đánh bại? Tại sao muốn đánh bại? Lâm Thái Bình tỏ rõ vẻ vô tội hấp hái mắt, tiện tay đem trong tay 88 cảm bạo linh nem tới, thân ái đô đốc đại nhân, ta chỉ là đến thăm bệnh, thuận tiện cùng ngài nói chuyện liên quan với đỉnh chiến sự. Ngài xem, ngài các binh sĩ bệnh hoàn toàn rất nghiêm trọng không cách nào kế tục chiến đấu, chúng ta cũng không có năng lực giải quyết triệt để các ngươi, vì lẽ đó ở tình huống như vậy, chúng ta này là có thể như lần trước như vậy. Rất vui vẻ uống chút trà bàn luận cuộc sống lý tưởng, sau đó từng người về nhà ăn cơm đây. Từ biệt nằm mơ rồi. Hát tư đình đô đốc không chút do dự từ chối, nếu như không phải là bởi vì đầu đau như bữa bổ cả người như nhuận ra, suy nghĩ thêm đến đối phương có đám ác ma bảo vệ, hắn thật sự muốn vọt thẳng ra quân doanh, đem cái này đê tiện ra hỏa chém thành mảnh vỡ, vĩnh viễn, vĩnh viễn sẽ không thỏa hiệp, ta cùng ngươi trong lúc đó. Chỉ có một người có thể sống sót, đồng thời cuối cùng trở thành phỉ thú Thật sao? Cái kia thật đúng là tiếc đối. Lâm Thái Bình rất bất đắc dĩ thở dài, suy nghĩ một chút lại nhắc nhở. Như vậy, chúng ta liền ước cái thời gian lại quần đầu được rồi. Bất quá theo ta được biết, như cảm bạo loại bệnh này ít nhất phải một tuần mới có thể khỏi hẳn, còn bệnh bao tử viêm khớp cái gì, khả năng cần thời gian càng dài. Nói đủ chưa? Hắc tư đình hận hoàn toàn nghiến răng nghiến lợi, đặc biệt là vào lúc này, lại như là đang phối hợp Lâm Thái Bình. Trong quân doanh lại truyền tới vài tiếng rất tiếng kêu thảm thiết. Tiếp theo liền nhìn thấy cái kia tham như vọt tới, cách rất xa liền kinh hô Đại nhân, đại nhân, vừa có mấy trăm tên lính tập thể đạt được đau ruột thừa Người xem. Ta liền nói đi. Lâm Thái Bình rất đồng tình sờ sờ cảm, sau đó thừa dịp hắc tư đỉnh đô đốc bảo trước khi đi, trực tiếp vô vô còn ở xem trò vui huyết liêm cùng đám ác ma. Cái kia cái gì, chúng ta trước hết đi rồi, chư vị trầm rãi trị liệu dưỡng bệnh, cần muốn thuốc gì liền phát cái danh sách lại đây, bảo đảm bất cứ lúc nào cũng sẽ. chờ chút Nhưng mà, vừa lúc đó, luôn luôn duy trì trầm mặc mẽn đã lạ lại đột nhiên cười gắn, lung lay to dài đôi rắn trầm rãi tua tiến lên. Trầm rãi vung lên trải rộng vậy quỷ dị thân thể, nàng tê tê phun ra đỏ tươi sa tín, dùng loại kia tràn ngập châm chọc mục chỉ nhìn Lâm Thái Bình, thân ái Lâm tiên sinh, ngươi tuổi hổ quên một chuyện. Có sao? Lâm Thái Bình rất mê hoặc mở to hai mắt, huyết liêm cùng đám ác ma nhưng là hơi biến sắc, lập tức trầm thấp gầm thét lên che ở Lâm Thái Bình trước mặt Tràn ngập cảnh giác nhìn mẹ đã lạ chậm rãi bơi lại. Đúng, ngươi quên một cái chuyện rất trọng yếu. Mẹ đã lạ như trước không nhanh không chậm về phía trước áp sát. Hoàn toàn không thấy đám ác ma hung ác uy hiếp hành vi, thân ái lâm tiên sinh. Ta phải thừa nhận ngươi làm được rất đẹp, lại có thể lấy một loại rất kỳ quái phép thuật để hắc tư đình bọn họ tất cả đều bị mắc bệnh bệnh tật. Thẳng thắn nói, mãi đến tận hiện tại ta cũng không biết ngươi là làm thế nào. Quá khen, quá khen, kỳ thực ta không có ngươi nói tới ưu tú như vậy. Lâm Thái Bình rất khiêm tốn ho nhẹ vài tiếng, đàng hoàng nói: Trên thực tế, ta cũng tương tự trả giá rất lớn đánh đổi, tỉ như giá trị trăm vạn ma tinh. À, nói đến ma tinh, các ngươi thật sự không dự định chọn mua một nhóm dược phẩm sao? Nói thế nào cũng làm cho ta hơi hơi bù đắp một điểm tổn thất đi. Được rồi, loại này nổ nước bọt thật sự có thể để người ta phun máu, cho dù là mẹ đẻ lạ cũng không khỏi hơi lảo đảo. Nhưng nàng rốt cục vẫn là miễn cưỡng khống chế trong lòng phẫn nộ, như trước mỉm cười về phía trước chậm rãi bơi lại, nhưng mà. thân ái lâm tiên sinh kế hoạch của ngươi tuy rằng rất thành công thế nhưng ngươi tựa hồ quên cũng không phải tất cả mọi người đều sẽ bị bệnh tật ảnh hưởng nói thí dụ như ta nói xong lời cuối cùng cái chữ này nhìn như chậm rãi áp sát mẹ đã lạ đột nhiên cả người vậy cùng nhau dựng đứng to dài đôi rắn trên mặt đất dùng sức đẩy một cái thân thể của nàng càng trong nháy mắt đột nhiên nhảy lên giống như một đạo tia chớp màu đen tự xẹt qua mấy chục mét hung tận hướng về lâm thái bình nào tới nguyên bản tuyệt mỹ mặt càng là hoàn toàn méo mó Hoàn toàn chuyển hóa thành răng nanh un tùn cái miệng lớn như chậu máu bảo vệ đại nhân. Đám ác ma hiển nhiên sớm có phòng bị, nhất thời gầm thét lên mãnh nào lên, nhưng mà mẹn đã là tốc độ dĩ nhiên nhanh đến mức khó có thể tin, linh hoạt thân thể liền phảng phất dính đầy dầu mỡ, mạnh mẽ từ đám ác ma vây công bên trong xuyên qua, tiếp theo mang theo to lớn bóng tối bay lên trời, đồng nhiên hướng về Lâm Thái Bình cháo hạ xuống. Đi chết đi! Tự đại khỉ ra vàng, lúc này chính là ngươi lại tới nữa rồi. Lâm Thái Bình rất cảm khái thở dài, đồng thời đẩy một cái mắt kiếng gọc vàng, tỏ rõ vẻ đồng tình ngẩng đầu lên, nhìn chính đang hung ác đập tới mẹ đã lạ. Được rồi, may là ta chưa hề đem hết thẻ ma tinh tất cả đều dùng hết, còn cố ý để lại một phần chuyên môn đưa cho. Cho cái gì? Lúc này đã không trọng yếu, trọng yếu chính là liền trong trước mắt này, bên cạnh hắn đột nhiên ánh sáng long lánh, nhất đoàn âm trầm ngọn lửa màu xanh lục đột nhiên xuất hiện, bùng nổ ra làm người run rẩy âm lánh khí tức. mà ngay khi cảm giác được loại kia đáng sợ uy thế trong nháy mắt, đã rất có kinh nghiệm đám ác ma nhất thời cùng nhau ôm đầu tổn. Chết tiệt. Tuy rằng không hiểu đoàn kia ngọn lửa màu xanh lục đến cùng là cái gì, nhưng mà mẹn đã lạ lại đột nhiên có loại lạnh cả người cảm giác bất an giác, hầu như là theo bản năng nỗ lực nghiêng người né qua, nhưng mà đoàn kia ngọn lửa màu xanh lục tốc độ trùng quy quá nhanh, quả thực là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắn chúng mẹn đã lạ. Không. Trong chớp mắt, mẹn đã lạ lão đảo rơi xuống trên đất. Bản năng che ngực lùi về sau vài bước, hầu như là theo bản năng, nàng liên tục phóng ra 5, 6 cái trị liệu phép thuật, lại như không cần tiền tự nền ở trên người mình, nhưng mà chuyện cổ quái, theo dự liệu nổ tung nhưng không có đến, thậm chí ngay cả ngực đều chưa từng xuất hiện bị ngọn lửa thiêu đốt vết tích. Thời khắc này, ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở mẽn đã lạ trên người, nàng tỏ rõ vẻ quái lạ túi đầu. Nhìn mình không bị thương chút nào thân thể, đột nhiên giữ tận hung ác hét lên một tiếng, lần thứ hai thế như trẻ che mánh nào lên. đê tiện khỉ ra vàng, ngươi cho rằng loại này hảo thuật liền có thể ngăn cản? Ầm. Lời còn chưa dứt, vừa lao ra năm, 6 mét mện đã lạ. Thân thể đột nhiên quỷ dị run lên, tỏ rõ vẻ trắng sám ngã trên mặt đất, một loại khó có thể hình dung kịch liệt đau đớn, lại như núi lửa phun trào tự từ bụng dưới bên trong truyền đến, cho tới thân là Bạch Ngân cấp cao cường giả nàng đều không chống đỡ nổi, như con tôm tự gặp còn cắn chặt hầm răng. Mồ hôi lạnh trên trán càng là giống như thác nước tự chảy xuống. Chợn mắt ngoác mồm a. Tình cảnh này hoàn toàn một cách không ngờ, cho tới ở đây tất cả mọi người đều nhìn ra trợn mắt mất mồm, chỉ có lâm thái bình như trước rất bình tĩnh đứng tại chỗ, hơn nữa còn mang theo vài phần tràn ngập đồng tình vẻ mặt. Nhìn gần trong gang tức nhưng căn bản dãy rũa không đứng lên mẹn đã lạ, cái kia cái gì, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không gọi là xe cứu thương. Thuận tiện hỏi một câu, ta nếu như dịu người, có thể hay không bị bắt đền hoàn toàn táng ra bại sản. Quỷ mới biết hắn đang nói cái gì, mẹn đã lạ đã đau đến đem môi đều cắn ra huyết. Rõ ràng con kia chết tiệt khỉ da vàng đang ở trước mắt, nhưng là ngăn ngắn mấy mét khoảng cách lại như là cách hải cẩu. Dù cho nàng dây dùa như thế nào đều không cách nào nhịn được thống khổ. Đặc biệt là bụng dưới bên trong truyền đến kịch liệt đau đớn, quả thực là đau đến khiến người ta sắp đã hôn mê. Cứu người, cứu người! Quỷ dị trong yên tĩnh, Hắc Tư Đỉnh đô đốc rốt cục phục hồi tinh thần lại, Sách động địa hành long lao ra quân doanh cứu người. Mấy trăm tên vũ trang binh sĩ theo sát phía sau. Luôn cúng tay chân đem mẹ đã lạ nhất trở lại trong quân doanh, bên cạnh theo quân y sinh đúng là rất tự giác, lập tức chủ động tiến lên là mẹ đã lạ chẩn đoán bệnh bệnh tình. Nhưng mà, quái lạ chính là, ở hơi hơi kiểm tra chỉ chốc lát sau, vị này theo quân y sinh nhưng tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi ngẩng đầu lên. Phản phất nhìn thấy trên đời này tối khó có thể tin sự, lắp bắp nói, đô đốc đại nhân. Nếu như ta không có phán đoán dư thừa, mẹ đã lạ đại nhân nàng thật giống được. Được. Chết tiệt. Đến cùng bị bệnh gì? Hắc tư đình đô đốc phẫn nộ đến không cách nào không chế, trực tiếp nắm lấy theo quân y sinh cổ áo, hung ác nói, nói nhanh một chút, ta nhất định phải biết, có biện pháp nào hay không chưa khỏi nàng. Chị, nhất định có thể chị, nhất định có thể trị hết. Theo quân y sinh kinh hoàng liều mạng gật đầu, nhưng là, nhưng là, nhưng là đô đốc đại nhân, mẹ đã là đại nhân căn bản không có bị bệnh, nàng chỉ là, chỉ là, chỉ là động, thai khí, rất tốt rất cường đại. đơn giản một câu nói, nhất thời làm cho cả quân doanh yên lặng như tờ. Hắc Tư Đình đô đốc tỏ rõ vẻ dại ra hà to mồm, mấy trăm tên lính trợn mắt ngoác mồm hai mặt nhìn nhau. đúng là mẹ đã là đang kịch liệt đau đớn dưới sự kích thích, vẫn cứ giận không nhịn nổi thét to, nói hưu nói vượng, quả thực là nói hưu nói vượng, ta căn bản cũng không có mang thai, làm sao có khả năng hội đậu? đậu, ta dùng ta mấy chục năm danh vọng xin thể, ta không có chẩn đoán bệnh dư thừa, tuy rằng nằm ở một mảnh kinh hoàng bên trong. Nhưng bị người nghi vấn chính mình y học tố dưỡng, theo quân y còn sống là lập tức cao cao nhất tay, như Linh Chém sát nói, đúng, mẹ đã là đại nhân, tuy rằng ta không tìm được thai nhi vị trí, thế nhưng ngươi đúng là động thai khí, không làm được còn có thể khó sinh. Khó sinh. Khó sinh. Khó sinh. Khó sinh. Thời khắc này, ở đây ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở mẹ đã lạ trên người, hắc tư đình đô đốc càng là không nhịn được miệng đầy phun máu, chỉ là mấy giây trận mắt ngoát mồm. Hán đột nhiên liền cùng hung cực các nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp từ trong quân doanh điên cuồng nhảy ra, giống như hung thú tự hung tợn đánh về phía lâm Thái Bình. Đúng. Tất cả những thứ này, tất cả những thứ này, đều là này con đê tiện khỉ da vàng đang dợ cho quỷ, giết hán, chỉ cần giết hán, chúng ta liền có thể. Không có dấu hiệu nào, mắt thấy liền muốn đánh về phía lâm Thái Bình, hát tư đình đô đốc nhưng ở thời khắc cuối cùng đột nhiên gấp sát, tiếp theo tỏ rõ vẻ khủng hoảng dơ lên trường kiếm, tràn ngập đề phòng chặn ở trước mặt mình. Không tại sao, liền bởi vì thời khắc này Lâm Thái Bình lại đột nhiên đẩy một cái mắt kiến gọng vàng, tỏ rõ vẻ đồng tình nhìn lại. Không, Hắc Tư Đình đột nhiên giác sợ nổi ra gà, hầu như là theo bản năng lùi về sau vài bước, nỗ lực tách ra đối phương loại kia tà ác ánh mắt. Chết tiệt, phải biết mấy phút trước mẹ đã lạ vẻn vẹn bị hắn liếc mắt nhìn, liền không hiểu ra sao mang thai còn động thai khí, mà cân nhắc đến chính mình còn là một người đàn ông, nếu như cũng bị, không sai, đây chính là trong truyền thuyết trường ai ai mang thai. Lâm Thái Bình lại đẩy một cái mắt kiếm gọn vàng, cười híp mắt dò xét toàn trường, "Các tiên sinh, có ai dự định trải nghiệm một thoáng mang thai gian khổ? Như vậy hiện tại có thể tới, có người muốn xung phong nhận việc sao?" Thiên tài đồng ý trải nghiệm mang thai gian khổ. Thời khắc này, Lâm Thái Bình tầm mắt chuyển tới chỗ nào, những binh sĩ kia liền sợ hãi hoảng loạn tứ tán né ra, "Đúng, chết trận không, cái gì đáng sợ? Thế nhưng nếu như thân là nam nhân nhưng mang thai, không thể không kiên trì một cái bụng lớn khắp nơi đi." cái kết nhưng là cả đời đều không thể cọ rửa xì nhục. Trên thực tế, liền ngay cả Hắc Tư Đình Đô Đốc cũng ở khẽ run, hắn thậm chí đã tưởng tượng đến loại kia đáng sợ tình cảnh, khi làm chính mình vốt hoài thai 8 tháng bụng lớn, đi lại gian nan đi vào cung đình phòng yến hội tiếp thu bệ hạ ngợi khen thời gian, chu vi những quý tộc kia các đại thần đồng tình ánh mắt, cùng với quái lạ xì sao bàn tán. Thật sao? Đều không có sao. Lâm Thái Bình thật đáng tiếp thở dài, sau đó Lưu Luyến không rời cáo từ rời đi, như vậy nếu không có ai dự định trải nghiệm một thoáng mang thai gian khổ như vậy chúng ta hãy đi về trước an điểm tâm không cần đưa chư vị chậm rãi dưỡng bệnh nếu như cần muốn thuốc gì bất cứ lúc nào có thể tới đặt trước nói như vậy hắn vô vô tỏ rõ vẻ ngốc manh á phỉ nên ngang xoay người rời đi một đoàn đám ác ma rốt cục như ở trong ngậm mới tỉnh dương dương tự đắc đi theo đúng là huyết liêm có chút không thể chờ đợi được nữa tập hợp tới nhẹ giọng lại nói đại nhân đại nhân ngài có thể hay không nói cho ta Ngài đến cùng là làm thế nào đến? Không cái gì, ta chỉ là hướng về chư thần dáng vóc tiểu tụy cầu khẩn. UU đọc sách, HTTP, V... V... V... V... -v, -v, -v Cạn Sucom, Lâm Thái Bình cười hiếp mắt trả lời, nghiêm túc nói, các ngươi biết đến, ta là chư thần thành kính tín đồ, đặc biệt là đối với bệnh tật chi thần đặc biệt thành kính, vì lẽ đó trước đây không lâu, bệnh tật chi thần nghe được ta thành kính cầu xin, sau đó... Sau đó... Đáng ác ma khó có thể tin hai mặt nhìn nhau. Quả thực hoài nghi đây là nói hưu nói vượng, nhưng là sự thực liền đặt tại chúng nó trước mắt. Huyết liêm rất không nói gì quay đầu đi, nhìn mặt sau những kia vẫn cứ hồn bay phách lạc các binh sĩ, nhìn lại một chút đã không nhịn được đau nhức rít gào mẹ đã lạ, đột nhiên không nhịn được dùng mình lạnh lẽo. Cảm ơn trời đất, may là chúng ta không có phản bội đại nhân, may là chúng ta còn chưa kịp bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, bằng không hiện tại đã bị chơi đùa chết đi sống lại, liền hẳn là vân vân, như vậy đón lấy đây, chúng ta nên làm cái gì? Là hẳn là nhân cơ hội phản công triệt để đánh bại những này xui xẻo ra hòa sao. Không, chúng ta vẫn không có một ăn rồi thực lực của bọn họ. Lâm Thái Bình như không có chuyện gì xảy ra đẩy một cái mắt kiếng gọn vàng, rồi lại ung dung thông thả quay đầu, nhìn phía sương ngủ bao phủ hải dương. Ta nghĩ, chúng ta đón lấy duy nhất chuyện cần làm, chắc chắn. Các loại, luôn luôn các loại, mãi đến tận. Mãi đến tận cái gì? Hắn không hề tiếp tục nói, đúng là A Phỉ đã ở bữa sáng mê hoặc dưới. Ra tốc hướng về máu tươi pháo đài cổ phóng đi, đám ác ma tỏ rõ vẻ quái lạ theo ở phía sau, dần dần biến mất ở hoang vu vùng quê lên, sáng sớm ánh nắng ấm áp bên trong, chỉ có chúng nó no phía sau hắc tư đỉnh đô đốc trong quân doanh, vẫn cứ thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng đáng thương tiếng đều thảm thiết, trung gian còn chen lẫn vị kia theo quân y sinh kinh ngạc thốt lên. Người đến a, người đến a. Chuẩn bị kỹ càng nước nóng, mẹ đã là đại nhân, mẹ đã là đại nhân, mẹ đã là đại người thật giống như khó sinh rồi.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 Hắc Tư Đình đô đốc tâm tình chưa từng có như phát hiện ở bết bát như thế quá từ sớm đến tối sắc mặt của hắn đều tái nhợt đến như là một tòa sắp phun trào núi lửa cho tới binh lính bình thường nếu như không phải có chuyện khẩn yếu căn bản không dám vào nhập lều vải của hắn nửa mét bên trong phạm vi đúng tại quá khứ trong vòng một tháng toàn bộ quân doanh gặp vô tận ma bệnh giàn vật các loại cổ quái kỳ lạ bệnh tật bệnh trạng các loại tầng tầng lớp lớp đột nhiên dịch tình để lúc này chi tinh nhuệ quân đoàn sức chiến đấu mức độ lớn suy yếu. Chỉ có thể chơ mắt nhìn máu tươi pháo đài cổ đang ở trước mắt, nhưng căn bản không có phát động tổng tiến công năng lực. Càng khiến người ta phẫn nộ sự, con kia chết tiệt khỉ da vàng, cái kia dẫn đến tất cả những thứ này cục diện người khởi sướng. Nhưng dù sao là thường thường mang theo đám ác ma đến đây xem cho vui, thỉnh thoảng còn muốn chào hàng hắn những cái được gọi là trị liệu thuốc, đồng thời lấy tên đẹp thăm viếng bệnh nhân. Ta chịu đủ lắm rồi, ta thật sự chịu đủ lắm rồi. Loại này khiến người ta khuất nục nhưng lại không thể làm gì tình cảnh. Dòng dã kéo dài gần một tháng, hắc tư đình đô đốc vô số lần muốn rút ra trường kiếm, lao ra quân doanh đem cái kia chết tiệt khốn nạn chém thành mảnh vỡ, nhưng mà lý trí nói cho hắn, ở trước mắt gây go tình huống, dưới, tốt nhất cách làm chắc chắn nhẫn, dù cho là đánh rơi hàm răng hướng về trong bụng thôn cũng phải nhịn xuống. May mắn chính là, ở loại này làm người dày vò dài rằng giặc nhẫn lại bên trong, theo rất nhiều theo quân ý sinh bị khẩn cấp điều đến, quân doanh. Bên trong bệnh tật lan tràn tình huống rốt cục dần dần được chuyển biến tốt Đến đầu tháng 8 thời điểm, hầu như hết thảy binh lính đều khôi phục khỏe mạnh, thậm chí liền ngay cả mẹn đã là loại kia kỳ quái động thai khí bệnh trạng, cũng trong một đêm rất quỷ dị biến mất rồi. Hắc Tư Đình, mặc kệ ngươi định làm gì, nhưng ta nhất định phải giết tên con kia, hơn nữa là lập tức. Đang cười nhạo bên trong vượt qua dòng dã một tháng, mẹn đã là sự phẫn nộ đã đến bạo phát biên giới, vì lẽ đó tại thân thể khôi phục sau mấy tiếng, nàng lập tức nổi giận đùng đùng vọt vào lều vải, "Đúng, dù cho ngươi không muốn hiện tại liền phát động công kích" ta cũng phải lập tức cọ rửa loại khuất lục này. điều này cũng chính là ta nghĩ nói. hắc tư đỉnh đô đốc đồng dạng nghiến răng nghiến lợi hồi đáp. vẹn vẹn sau 10 phút, nương theo đằng đằng sát khí tiếng kèn lệnh, toàn bộ trong quân doanh binh lính tinh nhuệ tất cả đều tụ hợp nổi đến. mỗi tên lính trong mắt đều thiêu đốt hừng hực lửa giận, dường như muốn đem chết tiệt ác ma kể cả máu tươi pháo đài cổ cùng nhiên đốt thành cho bụi. ta chỉ có một câu nói, ta chỉ có một câu nói muốn nói. hắc tư đỉnh đô đốc cưới địa hành long. ở trang bị đến tận răng các binh sĩ trước mặt giơ cao tay phải lên sau đó giống như chém giết kẻ địch tự mạnh mẽ hạ xuống cái thứ nhất tấn công vào máu tươi pháo đài của người đem phải nhận được 5.000 kim tệ làm khen thưởng mà ai có thể chém giết con kia chết tiệt khỉ ra vàng hắn sắp trở thành phỉ thúy tỉnh thế tập ba tước đồng thời được một tòa trang viên làm tưởng thưởng một tháng qua sự phẫn nộ cùng khuất phục hơn nữa phong phú tưởng thưởng mê hoặc toàn bộ tinh nhuệ quân đoàn lại như là hít thuốc lát tự hung tợn lao ra quân doanh Giống như màu đen như nước thủy triều dâng tới máu tươi pháo đài cổ, 500 con nửa xà quái vật càng là sông lên phía trước nhất, cực kỳ hung ác phun ra trí mạng ngọc độc. Phản phất hung thú bình thường tầng tầng va về phía pháo đài cổ cửa lớn, sau đó, sau đó, sẽ không có sau đó rồi. Đúng, tình huống tựa hồ có chút ngoài ý muốn quỷ dị. Các binh sĩ lại không có gặp phải bất kỳ trở ngại, liền ngay cả tính chất tượng trưng phản kháng đều không có gặp phải, dễ dàng dễ như ăn bánh. bọn họ lại như là sau khi ăn xong toàn bộ tự vọt vào trong pháo đài cổ, cấp tốc chiếm lĩnh mỗi một góc, nhưng mà, nhưng mà đám ác ma ở đâu? Con kia khỉ da vàng lại đang cái nào? chết tiệt! lẽ nào con kia khỉ da vàng đã mang theo đám ác ma lui lại? nhưng là ngay khi ngày hôm qua, bọn họ còn diêu võ dương ai đi tới quân doanh trước vây xem, chúng chi chúng ta đã đem máu tươi pháo đài cổ hoàn toàn vây quanh, thậm chí phóng ra cấm chỉ truyền tống phép thuật, liền coi như bọn họ muốn lui lại, lại có thể lui lại đi nơi nào? Hạ Tư Đình Đô Đốc cùng mẹ đã lạ liếc nhìn nhau, đều có thể nhận ra được trong mắt đối phương kinh ngạc, nhưng mà vẹn vẹn mấy giây sau, hai người bọn họ liền lập tức làm ra sáng suốt nhất phán đoán, lục soát nơi này, không muốn buông tha bất kỳ ngóc ngách nào, ta hoài nghi những kia đám ác ma khả năng liền giấu ở một cái nào đó trong mật thất dưới đất. Đúng, đại nhân. Các binh sĩ tự nhiên là không người linh mệnh, lúc này lấy 30, 50 người làm một đội, bắt đầu đằng đàng sát khí triển khai tìm đòi, pháo đài cổ máu tươi phòng khách bị triệt để phá hủy. Nhà bếp cùng nhà kho cũng bị hoàn toàn đẩy ngã, liền ngay cả ấm áp thư thích phòng ngủ cũng bị phá thành mảnh vỡ, không nghi ngờ chút nào, nếu để cho huyết liêm thấy cảnh này, nhất định sẽ phẫn nộ sông lên liều mạng, phải biết, đây chính là nó tổ phụ tổ phụ tổ phụ lưu lại tài sản. Sự thực chứng minh, như vậy tìm tòi xác thực rất có hiệu quả, sau 2 giờ, ở các binh sĩ tìm tòi tỉ mỉ dưới, ba cái thông đạo dưới lòng đất bí mật vào miệng, lối vào hoàn toàn bại lộ ở trong không khí, mà ở những bí mật này vào miệng, lối vào phụ cận. còn có thể nhìn thấy hỗn độn ác ma dấu móng tay, lúc này tựa hồ đã đủ để chứng minh cho tướng. Còn muốn nhờ vào đó đến kéo dài thời gian sao? Hắc Tư Đình Đô đốc nhanh chân đi lên phía trước, chạm ở một cái lòng đất bí mật vào miệng, lối vào bên, mượn khoế âm phép thuật giữ tận, cười lạnh nói, ngu xuẩn khỉ ra vàng, ta biết ngươi liền trốn ở phía dưới này, nếu như muốn được chết một cách thống khoái một điểm, như vậy biện pháp tốt nhất chắc chắn hiện tại đi ra đầu hàng. Nếu không thì, ngươi cùng ngươi ác ma bộ hạ Đem ở tiến vào vào địa ngục trước cảm nhận được chân chính thống khổ Giữ tận tiếng cười lạnh vang vọng ở trong không khí Rất nhanh sẽ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi Nhưng mà ngay khi hắc tư đỉnh đô đốc sắp mất đi kiên trì trước Trong mật thất dưới đất lại đột nhiên chuyển đến lâm thái bình Cái kia đảng hoàng chỉnh trọng âm thanh, thống khổ Làm phiên hỏi một câu, có bao nhiêu thống So với động thai tức giận đến viêm khớp cảm mạo cộng thêm ho khan còn muốn đau không Đây là xích quả quả làm mất mặt ta Hơn nữa là đem ở đây tất cả mọi người mặt tất cả đều đánh một lần, vẫn không có đợi được hắc tư đình đô đốc giận tí mặt, bên cạnh mẹn đã là đã không thể nhịn được nữa hí lên nói, được rồi, hắc tư đình, đem ma tinh hạm pháo đẩy tới đến, ta muốn tự tay đem con kia khỉ ra và ngoành thành mảnh vỡ. Trên thực tế, tương tự bị làm mất mặt các binh sĩ cũng đã không thể nhịn được nữa, vẹn vẹn mấy phút sau, một vị nặng đến mấy tấn ma tinh hạm pháo liền bị nổ vang đẩy tiến lên, mẹn đã là đã sớm không thể nhịn được nữa. lúc này đẩy ra vài tên pháo thủ tự mình ra trợn đem tối tâm dậm dạp nòng pháo nhắm ngay mật thất dưới đất vào miệng lối vào không khí phảng phất vào đúng lúc này đột nhiên ngưng tụ hắc tư đình đô đốc cùng các binh sĩ tất cả đều ngừng thở lùi về sau chỉ có mẹ đã lão tê tê phun ra đỏ tươi sa tín, trong mắt long lánh tà ác chờ mong ánh sáng chư vị chuẩn bị sẵn sàng sao mấy giây sau các ngươi đem sẽ thấy một con đáng thương khỉ da vàng chết để biến thành cháy đen tiêu đốt ẩm nóng rực ánh lửa kịch liệt long lánh bạo liệt diễm giống như bài sơn đảo hải sóng lớn trong nháy mắt bao phủ phạm vi mấy chục mét phía sau hắc tư đỉnh đô đốc cùng các binh sĩ cùng nhau nhao mắt lại nhìn đá vụn phảng phất bao tố tự bao phủ tiếp theo liền nhìn thấy mẹn đã lạ cháy đen thân thể bay lên trời vân vân mẹn đã lạ không sai đáng sợ anh kích dưới bị nổ đến bay ngược ra ngoài lại là mẹn đã lạ này con xui sẹo biển máu nữ yêu thê thảm rít gào lên cả người hỏa diễm mãnh liệt từ trên trời giáng xuống đập âm ầm ở chia năm xẻ bảy pháo đài cổ trong đại sảnh. Cho dù có làm sao thực lực mạnh mẽ, nhưng mà đụng phải lúc này không hề phòng bị một đòn đáng sợ, nàng hơn một nửa cái thân thể hay là trở nên cháy đen một mảnh. Thế, xảy ra chuyện gì? Hơn một nghìn tên vũ trang binh sĩ tất cả đều trợn mắt ngó mồm, nhìn vẫn cứ ở phế tích bên trong dễ ruột mẹ đã lạ, trong đầu đột nhiên đồng thời lóe qua một ý nghĩ, thấy vong linh sẽ không như thế xui xẻo, như thế tiểu tỷ lệ nổ thang, sự kiện lại cũng bị không. Không phải nổ thang, nhưng đúng vào lúc này, đồng dạng trợn mắt ngoác mồm hắc tư đình đô đốc lại đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, đung nhiên ngẩng đầu nhìn phía phía trên đại sảnh. Sẽ ở đó cái lão đà lão đảo phòng khách đỉnh chót, một cái bị xuyên thủng chỗ trống có thể thấy rõ ràng, mà xuyên thấu qua cái này chỗ trống, thậm chí có thể trông thấy nhất đoàn hỏa cầu khổng lồ đang trèo qua phía chân trời, hướng về máu tươi pháo đài cổ nơi này gào thét rơi rụng. Pháo kích, đó là pháo kích. Trong phút chốc. Hầu như tất cả mọi người đều phản ứng lại. Hơn 1.000 tên vũ trang binh sĩ sắc mặt đại biến, hầu như là theo bản năng chiêu cửa đại sảnh tuôn tới. Hát Tư Đình Đô đốc phản ứng hiển nhiên càng nhanh hơn. Thuận tay nắm lấy nửa hôn mê mẹ đã la, trực tiếp mạnh mẽ đánh vỡ phòng khách vách tường, mang theo cả người bùi bầm một ngày ra. Chắc chắn trong giây lát này phản ứng. Để hắn rất mạo hiểm tránh được một kiếp. Khi hắn tỏ rõ vẻ vặn vẹo nhảy ra mười mấy mét đồng thời, mấy viên nóng dược thiêu đốt khủng bố hòa đạn đã mang theo sắc bén tiếng rít đập đầm ầm lạc. Vẹn vẹn là trong phút chốc, toàn bộ phòng khách đều bị nổ đến tan xương nát thịt, lẫn nhau chen chúc bế tắc cửa lớn vũ trang các binh sĩ, thậm chí không kịp phát sinh bi thương kinh ngạc thoát lên, liền bị vô cùng vô tận mánh liệt biển lửa nuốt hết, biến thành từng bộ, từng bộ thiêu đốt thi thể. Nhưng mà lúc này vẹn vẹn chỉ là cái bắt đầu. ở Hắc Tư Đỉnh đô đốc kinh hãi run rẩy trong tầm mắt, hơn trăm viên nóng rực hỏa đạn gào thét xẹt qua chân trời, liền phảng phất âm u trong bầu trời đêm thiên thạch bão táp, hướng về máu tươi pháo đài cổ nơi này điền cuồng kéo tới. Chúng nó no trắng trợn không kiêng dè đập tầm ầm ầm phá hủy cứng rắn không thể phá vỡ pháo đài từ ngoài, nổ nát pháo đài bên trong mỗi tòa nhà vượn, thậm chí giống như lê tự quét ngang mà qua, đem ven đường gặp gỡ tất cả trở ngại đều anh thành mảnh vỡ. Liệt diễm cháy hừng hực, tiếng kêu thảm kinh khủng hô liên tiếp, vào giờ phút này máu tươi pháo đài cổ, chân chính đã biến thành không cách nào dùng lời nói mà hình dung được địa ngục giữa chân gian, nửa giờ trước còn đàng đàng sát khí vọt vào pháo đài cổ tinh nhuệ quân đoàn. Hiện tại tất cả đều đã biến thành mặc người sâu xé mục tiêu sống, ở những kia nóng rực hỏa đạn oanh kích dưới, các binh sĩ kêu sợ hãi tứ tán thoát đi, nhưng mà ngoại trừ số ít người may mắn ở ngoài, những người khác tối, kết quả tốt cũng chính là bị sụp đổ kiến trúc phá phiến. Chết tiệt, chết tiệt. Hắc tư đỉnh đô đốc năm chặt mẹ đã lạ, tỏ rõ vẻ vặn vẹo rít gào gào thét hướng về pháo đài bên ngoài phóng đi, bao tố tự hỏa gậy tại bên cạnh hắn gào thét đập xuống, tứ tán tung tóe mảnh vỡ gào thét sẽ qua, cắt ra gò má của hắn. để máu tươi giống như thác nước tự chảy xuôi đi xuống. Đúng, đúng vào lúc này, Hắc Tứ đỉnh Đô đốc cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao con kia chết tiệt khỉ ra vàng muốn trốn ở trong mật thất dưới đất, nguyên lai đợi được khủng bố văn tạc đến thời điểm, kiên cố mật thất dưới đất liền đã biến thành tốt nhất công sự, mà mình và Tinh Nhuệ quân đoàn thì lại hoàn toàn bại lộ ở trong không khí, đã biến thành ma tinh phá hung manh nghênh kích mục tiêu sống. Nhưng mà, nhưng mà con kia chết tiệt khỉ ra vàng lại là từ nơi nào tìm đến vị quân toàn bộ phỉ thúy tỉnh đều ở chính mình không chế dưới. Ảnh xạ tổng đốc lính mới cũng đã bị triệt để tăng dã, mà những kia chết tiệt ác ma càng là một con không ít tất cả đều bị vây nuốt ở huyết trào trên đảo. Con kia khỉ da vàng đến cùng là từ nơi nào tìm đến? Sau một khắc, ngay khi tức đến nổ phổi sông lên một gò núi trong nháy mắt, liền đang nhìn đến xa xa ngoài khơi thời điểm. Hát Tư Đình đô đốc cùng vừa tỉnh lại mẹ đã lạ, đột nhiên như rơi vào hầm băng tự lạnh cả người cứng ngắc đông lại. Đúng, liền ở tại bọn hắn kinh hãi trong tầm mắt. một nhánh cực lớn đến không cách nào hình dung màu đen vũ trang hàm đội chính hướng về huyết trảo đảo theo gió vừa song cao tốc lái tới mấy trăm chiếc chiến hạm cùng nhau bay lên màu trắng bạc bườm hơn một nghìn môn rồng sét chi hống cuồng bạo nổ vang phong ra đem giống như mưa thiên thạch tự đáng sợ nóng rực hỏa đạn thỏa thích chút xuống ở không hề sức mạnh phòng ngự máu tươi trong pháo đài cổ liền giống như một hồi làm người kinh hãi mưa to do lớn nhưng lúc này vẹn vẹn chỉ là cái bắt đầu mà thôi ngắn ngắn chỉ chốc lát sau khi làm Khổng lồ vũ trang hạm đội nổ vang sông lên chỗ nước cạn, đến hàng ngàn sinh vật bóng đêm từ trên bong thuyền rít gào nhảy xuống, giống như màu đen như nước thủy triều mánh liệt mà đến, đi đầu một con khôi ngô hùng nhân dơ lên cao màu đen cờ xí, bị gió biển thổi hoàn toàn gồ lên cờ xí lên treo tám cái đại tự, đệ sĩ ạ tà ác liên minh. Đệ sĩ ạ, tà ác liên minh, hắc tư đỉnh đô đốc cùng mẹn đã là hai mặt nhìn nhau, đều có thể nhận ra được trong mắt đối phương kinh ngạc, tại quá khứ trong một quãng thời gian rất dài Bọn họ xưa nay chưa từng nghe nói cái thế lực này, chết thiệt, những người này đến cùng là từ nơi nào nhô ra. Cái vấn đề này đã không trọng yếu, trọng yếu chính là, hàng trăm hàng ngàn sinh vật bóng đêm chính gầm thét lên leo lên huyết trào đảo. Eo viên bàng thâu người đầu châu vùng vẩy đồ đằng trụ đá, giống như hạng nặng chiến sa tự sung phong ở trước, tỏ rõ vẻ dữ tận các thú nhân xuyên lửa thiêu đốt trọng giáp, cưới to lớn ma thỏ trắng trận không kiêng rẻ sung phong, mắt mạo ánh sáng xanh lục hộ giờ nhóm vùng vẩy bén. mở ra cái miệng lớn như chậu máu hung tợn gào thét, mà ở chúng nó no phía sau, theo không khí sóng gợn lấp lóe, ám tinh linh nhóm như ẩn như hiện cất bước ở trong bóng tối, thỉnh thoảng phát sinh tràn ngập nguy hiểm chuông bạc giống như tiếng cười. đương nhiên, ngàn vạn cũng không nên quên, còn có trên trăm con vinh váo tự đắc đầu heo quái, chính gánh phép thuật súng kiếp tản ra hàng ngũ. ở loại này thực lực tuyệt đối nghiền ép dưới, hất tư đình đô đốc ở lại trên bờ cắt cảnh giới mấy trăm tên vũ trang binh sĩ, thậm chí cũng không kịp làm ra bất kỳ cái gì phản kháng. Liền bị sinh vật bóng đêm nhóm cùng hung cực ác nghiền ép lên đi, một vị bạch ngân cấp thấp kỵ sĩ tửa hồ còn muốn chứng minh một thoáng dũng khí của chính mình, thế nhưng ở đầu heo quái nhóm một vòng súng kiếp bắn một lợi ở dưới, hắn ngay lập tức sẽ đã biến thành cả người lỗ thủng cai sảng. Sao lại thế? Tại sao có thể có nhiều như vậy sinh vật bóng đêm? Hắc tư đình đô đốc không cách nào không chế tỏ rõ vẻ vặt mẹo, chỉ cảm thấy chính cái linh hồn đều chìm vào đến trong bóng tối, bên cạnh hắn mẹn đã là đồng dạng lệnh cả người. thậm chí ngay cả to dài đuôi rắn đều ở khẽ run, thể hiện ra chủ người nội tâm không cách nào che giấu hết sức sợ hãi. Đúng, đây là căn bản là không có cách chống đỡ sức mạnh lớn, cái gì bạch ngân cấp trung thực lực, cái gì cải tạo sau biển máu nửa yêu. Ở lúc này chi đột nhiên đến quân đầy đủ sức lực trước mặt tất cả đều chỉ là phù vân, chỉ cần những sinh vật bóng đêm đó nhóm cùng hung cực ác nhào lên, không, thậm chí bọn họ không cần nhào lên, chỉ cần vũ trang hạm đội một vòng ma tinh hạm pháo bắn một lượng. là có thể triệt để phá hủy tất cả người chống cự. Rời đi lúc này. Vẹn vẹn mấy giây sau, Hắc Tư Đình, Đô Đốc cùng mẹ đã lạ liếc nhìn nhau, liền làm ra đời này sáng suốt nhất quyết định. Nhưng mà vấn đề là lúc này bọn hắn giờ phút này lại có thể trốn đi đâu vậy chứ? Hầu như ở đồng thời, một con xoay quanh ở giữa không trung liệp ưng đã phát hiện mục tiêu, đồng thời sắc bén tiêu to lên. Ở liệp ưng sắc bén tiếng tiêu to bên trong, những sinh vật bóng đêm đó nhóm nhất thời đằng đằng sát khí mãnh liệt mà đến. Trong đó một con ngô công thú nhân càng là dơ lên cao chân dùng, dương dương tự đắc hét quái dị, bọn tiểu nhị, không muốn buông tha cái kia hai tên này, đó là lâm điểm danh muốn. Không. hắc tư đình đô đốc cùng mẹ đã là hầu như tuyệt vọng, vậy mà lúc này giờ khắc này bọn họ duy nhất có thể làm, chắc chắn bùng nổ ra cuối cùng dũng khí, giống như ngoan cô chống cự tự về phía trước vật mạnh, hung tận va và tiến vào giữ tận rít gạo sinh vật bóng đêm bên trong, nỗ lực mạnh mẽ mở một đường màu đến. U -u đọc sách, H -t -t -p. V v v v v v ổ cạn sủ con. Nhưng đây căn bản là phí công, chẳng lẽ không đúng sao? Liên ở một khắc tiếp theo, một cái to lớn lang nha bổng đột nhiên từ trong hư không xuất hiện, đồng thời mang theo gào thét phong thanh quét ngang mà qua, đập ầm ầm ở Hắc Tư đỉnh Đô Đốc cùng mẹn đã lạ trên đó, để bọn họ không tự chủ được đầu váng mắt hoa bước chân lảo đảo. Mà hầu như đồng thời ở nơi này, sinh vật bóng đêm nhóm đột nhiên giống như là thủy triều tứ tán lui lại, đẹp đẽ mỹ nhân ngư ngữ một nhảy ra, dơ lên thật cao trắng non hai tay. Ở trong bàn tay của nàng, một viên to lớn quả cầu sét hí lên văn vọng, mang theo khủng bố uy thế mạnh mẽ đập xuống. Ầm ầm một tiếng, đáng thương Hắc Tư Đình đô đốc cùng mẽ đã lạ giống như diều đứt dây, cả người cháy đen kêu thảm thiết bay ngược ra ngoài, ở tại bọn hắn cuối cùng tuyệt vọng trong ánh mắt, duy nhất có thể mơ hồ nhìn thấy, là một vị anh tư hiên ngang hồng thường mỹ nhân, cùng với cái kia nặng đến mấy tấn lại bị vác lên vai rồng sét chi hống. Được rồi, hiện tại có thể chịu trách nhiệm nói, tất cả cuối cùng kết thúc rồi.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 ở ngăn ngắn nội mười mấy ngày đến rồi cái thần kỳ này chuyển để tỉnh tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm không lời nào để nói những quý tộc kia thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ phải như thế nào đứng thành hàng cả sự kiện lại như là điện ảnh chủ đề thiên đường giảm tàu lượn siêu tốc chuyển tiếp đột ngột rất quỷ dị kết thúc đỉnh điểm tiểu thuyết vừa đoạt được tỉnh cao nhất quyền lực H4 đỉnh đô đốc liền vị trí đều vẫn không có tòa nhiệt, liền trôn thây ở ác ma chiếm giữ huyết trào đảo liên đối dưới chướng vũ trang quân đội cũng tổn thất hầu như không còn Điều này làm cho những kia đang chuẩn bị đến nhà biểu đạt trung tâm quý tộc làm sao chịu nổi, vừa đến nửa đường lại muốn vội vội vàng vàng quay lại đi. Lại sau đó, có người nói đã cho ăn cá mập mì tồn nam tước, nhưng hăng hái từ huyết trào đảo trở về, đồng thời còn mang theo một con mênh mông quần quận hát cám đại quân hộ giá hộ tống, không tới mấy tiếng, bị giam lòng ạt xạ tổng đốc một lần nữa nắm quyền lực, liền vừa về đến nhà các quý tộc lại lại muốn độ ra ngoài, hướng đi đại nhân tổng đốc biểu thị chính mình trung thành. nhưng mà bọn họ tất cả đều ăn bế muôn canh, bởi vì đại nhân tổng đốc ở đoạt lại quyền lực sau làm chuyện thứ nhất, chắc chắn tặng lễ. Không sai, ngươi không có nhìn lầm, chắc chắn tặng lễ. chờ đến bình minh sau khi, dòng ra 60 chiếc chiến hạm đều chứa đầy các loại lễ vật, cho vừa trở về mỹ Tổn nam tức tự mình áp giải đi tới huyết trào đảo. Ngoài ra mỹ Tổn nam tức trên người còn mang theo một phong mật thư. ở phong mật thư này giảm, đại nhân tổng đốc dùng cảm động đến rơi nước mắt ngữ khí, hướng về huyết trào trên đảo người nào đó biểu đạt sâu sắc lòng biết ơn. cho tới giấy viết thư góc lên đều dính đầy nghi là nước mắt vết tích. Được rồi, các người đã như thế khóc lóc hô muốn tặng quà lại đây, như vậy ta cũng chỉ có cố hết sức tiếp nhận rồi. Lâm Thái Bình trực tiếp vung tay lên, rất vui vẻ tiếp nhận rồi lễ vật, sau đó lại dựa vào tập thể chia cắt chúc mừng thực rượu, đem vừa đến để sỉ ạ tà ác liên minh giới thiệu cho đám ác ma nhận thức, song phương căn cứ lưu hảo ở chung cộng đồng phát triển nguyên tắc căn bản, triển khai thân thiết ấm áp tham hỏi cùng giao lưu Trung gian dở dạ cụ lạ bá tức còn nỗ lực hướng về Angelina biểu đạt tối chân thành yêu thương. Bất quá đang bị một viên hỏa cầu khổng lồ nổ văng lên trời sau đó, hắn ngay lập tức sẽ rất sáng suốt rời đi mục tiêu đi tìm Misanda biểu lộ. Tên đáng thương. Nhìn ngụy Nương điệu bị dở dạ cụ lạ bá tức khốn ở trong góc, Angelina cùng cờ dị tỉn không hẹn mà cùng thở dài, không biết là ở đồng tình không rõ chân tướng dở dạ cụ lạ bá tức, vẫn là ở đồng tình lại một lần bị hiểu lầm thành nữ nhân Misanda. Đúng là bách túc đã lôi kéo huyết liêm bắt đầu giả thiết bàn miệng, đến đến đến, đều đoán xem xem, đợi được giờ giả cụ lạ biết chân tướng sau đó hội có phản ứng gì, ôm nội hận tự sát một buổi tam, giết chết ngụy nương điểu tam buổi một. Một bên khác, ôm bánh mì đen điểm đạm đáng yêu lì lủ rất thuận lợi dung nhập vào mới đoàn đội bên trong, trên thực tế nàng cùng lũ cái này kẻ tham ăn rất có tiếng nói chung, song vương đã bắt đầu thảo luận bánh mì muốn giáp loại nào thịt tốt hơn ăn. Mà rất lâu không có tự mình xuống bếp cự nha Nhưng là vui vẻ nắm lấy hai cái dao thay Biểu thị chính mình muốn ngay tại chỗ lấy tài liệu làm một đạo kho biển máu nữ yêu Ảch, lao Huynh khẩu vị của ngươi có thể hay không hơi hơi thanh tần một điểm Như vậy như vậy, một phen chúc mừng sau khi Song phương rất thuận lợi dung hợp lại cùng nhau Thậm chí không cần Angelina cùng cờ gì tìm đưa ra Đám ác ma liền rất chủ động thỉnh cầu gia nhập đệ sĩ ạ tà ác liên minh Dùng huyết liêm tới nói chắc chắn, bọn tiểu nhị Còn chờ cái gì đây? sáng mai chúng ta liền xuất phát, đem toàn bộ phỉ thúy tỉnh, không, đem toàn bộ lăng thạch thủ đô đế quốc biến thành chúng ta tà ác vương quốc đi. không vui vẻ hơn quá sớm. còn chưa kết thúc đây. lâm thái bình lười biếng ngáp một cái, ung dung thong thả đạo, hắc tư đỉnh đô đốc là bị giải quyết. thế nhưng không nên quên, ở sau lưng của hắn còn có vị kia lao hoàng đế bệ hạ chống đỡ, ạt xạ tổng đốc tuy rằng đoạt lại quyền lực, nhưng mà tiếp đó, hắn có lẽ sẽ liều mạng đem chúng ta kéo lên chiến xa. Bằng vào chúng ta chuyện cần làm còn có rất nhiều. Đúng, lại như hắn nói như vậy, hiện tại còn không là triệt để thư giãn thời điểm. Đệ sĩ ạ tà ác liên minh sinh vật bóng đêm nhóm hai mặt nhìn nhau, không nhịn được rất chỉnh tề hỏi. Như vậy, đón lấy chúng ta nên làm cái gì đây? Trầm rãi phát triển, trước tiên khống chế lại phỉ thúy tỉnh, đem nơi này biến thành chúng ta ổn định cứ điểm. Lâm Thái Bình như không có chuyện gì xảy ra trả lời, ở lay động bất định bên đóng lửa, hắn ngồi ở có chút tối tăm bên trong góc. Phần lớn sự chú ý đều đặt ở trên tay trái, càng nói chuẩn xác, là đặt ở lòng bàn tay trái bên trong cái kia viên lóng lánh thần bí phụ thạch lên. Lúc này viên lóng lánh thần bí phụ thạch, đến từ chính mẹn đã là trong cơ thể, là hắn vừa nãy thừa dịp cự nhà muốn kho biển máu nữ yêu thời gian lén lút lấy ra, cùng trước được những kia kia chấp phù thạch so với, lúc này viên phủ thạch thể tích lớn hơn một chút, đồng thời lóng lánh càng thêm thuần túy ánh sáng đỏ ngỏm, mà ở phụ thạch biểu hiện lên, còn trải rộng chú ý vị không rõ phù văn. Xem ra như là nhân công điều tạc đi tới. Quả nhiên, mẹ đã là chắc chắn huyết văn tế ti bên trong một thành viên sao. Lâm Thái Bình suy tư vung lên khỏe miệng, sau đó đang không có người chú ý tình huống dưới, không chút biến sắc dơ lên trư thần giới chỉ, nhắm ngay lúc này viên thần bí phụ thạch, sau đó. Sau đó, sẽ không có sau đó rồi. Một cách không ngờ, dĩ vãng có thể chủ động hấp thu phụ thạch trư thần giới chỉ, lần này nhưng vẫn không núp đích, thật giống như đối với bảy ra ở trước mặt nó phụ thạch không hề hứng thú. Lâm Thái Bình hơi ngạc nhiên, phản ứng đầu tiên chắc chắn chư thần giới chỉ có phải là gặp sự cố, nhưng mà chờ hắn phóng thích lực lượng tinh thần tiến vào chư thần giới chỉ sau, lại phát hiện chư thần trong điện phủ đều rất bình thường, thật là kỳ quái, tại sao lại như vậy? Từ chư thần trong điện phủ lui đi ra, hắn lần thứ hai nỗ lực thôi thúc chư thần giới chỉ hấp thu phù thạch, thậm chí chủ động đem phù thạch áp sát vào giới trên mặt, nhưng mà tình huống hay là không hề biến hóa, phù thạch ở giới trên mặt hơi hơi dừng lại chốc lát, liền nổ lớn một tiếng rụng xuống. căn bản không có bị chư thần giới chỉ hấp thu năng lượng kỳ quái rồi thực sự là kỳ quái rồi loại này quỷ dị tình cảnh trước chưa bao giờ xuất hiện lâm thái bình thật sự rất là kinh ngạc chẳng lẽ nói lúc này viên phù thạch kết cấu cùng trước tuyệt nhiên không giống hay hoặc là nói chư thần giới chỉ năng lượng đã hướng tới bão hòa đã không cách nào hấp thu nữa năng lượng cũng không cách nào tấn thăng nữa nếu là như vậy lâm đột nhiên vang lên âm thanh đánh gây hắn suy nghĩ lâm thái bình lập tức không chút biến sắc thu hồi thần bí phù thạch Đồng thời như không có chuyện gì xảy ra ngẩng đầu lên. Ngay khi trong tầm mắt của hắn, mỹ tồn nam tức mãn đỏ mặt lên đi nhanh tới, cách rất xa liền vung vẩy bắt tay cánh tay cao giọng nói: Thân ái Lâm, ta mới vừa vừa lấy được thúc thúc phép thuật đưa tin, ngay khi nửa giờ trước, đế đô bên kia truyền đến chính thức xử lý mệnh lệnh, Hắc tư đỉnh tên khốn kia đã bị nhận định phạm có phản loạn tội, ta thúc thúc đều sẽ kiêm nhiệm quân sự đô đốc, quản lý toàn bộ Phỉ Thủy tỉnh." Lúc này không có chút nào kỳ quái, Lâm Thái Bình đúng là sớm có dự liệu, rất hiển nhiên Ở Asạ Tổng đốc đã không chế Phỉ Thúy Tỉnh tình hình dưới, tức là vị kia lão hoàng đế làm sao phẫn nộ cũng chỉ có thể tiếp thu lúc trước sự thực, huống chi còn có hư Tần Nguyên Soái ở Đế Đô biểu thị sáng tỏ chống đỡ, vì lẽ đó Đế Đô nơi đó sẽ làm ra quyết định như vậy là rất bình thường. Không sai, đây chính là năm gần đây hiếm thấy thắng lợi. Mị Tôn Nam tức dương dương tự đắc dã ngực, thậm chí đã tưởng tượng đến chính mình sau này ở Phỉ Thúy Tỉnh hành hành bá đạo vui vẻ cảnh tượng, biết không? Thêm vào Phỉ Thúy Tỉnh Hiệu tần nguyên Soái đã nắm giữ 2 phần 3 phe thế lực, chuyện này ý nghĩa là chúng ta khoảng cách cướp đoạt đế quốc lại gần rồi một bước. Chúc mừng, bất quá ngươi xác định hoàng đế bệ hạ không có công chúa cái gì. Lâm Thái Bình rất không nói gì sờ sờ cảm, đột nhiên cảm thấy chính mình ở đại phản phái trên đường càng chạy càng xa. Cá nhân ta kiến nghị, các ngươi tốt nhất quan tâm một thoáng hoàng đế bệ hạ tử nữ, lại này là hắn có cái gì con gái rơi lưu lạc ở dân gian, loại này nội dung vợ kịch thật sự rất thông thường. quan tâm cái kia làm gì? Mị Tô Nam tức hiển nhiên không thế nào rõ ràng, bất quá cũng là ngạc nhiên mấy giây, hắn ngay lập tức sẽ nắm lấy Lâm Thái Bình cánh tay, mặt tươi cười nói, Lâm, còn có chuyện, Hậu Tần Nguyên xoay báo cho ta thúc thúc, nếu như có thể, hắn hy vọng gần nhất có thể mời ngài đi Đế đô gặp mặt, thuận tiện nói chuyện chúng ta cùng đệ xì ạ tà ác liên minh chính thức hợp tác sự. Đi Đế đô. Chưa kịp Lâm Thái Bình tới kịp trả lời, bên cạnh những kia uống hoàn toàn say khướt sinh vật bóng đêm nhóm. liền lập tức mắt mạo hồng quang nhảy lên đến, huyết liêm càng là cùng mới quen bách túc kể vai sát cánh, miệng đầy mùi rượu cười gần nói, ý kiến hay, ta chân yêu thích dí đồ này, lâm, còn chờ cái gì, chúng ta lúc này liền xuất phát đi đế đô, nghe nói nơi đó có rất nhiều giàu có đến mức nước đố đổ vách kẻng nốc, còn có rất nhiều Mỹ lệ thẹn thùng quý tộc tiểu thư. Rất tốt, nghe được như thế tà ác cười gần hô, Mỹ tổ nam tức đột nhiên không nhịn được dùng mình lạnh leo. Bắt đầu hoài nghi từ trước đến giờ anh Minh hư nguyên xoáy lần này có phải là phạm vào cái sai lầm lớn, chư thần trên trời, có thể ta hẳn là hướng về nguyên xoáy đại nhân kiến nghị, không muốn thả nhiều như vậy sinh vật bóng đêm tiến vào đế đô, nếu không thì, cân nhắc đến những này tà ác ra hỏa lực phá hoại, nói không chắc rồi rào phồn vinh đế đô hội ở trong vòng mấy tháng, sẽ bị phá. Hoàng hoàn toàn không thể nào tưởng tượng được. UU đọc sách, HTTP, wwwv con Đúng là Lâm Thái Bình như không có chuyện gì xảy ra nhấp một hớp sữa bò, cười hiếp mắt nói, không thành vấn đề, kỳ thực ta gần nhất cũng muốn đi đế đồ một chuyến, bởi vì nơi đó có. Bất quá, ở trước đó, ta nghĩ ở Phỉ Thúy Tỉnh trước tiên chờ mấy tháng, thuận tiện làm xong cái này ta luôn luôn rất chuyện muốn làm. Lúc này đương nhiên không thành vấn đề, Mỹ Tồn Nam tức tự nhiên là gật đầu liên tục, trên thực tế Phỉ Thúy Tỉnh gần nhất còn không thế nào ổn định, làm sao cũng phải bỏ ra thời gian mấy tháng, mới có thể từ từ tiêu trừ chiến loạn để lại ảnh hưởng. Bất quá lại nói ngược lại, Lâm Cương mới nói tới muốn làm một cái rất chuyện muốn làm, lại đến cùng là chỉ cái gì. Cái kêu mà, cùng điện ảnh có quan hệ. Lâm Thái Bình rất vui vẻ sờ sờ cảm, ngẩng đầu nhìn đầy sao sán lạn bầu trời đêm, quá cực kỳ lâu sau đó, ngay khi lúc này ánh sao hóng ánh dưới bóng đêm, hắn đột nhiên quay đầu nhìn Mì Tổn nam tước, lộ ra tràn ngập hát thú vị nụ cười. mị Tổn, còn nhớ ta trước đây cùng ngươi đã nói, muốn đem phỉ thúy tỉnh biến thành cụ tạn xẹt thế giới Hollywood sao? như vậy.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 Một lần nữa cướp đoạt quyền thống trị xạ Tổng đốc cùng Mỹ tổn nam tước, cũng không có triển khai quy mô lớn thiết huyết thanh tẩy, mà là lấy đối lập ôn nhu thủ đoạn, động viên tỉnh bên trong hoảng loạn các quý tộc, đồng thời mượn cơ hội đem tất cả mọi người đều buộc lên chính mình trên xa. Không lâu sau đó, đi ngang qua một phen trong cung đình tranh đấu sau khi, vị kia lão hoàng đế bệ hạ tự mình tuyên bố chiếu thư, tuyên bố Hắc tư đỉnh đô đốc tội phản quốc, điều này cũng từ giữa tiếp góc độ ngầm thừa nhận xạ Tổng đốc đối với Phỉ Thúy tỉnh quyền thống trị. càng mang ý nghĩa lấy tần nguyên soái cầm đầu tạo phản phái, ở xoán quốc đoạt vị tà ác trên đường lại bước vào một bức giải rất nhanh phỉ thúy tỉnh liền khôi phục bình tĩnh của ngày xưa ca chiếu sướng vũ chiếu khiêu to to nhỏ nhỏ tiệc diệu như trước tiến hành mà các đại công ty điện ảnh đẩy ra mới điện ảnh cũng bắt đầu chiếu phim đồng thời rất nhanh sẽ thay thế được hắc tư đình đô đốc phản loạn trở thành tỉnh bên trong tối hừng hực đề tài đến trung tuần tháng 10, để chứng minh tỉnh phồn vinh càng vượt qua ngày xưa Mỹ tôn Nam tức đột nhiên ở một lần tiệc rượu trên tuyên bố, hắn đem cùng tôn kính Lâm Thái Bình tiên sinh đồng thời, cử hành lãnh thạch đế quốc lần thứ nhất Oscar lễ trao giải, nhờ vào đó khen ngợi quá khứ một năm bên trong là sự nghiệp điện ảnh làm ra vĩ công hiến lớn đám người. Oscar? Cái gì gọi là Oscar? Nghe được tin tức này, đừng nói là những kia phổ thông bình dân, coi như là những kia vừa thành lập công ty điện ảnh quý tộc cùng hào thương nhóm cũng đều lơ ngơ, bất quá quản nhiều như vậy đây, duy nhất có thể xác định chính là... Vị kia lâm tiên sinh tự tử lại làm xảy ra điều gì mới đổ vận hơn nữa nghe tới rất thú vị dáng vẻ. Vì lẽ đó đến ngày 30 tháng 10 ngày đó chẳng vạng, tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn vào đêm, thu diệp đảo tỏa kia xa hoa không trung dạp chiếu bóng trước đại môn, đã sớm là người ta tấp nập nước chạy không lọt, chí ít hơn vạn tên du khách từ phỉ thúy tỉnh các nơi tới rồi, chỉ vì mắt thấy lúc này khó gặp rầm rộ. 6 giờ tối, xa hoa thảm đỏ từ từ triển khai. Từ thu diệp đảo thành phố điện ảnh chỗ cửa lớn luôn luôn phô đến không trung dạp chiếu bóng đến nhà ở vây xem đoàn người kinh hỉ tiếng hoan hô bên trong các đại điện ảnh lão bản của công ty đạo diễn Minh tinh dồn dập cưới xa hoa mau xe ngựa đến đồng thời tỏ rõ vẻ mỉm cười bước lên thảm đỏ hướng về đến đây cổ động những người hái mộ phất tay hỏi thăm ngỏ ý cảm ơn không nghi ngờ chút nào ở những này gần nhất được nhiệt ngâng đại nhân vật bên trong lấy dở dạ cụ lạ bá tức cùng lý lũ cầm đầu ác ma các diễn viên không thể nghi ngờ là tất cả mọi người tối quan tâm tiêu điểm mấy cái cuồng nhiệt fans thậm chí phá tan phòng hộ lan xông lên ôm lấy dở dạ cụ lạ bá tức chăm chú không thả sau đó một hơi dâng lên mười mấy cái hôn nồng nhiệt cuối cùng lệ nóng doanh chồng nửa hôn mê bị mạnh mẽ tha đi biết không ta gần nhất mỗi ngày muốn ký mấy trăm tên thủ đoạn đều sắp đứt đoạn mất dở dạ cụ lạ bá tức sát tỏ rõ vẻ dấu môi son vừa khổ nao đoán giận mỗi ngày nhật trình bài hoàn toàn tràn đầy vừa dương dương tự đắc đi vào không trung giảm chiếu bóng Vào giờ phút này dạp chiếu bóng bên trong, đã sớm là đèn đuốc huy hoàng người đông như mắc gửi, các đại điện ảnh lão bản của công ty cùng các diễn viên tất cả trình diện, thừa dịp lễ trao giải chính thức bắt đầu trước, lẫn nhau hàn huyên trò chuyện thảo luận điện ảnh phát triển xu thế cùng với chính mình sang năm quay phim kế hoạch. Đương nhiên cũng ít không được khiêm tốn vài câu, dồn dập biểu thị năm nay tốt nhất phim nhựa nhất định là đối phương. Đương nhiên, Lâm Thái Bình không thể nghi ngờ là được hoan nên nhất người, rất nhiều quý tộc thương nhân vây quanh ở bên cạnh hắn. Mặt tươi cười dâng lên ca ngợi chi tử, chỉ vì thu được một cái có thể rất lớn bán mới cái bản. Đương nhiên, nếu như có thể ở mới điện ảnh chiếu phim thời gian thu được càng nhiều dạm chiếu phim, cái kia thì càng thêm hoàn mỹ. Loại này náo nhiệt nhưng lại hỗn loạn tình cảnh, kéo dài dòng dãn nửa giờ, đến buổi tối 7 điểm thời điểm. Theo tỉ tạ nịp ca khúc chủ đề Du Dương vang lên, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều trở lại vị trí của mình, lúc này cũng chính thức tuyên bố lành thạch đế quốc lần thứ nhất Oscar lễ trao giải bắt đầu. đặc sắc mở màn ca vũ sau khi biểu diễn, lâm thái bình thân mang dạ phục màu đen leo lên sân khấu, đồng thời dùng mấy cái liên quan với điện ảnh đoạn ngắn, thắng được toàn trường gửi to cùng tiếng vỗ tay, hơi hơi dừng lại chốc lát, đợi được toàn trường tiếng vỗ tay dần dần hạ xuống thời gian, hắn cười híp mắt lại mở miệng nói, được rồi, tiên sinh tôn kính nhóm, mỹ lệ các nữ sĩ, để chúng ta trở lại chuyện chính đi, tối hôm nay sắp sửa bàn phát cái thứ nhất giải thưởng là tốt nhất điện ảnh, nguyên sang kịch bản thưởng, nương theo hắn. Dù dương tiếng nhạc lần thứ hai văng lên, lâm thời đảm nhiệm trao giải khách quý cờ gì tìm cùng Angelina, thân mang màu đỏ tươi muộn lễ quẩn, Mỹ lệ tao nhã đi tới sân khấu, hai người khuôn mặt đẹp dung mạo, nhất thời để phía dưới các đại điện ảnh láo bảng của công ty sáng mắt lên, không nhịn được bắt đầu cân nhắc phải như thế nào thuyết phục hai vị này Mỹ nhân ngự tỷ dự đóng phim. Cũng là vào lúc này, cờ gì tìm cùng Angelina ở vài câu đơn giản trò chuyện sau, rất thuận lợi đem để tài chuyển tới nhập vi trong danh sách, hầu như ở đồng thời. Đại màn ảnh trên bắt đầu truyền phát tin lần này nhập vi điện ảnh đặc sắc đoạn ngắn, các tiên sinh, các nữ sĩ thu được lần này tốt nhất điện ảnh nguyên sang âm nhạc thưởng nhập vi danh sách có: Ác Ma Điện ảnh Công ty trách nhiệm hữu hạn, Tỷ Tạ Ni Ánh Sáng Công ty điện ảnh, khiêu Vũ với Bầy Sói, dịu Nụ Vợ sản Tì Tù ẹt Công ty, Gôn Hoạt Khe Bỉn, nện tịt Công ty điện ảnh, Dẻ Dì Mạ Gổi Dơ. Được rồi, tuy nhưng đã trước thời gian biết được công ty mình quay chụp điện ảnh nhập vi nhưng mà đang nhìn đến đại màn ảnh trên đặc sắc đoạn ngắn thời gian. Những kia điện ảnh lão bảng của công ty hay là không nhịn được tinh thần đại trớn, còn những kia mua được phiếu vào sân trung thực khán giả, càng là dồn dập đứng lên vỗ tay hoan hô khen hay, chỉ chờ cuối cùng kết quả tuyên bố. Cũng là không có để bọn họ chờ quá lâu, cờ gì tìn cùng Angelina nhìn nhau nở nụ cười, nhẹ nhàng mở ra trong tay hoạch thưởng danh sách phong thư, đang nhìn đến hoạch thưởng trong danh sách cái kia điện ảnh tên gọi thời gian, hai người bọn họ đồng thời lộ ra vui vẻ nụ cười, sau đó dắt tay tuyên bố. Thu được lần thứ nhất Oscar tốt nhất điện ảnh nguyên sang kịch bản thưởng chính là Titanic, đến từ Ác ma điện ảnh công ty trách nhiệm hữu hạ.